Chương 292, không cần tôn chi kính chi, không tiếp tục để ý khâu chân xuyên, Âu Dương cẩn ánh mắt chuyển qua, như mũi tên chợt bắn về phía lộ thần, nghiêm nghị nói còn không lên đến đây báo lên ngươi chân thực tính danh. Đại trưởng lão không phải đã biết rõ, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Lộ thần nhàn nhạt đáp lại một câu, nghiệt trướng. Âu Dương cẩn bạch mi dựng thẳng, phảng phất một đầu uy nghiêm gặp khiêu khích manh thú, gầm thét một tiếng, đây chính là ngươi thân là một cái nội môn đệ tử hướng tông môn đại trưởng lão lúc nói chuyện thái độ cùng hơi thở, là ai như vậy dạy bảo ngươi? Ngươi còn có không có một chút lễ nghĩa cùng giáo dưỡng? tin vào hắn tông nhân môn tử muốn đem bản tông đệ tử đẩy vào trong nước lửa dạng này người cũng xứng đảm đương tông môn đại trưởng lão cũng xứng nói người khác không có giáo dưỡng quả nhiên là buồn cười cùng cực lộ thần nhãn thần máng liệt sắc bén mấy phần chế díu lại một cái không giữ gìn bản tông đệ tử tông môn đại trưởng lão chính mình vừa lại không cần tôn chi tính chi tốt tốt tốt Âu Dương cuộn sắc mặt càng đỏ con ngươi đều chiếu rọi hồng hắn hừ lạnh một tiếng chân cương cảnh cường đại tinh thần lực đột nhiên ở giữa theo hắn chố mi tâm tiêu tán mà ra không có dấu hiệu nào hướng lộ thần trùng qua. Cầu một bên khâu chấn xuyên cùng phí hoanh, đều không có lập tức kịp phản ứng mà kịp thời ngăn cản. Quỳ xuống đến, Thừa nhận ngươi đi phạm phải hành vi phạm tội." Nương theo hắn cường đại tinh thần lực công kích, Âu Dương Cổ lại lần nữa hướng Lộ Thần quát trói thai một tiếng. Âu Dương Cổn rất là tự tin, chính mình cường đại tinh thần lực công kích đầy đủ lệnh Lộ Thần ý niệm hoàng hốt phiêu diêu, sau đó thân thể không nhận không chế quỳ xuống tới. Chỉ cần Lộ Thần quỳ, liền xem như trước mặt mọi người thừa nhận đã từng phạm phải hành vi phạm tội. Âu Dương Cổ động thủ không có dấu hiệu nào, khâu chấn xuyên cùng phí hoành phản ứng đều là chậm một nhịp. Khâu chấn xuyên cùng phí hoành sắc mặt khó coi, cùng nhau phóng xuất ra tự thân tinh thần lực nhưng đã quá muộn. Âu Dương Cổn tinh thần lực trùng kích đã hành đủ lộ thần. Âu Dương Cổn tại chân cương cảnh bên trong lắng động nhiều năm, tinh thần lực hướng cường đại cho dù là khâu chấn xuyên đều muốn kém hơn hắn. Và anh. Âu Dương Cổn tinh thần lực đột nhiên đánh ra, phía trước không khí đều bị thôi động, hình thành một do xoáy. Nhưng giờ phút này chút gió xoáy chỉ là vật làm nền mà thôi. Một giống như thực chất, quét ngang toàn trường, xanh biết sắc mặt, bách xích cao bao nhiêu sóng lớn trùng trùng điệp điệp mà đến, đem ngăn tại phía trước do xoáy đụng nát về sau, hung hăng chụp về phía lộ thần. Đây là nhất bách xích cử lãng, hiển nhiên là Âu Dương Cổn tinh thần lực bí kỹ công kích mặc dù tinh thần lực trên bản chất so với thức hải chi lực suy yếu một cái cấp bậc, nhưng Âu Dương Cổn tinh thần lực rất là cường đại, mà lộ thần thức hải chi lực so với tránh thức nguyên đan cảnh cường giả đến, tựa như là đom đóm cùng nhật nguyệt khác biệt. Nếu như toàn lực thi triển ra liệt diễm hỏa long, đầy đủ lệnh lộ thần tại Âu Dương Cổn đây là một tinh thần lực công kích đến bình yên vô sự, nhưng thức hải chi lực chuyện rất quan trọng, cũng là lộ thần bài, có thể không bại lộ liền không bại lộ. ầm ầm, bách xích sóng lớn ầm vang gõ xuống, lộ thần thân thể tựa như là một cây cây đinh, bị một thanh thiết trụy ầm vang đập chúng, mãnh liệt chầm xuống phía dưới. Hắn giờ phút này đứng tại đan đường trên quảng trường nhưng đan đường quảng trường cứng rắn rệt lại là vô pháp ngăn cản hắn chìm xuống su xu thế chỉ gặp hắn dưới chân này một viên rệt tựa như là đầu hố khối, chợt vỡ vụn hắn hai chân làm theo thật sâu lâm vào toái gạch bên trong nhưng hắn cắn chặt răng ổn định tâm thần đem chính mình thức hải long môn chết tử thủ ở được nội liệm hướng mi tâm chỗ sâu không cho tại Âu Dương cổn tinh thần lực khí thế dẫn dắt dưới bại lộ ra đến giang giặc giang giặc gặp bách xích sóng lớn nhanh kích thức hải long môn mãnh liệt rung động mặc dù thức hải long môn thâm tàng hướng lộ thần trong mi tâm ngoại nhân không thể gặp nhưng hắn chính mình lại là có thể rõ ràng nhìn thấy một cự đại vết nước như cự thú nhất miệng, chợt theo chính mình thức hải long môn bên trong kéo dài ra đến, tại đây là một tinh thần lực công kích đến, hắn thức hải long môn như muốn sụp đổ, mà thức hải môn hộ là liên tiếp thân thể cùng thức hải môn hộ, thân thể là thức hải môn hộ cơ sở, thức hải môn hộ thụ trọng thương, thân thể đồng dạng sẽ theo thụ trọng thương, bách xích sóng lớn bên trong, lộ thần toàn thân cốt cách lốp bút vang lên không ngừng, da thịt vỡ ra, vô số nhỏ tiểu huyết quản, bởi vì không chịu nổi cường đại áp lực mà vỡ vụt máu tươi tiêu xả mà ra, trong khoảnh khắc hắn một thân áo trắng, cách ra đóa đóa đỏ thấm huyết hoa, nhưng mà hắn thân thể như một cây tiêu thương. Mày may không có bị bách xích sóng lớn áp chấu ngập dấu hiệu. đúng lúc này, khâu chấn xuyên cùng phí anh tinh thần lực lần lượt đổi tới. khâu chấn xuyên tinh thần lực diễn hóa xuất một gốc cao lớn kỳ dị lục thực, kỳ dị lục thực một trận lắc lư, vòng vòng gợn sóng theo nó bông hoa cùng cảnh lá bên trên nộn nhạo lên. phí anh tinh thần lực là một cái hỏa hồng sắc mặt luyện đan lô, mang hỏa diễm vọt tới bách xích sóng lớn. khâu chấn xuyên liên thủ với phí anh thay lộ thần hóa giải mất sóng lớn còn lại công kích. mặc dù có khâu trưởng lão cùng phí trưởng lão xuất thủ hóa giải duyên cớ, nhưng hắn đã đến ngăn trở đại trưởng lão một bộ phận tinh thần lực công kích. xem chừng mọi người chấn kinh, một mặt không thể tưởng tượng phóng đường mọi người chỗ vị trí vị vu đan đường quảng trường cuối cùng là lấy vừa mới bách xích sóng lớn là quét ngang toàn trường mà qua mà bách xích sóng lớn cho dù không nhằm vào mọi người nhưng ở nó đi ngang qua quảng trường thời khắc mọi người đều sinh ra một loại tự thân ý niệm muốn bị ép diệt cảm giác sợ hãi bách xích sóng lớn công kích chính chủ là lộ thần lộ thần đứng trước áp lực to lớn có thể tưởng tượng được chỉ có chỉ là khí hải cựu trọng tiên cảnh giới lại có thể ngăn cản ta tinh thần lực trúng kích tiểu tử ngươi quả nhiên là vô cùng hung ác thủ đoạn độc các người chỉ hữu cùng hung cực các thủ đoạn độc ác, khiến cho ngươi tâm trí cùng ý niệm cũng đều dị thường cứng cỏi bởi vậy mới có thể ngăn ở được tinh thần lực công kích Âu Dương Cổn hừ lạnh nói, nếu như giờ phút này đổi lại hắn Tông môn đệ tử ngăn trở hắn một đợt tinh thần lực công kích, Âu Dương Cổn nhất định sẽ không tiếc nôn từ tán dương người kia là Thiên Tư hơn người hạng người. Đợi một thời gian chắc chắn là nhân trung lóng phượng, Tông môn chủ cột vươn vàng. Nhưng giờ phút này trong lòng của hắn nhận định lộ thần là Lâm Nguyệt trong miệng nói tới người, bởi vậy lộ thần hết thể cử động hắn thấy, đều là bụng dạ cực sâu, vong ân phụ nghĩa, thủ đoạn độc cát cùng giết người như ngõa hạng người mới có thể làm đến. Âu Dương Cổn yêu quý danh dự, mặc dù một đợt tinh thần lực công kích còn có hiệu quả, nhưng không tiếp tục hướng lộ thần động thủ. Lộ thần mặc dù bộ dáng thế thảm, lại nhãn thần già dỡ. Hiện nhiên lộ thần ý niệm cũng không có ở Âu Dương cuộn tinh thần lực nhất kích dưới thụ trọng dương. Ý thức được điều này, Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Uyên đã là chấn kinh, cũng đều buông lòng một hơi. Lập tức trong lòng bọn họ vừa tối muốn lộ thần đúng là đã già môn chủ chọn chúng người, quả nhiên không giống bình thường. Chỉ có khí hải cửu trọng thiên, lại là có thể ngăn trở chân cương cảnh cường giả tinh thần lực công kích. Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Uyên lại là không biết, lộ thần đã mở ra tự thân thức hải. Nếu như lộ thần không tiết bại lộ chính mình đã tu luyện ra thức hải bí mật, thì triển ra liệt diễm hỏa long đến hóa giải bách xích sóng lớn, hắn hoàn toàn có thể với tại Âu Dương cuộn đây là một tinh thần lực công kích đến bình yên vô sự. Hóa giải mất Âu Dương cồn tinh thần lực công kích, Khâu Chấn Xuyên thuận thế lấy tinh thần lực hướng lộ thần truyền âm hỏi thần tiểu tử. Trong tay ngươi có một cái tử hồ lô, mau mau đưa nó cầm ra đến. Ngươi có tử hồ lô nơi tay, liền xem như Âu Dương đại trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không lại đưa ngươi đẩy hướng ngoại nhân. Đừng nói một cái thanh tiêu tông trưởng lão, liền xem như thanh tiêu tông tông chủ tự mình đến đây, cũng đừng hỏng đưa ngươi theo xích hỏa môn bên trong mang đi. Khâu trưởng lão, tử hồ lô không trong tay ta. Lộ thần báo chi tiết, tại kinh ngạc tử hồ lô năng lượng thời khắc, trong lòng của hắn cũng ẩn ngẩn có chỗ suy đoán. Khâu Chấn Xuyên mi đầu nhịn không được nhảy lên xuống, liền vội hỏi làm sao lại không trong tay ngươi? Tử hồ lô tại đan đường U sư tỷ trong tay, việc này nói rất dài dòng, nhưng phí sư thúc biết rõ. Lộ Thần giải thích một câu, hắn tại vệ cốt xâm lâm có ích tử hồ lô thay Du Nặc Thu lấy Hỏa Chi tinh phù về sau, Vũ Nặc vận dụng một quả cổ phù mang tử hồ lô trở lại tông môn, khi đó lên tử hồ lô đã không tại Lộ Thần trên thân, về sau tử hồ lô càng là một mực lưu tại U Nặc bên người. Nghe vậy, Khâu Chấn xuyên vội vàng phân ra một sợi tinh thần lực hướng phí bành hỏi rõ việc này. Thân tiểu tử vận dụng tử hồ lô thay Nặc Nhi Thu lấy Hỏa Chi tinh phù, Nặc Nhi sau khi trở về, Thương ta bàn giao một phen, nàng liền mang tử hồ lô tiến vào trong động phủ bế quan, lĩnh hội tử hồ lô bên trong hỏa chi tinh phủ. Mà nàng nguyên bản định tại tông môn thi đấu trước xuất quan, chỉ là hiện nay còn chưa hiện thân, hiện nhiên lĩnh hội đến quan trọng lúc đó. Ta vừa mới cũng truyền tin nàng, nhưng một chút tâm hơi cũng không có thu đến, giờ phút này chỉ sợ không trông cậy được vào dùng tử hồ lô đến hóa giải trận này nguy cơ. Phí Vinh thở dài một tiếng, nếu như tử hồ lô còn tại lộ thần trong tay, việc này có thể giải quyết dễ dàng. Làm sao giới cơ duyên xảo hợp, tử hồ lô giờ phút này ngược lại không tại lộ thần trong tay. Nếu là bằng vào Khâu Chấn Xuyên cùng hắn miệng nói ra đến, Âu Dương cổn khẳng định sẽ không tin tưởng Lộ Thần cũng là lão môn chủ chọn chúng người. Khâu Trường lão, phí sư thúc, đây là Tử Hồ Lô vì Hà Khả lấy thay ta biến nguy thành an, còn có các ngươi có biết Âu Dương đại trưởng lão vì sao đối đại với ta như thế? Lộ Thần hỏi. Khâu Chấn Xuyên cùng phí huynh nhìn nhau xem xét, trong mắt đều là chớp tắt qua do dự. Nhưng bọn họ nghĩ lại, việc này qua đi, Lộ Thần hẳn là có thể ý thức được Tử Hồ Lô một chút bí mật, bọn họ nhất thời có quyết định. Tử Hồ Lô là ta sách hỏa môn đương nhiệm môn chủ chi vật, ngươi có Tử Hồ Lô nơi tay, cũng là lão môn chủ chọn chúng người cũng là chính đời tiếp theo sích hỏa môn môn chủ khâu chấn xuyên thần sắc nghiêm nghị sau đó vừa lắc đầu về phần âu dương đại trưởng lão vì sao như thế đợi ngươi ta cũng là không hiểu ra sao phí hoang muốn một hồi thưa lộ thần truyền âm thanh tiêu tông điển cao lược mấy ngày trước liền đến đến sích hỏa môn là âu dương đại trưởng lão tiếp đại hắn về sau điển cao lược bọn họ một mực đợi tại âu dương đại trưởng lão luyện đan phong bên trong hôm qua ta nghe nói đến âu dương đại trưởng lão thân nhân tôn âu dương âm không tham gia lần này tông môn thi đấu ngược lại tiến vào bế quan bên trong việc này có lẽ liền cùng âu dương âm có quan hệ mặc dù lộ thần trong lòng đã có mấy phần suy đoán nhưng tránh thức theo khâu chấn xuyên trong miệng nghe nói việc này về sau hắn hay là không khỏi tâm tình ba động tử hồ lô là xích hỏa môn đương nhiệm môn chủ chi vật ý vị cấm tự hào mỏ bên trong hỏa lão cũng là xích hỏa môn đương nhiệm môn chủ mà hỏa lão tướng tử hồ lô giao cho chính mình chỉ là thuận tiện chính mình luyện hóa hỏa chi tinh túy mà thật không phải muốn đem tự chọn vì đời tiếp theo xích hỏa môn môn chủ về phần âu dương Cổn đối chính mình thái độ hẳn là lấy âu dương ngâm vì mối quan hệ âu dương cùng điển cao lực ở giữa đạt thành hiệp nghị khâu lão phí sứ các ngươi bỏ lỡ lại lộ thần đem lão tướng tử hồ lô giao cho chính mình nguyên nhân hướng khâu chấn xuyên cùng phí hoang đơn giản giải thích một câu Mặc kệ nguyên nhân gì, tử hồ lô là từ lao môn chủ thân thủ giao cho ngươi, chúng ta chỉ cần biết rõ điểm này liền đầy đủ." Khâu Chấn Xuyên cùng Phí Vinh nhận định. Thế thế, lộ thần trong lòng biết chính mình giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích. Không nói những thứ này, "Ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, điển cao lược mơ tưởng đưa ngươi mang đi." Khâu Chấn Xuyên cam đoan, sau đó hướng Phí Vinh truyền âm nói hiện tại bảo trụ thần tiểu tử mới là, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp chỉ hoãn một chút thời gian, lại phân ra một người qua cấm tự hào mỏ trung tướng lao môn chủ mời ra đến. Phí đáp lại đồng ý. Chương 293, một sướng một hòa. Tông môn thi đấu chính là xích hỏa môn chi yếu sự tình, hắn hết thảy công việc cũng như dung sau lại bàn. Hơi chút trầm ngâm, Khâu Chấn Xuyên nhìn về phía Âu Dương Cổn, nếu có tiếng hướng hồ Lão môn chủ còn tại, ta đợi một đám trưởng lão chỉ phụ trách duy trì lần này tông môn thi đấu thuận lợi tiến hành mà thôi. Còn phế bỏ môn hạ đệ tử một thân tu vi, đem trục xuất tông môn sự tình, cũng không là một kiện cho đùa. Việc này về tình về lý, cũng như từ Lão môn chủ tự mình đến định đoạt. Âu Dương đại trưởng lão, ngươi như thế làm việc, phải chăng quá mức đi quá giới hạn. Âu Dương Cổn sắc khẽ biến, tại Khâu Chấn Xuyên lời ấy xuống, hắn bạch mi đều có rúm. Nên biết tại trong tông môn, môn chủ còn tại mà trưởng lão đi quá giới hạn môn chủ quyền lực chính là tối kỵ. Mà xích hỏa môn đương nhiệm môn chủ, hay là Âu Dương Cổn sư Minh, Âu Dương Cổn đối chính mình vị kia sư Minh hiểu biết từ sâu, bởi vậy cũng kiên kỵ từ sâu. Vừa nghĩ tới vị kia sư Minh, cho dù hắn là tông môn đại trưởng lão, giờ phút này cũng không thể không thận trọng cân nhắc chính mình lời nói và việc làm. Chầm tư chốc lát, Âu Dương Cổn đong nhiên buông lòng một hơi. Chính mình vị kia sư Minh mặc dù là hỏa môn hiện nay môn chủ, nhưng năm đó chính mình vị kia sư khư khư cố chấp nhất định phải tiến vào cấm tự hào mỏ trung hành không thể địch chuyển sự tình. Vì vậy mà thụ trọng thương đến nay đã có mấy chục năm còn hiện thân trong tông môn, nói phải tại cấm tự hào mộ bên trong bế quan linh hội, thực là che giấu tự thân thụ trọng thương tin tức. Hiện nay chính mình vị này sư minh cũng không biết sống hay chết, hay là nửa không chết sinh hoạt. Mà thanh tiêu tông điển cao lược giờ phút này liền tại trong tông môn, một khi chính mình vị này sư minh hiện thân, lấy điển cao lược nhãn quang hướng cây độc tất nhiên sẽ nhìn ra bên trong kỳ quặc. đến lúc đó tông môn nguy rồi. Chính mình vị kia sư minh như thế nào lại vì chỉ là một cái khoáng đường nội môn đệ tử làm ra như thế ngu xuẩn sự tình, liền tạm theo khâu trưởng lão chi Nôn. Nghĩ đến đây là Âu Dương Cẩn Điểm gật đầu. Nói tiếp việc này các loại tông môn thi đấu về sau, từ môn chủ tự mình đến định đoạn. Nhưng đến lúc đó Như môn chủ thủy trung bế quan không ra, ta thân là tông môn đại trưởng lão, trưởng trị môn hạ đệ tử, cũng như không thể đổ cho người khác. Như lại có dị nghị người, lấy loạn tông hướng đắc tội loạn sự. Âu Dương Cổn nhận định môn chủ sẽ không nhẫn thần, mà Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Vinh làm theo nhận định môn chủ sẽ không đối lộ thần chí chi không để ý, Song Vương mặc dù khuôn mặt suy nghĩ, nhưng tạm thời ngược lại đạt thành thống nhất. Phí Vinh nhanh chóng rời đi, Khâu chấn Xuyên tiếp tục tỏa chấn tông môn thi đấu. Điền Cao Lược đứng ở một bên, một bộ bảy mưu kế bộ dáng. Phong hoa thần sắc kiêu căng, trong mắt dạng dỡ lộ ra không kiên nhẫn. Nghe được xích hỏa môn tông môn thi đấu sắp tiến hành lúc, trong mắt mới chớp tắt qua tàn nhẫn cùng hư phấn. Lâm Nguyệt làm theo nhìn trộm lộ thần liệt một chút, nàng mặt ngoài nhìn như yên bình cùng trơn ổn, nhưng trong lòng là tràn ra chấn kinh. Tự bị Thanh Tiêu Tông nhận vì đệ tử thân truyền lúc, nàng liền thông báo có hôm nay giờ khắc này. Nhưng cùng chính mình tiền đồ so sánh, nàng lựa chọn phản bội lộ thần, mà đi theo Điền Cao Lược trở lại Thanh Tiêu Tông. Về sau vừa qua hướng thất tâm cấp, Lâm Nguyệt như này nhăn giới cực cao, nàng biết rõ mình bị Điền Cao Lược nhận vì đệ tử thân truyền thực là bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng. Nàng biết rõ Lâm Kim Tịch cùng Lộ Thần ở giữa quan hệ, coi là Lộ Thần sẽ đi thất âm cốc, vừa rồi đề nghị Điền Cao Lược tiến về thất âm cốc tìm kiếm Lộ Thần. Rốt cuộc Lộ Thần cũng không tại thất âm cốc bên trong, phản mà chính là trở thành xích Hỏa môn đệ tử. Vốn cho rằng có xích Hỏa môn tông môn đại trưởng lão phối hợp tác chiến, Điền Cao Lược muốn theo xích Hỏa môn bên trong mang đi Lộ Thần dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải xích Hỏa môn hai vị tông môn trưởng lão cực lực phản đối. Lâm Nguyệt nhìn ra ra đến, Lộ Thần tại Sích Hỏa môn bên trong vị trí, so với nàng tại Thành Tiêu tông bên trong vị trí, có phần hơn, đều đủ. Sư phụ liệu sự như thần, mọi thứ hữu định mà động. Lần này nhất định có thể đem hắn theo xích hỏa môn bên trong mang đi. Các loại sư phụ giải quyết hết chính mình sự tình về sau, ta hội khẩn cầu sư phụ, từ ta tự mình động thủ, tiến hắn qua âm tào địa phủ. Lâm Nguyệt nhìn về phía Lộ Thần thời khắc, trong mắt tránh hiện lên ngoan độc sắc cơ, một khi làm ra quyết định, nàng ngược lại rất là quả quyết, tựa như ban đầu ở Thanh Hà Thành niên hội bên trên thể đi theo Lâm Thủ mở dạng. Lộ Thần tầm mắt buông xuống, một bên vận công lực thường, một bên cũng đem đám người phản ứng đặt vào mắt, Lâm Nguyệt trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ tự nhiên bị hắn khóa chặt đến. Hắn mặt ngoài bất động, trong óc lại chớp tắt qua Thanh Hà Thành niên hội bên trên từng màn, trong lòng sát ý cũng dần dần ngậm Lúc trước Thanh Hà Thành niên hội kết thúc, Lâm Kim Tịch bị kỷ chân phủ nhận vì đệ tử thân truyền. đưa đến Thất Âm Quốc bên trong quà tu hành. Thanh Hà Thành chi mạch trong lâm gia chỉ có Lâm Thủ một người có tư cách bị mang đi Thiên Dương Thành chủ mạch lâm gia, Lâm Nguyệt thế đi theo Lâm Thủ, mới vừa có tư cách tiến vào Thiên Dương Thành chủ mạch lâm gia tu hành. Mà Lâm Thủ có thể tiến vào Thiên Dương Thành chủ mạch lâm gia, chính là Lộ Thần một tay giúp đỡ. Hiện nay Lâm Nguyệt lại là nói xấu chính mình, trợ giúp Điền Cao lược ý đồ đem chính mình theo xích hỏa môn bên trong mang đi. Lâm Nguyệt, hẳn phải chết. Lộ Thần mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này tông môn thi đấu thứ 911 tên đến người thứ 100, đem thu hoạch được. Âu Dương Cổn thân là tông môn đại trưởng lão, tại tông môn thi đấu ngay ngắn bắt đầu trước, tuyên bố tông môn thi đấu mỗi cái thứ tự đoạn khen thưởng. Chỉ có trước 100 danh tài có thể thu được tương ứng khen thưởng, mà khen thưởng hội theo tông môn thi đấu bên trong người thứ tự đề cao mà dần dần phong phú, đây là tông môn khích lệ rất nhiều đệ tử chăm chỉ tu luyện một trong thủ đoạn. Tông môn thi đấu bên trên thu hoạch được thứ tự càng tốt, khen thưởng càng phong phú, đối về sau tu luyện cùng thực lực để trợ giúp cũng càng lớn. Thứ 511 tên đến người thứ 60, đem thu hoạch được. Từ sau hướng về phía trước, Âu Dương Cổn chậm rãi nói ra tông môn thi đấu rất nhiều thứ tự đẳng cấp và cùng với tương ứng khen thưởng. Đàn đường trên quảng trường chỉ có Âu Dương Cổn thanh âm đang vang vọng, tất cả mọi người bình khí ngưng thần, hai cái Lô Thái Trì rất sợ nghe để lọt một chữ. Theo từng cái thứ tự đẳng cấp khen thưởng bị nói ra đến, mọi người càng phát ra chờ mong, âm thầm suy đoán lần này tông môn thi đấu bên trên chói mắt nhất ba hạng đầu khen thưởng lại là cái gì. Hạng 10. Rất nhanh, Âu Dương Cổn liền nói đến tông môn thi đấu 10 hạng đầu lần khen thưởng. Trước đó từ 10 cái thứ tự tạo thành một cái đẳng cấp, thí dụ như thứ 5, 11 tên cùng người thứ 60 khen thưởng một dạng mà tiến vào 10 vị trí đầu về sau, một cái thứ tự liền đơn là một cái đẳng cấp, người thứ 9 khen thưởng so với hạng 10 càng phong phú, mà đệ bắt danh khen thưởng vừa so với người thứ 9 càng phong phú chút, cứ thế mà suy ra, hạng nhất khen thưởng rất nhiều nhất, dày, cũng hấp dẫn nhất người nhãn cầu. Hạng 3 khen thưởng 10 vạn điểm cống hiến giá trị, hạng 2 khen thưởng 20 vạn điểm cống hiến giá trị cùng một khóa linh cấp thượng phẩm Thiên Minh Đan. Hạng nhất khen thưởng 100 vạn điểm cống hiến giá trị cùng một khóa vô cấu thạch. Nói xong, Âu Dương vung tay lên, một cái bình ngọc cùng một cái hộp gấm thỉnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Không cần nhiều lời, trong bình ngọc tất nhiên là linh cấp thượng phẩm Thiên Minh Đan mà trong hộp gấm cũng là vô cấu thạch. Cũng tại lúc này, Âu Dương cuộn cương khí khẽ nhúc nhích, hộp gấm chợt mở ra một khe hở, nu hỏa quang mang tiêu tán ra đến. Mặc dù thấy không rõ hộp gấm chi vật nhưng chỉ là đây là một vòng nu hỏa quang mang, liền làm rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Mặc dù Âu Dương cuộn lúc nói chuyện hơi thở cũng không nặng, nhưng đây là một phen nói ra đến, phối hợp Bình Ngọc cùng hộp gấm, xem chừng mọi người chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, vắng đầu hồ hồ. Đến Vu Điền cao lược cùng lộ thần ở giữa sự tình, sớm đã bị bọn họ ném đến cựu Tiêu Văn ngoại. Con mắt chăm chú trầm Bình Ngọc cùng hộp gấm, trên mặt mọi người nói không nên lời cực kỳ hâm mộ, cùng thắng hai. Hạng nhất khen thưởng so với hạng ba khen thưởng đơn giản có thể nói quá bần hàn, càng đừng bảo là hắn thứ tự khen thưởng. Hạng hai khen thưởng bên trong, mặc dù 20 điểm cống hiến giá trị lệnh nhân tâm động, nhưng một khỏa linh cấp thượng phẩm thiên minh đan mới là hấp dẫn người ta nhất. Võ tu sĩ phục dụng thiên minh đan về sau, căn cứ người tư chất khác biệt, có thể mở ra pháp nhãn một đoạn thời gian, thừa cơ tìm ra tự thân tu luyện mấu chốt. Nếu như liệt gia thanh vân quận bên trong có tiền mà không mua được một loại đan dược, thiên minh đan tuyệt đối trên bảng nổi danh. Một khỏa linh cấp hạ phẩm thiên minh đan liền có thể ngộ nhưng không thể cầu, chúng chi là linh cấp thượng phẩm thiên minh đan đây là một khỏa thiên minh đan nếu là dùng đến cũng như nhất định thành tựu một người chân cương cảnh cường giả hạng nhất khen thưởng càng là làm cho nhiều người nhịn không được chảy nước miếng điểm cống hiến so với hạng hai lật gấp 5 lần đây là lại không luận mà vô cấu thạch là có thể nhiệt độ dưỡng tinh thần lực thiên kỳ vật không những không như thế vô cấu thạch nhiệt độ dưỡng tinh thần lực năng lực là mãi mãi sẽ không theo thời gian trôi qua mà đánh mất một khối vô cấu thạch nơi tay lợi dụng cũng như có thể gia tăng thành tựu nguyên đan cảnh cường giả tỷ lệ tay cầm vô cấu thạch liền có thời cơ trở thành giống tam đại tông môn tông chủ cấp bậc một phương hùng Kiệt. rất nhiều đệ tử đã biết rõ lần này tông môn thi đấu. Các trưởng lão cùng quyết định, đã là chân cương cảnh đệ tử không cho phép lại tham dự vào tông môn thi đấu bên trong, mà các tuổi tác vượt qua 20 tuổi đệ tử cũng không cho phép tham dự vào tông môn thi đấu bên trong. Có hai cái này hạn chế điều kiện tại, đan đường hạ dương Thiên cùng ngũ nặc, kinh đường linh sư tỉ, dược đường phong thủy hàn, còn có hắn thực lực cường đại, nhưng tuổi tác vượt qua 20 tuổi tông môn đệ tử đều là vô pháp tham gia đến tông môn thi đấu bên trong. Có thể tham gia lần này tông môn thi đấu người, còn nhiều tiến vào tông môn vẫn chưa tới 3, 5 năm một chút tân nhân. Nhưng dù vậy, lần này tông môn thi đấu tranh đoạn, đem so với giới trước kịch liệt hơn. Tông môn thi đấu bắt đầu gặp bầu không khí ấp úng không sai biệt lắm, Âu Dương cuộn bông nhiên nói, chờ nhất đẳng. đúng lúc này, một thanh em đột ngột vang lên, Âu Dương Minh, đây vốn là xích hỏa môn tông môn thi đấu, điển mộ thân là một cái hắn tông trưởng lao thực là không có tư cách ở đây qua tay múa chân lý. nhưng vừa đến, đây là nhiều đệ tử muốn từ đó từng cái quyết ra 100 người đứng đầu, chỉ sợ cần hao phí ba ngày ba đêm thời gian mới được, thật sự là quá tốn thời gian phí sức. thứ hai, ta thanh tiêu tông môn hạ đệ tử trùng hợp sẽ, đã giá trị đây hội, nếu như tự mình không tham dự bên trong, há không làm cho người bóp cổ tay thở dài may mắn được, Điền Ngô nghĩ đến một cái song toàn đẹp biện pháp. A, Âu Dương Cẩn lộ ra một bộ ăn kinh thần tỉnh, sau đó cười hỏi không biết Cao Lược hình có gì song toàn đẹp chi pháp. Thấy thế, lộ thần như mày, hiện nhiên tại Khâu Chấn Xuyên, phí Anh cùng chính mình truyền âm nhập mật thương lượng thời khắc. Âu Dương Cẩn cùng Điền Cao Lược không có ở một bên nghỉ. Âu Dương Cẩn cùng Điền Cao Lược tự nhiên biết rõ Khâu Chấn Xuyên là tại trì hoãn thời gian, nhưng bọn họ tựa hồ nghĩ đến đối sách. Đây là đôi người hiện tại rõ ràng là tại kẻ xuống người họa thi triển trong lòng dự định. Khâu Chấn Xuyên sắc mặt trầm, nhưng lại dần xuống đến, còn không rõ ràng Âu Dương Cẩn cùng Điền Cao Lược chiêu số. Hắn cũng không thật gấp phản bác. Điền Cao Lược mỉm cười, quay đầu hướng bên cạnh Phong Hoa làm một cái ánh mắt. Phong Hoa bản chân mạnh mẽ đạp trên, thân thể tiêu xái cùng cực nhảy vào đan đường trên quảng trường cao lớn nhất một tòa trên lôi đài. "Chậc, Phong Hoa hướng Âu Dương cồn cách không ổn quyền, cao giọng nói Âu Dương đại trưởng lão, quý tông đệ tử phẩm có thể có đảm lượng đạp vào đây lôi đài, đi đến ta trước người một triệu người, liền có tư cách tiến vào tông môn thi đấu 100 người đứng đầu. Phan có thể đi đến ta thân thể trước bốn tứ người, liền có tư cách tiến vào 30 người đứng đầu. Phan có thể đi đến ta trên trước bốn tứ người, còn có đảm lượng hướng ta xuất thủ, liền có tư cách tiến vào 10 hạng đầu." Phàm có thể cản ta một kiếm người, có thể đứng hàng hạng ba. Phàm có thể cản ta lưỡng kiếm người, có thể đứng hàng hạng hai. Dương một cái, Phong Hoa nhếch miệng lên một vòng tùy ý nụ cười, phàm có thể cản ta tam kiếm người, có thể đứng hàng lần này Quý Tông Tông môn thi đấu hạng nhất. Chương 294, bại. Phan có thể cản ta tam kiếm người, có thể đứng hàng lần này Quý Tông Tông môn thi đấu hạng nhất. Nếu như chư vị bên trong liền có thể cản ta một kiếm người đều không, đây là điểm công hiến, Thiên Minh đang cùng vô cấu thạch, liền từ ta trước thay chư vị bảo quản, về sau ở đây chư vị, người nào như tự giác thực lực có chỗ để bạn, có thể đến Thanh Tiêu Tông hướng ta khởi sướng chiến đương nhiên vẫn là một dạng quy định, chỉ cần có có thể làm đến người ta tự đem điểm cống hiến, thiên minh đan cùng vô cấu thạch trả lại trở về. thanh tiêu tông thiên bảng bên trong bài danh thứ 9 phong hoa lấy một cái hắn tông đệ tử thân phận đứng tại xích hỏa môn tông môn thi đấu có ích đến chiến đấu hạng nhất trên lôi đài, tùy ý buông thả nói. lời vừa nói ra, đông đảo đệ tử giận tím mặt, bọn họ tựa như là từng cái mang thùng, mà phong hoa một phen giống như điểm điểm hỏa tinh, cùng trong nhất thời đem sở hữu thùng đều nhóm lửa, trong mắt rất nhiều người đều như muốn phun ra hỏa diễm, không thể lập tức hướng bên trong van xin lôi đài đem phong hoa đánh ra đầu heo. Cái này gọi Phong Hoa gia hỏa thật sự là quá mẹ há cuồng. Người nào đi lên hung hăng giáo huấn hắn một chút, để hắn biết rõ dám đến ta xích hỏa môn đùa bỡn dưới uy phong trận. Phong Hoa dù sao cũng là thanh tiêu tông thiên bảng bên trong bài danh thứ 9 nhân vật, một số người biết rõ chính mình không phải Phong Hoa đối thủ, mặc dù hận đến hàm răng ngửa, lại chỉ có thể hy vọng tông môn đệ tử bên trong cường giả đứng ra đến đánh nằm sắp Phong Hoa. Việc này không đơn giản. Đây Phong thư Hoa tại Thanh Tiêu Tông Thiên bảng bên trong bài danh thứ 9, tuổi tác còn chưa đủ 20, cũng đã khí hải thập nhất trọng thiên tu vi. Nghe nói hắn là thuần túy kiếm tu, cùng kinh đường Phong Thủy Hàn sư huynh đi là một dạng đường đi mà đây Phong Thư Hoa tại kiếm trên trời phú cực đáng sợ, thậm chí không kém hơn Phong Thủy Hàn sư hình. Phong Hoa thực lực khẳng định không thể khinh thường, hắn đã dám nói ra những lời ấy, như thế nào lại một điểm nắm chắc cũng không có. Lần này tông môn thi đấu, bởi vì các trưởng lão tuyên bố hạn chế điều kiện, trong tông môn tránh thức tuổi trẻ cường giả cũng không thể lên sân khấu nhất chiến, hiện nay có tư cách đạp vào lôi đài, lại có thể đánh bại Phong Hoa người, trong tông môn thật đúng là lắc đắc không có mấy. Phẫn nộ về sau, một số người tỉnh táo lại, lý trí phân tích, nói ra Phong Hoa đáng sợ cùng chỗ cường đại. Theo liên quan tới Phong Hoa đây là một fan phân tích trong đám người chuyên gia, càng nhiều phẫn nộ người tỉnh táo lại. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ lửa giận hừng hực, nhưng bọn họ không có mười thành năm chắc có thể đánh bại Phong Hoa, liền kiềm chế sông lên lôi đài tâm tư. Giờ phút này không thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại Phong Hoa, bất kỳ người nào đạp vào lôi đài sẽ chỉ cổ vũ Phong Hoa phách lối khí diễm. Vậy làm sao bây giờ? Có chúng ta nhiều người như vậy đều muốn bị một cái hắn Tông đệ tử tại nhà mình Tông môn Tông môn thi đấu bên trên ép tới nhất không ngẩng đầu lên đến. Mọi người phẫn nộ nghị luận. Tông môn thi đấu chính là ta Tông chuyện quan trọng, há lại cho một cái hắn Tông đệ tử tại trên lôi đài phát nôn chi hắn còn muốn lấy đi thuộc về ta Tông đệ tử Tông môn thưởng. chấn xuyên giận dữ mắng họ khâu trường lão, lời này của ngươi phải chăng cũng quá độc đoán chút? Âu Dương Cổn chỉ chỉ Đông Đào tức giận bốn đường đệ tiểu tử, vớt dâu cười một tiếng. Thanh Tiêu Tông Phong Hoa tiểu tử mặc dù nói chuyện cuồng vọng chút, nhưng hắn tự động lần này cũng không phải là xuất phát từ ác ý, mà đối ta xích hỏa môn Đông Đào đệ tử mà nói chưa hẳn cũng là một chuyện xấu. Ngươi lại nhìn xem, Tông môn thi đấu phía trên xuất hiện phong hoa như thế một cái dị số, ngược lại lệnh ta Tông đệ tử từng cái chiến ý đất đỏ. Như thế tại chiến đấu thời khắc, ta Tông đệ tử lại bởi vậy khai quật ra tự thân càng nhiều tiềm năng, có trợ giúp bọn họ tương lai tu luyện. Âu Dương Cổn đây là một fan ngôn luận. Cùng trước đó hắn bình luận lộ thần thời có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá là trái lại dùng xong. Phong Hoa cử động lần này đã là đang gây hấn với Sích Hỏa môn nguyên nghiêm, nhục nhã Sích Hỏa môn môn hạ đệ tử. Đến Âu Dương Cổn trong miệng, lại là hắc biến thành bạch, hoàng biến thành tốt. Nưng lại một hồi, Âu Dương Cổn nói tiếp ủng hồ thành tiêu tông Phong Hoa tiểu tử, cốt linh cũng mới 19, còn chưa đủ 20 tuổi. Mà hắn cảnh giới là khí hải thập nhất trọng tiên, còn không có bước vào chân cương cảnh, hắn cũng không vượt ra ngoài tông môn thi đấu hai cái điều kiện, xem như cùng ta tông đệ tử công bình nhất chiến. Nếu như lần này tông môn thi đấu Đông đảo đệ tử Liên Tông môn khen thưởng cũng không giữ được, để phong Hoa tiểu tử cầm lấy đi bảo quản một đoạn thời gian cũng không vì không thể, cũng không thể Đông đảo đệ tử không được, để cho chúng ta những này làm trưởng lão bước lên lôi đài đem hắn tông một cái tiểu đối đánh một hồi, lại đem Tông môn khen thưởng cấp về. Ngươi lấy là, Khâu Chấn xuyên còn muốn phản đối, lòng hắn biết rõ kẻ đến không thiện, cần phải giấu giếm để cho người ta ra bất ngờ thủ đoạn. Huống hồ Tông môn thi đấu hai cái hạn chế điều kiện, vốn cũng là tại điển cao lược đến Tông môn về sau, Âu Dương Cổn mới nói ra đến. Hiển nhiên lúc trước Âu Dương Cổn đưa ra hạn chế điều kiện, chính là vì giờ phút này mà chuẩn bị. Về phần Âu Dương Cổn vì sao như thế, Khâu Trấn xuyên suy nghĩ nhất chuyện, liền nghĩ đến một loại khả năng. Âu Dương Cổn cũng chỉ là linh cấp trung phẩm luyện đan sư, luyện chế không ra linh cấp thượng phẩm Thiên Minh đan. Nhưng mà một khi Thiên Minh đan phong hoa trong tay, Thiên Minh đan sau cùng có khả năng chẳng chọc rơi vào Âu Dương Cổn thân nhân tôn Âu Dương ngâm trong tay. Khâu trưởng lão, điện cao lược thanh âm kéo cao kéo dài hô một tiếng, trong mắt hiện lên trêu tức, chậm rãi nói phong hoa chỉ là ta Thanh Tiêu tông thiên bảng bên trong bài danh thứ 9 đệ tử, cũng không phải bài danh thứ nhất, có Thanh Vân Tam tuấn tên Thương Vân Tiêu ở đây. Khâu trưởng lão liền đối chính mình tông môn bên trong đệ tử như thế không có lòng tin huấn hộ xích hỏa môn tông môn thi đấu cũng không có quy định, không cho phép hắn tông đệ tử được khiêu chiến tiến hành. phong hoa cử động lần này ta cùng khâu trưởng lão đều là đồng ý. tông môn thi đấu hiện tại bắt đầu. ngay tại khâu chấn xuyên bị điền cao lược hỏi thăm lúc, âu dương Cổn dèn sắt khi còn nóng, rất nhiều tông môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, coi như hắn muốn làm xích hỏa môn tông môn thi đấu bên trên một khối đá mài đao, cũng phải có tư cách kia mới được. âu dương Cổn nói xong về sau, một thanh âm bỗng nhiên theo dược đường chỗ phương vị truyền ra, lời còn chưa dứt, một người ôm kiếm thanh niên đã thả người đạp bên trong van xin lôi đài, cùng phong hoa rằng co, chính là dược đường phong thủy hàn. Phong Thủy Hàn cùng Phong Hoa ánh mắt va chạm, tựa như là hai thanh phong mang tất lộ bảo kiếm lặng không giao chiến, hư vô trong không khí hình như có kim thiết giao kích thanh âm nổn nọn lên. Phong Thủy Hàn sư huynh đi lên trường chỉ hắn, xem chừng mọi người chờ mong. "Làm cản, ngươi không có tư cách tham gia lần này tông môn thi đấu, lăn trở lại cho ta." Âu Dương Cổn Nhãn thần khẽ biến, gầm gết một tiếng. Phong Thủy Hàn mặc dù cùng Phong Hoa đồng dạng là khí hải thập nhất trong thiên, nhưng Phong Thủy Hàn tuổi tác vừa qua khỏi 20 tuổi, là lấy không có tư cách tham gia lần này tông môn thi đấu lớn nhất chủ yếu một điểm. Âu Dương Cổn lo lắng Phong Hoa không phải Phong Thủy Hàn đối thủ. Giờ phút này Khâu chấn xuyên còn chưa kịp phản ứng, Điền Cao Lược lại là vượt lên trước một bước, lắc đầu cười nói Âu Dương Đại trưởng lao an tâm chớ đội, lấp không bằng khai thông. Đã hắn nghi vấn Phong Hoa phải chăng có tư cách trở thành Xích hỏa môn Tông môn thi đấu bên trên một khối đá mài đau, liền để hắn cùng Phong Hoa hảo hảo chiến đấu một trận, thắng bại công bố sau mọi người tự nhiên sẽ không còn có gì nghị. Điền Cao Lược tự tin vô cùng, tiếng nói mặc dù vừa phải, nhưng giờ phút này toàn trường yên tĩnh, lời nói này rõ ràng truyền vào đến mỗi người trong hai, xem chừng mọi người càng phẫn nộ, riêng là Dược Đường đệ tử. Khâu Chấn Xuyên ẩn ẩn có chút bất tâm, nếu là Âu Dương Cuồn cùng Điển Cao Lược cực lực ngăn cản Phong Thủy Hàn cùng Phong Hoa ở giữa nhất chiến, Khâu Chấn Xuyên ngược lại sẽ đại lực ủng hộ Phong Thủy Hàn. Nhưng Điển Cao Lược biểu hiện quá tự tin. Hiển nhiên Điển Cao Lược nhận định Phong Hoa có thể đánh bại Phong Thủy Hàn. Nhưng mà cái này thời Phong Thủy Hàn đã là đâm lao phải theo lao, nhất định phải đánh với Phong Hoa một trận, kết quả tốt nhất chính là Phong Thủy Hàn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại Phong Hoa. Trên lôi đài, Phong Hoa chợt cười một tiếng, chậm rãi nói Xích Hỏa môn dược đường đệ tử đệ nhất nhân Phong Thủy Hàn, cửu ngưỡng đại danh, bất quá ngươi không phải ta đối thủ. Trong tay ngươi kiếm tốt nhất có thể xứng với ngươi lời nói này. Phong Thủy Hàn nhàn nhạt về một câu. Đang khi nói chuyện, hắn nắm chặt trong ngực hắc sắt chuôi kiếm, từng tia từng tia lục u u kiếm khí theo vỏ kiếm cùng chuôi kiếm đụng vào nhau chỗ tiêu tán mà ra. Phong Hoa khoẹt miệng treo một bôi treo tức đục cười. Ta đây là người chỉ thích cùng nữ nhân chiến đấu. Nếu như các ngươi xích hỏa môn kinh đường linh khanh nhi trèo lên đài cùng ta nhất chiến, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hội thủ hạ lưu tình chút. Tại chiến đấu thời khắc, cùng hắn nói chuyện nhân sinh. Còn ngươi nha, ta sẽ để cho ngươi minh bạch một sự kiện. Mặc dù cùng tại khí hải thập nhất trong tiền cùng là kiều tụ, nhưng giữa ngươi và ta, tựa như đom đóm cùng nhật nguyện. Phong sư minh, đây là gia hỏa rất đáng hận nhất định phải thật tốt sửa chữa đây là gia hỏa. Phong Hoa lời này lối ra, Phong Thủy Hàn còn không tới kịp đáp lại, xem chừng mọi người lại là vỡ tổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nên biết Linh Khanh Nhi không chỉ có là kinh đường đệ tử đệ nhất nhân, nàng cùng Thanh Tiêu Tông lạc Vân Vi, thất âm cốc Trần Tuyết Ngưng, được công nhận là Thanh Vân Tam Mỹ, là xích hỏa môn bên trong rất nhiều đệ tử trong mộng hồng nhan. Linh Khanh Nhi tại mọi người trong suy nghĩ thanh khiết vô cùng, chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhận mà Phong Hoa luôn từ ở giữa lại có trêu chọc bạc Linh Khanh Nhi ý, đây là chạm tới rất nhiều người nực nào? Phong Hoa hét, rút ra kiếm xuất vỏ. giống một tiếng cao vút du trưởng kiếm ngâm giống như xuống núi manh hổ giống dích lảo đột ngột theo trên lôi đại bạo phát ra đến tùy theo mà lên còn có một cô đáng sợ vô cùng kiếm ý trắng trận không kiên sợ hướng bốn phía nhộn nhạo lên vừa mới còn tại kêu la đông đảo đệ tử tại đây là sắc bén kiếm ý bạo phát xuống tựa như là đang đánh minh gà chống đột nhiên ở giữa bị bóp lấy cổ từng cái trong mắt chớp tắt qua kinh hãi kiếm ý phong thủy hàn cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhập vi phía trên là vận phong thủy hàn đã lĩnh ngộ ra chính mình kiếm vận mà tại kiếm vận phía trên còn có càng cao tầng thứ kiếm ý hắn mặc dù đã dự liệu được phong hoa sẽ rất cường đại đây là nhất chiến sẽ rất gian nan nhưng lại không ngờ tới, Phong Hoa đã cường đại đến lĩnh ngộ ra kiếm ý. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cùng Phong Hoa đây là nhất chiến bắt buộc phải làm. Không vì thắng bại cùng hiếu thắng, chỉ vì tông môn không thể đủ. Phong chi kiếm vận. Phong thủy Hàn rút ra kiếm xuất vỏ, kiếm chỉ Phong Hoa, gầm thét một tiếng, không, có hoa lệ chiêu thức, song vương cùng tại khí hải thập nhất trọng tiên, cùng là kiếm tu, đã muốn chiến, so đấu tự nhiên là đối kiếm cẳng ngộ cùng lĩnh hội. Tông môn đối với hắn có bồi dưỡng và dạy bảo tri ân, vì tông môn, coi như kiếm vận không bằng kiêu ý, cũng một dạng môn chiến. Hắc hổ kiêu ý. Phong Hoa Kiếm chiêu cùng Phong Thủy Hàn không có sai biệt, kiếm như cấp độ, thẳng trị Phong Thủy Hàn. Phong Thủy Hàn cùng Phong Hoa mũi kiếm điểm tại một chỗ, trong khoảnh khắc, Phong Chi Kiếm Vận cùng Hắc Hổ Kiếm Ý kịch liệt va chạm, tựa như là một đầu xuống núi mãnh hổ nhào về phía phong bạo. Tê lặng, một phen giao phong, phong bạo cuối cùng không địch lại mãnh hổ, mãnh hổ dương nhanh múa vút đem một đoàn phong bạo xé thành vài phiến. Phong Chi Kiếm Vận vỡ vụn hầu như không còn, còn sót lại Hắc Hổ Kiếm Ý mang sắc bén sát ý nhào về phía Phong Thủy Hàn, chợt vào hắn trong mi tâm. Kiếm ý xâm nhập, Phong Thủy Hàn trong hai mắt điểm đèn chớp loạn, lập tức liền lâm vào trong hôn mê, liền thân thể không tự chủ được bị bay ra lôi đài. Phong Thủy Hàn đều không tự biết, Phong Thủy Hàn cùng Phong Hoa nhất chiến, Phong Thủy Hàn bại hoàn toàn. Xem chừng mọi người mắt lộ ra chán nản, riêng là dược đường đệ tử, tựa như là thu được về tiểu thảo, vừa kinh lịch lần một hàn xương đông xuống. Chương 295, Linh Khanh Nhi xuất quan. Phong Thủy Hàn bị Phong Hoa một kiếm vênh ra lôi đài, dược đường đệ tử trung lập có khắp người tiến lên đem Phong Thủy Hàn mang về. Khâu Chấn Xuyên cũng liền bận điệu chạy đến, xem xét Phong Thủy Hàn thương thế. Một lát sau, Khâu Chấn Xuyên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Phong Thủy Hàn cũng không phải là thân thể trọng thương, mà chính là tinh thần lực bị thương. Phong Thủy Hàn mặc dù còn chưa bước vào chân cương cảnh, nhưng hắn thiên phú hơn người tại khí hải thập nhất trọng thiên liền ngưng luyện ra một tia tinh thần lực, mà tinh thần lực bị thương so với thân thể bị thương càng thêm nguy hiểm, hơi không cẩn thận phong thủy hàn liền có thể biến thành một cái ngu ngốc. lớn nhất mấu chốt là phong thủy hàn tinh thần lực bị thương, chính là khâu chấn xuyên cũng thúc thủ vô sách. đan đường quảng trường lâm vào yên lặng, nhìn trên lôi đài phong hoa, trong mắt rất nhiều người hiện lên kinh hãi cùng tuyệt vọng. phong thủy hàn chính là dược đường đệ tử đệ nhất nhân, lĩnh ngộ ra kiếm vận, liền phong thủy hàn đều không phải là phong hoa một kiếm hướng địch, bọn họ liền càng không khả năng đánh bại đã lĩnh ngộ ra kiếm ý phong hoa. theo phong thủy hàn bị thua, rất nhiều người chiến ý đều trôn vùi dứt. Sinh hỏa môn dược đường đệ tử đệ nhất nhân phong thủy hàn, kiếm thiên mới, nguyên lai chỉ là đồ có hư danh. Thậm chí ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi, coi như hắn có thể tham gia tông môn thi đấu, cũng tiến không tiền tam, lãng phí thời gian mà thôi. Nhìn dược đường mọi người liếc một chút, phong hoa lên đầu, niệm ai trào phúng. Phong hoa một phen hung hăng cản quấy lời nói truyền vào trong tai mọi người, rất nhiều người mặc dù trong lòng phẫn nộ cùng cực, nhưng lại không thể làm gì. Phong hoa một kiếm đánh bại phong thủy hàn, đây là không thể tranh luận sự thật. Tại phong hoa kinh người chiến tích trước, bất luận cái gì ngôn từ bên trên phản bác, không những không tái nhận bất lực, ngược lại còn có càng che càng lộ hướng lại chỉ có người đứng ra đến lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại phong hoa, đem hết thể hoàn trả trở về, nhưng trong bọn họ không có người ủng cốt như thế thực lực. phong thủy hàn bị thua về sau, lộ thần chú ý nhất là phong thủy hàn thương thế, gặp khâu chấn xuyên lắc đầu thở dài, lộ thần minh bạch phong thủy hàn chỉ sợ thương thế cực nặng. thần sư tỷ, kiếm ý là cái gì? không có để ý tới tại trên lôi đài tùy ý kêu gào phong hoa, lộ thần vận dụng thân phận thề bài, hướng tần kỳ truyền tin hỏi. phong hoa vận dụng kiếm ý, một kiếm đánh bại phong thủy hàn phong chi kiếm vận, lộ thần trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng chỉ là không quá khẳng định, cần chứng thực một phen. mà ở đây chưa người bên trong, ninh vũ. Nô đào cùng thu phong cảnh giới thấp một chút, bọn họ vừa một mực khoáng đường bên trong khai thác linh thạch, ba người biết rất ít. Khương Vi Vân một mực đang vì nội môn đệ tử bình Chắc làm chuẩn bị, mà nàng bản thân cũng không phải tu luyện kiếm, đối với kiếm tu luyện hiểu biết chấp nhận nhiều. Giang Ly cùng Tần Kỳ ở giữa, Tần Kỳ so với Giang Ly sớm hơn nhập tông, bởi vậy lộ thần lựa chọn hướng Tần Kỳ hỏi thăm. Trầm ngâm một lát, Tần Kỳ giải thích đây là chiến kỹ tu luyện tầng thứ, lấy một danh kiếm đã tu luyện luận, đầu tiên là kiếm pháp nhập vi, sau đó là kiếm pháp thành vận, lại về sau cũng là kiếm pháp sinh ý. Phong sư huynh cùng phong hoa cảnh giới giống nhau lấy kiếm vận qua cùng kiếm ý va chạm, tựa như là cầm chứng trọi đá, lộ thần khẽ bước cẩm, tần kỳ nói cùng chính mình muốn một dạng, chỉ là kiếm ý so kiếm vận mạnh hơn, không biết chính mình trong khí hải thần kiếm tái phiến nguy kiếm có thể hay không thôn vệ hết kiếm ý. đệ xuống tâm tư, hắn vừa nhíu mày hỏi kiếm ý tuy mạnh, khó trong tông môn liền không ai có thể đánh bại phong hoa. đây phong thư hoa mặc dù phép lối, nhưng thực lực sát thực tương đại, liền phong sư Minh cũng đỡ không nổi phong hoa một kiếm, tông môn đệ tử bên trong có 10 phần năm chắc đánh bại phong hoa người chỉ có hai cái linh sư tỷ cùng đan đường hạ dương thiên. chỉ là hạ dương thiên là âu dương đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Giờ phút này Hạ Dương Thiên là tuyệt đối sẽ không hiện thân đánh bại Phong Hoa. Mà Linh Sư tỷ đoạn trước thời gian đột phá cảnh giới thất bại, kinh mạch bị thương, coi như nàng lên đại nhất chiến, chỉ sợ giờ phút này cũng không phải Phong Hoa đối thủ." Tần Kỳ thở dài nói. Lộ Thần mày nhăn lại, tâm tình mạc danh bực bội. Phong Hoa chỉ là thanh tiêu tông thiên bảng bên trong bài danh thứ 9 nhân vật, hiện nhiên thanh tiêu tông bên trong còn có 8 cá nhân thực lực còn tại Phong Hoa phía trên, mà tông môn cũng chỉ có xuất động Hạ Dương Thiên cùng Linh Khanh Nhi mới có thể đem hướng đánh bại. Hạ Dương Thiên là quận hầu chi tử, tiến vào tông môn có nhiều đồ khác, tính không được tông môn tránh thức một phần tử nói cách khác, tông môn đệ tử bên trong có 10 phần năm chắc đánh bại phong hoa, chỉ có linh khanh nhi một người mà thôi. lấy hắn hiện nay nhàn rỗi, tự nhiên năng với nghi rõ ràng. một cái tông môn nếu muốn truyền thừa chi hỏa không đoạn tuyệt, trừ thực lực cường đại trưởng lão bên ngoài, còn muốn có nhiều đời có thể trưởng thành kiệt xuất đệ tử. chờ đến trưởng lão sau khi mất đi, đã trưởng thành các đệ tử sẽ thành tông môn mới trụ cột vững vàng. nhưng ở xích hỏa môn trưởng lão bên trong, trừ đan đường tam lão một trong phí vanh còn tuổi trẻ, thọ linh kéo dài bên ngoài, còn lại trừ đường trưởng lão đều là đã dần dần ra đi. cấm tự hào mỗ bên trong hỏa lão càng là tử khí cuốn thân gần đất xa trời ma linh khanh nhi còn không có trưởng thành đến đủ để vì xích hỏa môn chống lên một mảnh thiên cảnh giới đã không người nào dám lên đài nhất chiến trận này tông môn thi đấu có thể như vậy kết thúc đúng lúc này phong hoa cuồng vọng chi ngôn lần nữa vang vọng toàn trường lộ thần ánh mắt hơi trầm xuống hướng về phía trước phóng ra một bước Khác xúc động ngươi không phải hắn đối thủ tần kỳ trông thấy lộ thần cử động vội vàng truyền tin thuyết phục ai nói không người nào dám lên đài nhất chiến cũng tại lúc này một thanh âm nhiên theo đám người hậu phương truyền ra khiến cho rất nhiều nhân thần sắc mặt kích động ha ha linh sư tỷ xuất quan lần này nhìn hắn còn như thế nào phách lối sổ dưới Mọi người gieo họ, Linh Khanh Nhi đột phá cảnh giới thất bại một chuyện cũng không phải là tất cả mọi người biết được. Lộ Thần nghe ra thanh âm chủ nhân là ai về sau, liền đem phóng ra cước bộ thu hồi lại. Ánh mắt nhìn lại, một người bạch y nữ tử chậm rãi hướng đi đan đường quảng trường. Đột nhiên ở giữa, tựa như là có một bộ quyển sách tại trước mặt mọi người triển khai, phần trên tự chợt phiêu khởi, lang Không Phi Vũ ngưng tụ ra một người tuổi trẻ nữ tử bộ dáng, bởi vậy nữ tử trên thân còn mang một vòng nhàn nhạt, nhạt mực mực. Đi tới tuổi trẻ nữ tử, chính là Linh Khanh Nhi. Giờ phút này, Linh Khanh Nhi sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tinh xảo hai bên môi đỏ như là bao trùm một tầng mỏng xương ánh đào nhưng đen như mực trong đôi mắt vẫn như cũ thấu dựệ trí quan mang. Khoáng đường vị trí ở cuối cùng, Linh Khanh Nhi đi tới lúc, vừa vặn phải đi qua khoáng đường trước mọi người. Linh Khanh Nhi đi ngang qua lúc, Linh Vũ, nô Đảo cùng Thu Phong ánh mắt đều trở nên ngốc trệ mấy phần, đông đảo khoáng đường đệ tử cũng không ngoại lệ. Lộ Thần lại là tiêu tán ra một tia thức hại chi lực, thoáng cảm ứng xuống Linh Khanh Nhi khí tức ba động, hay là chân cương cảnh đệ nhất trọng khí trời hơi thở ba động. Mà Linh Khanh Nhi cương khí ba động, tựa như là một vũng hồ nước, mặc dù mặt ngoài nhìn như yên bình, nhưng thực yên bình mặt ngoài dưới ám lưu hung dũng, bị thăm cương khí ba động rất là hỗn loạn cùng báo bạo. Hắn lập tức minh bạch, Linh Khanh Nhi vì có thể xuất chiến đánh bại Phong Hoa, tạm thời áp chế tự thân thương thế, nhưng cử động lần này sẽ chỉ trì hoãn Linh Khanh Nhi trị liệu tự thân kinh mạch thương thế thời cơ. Mà Linh Khanh Nhi trình điện, kinh đường trưởng Lao Yến Khiêm Chi lại không có theo mà đến, hiện nhiên vì áp chế Linh Khanh Nhi kinh mạch thương thế, Yến Khiêm Chi chỉ sợ nỗ lực không nhỏ đại giới. Còn Linh Khanh Nhi như thế nào biết được việc này, ở đây chưa người bên trong, nhất định có người âm thầm hướng Linh Khanh Nhi truyền tin, hẳn là kinh đường đệ tử. Linh sư tỷ, Linh sư tỷ. Mọi người không biết Linh Khanh Nhi có tổn thương tại thân, bọn họ nhìn thấy hy vọng, hưng phấn hô to rất nhanh, tại mọi người tiếng hô to bên trong, linh khanh nhi đi đến lôi đài. đây là xích hỏa môn tông môn thi đấu, ngươi không có tư cách đứng tại tòa trên lôi đài. linh khanh nhi chậm giọng nói. âu dương đại trưởng lão đã đồng ý. nhìn về phía linh khanh nhi, phong hoa trong mắt chớp tắt qua kiên kỵ. linh khanh nhi là thanh vân tam mỹ một trong, mà cái gọi là thanh vân tam mỹ không chỉ có riêng chỉ có dung nhan. dù sao thanh vân quận trung dung vẻ tuyệt lệ nữ tử không có một vạn cũng đã có tám ngàn, mà thanh vân tam mỹ cũng chỉ có ba người, thanh tiêu tông lạc vân phi, thất âm cốc trần tuyệt ngưng, còn có trước mắt vị này, cho dù phong hoa có kiếm uy gia trì cho dù hắn đã đi qua Âu Dương cổn biết được, Linh Khanh Nhi đột phá cảnh giới thất bại, mà kinh mạch bị thương, nhưng hắn y nguyên không có năm chắc chính mình lại là Linh Khanh Nhi đối thủ. Phong Thủy Hàn đã bị thua, ta đã có tư cách làm xích hỏa môn tông môn thi đấu bên trên một khối đá mài đao. Coi như ngươi bước lên lôi đài, ta cũng không sẽ cùng ngươi động thủ, ai kêu ta đây là người liền nữa thích thương hoa tiếc ngọc đây. Phong Hoa trong mắt chớp tắt qua một vòng tinh mang, chợt cao giọng gọi Linh Khanh Nhi đột phá cảnh giới thất bại, đã bị thương, ta cùng nàng nhất chiến, thắng mà không võ. Các ngươi khó cũng sẽ chỉ trốn ở một cái đã kinh mạch thụ thương nữ nhân phía sau dựa vào một cái đã kinh mạch thụ thương nữ nhân cho các ngươi vãn hồi thể diện. Thật sự là thật đáng buồn a. Nói xong, Phong Hoa ngồi xếp bằng, đem bảo kiếm vứt bỏ một bên, một bộ tuyệt không cùng linh khanh nhi động thủ bộ dáng. Linh sư tỷ bế quan đột phá cảnh giới thất bại. Còn kinh mạch thụ thương, xem chừng mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm ứng một phen, linh khanh nhi xác thực hay là chân cương cảnh nhất trọng thiên khí tức ba động. Mọi người lập tức minh bạch, Phong Hoa cũng không có nói sai. Mà Phong Hoa câu nói sau cùng càng là làm cho nhiều nam nhân đệ tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn họ thực lực không bằng Phong Hoa, đối mặt Phong Hoa nhục nhã chi ngôn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, trong lòng biệt khuất vô cùng. Lộ Thần trong lòng tập hận, Phong Hoa là hắn tông đệ tử, nhưng lại có thể liền được linh khanh nhi đột phá cảnh giới thất bại, còn biết rõ linh khanh nhi kinh mạch bị thương một chuyện, hiển nhiên có người nói cho Phong Hoa hết thảy, Lộ Thần nhìn về phía Âu Dương Cổn, Phong Hoa liền được linh khanh nhi đột phá cảnh giới thất bại, kinh mạch bị thương một chuyện bên trong, tất có vị này tông môn đại trưởng lao thân ảnh. Đây Phong Thư Hoa mặc dù rầm ngông cuồng, nhưng hành sự lại khôn khéo vô cùng, hắn biết rõ linh sư tỷ cho dù kinh mạch tụ thương, hắn cũng không phải linh sư tỷ đối thủ, liền đến một cái ngược lại cơ quan, để linh sư tỷ vô pháp hướng hắn xuất thủ. Tần Kỳ hướng Lộ Thần truyền tin nói. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, Tần Kỳ lời nói không vô lý, Phong Hoa chính là thành tiêu tông thiên bảng bài danh thứ 9 nhân vật, như thế nào lại là người ngu xuẩn. Linh Khanh Nhi hiện thân Lôi Đài, chính là muốn lấy Lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại Phong Hoa, vãn hồi tông môn thể diện. Nhưng Phong Hoa không xuất thủ, Linh Khanh Nhi coi như đem Phong Hoa huynh ra Lôi Đài cũng vô sự vô bổ, mà một mực chẳng có nữa, càng không phải là biện pháp. Xuống đây đi." Khâu Trấn Xuyên bỗng nhiên thở dài nói, lần này chỉ có thể trông cậy vào trong tông môn hắn đệ tử. Linh Khanh Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, là kinh mạch thương thế phát tác, nàng muốn một hồi Đối không chút nào hoàn thủ Phong Hoa, nàng cũng không có dễ dàng hơn biện pháp, chỉ có thể đi xuống lôi đài. Theo Linh Khanh Nhi đi xuống lôi đài, đang đường quảng trường lần nữa lâm vào yên lặng. Phong Thủy Hàn đã bị thua, Linh Khanh Nhi vô pháp xuất thủ, Hạ Dương Thiên sẽ không xuất thủ, mọi người ở đây căn bản không người là Phong Hoa đối thủ, chỉ có thể mặc cho Phong Hoa tiếp tục phách lối xuống dưới. Chờ bên trên một lát, Linh Khanh Nhi đã đi xuống lôi đài, Phong Hoa chợt nhặt kiếm mà lên, cười to nói Âu Dương Trường lão, xem ra Quý Tông trong các đệ tử không người dám đạp vào lôi đài cùng ta nhất chiến. Quý Tông lần này tông môn thi đấu thường, liền từ ta tạm thay chống giữ. Mọi người thầm hận Phong Hoa nói dối nghe, tạm thay trông giữ tông môn thi đấu khen thưởng, nhưng khen thưởng rơi vào Phong Hoa trong tay, nơi nào sẽ trở lại. Chương 296: Yêu Nghiệt Quái Vật. Đạp đạp. Ngay tại Phong Hoa càn dỡ cười to cùng mọi người thầm hận không thôi thời khắc, đột nhiên một trận tiếng bước chân tại trong lúc lơ đãng vang lên. Nhưng ở đây là quan trọng lúc đó, trong lúc lơ đãng tiếng bước chân trong khoảnh khắc hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, chỉ gặp một người gánh vác trường thương binh khí áo trắng thiếu niên chậm rãi hướng đi lôi đài. Là Lộ Thần. Rất nhiều người khẽ quát một tiếng, thần sắc phức tạp. Lúc đầu bởi vì tông môn trưởng lão ban bố hai cái hạn chế điều kiện lần này tông môn thi đấu bên trên có rất nhiều người có lòng tin chiếm lấy tông môn thi đấu hạng nhất nhưng bởi vì lộ thần thanh tiêu tông điển cao lược mang phong hoa đến đây làm dối, khiến cho rất nhiều người hy vọng sụp đổ rớt mà giờ khắc này phong thủy hàn bị thua về sau tại không người dám trèo lên đài đánh với phong hoa một trận tình hình dưới lộ thần đứng ra đến làm ra tất cả mọi người không dám đi làm sự tình Dâm chân ở giữa lộ thần thân phận thạch bài điên cuồng chấn động trở về ngươi không phải hắn đối thủ tân kỳ truyền tin nói ngươi đây là gia hỏa điên sao phong thủy hàn sư huynh đều không phải là hắn đối thủ ngươi đi lên muốn chết ta mau trở lại Hồ mỹ điệp thần sắc lo lắng tức giận mắng, "Đường sư huynh, ngươi khác xúc động." Bính Tú cũng truyền ra một tin tức, "Khương Phi Vân, Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phòng, Giang Ly các loại, đám người sau khi tính hồi lại, tất cả đều lập tức hướng Lộ Thần truyền tin, thuyết phục Lộ Thần mau mau quay đầu, chớ được điên cuồng cùng xúc động tiến hành. Giận mắng cũng tốt, thuyết phục cũng được, đám người đều là tại thay chính mình lo lắng, nhìn thân phận thạch bài bên trong vọt tới rất nhiều tin tức, Lộ Thần trong lòng sinh ra một tia cảm động. Nhưng Hạ Dương Thiên sẽ không xuất thủ, Linh Khanh Nhi xuất thủ vô dụng, Phong Thủy Hàn Hiện đã bị thua, trong tông môn lại không người có thể ngăn cản cuồng vọng phong hoa." Chính mình thân là tông môn một phân tử, tông môn không thể đục, lúc này nhất định phải đứng ra đến. Huấn hồ, hồ tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng là 100 vạn điểm cống hiến giá trị cùng vô cấu thạch, 100 vạn điểm cống hiến giá trị đầy đủ đổi lấy 1 vạn điểm phần cựu bảo thối cốt đan dược tài, vô cấu thạch đúng là hắn giờ phút này vật cần có. Điểm cống hiến cùng vô cấu thạch, vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống phong hoa trong tay. Nghĩ đến đây là, hắn sờ nhẹ dưới thân phận thập bài, che đậy lại sở hữu vọt tới tin tức, chấm dãi đạp vào lôi đài. Nhìn về phía phong hoa, lộ thần trong mắt chớp tắt qua một vòng tinh mang. Phong Hoa Kiếm Ý mặc dù cường đại, nhưng chính mình cũng không phải là không có chút nào nắm chắc chiến thắng Phong Hoa. Nên biết tại phệ cốt sơn lâm lúc, Tửu Thương Vân Tiêu cũng chỉ là thi triển ra kiếm vận mà thôi. Phong Hoa thật muốn có thể bằng bản sự lĩnh ngộ ra Hắc Hổ Kiếm Ý, thanh tiêu tông thiên bảng đệ nhất nhân liền không phải là Thương Vân Tiêu, mà hẳn là Phong Hoa mới đúng. Mà tông môn thi đấu trước, chính mình một mực đang cùng Phong Thủy Hàn đối luyện. Đi qua cùng Phong Thủy Hàn một phen đối luyện, Lộ thân biết rõ chính mình hiện nay chân khí thực không kém gì bất luận cái gì nhất danh khí hải thập nhất trọng thiên coi như thần kiếm phái phiến mũi kiếm vô pháp thôn vệ hết hắc hổ kiếm ý, chính mình luyện thành bằng cơ chi thân, lại có long khí cùng chân khí gia trì, chưa hẳn ngăn không được phong hoa tăng kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt, lộ thân đứng định thân hình, trở tay vỡ xuống đạp vụt tại sau lưng Huyền Thiết Trọng Thương. Hắn cánh tay nhẹ nhàng chấn động, gói lại bên ngoài hắc sắc vải dài đầu trong khoảnh khắc vỡ vụn tảng ra, tựa như là dừng lại tại Huyền Thiết Trọng Thương bên trên từng con hắc. Đột nhiên một hống mà lên hướng bốn phía bay ra qua. Chậm, một ngân sắc thiểm điện lăng không sẽ qua, Huyền Thiết Trọng Thương lượng ngân sắc mặt muối thương trực chỉ phong hoa. Thấy thế, phong hoa cười ha ha. Một lát sau, hắn chợt liếm ở được cồn thiếu. Ánh mắt giống như một thanh lấp lóe dạng dỡ hàn quang sắc bén bảo kiếm thẳng tắp bắn về phía lộ thần, hơi thở lạnh lẽo nói có ý tứ. Thật sự là quá có ý tứ. Khí hải cựu trọng thiên cũng dám lên sân khấu cùng ta nhất chiến. Ngươi nói ta đến tận cùng là nên một kiếm chém giết ngươi, hay là từng kiếm một chém giết ngươi? Phong hoa mặc dù là khí hải thập nhất trọng thiên, nhưng tương tự ngưng tụ ra một tia tinh thần lực, theo hắn sắc bén ánh mắt mà đi, còn có tự thân một tia tinh thần lực công kích. Tinh thần lực như kiếm, chém về phía lộ thần mỹ tâm. Khí hải cựu trọng tiên còn tại lĩnh ngộ tự thân chân khí biến hóa chưa liên quan đến tinh thần lực tu luyện, nhưng lộ thần trước đó tại Âu Dương cuộn tinh thần lực thủy triều trong công kích trèo chống một cái trước mắt, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, bởi vậy Phong Hoa muốn tìm một chút lộ thần đến tụt cùng, có gì chỗ kỳ lạ, miễn cho chính mình lật thuyền trong mương. Lộ thần tay cầm huyền thiết trọng thương, thân hình bất động như núi, phản phất không biết Phong Hoa trong mắt dạng dỡ sen lẫn tinh thần lực công kích. Phong Hoa tinh thần lực chi kiếm đột nhiên mà tới, hung hăng hướng lộ thần mi tâm chém xuống. Lộ thần sắc mặt đột nhiên ở giữa tái mấy phần, hai bên thái dương huyết thượng ngân lên, thân hình cũng run dậy một hồi. thấy thế, Phong Hoa trong lòng bùng lòng một hơi. Xem ra chính mình là nhỏ tâm quá mức. Lộ Thần trước đó có thể tại Âu Dương Cổn tinh thần lực thủy triều bên trong trèo chống một cái trước mắt, hẳn là Âu Dương Cổn cố kỵ khâu chấn xuyên cùng vĩ hoành, cho nên Âu Dương Cổn nhìn như là tại ra tay với Lộ Thần, kỳ thực nơi trốn để phòng khâu chấn xuyên cùng vĩ hoành, dẫn đến Âu Dương Cổn tinh thần lực thủy triều tịnh không có tránh thức đánh vào Lộ Thần trên thân. Cút xuống cho ta. Xác định Lộ Thần đối chính mình tịnh không uy hiếp, Phong Hoa hung lệ lộ ra, rút ra kiếm xuất vỏ, hất hổ kiếm ý trong khoảnh khắc ngưng tụ mà ra, một kiếm chém về phía Lộ Thần. Nhưng mà, ngay tại Phong Hoa thi triển ra hất hổ kiếm ý nháy mắt, Lộ Thần trong mắt mãnh liệt chớp tắt qua liệt quang, tâm thần kẽ nhúc đích. Hắn liền tranh thủ muốn bạo tẩu long khí an định lại, chỉ vì trong khí hải thần kiếm toái phiến mũi kiếm lần nữa có phản ứng. So với kiếm vận, nó tựa hồ càng khát vọng phong hoa thi triển giá hắc hổ kiếm ý. Lần này để ngươi ăn no, lộ thân tâm, giống giống như một đầu hắc sắc vằn xuống núi mãnh hổ, xuyên thấu qua huyền thiết trọng thương, sắc ý vô cùng phóng tới lộ thần. Huyền thiết trọng thương tại hắc hổ kiếm ý tàn phá bừa bãi xuống, nứt ra một như giống màng nệm khẽ hở. Nhưng ngay tại hắc hổ kiếm ý đi ngang qua huyền thiết trọng thương mà đến, chạm đến lộ thần ra thịt trong máy mắt, nó tựa như là châu đất xuống biển, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thần kiếm trái phiến mũi kiếm có thể thôn phệ hết hắc hồ kiếm ý. Xác định điểm này, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng vận chuyển chân khí đến dưới mặt bàn chân, theo một đoạn chân khí nổ tung, thân hình hắn hướng về sau lui nhanh, đồng thời thân thể run mạnh. Không nỡ giày không cột được sói, không nỡ trinh tiết không làm được đường, hắn quyết tâm âm thầm cắn chốt lưỡi, hội tụ một thanh máu tươi, lập tức máu tươi cùng chân khí lăn lộn làm một thể, hắn há miệng vừa ẩn hiện nhạt kim sắc quang mang huyết tiễn trực tiếp chạy ra hướng Phong Hoa. Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, tay áo huy động, chân khí vênh già, đem chạm mặt tới đây là một huyết tiễn đập nát thành một đoàn huyết vụ. Đập đập đập. Lộ Thần lui nhanh một trượng mặc dù thân hình chật vật, bộ dáng thế thảm, nhưng tịnh không có bị hoanh gia lôi đài, cũng không có hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. hắn nắm chặt huyền thiết trọng thương, cất bước hướng phong hoa đi đến. Ngăn trở. Mọi người chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng Tây. Nên biết phong hoa giờ phút này thi triển đây là một kiếm cùng lúc trước hắn đối phó phong thủy hàn một kiếm cơ hội là không có sai biệt. Nhưng phong thủy hàn không ngăn được đây là một kiếm, còn tại đây là một kiếm hạ xuống nhập hôn mê, tinh thần lực đều thụ trọng thương, mà lộ thần lại là đỡ được. Mặc dù vật, nhưng rõ ràng còn có sức đánh một trận. Khương phi vân, giang ly, tần kỳ, ninh vũ mấy người cũng mục đích lộ ra trần kinh. Đây là gia hỏa khó có thể ngăn cản Phong Hoa Tam Kiếm. Hồi tưởng lại kinh đường giảng bài trong thạch thất huyền băng hàn khí bạo phát cùng hóa giải, đôi mắt đẹp nhìn về phía lộ thần, hồ mỹ đẹp trong mắt lộ ra dị sắc. Thứ nhất kiếm, còn vừa lại lượng kiếm. Lộ Thần đứng định thân hình, leo đi khỏe miệng vết máu, nhàn nhạt nói. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn huyền thiết trọng thương lăng không vạch ra một ngân sắc tiềm địa, lượng ngân sắc mặt mũi thương lần nữa chỉ hướng Phong Hoa. Thương pháp tông yếu, thất thức nát thương, bất động như núi. Muốn chết. Phong Hoa nhan thần trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, một kiếm phế không song lộ thần, hắn không hề nói nhảm, kiếm chỉ trời cao, gầm thét một tiếng. Hắc hổ kiếm ý, toàn bộ giết ra. Không bố kiếm ý đột nhiên bạo phát, so trước đó mạnh hơn gấp 10 lần. Kiếm ý ngưng thực, một đầu cao trưởng ba trượng hắc sắc vằn cự hổ hổ đầu theo phong hoa phía sau mãnh liệt nổi lên, thác đại hổ đồng tử trừng mắt về phía Lộ Thần, dày đặc lánh sát ý nộn nhạo lên. Vừa đến, phong hoa xuất thủ cực nhanh. Thứ hai, cốt này hắc hổ kiếm ý cường đại đến lệnh nhân tâm sinh kinh bố, gan chiến tâm kinh hãi. Mọi người ở đây, bao gồm mấy vị trưởng lão ở bên trong, đều là không có người kịp thời kịp phản ứng, trợn mắt nhìn phong hoa giơ kiếm, thi triển ra cường đại hắc hộ kiếm ý, sau đó một kiếm chém về phía Lộ Thần quả nhiên là bằng vào ngoại vật mới có được cường đại kiếm ý lộ thân tâm ngay tại phong hoa phóng xuất ra tuyệt cường hất hổ kiếm ý thời khắc hắn bắt được rất nhỏ một màn thắt ở phong hoa bên hông một khối hắc sắc dư bội trong khoảnh khắc chuyển biến làm màu xám trắng sau đó toái hóa thành một đoàn bụi mịn đến được tốt hắn hưng phấn cuồng hống, huyền thiết trọng thương trực chỉ hất hổ hổ đầu liền xem như lại cường đại gấp trăm lần hất hổ kiếm ý cũng giống nhau là thần kiếm toái phiến nguy kiếm thực vật ta hất hổ kiếm ý không những không thương tổn không hắn may may còn đem biến thành hắn tu luyện đạm cứ thạch Đáng tiếc không biết Phong Hoa bên hông Hắc Sắc Ngọc bội đến từ nơi nào, nếu không dạng này Hắc Sắc Ngọc bội nhiều đến mấy khối, chính mình liền có thể sớm một nhật lật phá thần kiếm kiếm pháp bí mật. Giống. Hắc Hổ Kiếm Ý hoàn toàn phóng thích ra đến, tựa như là sông phá lồng giang mãnh hổ, cho dù Phong Hoa là Hắc Hổ Kiếm Ý phóng thích người, nhưng giờ phút này Phong Hoa tựa hổ cũng không thể hoàn toàn khống chế lại mạnh hơn gấp 10 lần Hắc Hổ Kiếm Ý. Nhưng Hắc Hổ Kiếm Ý giống như có được chính mình linh trí, đối mặt lộ thần khiêu khích, nó thế muốn đem trước mặt suy yếu tiểu nhân loại xé thành tai phiến. Cự đại Hắc Sắc vằn cự hổ, gào két phóng tới lộ thần. Roen. Hắc Hổ Kiếm Ý trùng kích vào. Huyên Thiết trọng thương rốt cục sụp đổ rớt, Hắc Hổ tiếp tục phóng tới Lộ Thần. Chết. Phong Hoa con mắt chặt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, giấy lát, ánh mắt hắn chừng lớn trợn tròn, bên trong tràn ra chấn kinh. Lộ Thần nhất động bất động, mặc cho Hắc Hổ kiếm ý trùng sát mà đến, chạm đến chính mình da thịt. Sớm đã theo khí hải bên trong lao ra, chờ thời điểm tại dưới da thịt thần kiếm tái phiến mũi kiếm tựa như là một đầu viễn cổ hung thú, vỡ ra cần khủng bố miệng lớn, đem vượt qua gấp 10 lần Hắc Hổ kiếm ý nuốt vào. Thần kiếm tái phiến mũi kiếm vui mừng lên, tựa hồ khát vọng càng nhiều như vừa mới đồng dạng cường đại kiếm ý, Lộ Thần cảm giác được này, trong lòng có chút phiền muộn. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng hướng sau lui nhanh, đồng thời theo đầu lưỡi trên vết thương bức bách ra càng nhiều máu tươi, trận một lẫn vào chân khí huyết tiến chạy ra hướng Phong Hoa. Lớp buốt, bốn huyết tiến đều bị Phong Hoa đập bạo hóa thành huyết vụ. Lộ Thần sắc mặt một trận tái nhợt, lần này cũng không phải là hắn cố ý thi triển ra đến, mà chính là liên tiếp phun ra ngũ huyết tiến, là thật có chút mất máu quá nhiều. Bên bờ lôi đài, Lộ Thần lui nhanh tốc độ ngừng. Hắn hít sâu một hơi, giống như tại bình phục thể nội thương thế, sau đó lại một lần nữa cất bước hướng đi Phong Hoa. Thứ hai kiếm, còn có sau cùng một kiếm. Lộ Thần lao đi khệ miệng vết máu, hướng Phong Hoa nhếch miệng cười một tiếng chỉ là hắn trong tươi cười lộ ra linh ý. Hát Ngọc Đội đã vỡ vụn rớt thứ ba kiếm lúc, Phong Hoa tuyệt không có khả năng lại thi triển ra gấp 10 lần Hát Hổ Kiếm ý. ở trong mắt lộ thần, giờ phút này Phong Hoa đã không có bao nhiêu giá trị có thể nói, tựa như là gà mở, ăn hướng vô vị, bỏ đi đáng tiếc điều đó không có khả năng. Phong Hoa thì thảo nói, liền đây là một kiếm cũng ngăn trở. thực sự là yêu nghiệt, quái vật. mọi người lại một lần chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài lộ thần, mọi người tựa như là đang nhìn một đầu quát ra người viễn cổ hung thú. mặc dù lộ thần giờ phút này bộ dáng thê thảm, nhưng theo mọi người. Đây là ngược lại càng tăng thêm lộ thần hung uy. Chương 297, định chém giết hướng. Sau một lúc lâu, Phong Hoa lấy lại tinh thần. Lạnh lùng nhìn lộ thần liếc một chút, Phong Hoa trong mắt chớp tắt qua một vòng tham lam. Lấy lộ thần khí hải cựu trọng thiên cảnh giới, tuyệt đối phòng ngự không khỏi chính mình cường đại hắc hổ kiếm ý, càng đừng bảo là thứ hai trong kiếm ẩn mạnh hơn gấp 10 lần hắc hổ kiếm ý. Lộ thần trên thân nhất định có một kiện có thể phòng ngự ở được hắc hổ kiếm ý bảo khí, mà cái này bảo khí ít nhất là linh cấp thượng phẩm, thậm chí có thể là linh cấp cực phẩm, hoặc là linh cấp hướng thượng huyền cấp bảo khí. Các loại bảo khí căn cứ luyện chế tài liệu cùng thủ pháp cùng bên trên Minh Văn khác biệt các loại, chia làm tương ứng đẳng cấp, phàm cấp, linh cấp, huyền cấp. Phàm cấp bảo khí vừa hợp khí biển cảnh võ tu sĩ thi triển, linh cấp bảo khí vừa hợp chân cương cảnh võ tu sĩ thi triển, huyền cấp bảo khí làm theo thích hợp nguyên đan cảnh võ tu sĩ thi triển. Nhưng đây cũng không phải là nói là khí hải cảnh võ tu sĩ liền hoàn toàn không có cách nào thi triển huyền cấp bảo khí. Khó trách ngươi chỉ có khí hải cựu trọng thiên, lại dám bước lên lôi đài tiếp ta tám kiếm. Nguyên lai like ngươi trên người có một kiện có thể ngăn trở hắc hổ kiếm ý phòng ngự hình bảo khí. Phong Hoa Âm lãnh nói ta đã nhìn ra đến điểm ấy, tiếp xuống một kiếm, ta sẽ không vận dụng kiếm ý cũng sẽ không vận dụng kiếm vận, mà chính là dùng khí hải thập nhất trọng thiên lực lượng cùng chân khí đến nói cho ngươi, ngươi ý nghĩ đến tận cùng là có bao nhiêu ngu xuân. đang khi nói chuyện, phong hoa chăm chú chằm chằm lộ thần, lộ thần trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là phối hợp phong hoa lộ ra một bộ bị nhìn xuyên sâu cả bộ dáng, trong mắt chớp tắt qua một vòng bối rối, đem một màn này đặt vào tầm mắt, phong hoa trong lòng rất là đắc ý, đồng thời mắt tinh mang phun trào. hắn suy đoán không có sai, nhưng hắn cũng không thể xác định lộ thần trên thân bảo khí, trừ có thể phòng lửa ở được kiếm ý bên ngoài, có thể hay không phòng ngự ở được hắn hết thể công kích. Nếu như lộ thần trên thân cái này bảo khí có thể phòng ngự hết thảy công kích, này lộ thần liền đứng ở bất bại hướng. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình lo lắng có chút dư thừa, lộ thần trên thân món kia phòng ngự hình bảo khí tựa hồ chỉ đối kiếm ý một loại công kích có không tệ phòng ngự hiệu quả. Kiếm ý công kích cùng tinh thần lực công kích có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hồi tưởng lộ thần trước đó có thể tại Âu Dương Cồn Cường đại tinh thần lực thủy triều trong công kích tiếp tục chống đỡ, chỉ sợ cũng có cái này bảo khí công lao. Nghĩ đến đây là, Phong Hoa càng khẳng định chính mình suy đoán, còn có sau cùng một kiếm. Mọi người chờ mong vừa khẩn trương. Chứ lệ thuộc câu dương cổn một phái đan đường các đệ tử, còn lại bốn đường đệ tiểu tử đều hy vọng lộ thần có thể ngăn trở đây là sau cùng một kiếm. Yên tâm, đây là sau cùng một kiếm, ta chỉ bạn ngươi, không sẽ chém giết ngươi, mạng ngươi, ta sẽ đem nó lưu cho Lâm Nguyệt sư mọi tự mình động thủ tới lấy. Nói xong, phong hoa chợt kiếm chỉ trời cao, cường đại chân khí tiêu tán mà ra, khiến cho hắn một thân lộng lẫy mà tình xảo ý sam không gió mà bay. Đây cũng không phải là hắn cố ý xếp đặt lấy đến, mà chính là chân khí lúc buộc phát bổ sung hiệu quả. Theo chân khí vào Hàng quang dạng dỡ trên kiếm phong dập dờn ra từng tia từng tia hắc sắc kiếm khí, tựa như là rất nhiều hắc sắc linh xà phun ra nuốt vào lưới rắn lăng không múa không thôi. Rất nhanh, hắc sắc kiếm khí liền đem dạng dỡ kiếm phong toàn bộ nuốt hết, lại không có một tia kiếm quang lộ ra ra đến. Nhưng phong hoa kiếm trong tay ngược lại càng lạnh lẽo thình mịch, tựa hồ tràn ngập đầy hủy diệt lực lượng, giống như một đầu khoác đảo lộn hắc sắc lân giáp cự mãng, đắt đỏ lên đầu lâu, để mắt tới lộ thần. Suy suy suy, chỉ là chút hứa giật tắn mà ra hắc sắc kiếm khí liền đem phong hoa bốn phía lôi đài mặt bản cắt đứt ra ngang dọc đáng sợ kiếm ngân. Chàng phong hoa quát lạnh một tiếng, kiếm trong tay hung hăng chém về phía lộ thần một trụ tế thiên, Hoành tảo thiên quân. Lộ thần nhãn thần đột ngột sắc bén mấy phần, huyền thiết trọng thương đã ở phong hoa thứ hai trong kiếm sụp đổ rớt, lượng ngân sắc mặt mũi thương cùng trước một nửa cán thương đều là đã biến mất, hiện nay chỉ còn lại có phần sau đoạn dày đặc vết nước thân thương. Nhạc kim sắc chân khí rót vào bên trong, một nửa cán thương như tản ra phát tiền đen lộng lẫy thiểm điện oanh sát hướng phong hoa. Văng một tiếng, kiếm phong cùng cán thương kịch liệt va chạm, kim thiết giao kích thanh âm nổ nhạo lên, chấn động đến đám người mảng nhĩ đau đớn. Nhạc kim sắc thương mang cùng hắc sát kiếm khí đan vào một chỗ, giống như dáng chiều cùng màn đêm giao dung cùng xe rách một màn này mặc dù lộng lẫy vô cùng nhưng tựa như là hai đầu phẫn nộ mánh thu tại hư vô không khí chung xung động căn xé tại tùy ý kích xạ thương mang cùng kiếm khí phía dưới lộ thần cùng phong hoa dưới chân lôi đài trong khoảnh khắc vết thương chống chất không có đầu thương như thế nào cả ta cho ta bại phong hoa nộ hống ai nói không có đầu thương liền ngăn không được ngươi một kiếm lộ thần nhàn nhạt đáp lại giao phong tiếp tục từng cái chân khí toàn qua cùng phong bạo tự trên lôi đại sinh ra hướng bốn phía khuyết tán bên trong xen lẫn lôi đài vỡ vụn rất sắc bén hòn đá kích xạ hướng xem chừng mọi người nhất thời đám người bạo phát kinh hô. Nhao nhau tại trước mặt mình chống lên chân khí phòng ngự tới nổ bắn ra mà đến đá vụn. Tựa như là băng bạc thiên trong thành trì người đi đường cùng trong nhất thời mở ra màu sắc khác nhau du chỉ tán băng bạc ra xuống đem những này du chỉ tán xuyên thủng đến phân mảnh. Những này kích xạ đến đá vụn không sai biệt lắm tương đương với khí hải lục trọng thiên nhất kích. Chân khí phòng mưa che đậy bị xuyên thủng rớt thực lực người nhỏ yếu sắc mặt đổi biến lập tức né tránh miễn cho trở thành bị thai họa trí ngư. Một trận đá vụn hết mưa lôi đài trên giao phong rừng xuống tới. Giang giác. Lộ Thần trong tay một nửa huyền thiết trọng thương cán thương hoàn toàn phai rớt, mà nở rộ đoá đoá huyết hoa áo trắng bên trên có số liệt khẩu như nói chuyện trương động, nhưng phong hoa thứ ba kiếm uy lực lại biến mất hầu như không còn. Thứ ba kiếm vừa ngăn trở, mọi người kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Khương Phi Vân, Giang Ly, Tần Kỳ, Ninh Vũ bọn họ đã là chấn kinh, lại cảm giác buông lòng một hơi. Đây là gia hỏa, vừa mới thật sự là sắp khẩn trương chết ta. Hồ Mỹ Điệp Nhu để vô vô tròn triệu bộ đầy đạn, đôi mắt đẹp dạng nhìn về phía Lộ Thần. Tiêu ở phía xa xem trường xích môn cùng thanh tiêu tông trưởng lão cùng anh mắt sợ run. Khâu chấn xuyên tất nhiên là kích động, nhưng một lát sau hắn liền khôi phục thường ngày tỉnh táo. Lộ Thần ngăn trở Phong Hoa Tam kiếm, mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Chỉ vì Lộ Thần đúng là đã giả môn chủ chọn chúng người, làm đến điểm này lại có gì đáng giá kỳ quái chỗ. Nhìn trên lôi đài áo trắng tách ra huyết sắc đông hoa thiếu niên thân ảnh, Âu Dương Cồn trong lòng mắng to Phong Hoa là cái phế vật cùng thủy hóa, cái gọi là thành tiêu tông thiên bảng con thứ chín là đồ có hư danh mà thôi. Nên biết Phong Hoa là khí hải thập nhất trọng thiên, khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước, mà Lộ Thần chỉ là khí hải cửu trọng thiên, cả hai chênh lệch hai cái cảnh giới. Phong Hoa Tam kiếm không nói chém giết lộ thần, liền trọng thương lộ thần đều không có làm đến. Âu Dương Cổn hung hăng trừng điền cao lược liếc một chút, lộ thần bước lên lôi đại lúc, Âu Dương Cổn định ngăn lại lộ thần, rút cuộc điền cao lược âm thầm truyền âm nói cho hắn biết không có việc gì. Điền cao lược sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cũng không ngờ tới, chỉ mới đưa gần một năm thời gian không thấy, lộ thần đã đến cường đại đến có thể cản đôi cấp kháng trụ thành tiêu tông thiên bảng thứ 9 Phong Hoa Tam kiếm. Lúc trước hắn sợ dĩ không để cho Âu Dương Cổn ngăn cản lộ thần, cũng là bởi vì hắn liệu định lộ thần ngăn không được Phong Hoa Tam kiếm, nhưng lộ thần lại làm đến đây là không thể nào làm được sự tình đem hắn cùng Âu Dương cẩn kế hoạch hoàn toàn xáo trộn. Ngươi vừa mới là cố ý. Thứ ba kiếm bị ngăn lại, Phong Hoa nghi do rằng hết thảy, hắn đứng tại phía dưới lôi đài, nhãn thần như kiếm nhất bắn về phía lộ thần. Lộ Thần không những không ngăn lại hắn tam kiếm, còn tại thứ ba kiếm lúc lấy một nửa cán thương đem hắn lôi ra lôi đài. Chiến đấu kết thúc, lộ thần miết miệng lên một vòng tại như vậy đủ cười, tính toán làm đáp lại. Tuyết Long Sơn khổ luyện thương pháp tông lớn, lĩnh ngộ ra kỹ thuật bắn lục thức. Sau đó thanh Hà Thành hội nhất thương đâm giết tiên phong. lại về sau Tây Sơn nhất chiến xuống giết lãnh gia chủ lãnh hùng. Kinh lịch máu tươi tẩy lễ cùng chiến đấu ma luyện chính mình kỹ thuật bắn súng sớm đã bước vào nhập vi chi cảnh, phệ cốt xâm lâm một hàng về sau, trở lại tông môn lại cùng phong thủy hàn đối luyện, chính mình đã thuận lý thành trương lĩnh ngộ ra thương vận, hai thức hợp nhất, thương vận vô cùng. lại thêm chính mình khí hải cựu trọng thiên chân khí đã không tua khí hải thập nhất trọng tiên, mặt khác cho dù không sử dụng long khí, thân thể lực lượng cũng đạt tới khủng bố ngũ vạn nhất ngàn cân quyền lực. không có kiếm ý, phong hoa cùng phong thủy hàn thực lực tương đương, chỉ là tam kiếm, chính mình làm thế nào có thể ngăn không được? nhưng tất cả những thứ này, hắn sẽ không hướng phong hoa làm nhiều giải thích. nhìn về phía phong hoa. Ánh mắt của hắn tại Phong Hoa bên Hung Nguyên bản hệ Hắc Ngọc bội bích lục sắc mặt tơ lụa dây lưng bên trên khẽ quét mà qua, trong mắt chớp tắt qua một vòng thực chất sắc cơ. Tiếp thứ 3 kiếm lúc, hắn có nghĩ qua Nhất Thương Đâm giết Phong Hoa, nhưng Hắc Ngọc bội bên trong ẩn Hắc Hổ Kiếm ý, mà Thần Kiếm Thoái phiến Mui Kiếm còn muốn thôn vệ càng nhiều Kiếm ý cùng Kiếm vận, nếu là có thể biết được Hắc Ngọc bội nơi phát ra, chính mình liền có thể sớm một ngày siết phá Thần Kiếm Kiếm pháp bí mật. Còn nữa, Khí Hải Cựu Trọng Thiên càng đôi cấp tiếp được Khí Hải Thập Nhất Trọng Thiên Tam Kiếm đã đầy đủ nếu như lại vượt cấp Nhất Thương Đâm giết chết Phong Hoa, liền sẽ lệnh người có quyết tâm đề phòng. Như đổi một cái địa phương, Phong Hoa hẳn phải chết. Đủ loại nguyên nhân, hắn quyết định tạm lưu Phong Hoa hạng trên người đầu. Lộ Thần không tiếp tục để ý Phong Hoa, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Cổn, chậm rãi nói Âu Dương đại trưởng lão, ta ngăn lại Phong Hoa tam kiếm, tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng đến lượt giao cho ta. Ai nói ngươi ngăn lại tam kiếm liền nhất định là tông môn thi đấu hạng nhất? Âu Dương Cổn thần sắc căm trầm tông môn thi đấu tiếp tục tiến hành, mà trước đó hai cái điều kiện toàn bộ hủy bỏ. Đại trưởng lão cậy giá lên mặt, thật sự là tốt vô sỉ. Tông môn thi đấu hạn chế điều kiện là hắn đưa ra, trước đó cũng là hắn thương đồng ý Phong Hoa cử động, hiện nay Lộ Thần thắng được tông môn thi đấu hạng nhất, hắn lại muốn chơi xấu không đem tông môn thi đấu khen thưởng giao cho lộ thần còn muốn hủy bỏ lúc trước hạn chế điều kiện lật lọng lấy tay bắt cả à dạng này tông môn đại trưởng lão chỉ sẽ làm tông môn đệ tử trái tim băng giá hồ mỹ điệp thấp giọng nói tông môn thi đấu há có thể làm trò người nào lại nói thầm môn vi xử trí âu dương cẩn ánh mắt hướng kinh đường trầm trầm tới hung hăng chừng hồ mỹ điệp liếc một chút mặc dù hồ mỹ điệp chỉ là nhỏ giọng thầm thì nhưng âu dương cẩn là chân cương cảnh cường giả làm thế nào có thể nghe không được sắc bên ánh mắt ngăn chặn ồn ào âm thanh âu dương cẩn lạnh lùng nói đã hắn ngăn trở phong hoa tam kiếm còn đem phong hoa huynh gia lôi đài Bản trưởng lão hiện tại liền làm ra quyết định, tiếp xuống từ hắn làm tông môn thi đấu bên trên một khối đá mã đao. Phạm là có thể ngăn trở hắn 3 chiêu người, đều có thể lấy mà thay thế, trở thành tông môn thi đấu hạng nhất. Nói xong, Âu Dương Cổ hướng đan đường vệ Văn Ngạn Phương hướng làm một cái ánh mắt. Đồng thời, Âu Dương Cổn còn có hắn động tác, hắn vận dụng chính mình thân phận tẩy bài, không biết là tại hướng người nào truyền tin. Vệ Văn Ngạn lĩnh hội ý, một cái tay phụ tại sau lưng, chợt một người áo trắng nam tử theo hắn độc hậu nhân trong đám đi ra, chậm rãi hướng lôi đài đi tới. Ai dám đạp vào lôi đài, đường trách ta không niệm đồng môn tình nghĩa, định chém giết hướng Lộ thần hành này chậm rãi đi tới áo trắng thanh niên liếc một chút, trong mắt sát cơ giống như thực chất. Bị lộ thần ánh mắt đảo qua, áo trắng thanh niên lạnh cả tim, cước bộ không tự kiềm hãm được dừng lại. Chương 298, Hạ Dương Thiên. Nhật vệ văn ngạn sai sự, từ trong đám người đi ra cái này thanh niên chừng 20, một thân áo trắng điểm bụi không nhiễm, hiển nhiên là đan đường nội môn đệ tử, mà hắn trên thân tiêu tán ra khí tức ba động là khí hải thập trọng tiên. Nhưng bởi vì lộ thần một câu, giờ phút này cái này đan đường nội môn đệ tử dừng lại cước bộ, tiến không dám vào, lui không dám lui, liền xấu hổ vô cùng đứng vững tại đan đường đám người cùng lôi đại ở giữa trong lòng của hắn thầm hận tự mình xui xẻo, tâm thật sự là không may hôm nay trước khi ra cửa không thấy hoàng lịch nhiều như vậy đan đường trong các đệ tử hết lần này tới lần khác liền ta bị vệ văn ngạn sư huynh chọn lựa ra đến rất nhiều đệ tử nhao nhao đem khinh bị cùng chán ghét ánh mắt tìm đến phía cái này đan đường đệ tử lúc đó hạ dương thiên sẽ không xuất thủ linh khanh nhi mặc dù xuất thủ nhưng phong hoa phòng thủ mà không chiến phong thủy hàn lên đài nhất chiến lại ngăn không được phong hoa một kiếm đã bị thua bốn đường đông đạo đệ tử lại không một người dám đạp vào lôi đài tiếp phong hoa tam kiếm chỉ có lộ thần bình thản tự nhiên không sợ theo khoáng đường trong các đệ tử đi ra bước lên lôi đài Lộ Thần lấy khí hải cựu trọng thiên cảnh giới đối mặt so với chính mình mạnh hơn hai cái cảnh giới. Đồng thời lĩnh ngộ ra hất hổ kiếm ý phong hoa. Cuối cùng Lộ Thần không những không tiếp được phong hoa tam kiếm, còn đem phong hoa huynh ra lôi đài. Lộ Thần cùng Lâm Nguyệt ở giữa cựu đoán tạm dừng không nói. Lộ Thần cử động lần này lại là tại vì tông môn vì bốn đường đông đảo đệ tử vãn hồi thể diện. Hiện tại cái này đan đường nội môn đệ tử đi ra đến thời quả đảo, bọn họ tự nhiên khinh bị hướng. Khương Phi Vân, Giang Ly, Tần Kỳ, Ninh Vũ bọn họ lo lắng. Mặc dù cái này đan đường đệ tử không dám đạp vào lôi đài, nhưng lâu dường cũng không muốn đem tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng giao cho Lộ Thần khẳng định còn có hắn thủ đoạn đến đối phó lộ thần, đối đãi đồng môn đệ tử đều lên nặng như thế sắt tâm, há lại hạng người lương thiện, coi như thanh tiêu tông cao lược hình không tìm tới, ngươi như lưu tại trong tông môn, tương lai cũng chỉ hội là cái tai họa. Âu Dương cuồn phàng phất nắm chặt lộ thần tiểu bím tóc, lạnh lùng nói: chỉ cần trì hoãn một lát, chờ đến một người đến, tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng liền sẽ không rơi vào lộ thần trong tay. Đại trưởng lão, phong hoa trước đây cử động, người ta đều là đồng ý, há có thể lộ thần tiếp được tam kiếm, liền hết thể hết hiệu lực. Hiện nay Lộ Thần lẽ ra đạt được tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng, lại có người muốn đem hắn lấy mà thay thế, Lộ Thần không đánh mà thắng hướng minh, cái này lại có gì không ổn. Khâu Chấn xuyên phản bác, chỉ là tông môn thi đấu khen thưởng không trong tay hắn, bằng không hắn không cần cùng Âu Dương Cổn nói nhảm, trực tiếp đem khen thưởng giao cho Lộ Thần trong tay. Đây tiểu tử nhập môn trước đó đã nghiệp chướng, tính không được ta xích hỏa môn đệ tử, tông môn thi đấu khen thưởng há có thể giao cho hắn một cái ngoại nhân đến nhận lấy. Âu Dương Cổn hét, cái gọi là nghiệp chướng, bất quá là hắn tông người lời nói của một bên a đại trưởng lao cơ gì không tin mặc cho bản môn đệ tử, ngược lại càng khinh hướng hắn tông người nói. Còn nữa, nếu không có lộ thần tiếp được tam kiếm, lần này tông môn thi đấu khen thưởng mới tránh thức là ta phải rơi vào một cái ngoại nhân trong tay. Khâu Chấn Xuyên lạnh lùng đáp lại: phong hoa chỉ là tạm thay bảo quản mà tương lai ta xích hỏa môn trong các đệ tử nếu có thực lực tinh tiến người, liền có thể qua thanh tiêu tông bên trong thu hồi tông môn thi đấu khen thưởng. Âu Dương Cổn chẳng biết xấu hổ. đại trưởng lão, ngươi nói lời này, khó không cảm thấy quá lường mình dối người sao? Khâu Chấn Xuyên phẫn nộ, tông môn thi đấu khen thưởng một khi rơi vào phong hoa trong tay, căn bản không có khả năng có danh chính ngôn thuận thu hồi lại này một ngày ngay tại Âu Dương Cổn cùng Khâu Chấn xuyên vì Tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng thuộc về tranh chấp không xuống thời khắc, đột nhiên ở giữa một thân ảnh như Hồng Quang theo đan đường ngoại điện bắn chạy đến, đây là Hồng Quang xuyên qua mọi người, đứng tại Âu Dương Cổn bên cạnh, đợi đến chạy đến thân ảnh đứng vững, xem chừng mọi người nhịn không được kinh hô. Hạ Dương tiến đến, mọi người kinh hô một tiếng về sau, nhao nhau bình khí ngưng thần, chú ý tình thế phát triển. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đứng tại Âu Dương Cổn bên cạnh là một người nhãn thần lạnh lùng thanh niên nam tử, nam tử tướng mạo cùng Hạ Hàn Thiên dung nhan cực kỳ tương tự, mà diện mạo tương tự như vậy, đôi người ở giữa liên hệ máu ngụ tất nhiên rất gần. Hạ Dương Thiên cùng Hạ Hàn Thiên quả nhiên là một đôi thân huynh đệ. Hạ Dương Thiên mặc dù đang đường nội môn đệ tử, nhưng hắn cũng không phải là một thân áo trắng, lộng lẫy mà tình xảo y sam không có một tia bồ nếp, tiêu tán ám tử sắc mặt lộng lẫy sợi tơ đan dệt ra long xà phi đằng và táo hoa văn, lại phối hợp cái kia lạnh lùng nhãn quang thần sắc, Hạ Dương Thiên chỉnh người lộ ra lánh khốc mà tuân mỹ. "Dương Thiên, ngươi qua đây." Âu Dương của nói, trong mắt tràn đầy ý cười. Nhìn về phía Hạ Dương Thiên lúc, Âu Dương cổn tựa như là đang nhìn một khối mỹ ngọc. Đang khi nói chuyện, Âu Dương cổn đem thị phóng vô cấu thạch hộp gắm theo chính mình trong nhận chứa đồ lấy ra cũng như ở đây mọi người trên đem giao cho Hạ Dương Thiên trong tay. Sư tôn, tiếp xuống sự tình từ ta xử lý. Hạ Dương Thiên tiếp nhận vô cấu thạch, lạnh nhạt nói: "Ta tin tưởng ngươi có thể hoàn mỹ xử lý việc này." Âu Dương Cổn cười nói, lùi ra phía sau nửa bước, đem sân khấu giao cho Hạ Dương Thiên. Lập tức, Hạ Dương Thiên ánh mắt chuyển qua, nhìn lộ thần liếc một chút, chậm rãi nói: "Mặc dù ngươi tiếp được phong hoa tam kiếm, còn đem hắn đánh ra lôi đài, nhưng tông môn thi đấu quy củ đã sửa đổi, ngươi không phải ta đối thủ, tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng quy ta sở hữu." Nói xong, trong tay hắn thịnh phóng vô cấu thạch hộp gấm chợt hư không tiêu thất, đã bị hắn bỏ vào trong túi. Ngươi nếu không phục, hiện tại liền có thể cùng ta nhất chiến, ta cho ngươi cái này thời cơ." Hạ Dương Tiên tự tin nói. Hồ Cấm biến mất một cái mắt, Lộ Thần nhãn thần đột ngột sắc bén mấy phần. Hạ Dương Tiên hội chạy đến, hiện nhiên là bởi vì có Âu Dương Cổn âm thầm truyền tin. Hạ Dương Tiên thoáng qua một cái đến liền lấy đi tông môn thi đấu hạng nhất hệ thưởng, còn lộ ra một bộ đương nhiên bộ dáng, một màn này lệnh Lộ Thần sinh lòng phẫn nộ. Hạ Dương Tiên cảnh giới là chân cương cảnh đệ nhị trọng tiên, mà hắn là tiên tiên băng hỏa song linh căn, hắn đi vào xích hỏa môn về sau, cùng Thành Tiêu tông thương Vân Tiêu cùng thất âm cấp diệp bất phàm tịnh dương thanh vân tam tuấn, ngươi không phải hắn đối thủ, chớ xúc động. Lộ Thần che đậy thân phận thành bài, Linh Khanh Nhi trực tiếp hướng hắn truyền âm nói: "Khương Phi Vân, Giang Ly, Tần Kỳ, Ninh Vũ bọn họ đều là thay Lộ Thần cảm thấy bất bình, tại tông môn thi đấu trước quy củ đã định ra, hiện nay Lộ Thần đoạt được tông môn thi đấu bên trên hạng nhất, quy củ lại lập tức phế bỏ, đây là căn bản cũng là Âu Dương Cổn vận dụng đại trưởng lão quyền thế đang khi dễ Lộ Thần." Đông đảo đệ tử đều biết bên trong khúc chiết, một số người âm thầm thay Lộ Thần đáng tiếc. Mặc dù Lộ Thần ngăn trở phong hoa kiếm, nhưng vẫn là cùng tông môn thi đấu hạng nhất vô duyên, về phần tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng, 100 vạn điểm cống hiến giá trị cùng vô cấu thạch, sau cùng đều là về Hạ Dương Thiên sở hữu. Lộ Thần hít sâu một hơi, không có trả lời, đem trong lòng mình lửa dặn dần xuống tới. Lấy hắn giờ phút này thực lực, cho dù buộc lộ ra toàn bộ bài đánh với Hạ Dương Thiên một trận cũng vô pháp thắng, chúng chi Âu Dương Cuộn cùng điển Cao lược bọn họ còn ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Nhưng Tông môn thi đấu hạng nhất khét thưởng, mình vô luận như thế nào nhất định phải theo Hạ Dương Thiên trong tay cầm về. Chính mình, há có thể lưu tại ngoại nhân trong tay? Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần muốn đi dưới lôi đài, nhưng hắn đứng nơi cao thì nhìn được xa, ngẩng đầu chỉ thấy lại có đôi thân ảnh từ đằng xa hướng Dan Đường vội vã chạy đến ban đầu này đôi thân ảnh còn tại rất xa xa, nhưng trong chớp mắt liền đã rút ngắn đến trước mắt mọi người, tốc độ quá nhanh so với Hạ Dương Thiên chạy đến thời còn hơn. Người đến là một người dáng người đầy đà, cung trang mỹ phụ liền cùng một người váy đỏ nữ tử, cung trang mỹ phụ chính là lúc trước rời đi qua khoáng đường cấm tự hào mò bên trong tìm kiếm Lão môn chủ Phí Hoành, váy đỏ nữ tử là bế quan lĩnh hội hỏa chi tinh phủ ưu nặc. Chỉ là Phí Hoành một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, ưu nặc là một mặt tiết lưới, thế, thế lộ thần trong lòng trầm xuống, sinh ra một tia không ổn cảm giác. ưu nặc sở dĩ tiết lưới khẳng định là nàng lĩnh hội hỏa chi tinh phủ, nhưng lại không có lĩnh lộ ra trong truyền thuyết cảnh giới. Mà phí hoanh thất hồn lạc phách, tất nhiên cùng hỏa lão có quan hệ. chuyện gì xảy ra? lộ thần đống nhiên dừng lại cất bộ, ánh mắt xuất thần hướng phía trước nhìn lại, gây nên mọi người chú ý. mọi người thuận ánh mắt của hắn cũng hướng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy phí hoanh đã đi tới phụ cận. phí trưởng lão trở về, không biết môn chủ là quyết định gì. a, phí trưởng lão sắc mặt rất không dễ nhìn. mọi người nghị luận. Lao môn chủ. phí hoanh hướng câu chấn xuyên đi đến, tựa hồ quên chính mình trước đó sứ mệnh, nàng hai vai hơi hơi run rẩy, trả chưa khóc đã tại thế. phí hoanh lời nói truyền khắp toàn trường. bởi vì hạ dương tiến đến. Tông môn thi đấu đã không chút huyền nghiệm, khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng phí văn lời vừa nói ra, tựa như là một khỏa vẫn thạch nhập vào trong hồ, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Nghe vậy, Khâu Chấn xuyên giật mình tại nguyên, thần sắc bi thương cùng cực. Một lát sau, hắn mắt đúng là chớp tắt qua một vẻ bối rối. Hắn là Dược Đường trưởng lão, tại Sách Hỏa môn bên trong vị trí cao quyền trọng, thấy qua vô số mưa to gió lớn, cho dù là mấy tháng trước Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện, cũng chỉ là làm hắn gấp mà lại không hiểu ý bên trong Bối rối Lục Thần vũ Chủ. Nhưng nghe nói lão môn chủ tại thế, Khâu Chấn xuyên tựa như là mất đi người đáng tin cậy. Môn chủ tại thế, đại loạn sắp tới a. Câu trấn xuyên thị thảo, thậm chí bỏ qua đi theo phí anh mã đến u nặc, cùng u nặc trong tay tự hồ lô. Âu Dương Cổ nghe được cái này tin tức về sau, mặc dù trên mặt cũng lộ ra bất thường, nhưng hư tình giả ý càng tăng lên chân tình bộc lộ. Mà thân hình hắn hơi hơi thẳng tắp mấy phần, tựa như là trước kia hắn trên đỉnh đầu một mực áp một tòa sơn phong, mà bây giờ tòa áp tại hắn trên đỉnh đầu sơn phong dỗng nhiên bị dời đi, khiến cho hắn có một loại giải thoát cùng phóng túng cảm giác. Đan đường tam lão bên trong trữ pháp cũng là thần sắc bất thường. Điền cao lực trong mắt tinh mang lấp lóe, không biết đang âm thầm tính toán cái gì. Môn chủ đã tại thế, so sánh mấy vị trưởng lão Bốn đường đệ tiểu tử nghe được cái này tin tức về sau, ngược lại muốn lạnh nhạt rất nhiều. Môn chủ so với mấy vị trưởng lão còn muốn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đông đảo đệ tử tầm thường căn bản không có duyên gặp một lần chính mình tông môn môn chủ, cùng môn chủ ở giữa càng là không hề có quen biết gì, bởi vậy bọn họ cùng môn chủ ở giữa càng tình yếu kém. Bất quá lão môn chủ tạ thế, mới môn chủ chưa sinh ra, tông môn đại trưởng lão tạm thay môn chủ chi vị, lộ thần tình cảnh chỉ sợ sẽ càng không ổn. Mọi người nhao nhao nhìn về phía lộ thần, trong mắt một số người lộ ra thương hại, phí vốn là đi mời lão môn chủ vì lộ thần chủ trì công đạo, nhưng tiến đến thời lão môn chủ đã thế, Vĩ Văn tự nhiên không thể đem lão môn chủ tạ thế tin tức giấu giếm xuống tới, mà đem cái này tin tức mang về, ngược lại lệnh lộ thần tình cảnh càng thêm hỏng bét. Nghĩ đến đây là, một chút nhân tâm đây là gia hỏa vận khí thật đúng là. Đã nghèo còn gặp cái eo, truyền lang vừa gặp ngó gió. Nghe nói cái này tin tức về sau, Lâm Nguyệt thật sự buông lòng một hơi. Nàng trở thành điển cao lực đệ tử thân truyền, tiến vào Thanh Tiêu Tông về sau, lựa chọn cùng Phong Hoa thân phận. Mà Thanh Tiêu Tông trên thiên bảng hết thảy chỉ có 10 người, Phong Hoa mặc dù xếp tại thiên bảng người thứ 9, nhưng Phong Hoa ỷ vào hắc hổ kiêu ý, thực lực tuyệt đối khủng bố, nàng biết rõ Phong Hoa chỗ cường đại. Nhưng mà Lộ Thần cùng hắn một dạng, cùng là khí hải cửu trọng thiên, nhưng Lộ Thần lại là lấy khí hải cửu trọng thiên tiếp được phong hoa tam kiếm. Đây là lệnh Lâm Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Lâm Nguyệt tự hỏi, nàng làm đánh ra không đến Lộ Thần như vậy. Lộ Thần có thể tại xích hỏa môn bên trong nhận trưởng lão coi trọng, quả nhiên không phải không có nguyên nhân. Lộ Thần thực lực quá khủng bố. Cũng may xích hỏa môn môn chủ tại thế, Âu Dương Cổn thân là tông môn đại trưởng lão, chính là trên vạn người mà Âu Dương Cổn sẽ cùng điển cao lược hiệp lực đem Lộ Thần trục xuất xích hỏa môn. Phong Hoa là nghiến răng nghiến lợi, huyết hồng con mắt chặt chằm, chằm Lộ Thần. Lần này Sích Hỏa môn chuyến đi, vốn nên là hắn dương danh lập vạn tốt thời cơ, nhưng hết thảy lại bởi vì lộ thần mà sụp đổ rớt. Chương 299, thân môn chủ. Nước không thể một ngày vô quân, tông môn không thể một ngày vô chủ, huống chi Sích Hỏa môn chính là thanh vân quận tam đại tông môn một trong. Hiện nay Sích Hỏa môn lão môn chủ đã buông tay nhân gian, Âu Dương đại trưởng lão cũng như không thể đổ cho người khác đứng ra đến. Điền Cao Lược thân là hắn tông người, cái thứ nhất lấy lại tinh thần, trong mắt của hắn ngậm một sợi ý cười, nói với Âu Dương Cổn: "Ha ha, sư huynh a sư huynh, ngươi kéo dài hơi tản mấy chục năm." khoảng không chiếm môn chủ chi vị lại không có chút nào thành tích, sớm đến lượt qua đời. Âu Dương cồn cười to trong lòng, mặt ngoài lại là khẽ bước cằm, trầm giọng bi thương lão môn chủ cưới hạc đi về coi tiền, đối ta xích Hỏa môn mà nói giống như một tinh không thích lịch. Nhưng tông môn không thể một ngày vô chủ, hiện nay lão môn chủ tạ thế, tân môn chủ chưa sinh ra, ta thân là tông môn đại trưởng lão, nên tạm thay. Lão môn chủ tạ thế trước đó, đã tuyển ra xích Hỏa môn tân nhiệm môn chủ. Phí huynh cao giọng nói, các ngang Âu Dương lời nói, Người nào? Âu Dương chăm chú chầm chầm phí hoanh, trong mắt lộ ra mong. Năm gần đây Sách Hỏa môn bên trong Vô Thiên Tông hướng tư người xúc động toàn bảy cái hỏa diễm thần văn trụ, mà Hạ Dương Thiên cùng U Nặc đều là quần hầu chi tử, trừ phi bọn họ xúc động bảy cái hỏa diễm thần văn trụ, nếu không mơ tưởng bị lão môn chủ chọn làm tân nhiệm môn chủ. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn, mặc dù một cái là kinh đường đại sư tỷ, một cái dược đường đại sư huynh, nhưng đôi người thực lực cùng chính mình mấy vị trưởng lão so sánh còn yếu một đoạn, tạm thời không nên chấp trưởng toàn bộ tông môn. Chính mình vị kia sư huynh chỉ có thể đem Sách Hỏa môn phó thác hướng mấy vị trưởng lão, mà chính mình là tông môn đại trưởng lão, về tình về lý đều là tân nhiệm môn chủ lớn nhất giai nhân tuyển, nếu không lão môn chủ chết đi, làm ra quyết định lại phải như thế nào phục chúng. Phí hoanh không có nóng lòng trả lời Âu Dương Cổn, ngược lại hướng u nặc với tay, nhẹ nói nặm nhì, đưa ngươi trong tay tử hồ lô vật quy nguyên chủ đi. Chờ chút. Ánh mắt sáng rực chằm chằm u nặc trong tay tử hồ lô, Âu Dương Cổn nhíu mày hỏi đây là tử hồ lô chính là xích Hỏa môn lịch đại môn chủ tín vật, như thế nào tại trong tay nàng. Đại trưởng lão, ngươi nhìn là được. Phí hoanh lười nhắc giải thích. Nghe vậy, u nặc nao nao, trong ngáy mắt nghi do giảng hơi thảy, trong lòng chấn động. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tử Hồ Lô là tại phệ cốt sơn lâm bên trong, lúc ấy Lộ Thần thôi động Tử Hồ Lô thu lấy hỏa chi tinh phụ, về sau Lộ Thần liền đem Tử Hồ Lô giao cho nàng. Lộ Thần thay nàng tranh thủ một hơi thời gian, nàng làm theo kích phát của phụ, mang Tử Hồ Lô trở lại trong tông môn về sau, nàng liền lập tức đi tìm kiếm chính mình sư phụ Phí Anh xuất thủ nghĩ cách cứu viện Lộ Thần. Khó trách mấy vị trưởng lão tại nhìn thấy Tử Hồ Lô về sau, càng thêm kiên định nghị cách cứu viện Lộ Thần quyết tâm, sau cùng không tiếc phái ra Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn, nguyên lai like mấy vị trưởng lão nhìn thấy Tử Hồ Lô sau liền biết rõ, Lộ Thần đúng là đã giả môn chủ chọn chúng tân nhiệm môn chủ. U Nặc tâm, lập tức nàng một bên hướng lộ thần đi đến, một bên đáp lại Âu Dương Cổn. Đại trưởng lão, Tử Hổ Lô là lộ thần chi vật. Thoại âm rơi xuống, U Nặc đã xem Tử Hổ Lô giao cho lộ thần trong tay. Nàng ngáy mắt mấy cái, hướng lộ thần truyền âm nói cảm ơn ngươi Tử Hổ Lô. hỏa chi tinh phủ đã bị ta luyện hóa hết, ta dựa vào cái này thuận lợi bước vào chân cương cảnh, đang tiếp tịnh không có tiến vào trong truyền thuyết cảnh giới. Chúc mừng. Lộ thần hướng U Nặc hạ một tiếng, đem Tử Hổ Lô cầm tại trong tay mình, nhãn thần hơi có chút phức tạp. U Nặc không có bước vào khí hải thập nhị trọng tiên, tại lúc này mà nói đã không trọng yếu. Tử Hổ Lô là Xích hỏa Môn môn chủ biểu tượng, hiện nay Tử hồ Lô nơi tay chính mình chính là Xích hỏa Môn nhất tông chi chủ. Nhưng đem Tử hồ Lô cầm trong tay, hắn lại là một điểm hương phấn kình cũng nói không, lại vào cấm tự hào mỏ, sẽ không hô một tiếng về sau, liền có một cái lao đầu nhảy ra đến để ý tới chính mình. Mà hỏa lao lúc trước đem Tử hồ Lô giao cho chính mình, cũng không phải là muốn chính mình chấp trưởng toàn bộ tông môn. Gặp lộ thần tiếp nhận Tử Hổ Lô, phí Anh cao giọng nói lao môn chủ chọn chúng người cũng là lộ thần, hắn cũng là Xích hỏa Môn tân nhiệm môn chủ. Nặc nói lúc Hạ Dương Thiên còn không có cái gì phản ứng, nhưng khi phí Anh xác định nói lúc. Hạ Dương Thiên trong mắt Hàn Quang lóe lên. "Gặp qua môn chủ." Nói xong, phí hoanh dẫn đầu hướng lộ thần trảo. "Gặp qua môn chủ." Khâu Chấn xuyên theo sát sau. Đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau, một lát sau, dựa đường, kinh đường, khoáng đường cùng một chút đan đường đệ tử nhau nhau đi theo phí hoanh cùng Khâu Chấn xuyên hướng lộ thần trảo. Trừ phát, Vệ văn Ngạn, Hạ, hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung bọn họ đều là thờ ơ. "Ta không thừa nhận. Ta tuyệt không thừa nhận." Âu Dương cuộn lên cơn giận dữ, hống đây tiểu tử có tài đức gì có thể làm xích hỏa môn tân nhiệm môn chủ? Việc này trừ phi đúng là đã giả môn chủ ngay mặt ta tự mình đem tử hồ lô giao cho hắn, nếu không ta sẽ không thừa nhận hắn là xích hỏa môn môn chủ. Cũng tại lúc này, Âu Dương cột thân phận thạch bài chấn động, có người hướng hắn truyền tin. xem xét một phen, Âu Dương cột nhãn tình sáng lên, lạnh lùng nói lão môn chủ một mực đang cấm tự hào mỏ bên trong bế quan, ai có thể khẳng định lão môn chủ là khi nào đi về coi tiên? mà đây tiểu tử từng bởi vì một mình vận dụng khoáng đường linh thạch tu luyện mà bị phản thị phạt nhập cấm tự hào mỏ khai thác linh thạch, theo ý ta tử hồ lô chưa hẳn đúng là đã giao môn chủ truyền cho hắn, có lẽ là hắn theo cấm tự hào mỏ bên trong trộm lấy ra đến, thậm chí lão môn chủ đi về coi tiên cũng cùng hắn có quan hệ. Âu Dương Hinh, đây tiểu tử thân phụ sát nghiệt, vô cùng hung ác, vừa bị dạ cực sâu, thật có khả năng làm ra như thế đại nghịch không sự tỉnh. Người ta liên thủ đem bắt giữ, đây là tử hồ lô tự đương quy quấn sách hỏa môn, từ Âu Dương Hinh bảo quản, nhưng đây tiểu tử cùng ta độ Nhi còn vẫn có huyết hải thăm kỷ, mong rằng Âu Dương Hinh có thể đem giao cho ta đến xử trí. Điền Cao Lược đổ thêm dầu vào lửa. Tốt, liên theo Cao Lược hinh gấp nhìn. Âu Dương cuộn hét. Thoại âm rơi xuống, hắn cùng Điền Cao Lược cùng nhau thẳng hướng lộ thần, tựa như đôi thiểm điện bắn ra. Âu Dương cuộn cùng Điền Cao Lược mặc dù còn không có đột phá đến nguyên đang cảnh, nhưng đôi người sớm đã bước vào chân cương cảnh, lại ở đây cảnh giới chìm đắm nhiều năm, thực lực thâm bất khả chắc. Âu Dương Cổn, ngươi điên, lộ thần đúng là đã già môn chủ chọn chúng người, ngươi liên hợp hắn tông trưởng lão đối phó tân môn chủ, đây là dĩ hạ phạm thượng họa loạn tông môn đại tội. Hùng Chi, hiện nay lão môn chủ tại thế, ta đợi tông môn trưởng lão lẹ ra phụ tá tân nhiệm môn chủ, duy trì tông môn ổn định mới đúng. Khâu chấn Xuyên cùng phí Hoanh biến sắc, vội vã hét, đồng thời thân hình như sơn phong rút ra mà lên, ngăn tại lộ thần phía trước. Hắn còn nhập môn trước đó, đã là thanh tiêu tông tội nhân, mà hắn đạt được tử hổ lâu quá trình cũng cực kỳ khả nghi dạng này người làm sao có thể trở thành ta xích hỏa môn tân nhiệm môn chủ các ngươi không rõ thị phi sai tin với hắn bây giờ quay đầu là bờ nếu không tương lai nhất định phải hối hận hướng không kịp Âu Dương cuồn lạnh lùng nói đang khi nói chuyện Song Vương kịch liệt đụng vào nhau Khâu Chấn xuyên một thân lục bào cổ động cây cỏ khí tức lan tràn ra từng quả còn nhỏ cây non theo ống tay áo của hắn ở giữa bay ra tại cương khí bên trong thanh nén trong chớp mắt liền hóa thành bảy tám cây cự đại cổ thụ tự hư mà lại thực cổ thụ cắm dễ tại hư không bên trong hấp thu khâu chấn xuyên cương khí tiếp tục tùy ý mà điên cuồng sinh trưởng đồng thời chặt cây cùng sợi rễ tựa như là từng đầu lục sắc mãng xà cuốn quanh hướng thanh tiêu tông điền cao lược mà tại cổ thụ ở giữa còn có đỏ sẩm hỏa quang lấp lóe không thôi đỏ sẩm hỏa quang ban đầu là cái bát đại hỏa cầu sau đó hỏa cầu diễn sinh ra một đôi hỏa diễm cánh tiếp theo hỏa diễm đầu lâu cái đuôi móng vuốt cùng nhau xuất hiện mấy chục cái linh tính 10 phần mỏ nhọn móng vuốt hỏa điểu tại cổ thụ chặt cây ở giữa bay lượn toa cũng hướng cao lược phóng đi cổ thụ ở giữa những này hỏa tất nhiên là phí thi triển hỏa thuật sát phạt thủ đoạn phí liên thủ với khâu xuyên, chủ công cao lược chỉ có một chút chật cây, sợi dây cùng hỏa điệu công hướng Âu Dương Cổn, trở ngại Âu Dương Cổn bắt Lộ Thần. Hướng như vậy, phí Văn cùng Khâu Chấn Xuyên đều là hy vọng Âu Dương Cổn có thể tại trái phải rõ ràng trước tỉnh ngộ lại hồi tâm chuyển ý kịp thời thu tay lại. Nhưng mà, Lộ Thần cầm tới tử hồ lô một khắc này, Âu Dương Cổn đã phán Lộ Thần là tử tội, hôm nay nếu như không phải mượn nhờ Điền Cao Lực chi thủ diệt trừ Lộ Thần, hắn nào có thời cơ tọa đến cửa người chi vị. Vô luận như thế nào, Lộ Thần hôm nay hẳn phải chết. Điền Cao Lực nhận định điểm này, nơi nào sẽ cùng phí Văn cùng Khâu Chấn Xuyên thủ hạ lưu tình, chiêu chiêu đều hung ác vô cùng. Hắn giống như phí Văn là luyện đan sư một dạng tinh thông khống hỏa thuật, chớp nhất động ngọc thủ, liền ngưng luyện ra từng con hỏa vũ tiến, truy bắn hướng phi liệu hỏa điểu. Phốc phốc phốc. Tiện như mưa xuống, trong ngay mắt liền đem 7, 8 con hỏa điểu xuyên thủ đánh tan. Còn lại hỏa vũ tiến thật sâu đinh nhập cổ thụ thân cây bên trong, hỏa vốn khắc mục, hướng chi Âu Dương cổn chủ động thẳng hướng khâu chấn xuyên cổ thụ, hỏa vũ tiến đâm vào cổ thụ bên trong, đem từng cây cổ thụ hoàn toàn nhóm lửa hóa thành hỏa thụ. Cũng tại lúc này, hỏa thụ trong rừng, một vang màu nâu kiếm quang phóng lên tận trời, đem hỏa mạc chặt ra, kiếm khi đem hỏa diễm hướng hai bên vỗ xuống, điển cao lược thân ảnh làm theo theo tách hỏa diễm bên trong dậm chân mà ra. Dạng rỡ kiếm phong huy động, kiếm khí tuôn trào ra, như là một đầu nổi giận con nhím, kiếm khí đâm về phía bên cùng khâu chân xuyên. Ầm ầm. Bốn vị chân cương cảnh cường giả chợt một khai chiến, cường đại mà khác nhau cương khí lăng không đập vào, bạo phát, bắn tung tóe, khoái động ra khủng bố phong bạo dư uy, dẫn phát vang động còn như như sấm sét điếc màng những người. Cương khí toái mang hoặc là gãy tiến, hoặc là đột nhận, hoặc là sụp đổ hỏa cầu cùng phát ra cây cỏ khí tức mạnh gỗ vụn, là cây các loại, chúng nó theo từng vòng từng vòng thực chất gợn sóng quét ngang hướng mọi người. Mau lui lại. Mọi người kinh hô, vội vàng lui nhanh hướng nơi xa. Chân cương cảnh cường giả giao chiến. Dư Vi đủ để chém giết nhỏ yếu khí hải cảnh võ tu sĩ. Nếu là bị Dư Vi chém giết chết, thật sự là bị chết oan uổng. Khâu Chấn Xuyên, phí Hoanh, Âu Dương Cổn, Điền Cao Lược bốn nhân gian chiến đấu mặc dù lộng lẫy vô cùng, nhưng bốn đường đệ tiểu tử nhưng cũng không dám khoảng cách gần quan sát. Đây là Khâu Chấn Xuyên bọn họ có chỗ thu liệm, nếu không Dư Vi cường hãn hơn, trong chớp mắt liền có thể thu hoạch một mảnh đệ tử thánh mạng. Còn lưu tại giữa sân người lắc đắc không có mấy, Phong Thủy Hán hôn mê đã bị dược đường đệ tử mang đi. Chỉ có Linh Kha Nhi lấy tự thân cương khí bảo hộ kinh đường thần kỳ, Hồ Mỹ Diệp cùng Bính Tu bọn họ lưu tại nguyên, U Nặc đã bước vào chân cương cảnh cũng lưu tại nguyên, khương phi vân, giang ly, ninh vũ bọn người áp sát tới, tại ưu nạp cương khí che chở cho khoảng cách gần quan chiến, lộ thần làm theo ở vào bốn vị chân cương cảnh cường giả chiến đấu phong bạo trung tâm, hắn nhãn thần hơi rét, chú ý tình hình chiến đấu, khâu chấn xuyên cùng phí vanh mặc dù đồng dạng cũng là chân cương cảnh cường giả, nhưng so với âu dương Cổn cùng điền cao lược, khâu chấn xuyên cùng phí vanh thực lực đều là yếu một ít. không những không như thế, khâu chấn xuyên cây quả khí tức công pháp gặp hỏa khắc, tại phí vanh cùng âu dương cuộn toàn lực thực chiến khống hỏa thuật phía dưới, hắn phát huy càng bị hạn chế. điền cao lược đi là kiếm lộ tiểu tử, chiến lực không bị ảnh hưởng nơi này vừa là xích hỏa môn địa bàn, hắn sát phạt càng là không hề cố kỵ, vừa ra tay đều là cực kỳ cường đại sát chiêu, lực phá hoại kinh người, đánh lâu xuống dưới, khâu chấn xuyên cùng phí hoang thất bại. Nếu là Đan Đường Tam Lão một trong trừ phát chịu ra tay, có lẽ còn có chuyện cơ. Nhưng đây là trừ phát hiện nhiên cùng Âu Dương Cổn là cá mẹ một lứa, đã hướng lộ thần lặng lẽ sợ qua tới. chương Ba hiệp lực ngăn cản, nhìn về phía chính mình tiến tới gần trừ phát liếc một chút, lộ thần bình thản tự nhiên không sợ, trong mắt hiện lên hàn mang, tâm âm thầm tính toán. Trừ phát là Đan Đường Tam Lão một trong, chỉ nắm chân cương cảnh nhiều năm. Thực lực cùng Âu Dương Cổn là một cái cấp số, nhưng trừ Pháp Lặng lẽ sở qua đến cũng không phải là muốn lấy chính mình tánh mạng, mà chính là muốn bắt chính mình, cái này cho chính mình một cái tới hỏa giải thời cơ. Theo trừ Pháp gáp sát tới, Lộ Thần giả bộ như không biết, kỳ thực ngưng thần đề phòng, đồng thời âm thầm tụ lực, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Ngay tại trừ Pháp hướng Lộ Thần tới gần thời khắc, Linh Khanh Nhi quay đầu hướng Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp cùng Bính Tú bọn người nói các ngươi trước lùi sang một bên. Âu Dương Cổn, Điền Cao lực, Khâu Chấn Xuyên, Hoành, bốn người chiến đấu bạo phát một khắc này, Linh Khanh Nhi liền dùng tự thân cương khí bảo vệ được Tần Kỳ bọn họ làm cho các nàng có thể khoảng cách gần quan chiến. Nhưng là giờ phút này, Linh Khanh Nhi quyết định xuất thủ, liền không có biện pháp lại bảo hộ tần kỳ bọn họ chu toàn. Tần kỳ, Hồ Mỹ Điệp cùng Bính Tú các loại người lựa chọn lưu lại, bản ý là trợ giúp Lộ Thần. Nhưng ở kiến thức đến chân cương cảnh cường giả ở giữa chiến đấu cường đại lực phá hoại về sau, các nàng đều là ý thức được chính mình căn bản không giúp đỡ được cái gì. Linh Khanh Nhi làm cho các nàng nên rời đi trước, cũng là vì các nàng an nguy cân nhắc, mọi người tự nhiên sẽ không ở lúc này kéo dài Linh Khanh Nhi chân sau. Tại Linh Khanh Nhi cương khí bảo hộ cùng khai mở xuống, tần kỳ bọn họ tìm đúng một cái thời cơ nhau nhau lui nhanh ra cách đó không xa, u nặc cũng làm ra đồng dạng quyết định, Khương phi vân, giang ly, linh vũ, nô đảo, thu phong đều là lui về phía sau, rời xa chiến trường, hướng thần kỳ, hồ mỹ Điệp bọn họ hội tụ qua, bọn họ đều là bởi vì lộ thần mà liên hệ với nhau, lúc này cục thế dung chuyển, chứ người bên trong có ít người mặc dù trước đó cũng không quen thuộc, nhưng lúc này lại là không phân khác biệt, không có nỗi lo về sau, linh khanh nhi cùng u nặc nhìn nhau xem xét, đôi người mũi chân đồng thời điểm, tuyển chuyển thân thể như là liêu như đồng dạng nhanh chóng trôi hướng lộ thần, trừ phát là lặng lẽ sở về phía lộ thần, dự định ra bất ngờ, bởi vậy tốc độ cũng không nhanh. Linh Khanh Nhi cùng U Nặc là trực tiếp phóng tới Lộ Thần, mặc dù các nàng thực lực đều không như trừ pháp, nhưng đôi người lại là trước trừ pháp một bước đổi tới Lộ Thần trước người. Linh Khanh Nhi thân thể nội môn đệ tử phục sức, giống như tuyết bên trong tiên tử. U Nặc váy đỏ khỏa thân, trên thân cương khí như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, tựa như là trong lửa thần nữ. Một bạch quang, một hồng mang, đôi thân ảnh theo Lộ Thần trước mắt hiện lên, sau đó kết thúc tại hắn phía trước tam xích. Linh Khanh Nhi cùng U Nặc tay háo tại cương khí phun trào rũi ủng hộ, cuốn lên trận trận gió nhẹ thổi hướng hắn. Gió mát quét vào mặt mà qua, hai cơ hoàn toàn khác biệt mùi thơm bay vào hắn mũi thở bên trong. Trưởng trường lão tử ta cùng U sư mọi đến ngăn cản, ngươi nghĩ biện pháp hóa giải lần này nguy cơ." Linh Khanh Nhi quay đầu nhìn Lộ Thần liếc một chút, không nói lời gì can dặn. Nàng sớm đã ở trong lòng chủ tính qua, nhưng nghĩ không ra giải quyết kế sách, mà phệ cốt xâm lâm một hàng, Lộ Thần nhiều lần ngoài người dự liệu, Linh Khanh Nhi liền đem hy vọng ký thác vào Lộ Thần trên thân. Nói xong, nàng không đợi Lộ Thần có chỗ đáp lại, liền cùng U Nặc cùng nhau đối đầu áp sát tới trừ pháp. Lộ Thần là tân nhiệm môn chủ, Trưởng trưởng lão, ngươi thân là đan đường tam lão một trong, khó cũng chuẩn bị cùng Âu Dương đại trưởng lão mở rộng, được dĩ hạ phạm thượng họa loạn tông môn sự tình. Linh Khanh Nhi quát hỏi, trong mắt hiện lên tiếc hận cùng thống hận. Lão môn chủ tại thế, tân môn chủ thân phận đã rõ, mấy vị tông môn trưởng lão lúc này nên hiệp lực phụ tá tân môn chủ chấp trưởng tông môn mới là, nhưng giờ phút này chư vị trưởng lão lại là bởi vì Lộ thần mà ra tay đánh nhau, Âu Dương Cuồn cùng Trừ Phác càng là muốn đem Lộ thần giao cho hắn tông người xử trí. Sích Hỏa môn vốn là suy yếu lâu ngày, nếu là việc này xử lý bất đương, Sích Hỏa môn chỉ sợ muốn như vậy không gượng dậy nổi. Trừ Phác là một cái thân hình mập lùn lão giả, giãy một trương phương mặt, mày rậm mắt to, Trừng Linh Khanh Nhi cùng u nặc liếc một chút, trầm giọng nói các ngươi hai cái mau mau chỉnh ra ta cũng không phải là muốn lấy hắn tính mạng. Huống hồ, đại trưởng lão trước đó nói, ta nhìn cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Các ngươi hai cái chớ có bị hắn lừa gạt. Ta vẫn cho là đan đường tam lão bên trong nàng là lớn nhất công chính người kia, không nghĩ tới cũng giống như đại trưởng lão thị phi không rõ. U nặc thất vọng nói, đan đường tam lão bên trong trừ phát trưởng quản xích hỏa môn hình phạt, từ trước đến nay công chính nghiêm minh. Nhưng ở như thế trọng yếu lúc đó, trừ phát lại là cùng Âu Dương cuộn xương một hơi. Trừ phát trong mắt chớp tắt qua vẻ xấu hổ, nghiêm nghị hết tránh ra. hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Điền Cao Lược đi vào xích hỏa môn bên trong, Thường Âu Dương Cổn cùng hắn rõ hết thảy, muốn tìm kiếm đến Lộ Thần, lại mang đi Lộ Thần. Vừa đến, Điền Cao Lược có đủ lý do. Thứ hai, Điền Cao Lược cho ra đầy đủ thành ý, bởi vậy Âu Dương Cổn cùng hắn đều là đồng ý. Nhưng không nghĩ tới Điền Cao Lược muốn tìm người là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử, Ma Phí Văn cùng Khâu Chấn xuyên cực lực giữ gìn Lộ Thần, càng không có nghĩ tới Lộ Thần lại còn có tử hồ lô nơi tay. Không qua hắn vào trước là chủ, đồng ý Âu Dương quan điểm, lại thêm lúc này đâm Lao phải theo lao, chỉ có bắt giữ Lộ Thần, hiểu rõ hết thảy. Hắn là tân nhiệm môn chủ. Linh Khanh Nhi cùng U Nặc Đồng Thanh Xoài. không hề đáp lại Linh Khanh Nhi, trừ pháp ánh mắt lộ ra một tia ngán ý, "Tập thủ cường đại chiến kỹ. Hắn xuề năm ngón tay hợp lại, tại trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một mảnh hai trượng phương viên, khủng bố mà cẩn trọng đọ sầm sắc mặt hỏa Vân. Chợt hắn rộng rãi trong tay háo vừa bay ra một cái mảnh giấy vụn hình dáng đồ vật, ban đầu cực nhỏ, nhưng trang giấy rất nhanh liền lên phong triển khai, triển khai ra đúng là một cái bước lên hỏa tinh tiểu tử hồng sắc sợi tơ lưới lớn. Lưới lửa cấn nhập hòa Vân bên trong, khiến cho hòa Vân uy lực đột nhiên để bạt mấy lần. Trừ tâm thần nhất động, sắc mặt hòa Vân nhận dẫn dắt, bao phủ hướng Linh Khanh Nhi cùng u nặc. Theo đọp sẩm hỏa vân phiêu động, hư vô trong không khí trong lúc đó có cuộn phong bình mà lên, cuốn về phía linh khanh nhi cùng u nặc lộ thần cho dù đứng tại linh khanh nhi cùng u nặc sau lưng cũng có thể cảm nhận được trong cuồng phong ẩn nóng dực. Đây là trừ trưởng lão tiên hỏa vân vóng, đoàn kia hỏa vân nhìn như nhẹ tung bay, kỳ thực nặng hơn sân phong, có thể tùy tiện áp sập một tòa kiên cố cung điện. Linh khanh nhi sắc mặt đổi biến, vội vàng hướng bên cạnh mình u nặc nhắc nhở một câu. U nặc tiến vào xích hỏa môn đến, còn không từng được chứng kiến trừ phát động thủ, linh khanh nhi lo lắng u nặc dưới sự khinh thường ăn thiệt thòi. U nặc trung địa gật đầu, nhãn thần ngưng trọng vô cùng. Nàng xác thực là lần thứ nhất kiến thức đến trừ phát thiên hỏa vân vong, không biết lăng không hạ xuống thiên hỏa vân vong chỗ thần kỳ, còn tốt linh khanh nhi kịp thời nhắc nhở một câu. Mặc dù giao chiến lúc chính mình cũng có thể lĩnh hội tới, nhưng này thời thế tất yếu nỗ lực chút đại giới. Nói xong, linh khanh nhi tế ra bảo khí nghiêm chính mà đối đãi Một khỏa thanh u hạt châu, hai bên tất cả liền một mảnh màu hổ phách lá cây, tựa như là dài một đôi cánh cổ quá yêu thú. Tại linh khanh nhi trước ngực quay tròn xoay tròn không thôi, từng tia từng tia lôi chi lực tiêu tán mà ra. Thanh u hạt châu chính là lôi châu, chỉ là bị linh khanh nhi luyện hóa vào hai mảnh huyết lý một lá cây bởi vậy tạo hình rất là cải biến mà linh khanh nhi sở dĩ đột phá thất bại chính là vì luyện hóa càng nhiều huyết lý một lá cây dung nhập vào lôi châu bên trong nhưng nàng nóng lòng tô thành lực có thua phía dưới cuối cùng sắp thành lại bại không những không cảnh giới đột phá thất bại còn khiến cho kinh mạch gặp bị thương sau cùng cũng chỉ luyện hóa hai mảnh huyết lý một lá cây dung nhập lôi châu bên trong lôi rừng sinh linh khanh nhi ngự động lôi châu thiểm điện như cổ thụ kéo dài mà ra đâm hướng thiên hỏa lôi rừng sinh cùng trước đó khâu xuyên thi triển ra cây quả khí tức nồng đậm cổ thụ thực là nội môn kinh các bên trong cùng một môn chiến kỹ nhưng linh khanh nhi là lôi linh căn mà khâu chấn xuyên là một linh căn, cả hai thi triển ra đến chỉ là giống như mà thần dị. U nạp nắm chặt thiên dục đao, dừng một cái, trận mãnh liệt hướng phía trước vung lên, từ cương khí ngưng tụ ra cự đại hỏa diễm đao mang đột nhiên theo mỏng như thiên dục đao trên thân lóe lên phát ra đến, chặt chém hướng thiên hỏa vân vong. Nhất đao bổ ra, trong mắt nàng tinh mang phun trào, bởi vì lĩnh ngộ luyện hóa hỏa chi tinh phù mà bước vào chân cương cảnh, đây là nàng lần thứ nhất lấy cương khí xuất thủ, còn không có chút nào thích ứng. Chân cương cảnh cùng khí hải cảnh quả nhiên khác biệt, đây là một cái đao mang so với khí hải cảnh lúc uy lực mạnh hơn gấp 10 lần không ngừng, đây là chân khí cùng cương khí bản chất khác nhau. Đường phát đốp, một bên chiến đấu, một bên trải nghiệm cương khí vận chuyển. Linh Khanh Nhi nhắc nhở, đang khi nói chuyện, bản thân nàng thôi động lôi châu vừa diễn sinh ra một gốc lôi thụ, lôi thụ không có bổ hướng thiên hỏa vẩn vãng, phản mà chính là hướng u nặc chém ra này một cái đao mang cuốn quấn quen qua. trong chớp mắt lôi thụ liền đem đao mang gói lại, giống như cho u nặc đao mang phụ thêm một kiện lôi đỉnh chế tạo ngân sắc khải giáp. Đỏ sầm đao mang phụ thêm ngân sắc lôi đỉnh khải giáp, không những không không lộ vẻ kến, ngược lại càng thêm sắc bén, đỏ cùng ngân mang giao thoa như dòng nước phun trào. mặc dù hai loại lực lượng nhưng lại lẫn nhau không xung đột lẫn nhau. U nặc tâm thần khẽ nhúc nhích, Linh Khanh Nhi đối với cương khí vận chuyển, quả nhiên so với chính mình tinh diệu hơn rất nhiều. Theo lôi đỉnh biến hóa thành đao mang khải giáp liền có thể thấy được chút ít, Linh Khanh Nhi có thể ngự động cương khí, diễn hóa chiến kỹ, phối hợp người khác chiến kỹ mà hợp lực công kích. U nặc vừa mới bước vào chân cương cảnh, tạm thời còn không làm được đến mức này. Giang giác, Giang giác, Thiên hỏa vân vong đột nhiên mà tới, cùng chạc cây tơi tốt lôi thủ cùng lôi khải đao mang khích lệ đụng vào nhau. Thiên hỏa vân nhẹ tung bay ép xuống xuống tới, nhưng từng cây từng cây chống trời mà lên lôi đỉnh lại là lăng không nổ tung, lá cây, chặt cây thân cây hóa thành nhỏ vụn lôi đỉnh sợi tơ như như gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo lên linh khanh nhi bộ ngược sữa khẽ run kêu lên một tiếng đau đớn, hiện nhiên nàng không phải chịu phát đối thủ nhưng nàng răng ngả cắn chặt tái nhợt cánh môi lập tức thôi động lôi châu diễn sinh ra càng nhiều lôi đỉnh cổ thụ nhờ nâng hướng thiên hỏa vân vóng một bên khác u nặc đao mang mặc dù đạt được lôi đỉnh khải giáp ra chỉ nhưng cũng chỉ đâm vào đến thiên hỏa vân trong lưới nửa chừng lớn liền khó tiến thêm nữa lộ thân ánh mắt nhìn lại u nặc lôi khải đao mang chỉ là mũi đao điểm tại thiên hỏa vân trong lưới mà thiên hỏa vân vóng như dòng nước núp đít đem lôi khải từng mảnh bốc ra về sau cũng là đao mang Một lát sau, Lôi Khải Đao Mang biến mất hầu như không còn. Đối mặt U Nặc, Trừ Pháp hình như có cố kỵ, lấy Nu Hỏa Phương thức hóa giải mất U Nặc Lôi Khải Đao Mang. Là lấy U Nặc mặc dù vừa mới bước vào chân cương cảnh, thực lực so với Linh Khanh Nhi còn muốn yếu hơn một chút, nhưng đây là một phen giao phong xuống tới, Linh Khanh Nhi tụ thường, U Nặc ngược lại không có. Cũng là bởi vì điểm này, Linh Khanh Nhi cùng U Nặc hợp lực ngăn lại Trừ Pháp. Lộ thân nhíu mày, Trừ Pháp chỉ là cố kỵ U Nặc một người, nhưng đối Linh Khanh Nhi lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Linh Khanh Nhi bệ quan thất bại, kinh mạch bị thương thực lực kém xa trước đây, chiến đấu tiếp tục kéo dài, linh khanh nhi hội trước u nặc một bước bại lui, mà u nặc một người đơn độc là ngăn không được trừ phát. một bên khác, một lúc sau, khâu chấn xuyên cùng phí vinh đồng dạng ngăn không được điển cao lược cùng âu dương Cổn. hết thảy bởi vì chính mình mà lên, chỉ cần chính mình rời đi, hết thảy liền tuyên bố kết thúc. linh sư tỷ, tiếp được. lộ thần đem hai cái thiểm điện biên bức thú hạch ném linh khanh nhi, đây là hai cái thú hạch là hắn lúc trước tiến vào thiểm điện biên bức xào huyệt thời đo được. trở lại tông môn về sau, hắn tự nhiên có nghĩ qua muốn tại tây thành dược cắt trung tướng hướng xuất thủ. Nhưng Linh Khanh Nhi đem 18 vạn điểm cống hiến giá trị chuyển cho chính mình, hắn liền không có đem thiểm điện biên bức thú hạch chuyển tay bán đi, dự định bất thời gian đem thú hạch giao cho Linh Khanh Nhi. Chẳng qua là lúc đó Linh Khanh Nhi đã bế quan, lộ thần tự nhiên không thể đi quay dậy Linh Khanh Nhi. Thiểm điện biên bức thú hạch gần lôi đỉnh chi lực, Linh Khanh Nhi là lôi thuộc tính linh căn, khẳng định có thể lợi dụng loại này lôi thuộc tính thú hạch. Giờ phút này hắn đã quyết định muốn đi, liền muốn thừa cơ đem thú hạch giao cho Linh Kha Nhi. Về phần Tử Hô Lô, hiện tại cũng là một cái khoai lang bằng tay, lộ thần hiu tâm đem lưu lại. Nhưng trừ phi trực tiếp giao cho Âu Dương Cổn cùng Âu Dương Cổn này một phái người, nếu không lưu cho người nào, đều là đang hại người nào. Thú hoạch tới tay, Linh Khanh Nhi cảm ứng được bên trong lôi đỉnh chi lực, liền không có chối từ, "Nào nào, vội vàng truyền âm hỏi ngươi muốn đi." "Ta nhất định phải đi." "Lộ Thần về, ngươi có thể trốn qua chân cương cảnh cường giả truy sát." Linh Khanh Nhi lại hỏi, "Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm cũng là chân cương cảnh cường giả." Lộ Thần cười đáp lại, "Người, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm dù sao còn tuổi trẻ, bọn họ thực lực tạm thời còn không bằng Điển Cao Lược." Linh Khanh Nhi vội vàng giải thích, "Muốn đi Cũng tại lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, lập tức Hạ Dương Thiên thân ảnh ngăn tại lộ thần đường lui bên trên, đưa ngươi trong tay tử hồ lô giao ra đến, lại hướng các trưởng lão nhận tội, đây là ngươi duy nhất sinh lộ. Hạ Dương Thiên một mực không có xuất thủ, chỉ là tình yên lặng nhìn chiến, nhưng gặp lộ thần muốn chạy, bởi vì tử hồ lô quan hệ, hắn há làm cho lộ thần như vậy rời đi. Chương 301, biến đổi lớn. Hạ Dương Thiên ngang ngược ngăn cản, Linh Khanh Nhi sắc mặt b đột biến. Tiễn Kiếm Chi vì thay chính mình trị liệu kinh mạch thương thế, tiêu hao quá lớn, là lấy đến thời khắc này vẫn chưa theo kinh đường bên trong chạy đến. Khoáng đường phàn thị trưởng lão không ở tại chỗ bên trong hiện nhiên là bị hắn sự tình trì hoan ở được. Khâu chấn xuyên cùng phí hoanh đối kháng điển cao lực cùng Âu Dương Cổn đã ở thế yếu, càng là phân thân pháp thuật. Ma năng và U Nặc hợp lực mới có khả năng ngăn cản trừ pháp, hiện nay Hạ Dương Thiên muốn ra tay với Lộ Thần, giữa sân đã mất người có thể thay Lộ Thần hóa giải tình thế nguy hiểm. Linh Sư Tỷ, ngươi đi giúp Lộ Thần. Ta là U Lan hầu chi nữ, trữ trưởng lão không dám đối ta dưới nặng tay, ta có thể lợi dụng điểm này kiểm chế lại hắn. U Nặc gầm thầm hướng Linh Khanh Nhi truyền âm. Thông qua cương vừa một phen giao thủ, Linh Khanh Nhi cũng nhìn ra trừ pháp đối U Nặc có chỗ cố kỵ, để U Nặc đến ngăn cản trừ pháp, đồng ý có thể thực hiện bất quá đây chỉ là nàng và U Nặc suy đoán, có lẽ chưa hẳn, Linh Khanh Nhi do dự. Trừ pháp cố kỵ U Nặc thân phận, Linh Khanh Nhi lại làm sao không lo lắng U Nặc thân phận, U Nặc không thể tại xích hỏa môn bên trong xẹt ra chuyện. Linh Khanh Nhi chính đang cân nhắc, trừ pháp thôi động thiên hỏa vân vóng lại một lần nữa bay xuống xuống tới. Gặp Linh Khanh Nhi lòng có lo lắng, U Nặc cầm trong tay thiền dược đao trùng điệp vung lên, hỏa hồng sắc mặt đao mang trong lúc đó tăng vọt tam xích, tiêu tán ra càng nhiều nóng, rực, nóng hồi sóng lửa hướng bốn phía lan ra, đưa nàng đao mang hạ nhất đá vụn đều thiêu đốt đỏ bừng, phất muốn nóng chảy thành dung nham. Chật, U Nạc tiên triều Linh Khanh Nhi khẽ đẩy ra nhất trường đem linh khanh nhi đẩy ra vòng chiến. tại đây là về sau, người nàng theo đao lên, nóng rực hỏa quang lăng không nói lên, cương khí đao mang đem thiên hỏa vân vong tiêu tán ra từng vòng từng vòng thực chất sóng nhiệt cắt ra một lỗ hổng, thịnh liệt vô cùng hỏa diễm đao mang từ dưới lên trên chạm hướng thiên hỏa vân vong. trừ phát nhãn thần khẽ biến, trong lòng thầm hận u nạp nhiều chuyện, u nạp đây là nhất đao mặc dù bá vô cùng, nhưng căn bản ngăn không được hắn thiên hỏa vân vong ép xuống chi thế. thiên hỏa vân vong nếu như dựa theo trước mắt tình thế hạ xuống. Đao mang thế tất hội ẩm vàng vỡ vụn, thiên dược đao tùy theo bẻ gãy, u nạc sẽ bị thiên hỏa vân vòng ép thành một cái bánh thịt, về sau lại bị thiên hỏa vân vòng tiêu tán sóng lửa thiêu đốt thành đen nhánh than cốc. Nhưng u nạc là u lan quận duy nhất của chúa, u lan hầu hòn ngọc quý trên tay, mà đây là một nhâm u lan hầu tựa hồ chỉ có một người kết tóc thế tử, Tịnh Không có nạp lấy tiểu thiếp, u lan hầu dưới gối chỉ có u nạc một cái nữ nhi, không, có hắn con nối dõi. U lan hầu đối u nạc yêu thương, đó là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay đập đánh ngã. Nếu như u nạc chết tại trong tay mình, chính mình cho dù là Sách Họa môn trưởng lão, u lan hầu cũng sẽ không bỏ qua chữ pháp nào dám thật làm cho thiên hỏa vân vong trắng trận không kiêng sợ hướng u nặc ép xuống số dưới trong lòng của hắn ngầm ám nhất uống nhận thiên hỏa vân võng mặc dù vẫn như cũ hỏa diễm hừng hực hạ xuống nhưng bên trong uy lực đã đang nhìn không buông ván nhận bảy tám thành với đội sầm đau mang cùng thiên hỏa vân võng va chạm hỏa diễm tư tán kích sạng bầu trời giống như dưới lên mưa như chút nước hỏa vũ hỏa diễm giọt mưa rơi vào bên trên đem trừ pháp cùng u nặc phụ cận trên ra từng cái to bằng cái thớt cái hố nhỏ dạng này hỏa diễm giọt mưa khí hải cảnh thất trọng thiên phía dưới võ tu sĩ nếu là không có đặc thù thủ đoạn sẽ bị trong nháy mắt phá bỏ bão người cẩn thận một chút Linh Khanh Nhi căn dặn một câu, U Nặc căn bản ngăn không được trừ phát một chiêu này, nhưng bây giờ U Nặc lại đem đỡ được. Không phải U Nặc đột nhiên mạnh lên, mà chính là trừ phát thiên hỏa vân trong lưới ẩn uy lực yếu bớt. Chính như U Nặc nói, trừ phát không dám thật dưới nặng tay. Linh Khanh Nhi bước ra rời khỏi chiến trường, mũi chân điểm nhẹ trên, lần nữa ngăn tại lộ thần trước người. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Dương Thiên, Linh Khanh Nhi trầm giọng nói: Ngươi không phải nhất tâm muốn lĩnh hội bảy cái hỏa diễm thần văn trụ sao? Cầm vô cấu thạch về sau, ngươi nên trở về tiếp tục tham ngộ hỏa diễm thần văn trụ mới đúng. Hạ Dương Thiên không lo lắng chút nào cũng thế, chậm rãi nói: lấy ngươi thông tuệ khó hội không biết ta lĩnh hội hỏa diễm thần văn trụ tránh thức mục đích. đây là tử hồ lô đã đúng là đã già môn chủ tín vật, trừ phi nó đã tại âu dương đại trường lao trong tay, nếu không mặc kệ nó rơi vào trong tay ai, ta đều muốn đem cầm về. dừng một cái, hạ dương thiên nhàn nhạt nói coi như ngươi bế quan đột phá cảnh giới thành công, cũng không thể nào là ta đối thủ. huống chi ngươi bế quan đột phá cảnh giới thất bại, còn dẫn đến kinh mạch bị thương. cần gì phải làm một cái không liên quan người cùng ta đấu thủ. lão môn chủ đã tại thế, hắn là xích hỏa môn tân nhiệm môn chủ, tử hồ lô là hắn chi vật, ngươi muốn đoạt tử hồ lô, ta liền tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Linh Khanh Nhi thần sắc kiên định, một cái nhỏ yếu đến cần Tông môn đệ tử đến bảo hộ môn chủ, thật sự là buồn cười cùng cực. Hạ Dương Thiên Liếc xéo lộ thần liếc một chút, nghĩa mai chào phúng. Ngươi còn không hiểu sao? Thiên Hạ chính quận, bên trong Tam quận sớm tại Vân Diệu nước thành lập mới bắt đầu đã quy thuận Long Đều, chỉ có Thanh Vân quận còn Tam Tông thế chân vạc, xem Hoàng Quyền như không. Thanh Vân quận sớm đã trở thành Long Đều cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Tam Tông thế chân vạc cục diện bài trừ rất đã là Thiên Hạ đại thế, căn bản không thể tránh địch. Hạ Dương Thiên tự tin vạn phần nói, lộ thần trong lòng nhất động, vốn muốn thừa cơ rời đi, nghe vậy lại dừng lại. Hạ Dương Thiên nói. Tự hồ quan hệ đến toàn bộ thanh vân quận cục thế biến hóa. Đây là hắn trước kia trừ tu luyện bên ngoài, căn bản sẽ không đi quan tâm sự tình. Nhưng là giờ phút này, hắn bởi vì tự hồ lôi nơi tay mà tiến vào đến phong vân toàn qua trung tâm, liền không thể lại đối với cái này nhìn như không thấy. Tam tông thế chân vạn không thể thiếu một, đây là tam tông tổ hấn. Các ngươi bài trừ rất thanh vân tam tông, là nghịch thiên mà làm. Linh khanh nhi uống. Thanh tiêu tông cùng thất âm cốc đã bí mật thần vụ. Hạ dương thiên cười lạnh một tiếng, nói tiếp vân diệu biên giới bên trong, long đều cũng là thiên. Nói xong, Hạ dương thiên thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ. Sau một khắc hắn liền vòng qua linh khanh nhi. Trận xuất hiện tại lộ thần trước mắt, dối thủ chào hướng treo ở lộ thần bên hông tử hồ lô. đi mau. linh khanh nhi kinh mạch bị thương, mặc dù phát ra được, nhưng lại vô pháp kịp thời ngăn cản hạ dương thiên. nàng so với hạ dương thiên chậm một bước. đi được rồi chứ. hạ dương thiên díu cận, Nhìn đột nhiên ở giữa xuất hiện tại trước mặt mình hạ dương thiên, lộ thần trong lòng nhất động, so với thương vân tiêu cùng diệp bất phàm, hạ dương thiên thực lực tựa hồ càng lớn mạnh một chút. nhưng tự phệ cốt xâm lâm một hàng, đã qua mấy tháng, đây là mấy tháng thời gian bên trong, thương vân tiêu cùng diệp bất phàm thực lực khẳng định cũng đã có không nhỏ tiến bộ. thật sự là nhỏ yếu a, tử hồ lô ta thu nhận. Hạ Dương Thiên cười lạnh, giũ thủ chào hướng Lộ Thần. Giây lát, trong mắt của hắn nhanh liệt chớp tắt qua một hàng quang, đưa tay hướng Lộ Thần bắt qua lúc, Lộ Thần rõ ràng ngay tại trước mắt hắn, Hạ Dương Thiên lại sinh ra một loại thất bại cảm giác, ngọc thủ trong lòng cũng chỉ có một vòng không khí, mà không phải từ hồ lô. Một cái tay khác, như như lưới đao cắt về phía Lộ Thần cổ họng, nhưng mà còn chưa chạm đến Lộ Thần, Lộ Thần thân ảnh ngay tại trong trước mắt mơ hồ. Trước mắt chỉ là Lộ Thần lưu lại hư ảnh. Sơ Âu Dương cồn cùng điền cao động thủ lúc, Lộ Thần liền đem Hải chi lực tiêu tán mà ra. Khâu Trân Xuyên, Phí Hoành, Linh Khanh Nhi, Ún Điện Cao Lược, Âu Dương Cổn, Trừ Phác, Hạ Dương Thiên, giữa sân hết thể 8 vị chân cương cảnh cường giả, 8 tinh thần lực tràn ngập bốn phía, còn có khác nhau cương khí đập vào, lộ thân vận dụng Thức Hải chi lực, căn bản không cần lo lắng bị người phát hiện. Mà hắn lại có cùng Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm giao thủ kinh nghiệm, như thế nào lại không để phòng Hạ Dương Thiên. Hắn sớm đã đem chân khí vận chuyển tới dưới mặt bàn chân, tại Hạ Dương Thiên động thủ một cái mắt, hắn dẫn bạo chân khí, thân hình hướng về sau lui nhanh, Hạ Dương Thiên nhìn thấy cũng chỉ là hắn lưu tại nguyên một tàn ảnh mà thôi. Khí Hải Cựu trọng thiên liền có thể tránh thoát ta nhất kích, mặc kệ ngươi vừa mới vận dụng cái gì thủ đoạn. Loại người như ngươi hoặc là quy thuận ta, hoặc là chết. Hạ Dương Thiên trong mắt sát cơ hiện lên. La môn chủ truyền ta tử hồ lô, ta là đường kim xích hỏa môn môn chủ, mà ngươi là đan đường nội môn đệ tử, ngươi đối ta động thủ, chính là khi sư diệt tổ hướng bất tội. Lộ Thần không biết sống chết nói tiếp đây là không nói đến, ngươi đây là đồ tôn, vừa mới không phải đã đối sư tổ ta xuất thủ sao? Rốt cuộc như thế nào? Ngoan đồ tôn, chỉ bằng ngươi còn không có giết sư tổ ta bản sự. Lộ Thần nói tiếp, tử hồ lô nơi tay, Lộ Thần cũng là xích hỏa môn tân nhiệm môn chủ, so với đan đường tam lão, khâu chấn xuyên, yến kim chi. Phan Thịnh còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Sương Hạ Dương Thiên vì đồ tôn, quả nhiên là tuyệt không quá đáng. Linh Khanh Nhi nhịn không được lật khinh thường, lộ thần thật đúng là cả gan làm loạn. Thời điểm này đã đến lựa chọn chọc giận Hạ Dương Thiên. Người chết đi cho ta. Hạ Dương Thiên lạnh lùng uống. Đối phó một cái khí hải cửu trọng thiên người mà thất thủ, đây là là lần thứ nhất, hắn bị đâm chọn tức giận điểm, nhưng cái này cũng chính là một lần cuối cùng. ầm ầm. Ngay tại lộ thần đang muốn lách mình rời đi cùng Hạ Dương Thiên đang muốn phát lực khắc, sinh hỏa môn sừng sững sơn mạch nhiên tựa như là phiêu phù ở trong sóng dữ một mảnh lá cây, theo sóng lớn chập trùng mà chấn động cũng thôi mà mọi người cũng là miếng lá cây này bên trên một cái chỉ tiểu con kiến, đứng không vững, ngã trái ngã phải. đám người dưới chân đại yếu đốt tựa như là đầu hũ khối, trong chớp mắt che kín vô số vết nước. cự đại sơn phong như gió lạnh trung tiểu thảo run lẩy bẩy, từng khối cái bàn lớn, gian phòng đại đá vụn theo trên ngọn núi rơi xuống phía dưới, phát ra như sấm sét nổ vang. vô số lâu vũ hoặc là tự hành sụp đổ, hoặc là bị rơi xuống cự thạch phá bỏ thành một mảnh phế tích, toàn bộ xích hỏa môn trong khoảnh khắc cảnh hoàng tàn khắp nơi, tựa như là tận thế buông xuống, lộ thần trong lòng trầm xuống, sắc mặt khó coi vô cùng, như vậy kịch liệt động tĩnh, để trong lòng của hắn sinh ra một kia lo lắng giờ phút này địch nhân vây quanh chặn đường chính mình, nếu là tàn niệm lại phá vỡ cấm tự hào mỏ rưỡi phong cấm, từ đó thoát khốn mà ra, tìm đến chính mình viện, vậy thì thật là tuyết thượng ra xương. mau nhìn trên trời, không biết người nào phát hiện ra trước trên bầu trời dị thường, hoảng sợ kêu la một câu, gọi tiếng truyền ra. đám người mặc dù đứng không vững, nhưng lại tại cùng trong nhất thời đem ánh mắt tìm đến phía bầu trời. Phạm La đưa mắt nhìn trời người, đều là ánh mắt đỏ đẫm. Tông môn thi đấu hội lộ thiên cử hành số thiên thời ở giữa, bởi vậy tông môn thi đấu lúc thường thường hội chọn lựa tại khí trời sáng sủa một đoạn thời gian, mà mấy ngày gần đây đều muốn là bầu trời trong trẻo nhưng giờ phút này, xích hỏa môn trên không phản phất bỗng dưng đạn sinh ra vô biên mây đen, vô biên vô hạn mây đen bao phủ tại toàn bộ xích hỏa phía trên không gian núi. Mây đen theo đại chấn động mà xoay chậm chậm, hóa thành một cái đen nhánh, bao phủ toàn bộ xích hỏa môn sơn mạch cự đại không trùng toàn qua. giống như một đầu viễn cổ cự thú, mở ra buồn máu miệng lớn, muốn đem xích hỏa sơn mạch một thanh nuốt vào. Chiến đấu sớm đã dừng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. ngay tại mọi người không biết làm sao thời khắc, lơ lửng tại không trung toàn qua chậm rãi đè xuống, bầu trời hắc ám dần dần xuống tới, đại lực trận tùy theo cải biến. chương ba đại lực trận. Không trung mây đen toàn qua mặc dù chậm rãi chìm xuống, nhưng trọng lực lại là tăng vọt. Đám người chỉ cảm thấy chính mình giống như người mặc một bộ huyền thiết mà thành chế tạo khải giáp, mà dưới chân đại giống như trong nháy mắt biến thành một khối to lớn vô cùng nam châm, đem bọn họ từng cái một mức hấp thụ ban đầu. Đại chấn động không thôi, bầu trời bên trong vừa ngưng tụ ra giống như cự thú miệng mây đen toàn qua, lại chậm rãi chìm xuống, như muốn đem tất cả mọi người thôn phệ hết đồng dạng. Tình cảnh này làm cho nhiều người bản năng cảm thấy sợ hãi cùng e ngại, bọn họ muốn mau chóng thoát đi đây, nhưng ở tăng vọt đại lực giữa sân, mọi người động liên tục đạn một chút đầu ngón chân đều cực kỳ khó khăn, nói gì thoát đi? Mà theo mây đen toàn qua trìm xuống, đại lực trận còn tại tăng vọt bên trong. Bành bành bành, một chút thực lực suy yếu tiểu tạp dịch đệ tử dẫn đầu chống đỡ không nổi, bọn họ tựa như là bị một cái vô hình đại thủ cưỡng ép chăm chú đặt tại trên mặt. Ngược lại người trong mắt lộ ra kinh hãi, nếu là trọng lực trận tiếp tục gia tăng xuống dưới, tự thân cơ địa, cốt cách, tạng phủ các loại đều là đem không chịu nổi, cuối cùng sẽ bị tăng vọt trọng lực trận nghiền thành một cái bánh thịt. D giây lát về sau, đại lực trận mặc dù còn tại tăng vọt bên trong, nhưng ngược lại người lo lắng sự tình tịnh không có phát sinh, bọn họ thân thể kề sát tại trên mặt, nhưng tăng vọt dư thừa trọng lực trận tựa hồ đối với bọn họ mất đi hứng thú đem bọn họ bỏ qua, phát hiện này lệnh đông đảo đã ngược lại tạm dịch đệ tử nhóm đều là bông lòng một hơi, ngược lại hướng người bên trong có Ngô Đảo cùng Thu Phong thân ảnh lộ thân vội vàng truyền âm hỏi thăm Ngô Đảo cùng Thu Phong tình huống như thế nào. Ngô Đảo cùng Thu Phong đem tự thân tình hình đại thể nói với hắn một lần, cũng như nghe nói Ngô Đảo cùng Thu Phong kề sát trên về sau, tăng vọt dư thừa trọng lực trận liền không cách nào lại tiếp tục hướng đôi người tạo áp lực, hắn âm thầm buông lòng một hơi. Mà tại lúc này, Linh Vũ, Ngô Đảo cùng Thu Phong, ba người thực lực cũng vừa nhìn thấy ngay, Ngô Đảo cùng Thu Phong lần lượt bị trọng lực trận đè sấp ở trên, Linh Vũ vẫn còn đang khổ cực trèo Ngay tại Lộ Thần hướng nô đào cùng Thu Phong hỏi thăm thời khắc, đã có một chút thông tuệ cơ linh tạp dịch đệ tử đem điểm này chủ động hướng tất cả mọi người nói ra đến. Còn lại còn tại tật lực kiên trì tạp dịch đệ tử nhóm nội vàng thử một chút, nhưng một lát sau, những người này sắc mặt lại là không rất tốt nhìn, mặc dù bọn họ thân thể đã áp sát vào trên mặt, nhưng còn tại tiếp nhận càng nhiều trọng lực trận áp bách. Thế nào? Lộ Thần hướng Ninh Vũ hỏi. Tiên điệp tạp dịch đệ tử nói rõ tình huống về sau, Ninh Vũ lúc này liền nếm thử. Đặt ở ta trên thân trọng lực trận còn đang tăng thêm bên trong. Ninh Vũ vẻ mặt nghiêm túc, đang khi nói chuyện, hắn chuẩn bị đứng dậy, nhưng bành một tiếng, thắt lưng còn không có thẳng liền bị trọng lực trận chăm chú đặt ở trên mặt, hắn cực hạn đã đến. Linh Vũ nhãn thần kinh ngạc, vội vàng đặt ở ta trên thân trọng lực trận vẫn còn, nhưng lại không tại tăng vọt. Lộ thân ánh mắt nhất động, căn cứ linh vũ, nô đào cùng tu phong kinh lịch, trong lòng suy đoán mây đen toàn qua chỉ xuống, hội dẫn đến xích hỏa trong dãy núi trọng lực trận tăng vọt, nhưng một khi chống đỡ không nổi, thân thể kề sát tại trên bề sau, dư thừa tăng vọt trọng lực trận ngược lại sẽ không lại tác dụng hướng ngược lại người trên thân, sẽ không thật làm cho ngược lại người cuối cùng sẽ bị trọng lực trận ép thành một cái bánh thịt. Mây đen toàn qua chìm xuống trọng lực trận tăng vọt, nhưng một khi thật chống đỡ không nổi, ngược lại về sau liền sẽ không lại tiếp nhận càng nhiều trọng lực áp bách. Hơi chút trầm ngâm, hắn đem chính mình suy đoán cao giọng nói ra đến. Mặc dù cứ như vậy, Âu Dương cổn một phái người cũng đem thông do ứng đối tăng vọt trọng lực trận. Nhưng giờ phút này, hắn quyết định nhìn chung đại cục, mà không phải bởi vì tiểu mà mất lớn, bởi vì tư mà mất công đạo. Giờ phút này, trọng lực trận đã đạt tới một cái khủng bố cảnh, còn đứng người tự nhiên có thực lực tiếp nhận, nhưng ngược lại người tại như thế trọng lực giữa sân sớm đến lượt bị ép thành một cái bánh thịt. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Ngược lại người mặc dù vẫn như cũ kề sát trên, nhưng bọn họ lại không có muốn bị ép thành một cái bánh thịt dấu hiệu. Có thể thấy được lộ thần suy đoán là chính xác. Quả nhiên là dạng này. Minh Bạch trọng lực trận vô pháp tạo thành nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhiều người mặc dù ngược lại không tầm thường, nhưng thần sắc lại là bông lòng mấy phần. Mà lộ thần nói ra đây là đẩy đoạn mặc dù nhìn như đơn giản vô cùng, nhưng có thể phát giác lại suy đoán ra đến, phía sau lại rất không dễ dàng. Nên biết ở trên trời biến đổi lớn lúc, rất nhiều người đều là lục thần vô chủ, căn bản vô pháp yên ổn tâm thần đến ứng đối biến đổi lớn. Lộ Thần có thể tại ngắn ngủi mấy tức bên trong liền xem thấu trọng lực trận tác dụng, hắn so với người khác nhiều một phần lâm nguy không loạn tâm trí cảnh. Baoanh baanh âm thanh bên tai không dứt, trọng lực trận tiếp tục tăng vọt, lại có một nhóm người ngược lại không khởi hành liệt. Lần này ngược lại người còn nhiều ngoại môn đệ tử, mà còn đứng người bên trong đã nhìn không thấy tông môn tạp dịch đệ tử. Còn nhiều ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, cùng chư đường các trưởng lão. Cái này cũng muốn tranh. Bỗng nhiên chú ý tới trước mắt cổ quái một màn, Lộ Thần dở khóc dở cười. xác định tăng vọt trọng lực trận vô pháp nguy cơ mạng, còn lại tông môn đệ tử ngược lại không đội ở ngược lại một cỗ tranh cường hào thắng bầu không khí tại tông môn đệ tử ở giữa lan tràn, bọn họ từng cái dồn hết đủ sức để làm muốn xem người nào cái cuối cùng ngã xuống. Cung cảnh giới bên trong cái cuối cùng ngã xuống người, thường thường trên mặt tự hào thân sắc, bành bành bành. càng về sau trọng lực trận tăng vọt càng là lợi hại, lại có rất nhiều người ngược lại không tầm thường. một lát sau, ngoại môn đệ tử đã hoàn toàn ngược lại, khương phi vân, giang ly mấy người cũng ở trong, còn lại còn đứng người, đều là nội môn đệ tử, cùng chư đường trưởng lão, bành, toàn thân cốt cách bạo phát ra kéo kẹt tiếng vang. Lâm Nguyệt chỉ cảm thấy một đôi đầu gối như muốn bị đập vụn rớt, nàng cũng nhịn không được nữa, chợt ngược lại không tâm thường. Ngược lại về sau, Lâm Nguyệt vẫn như cũ không cam tâm, nàng một hai mắt mắt thượng tiêu đến cực hạ, chậm chậm chậm nơi xa một áo trắng thân ảnh, áo trắng thiếu niên chính là lộ thần. Nàng là khí hải cửu trọng thiên cảnh giới, giữa sân hắn khí hải cửu trọng thiên người tại nàng ngã xuống về sau cũng tận đều là ngã xuống, nhưng còn có một người không có ngã xuống, cũng là Lâm Nguyệt chú ý nhất một người lộ thần. Ngã xuống a, nhanh lên ngã xuống a. Trong nội tâm nàng hò hét, hẳn không thể dùng ánh mắt xuyên thủng vỡ nát lộ thần đầu gối. Lộ Thần kiên trì càng lâu, trong nội tâm nàng đối với Lộ Thần e ngại lại càng lớn. Chỉ vì theo nàng ngã xuống một khắc kia trở đi, Lộ Thần kiên trì thời gian, chính là nàng cùng Lộ Thần ở giữa tranh lệch. Thời gian trôi qua thủy chung bất biến, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lúc này mỗi một giây lát đều trở nên dài dằng dặc vô cùng. Thẳng đến giữa sân có khí hải thập trọng thiên khai bắt đầu ngược lại không tầm thường, Lộ Thần thân ảnh vẫn như cũ sừng sững không ngã. Nhìn thấy một màn này, Lâm Nguyệt nhãn thần phức tạp, bên trong sinh ra ghen ghét, e ngại. Nhưng càng nhiều là sắc cơ, Lộ Thần biểu hiện càng là cường đại, Thiên Phú càng là đáng sợ. Nàng đối lộ thần sát ý liền càng phát ra nồng đậm, tất sát lộ thần tâm niệm cũng càng nặng càng sâu. Nàng rất rõ ràng, quyết định phản bội lộ thần ngày đó trở đi, nàng và lộ thần ở giữa liền thế cùng thủy hỏa, lộ thần như không chết, tương lai người chết tất nhiên là nàng. Lâm Nguyệt trong mắt đối chính mình phun trào sắc cơ, lộ thần nhìn ra nhất thanh nhị sở, trong mắt của hắn đồng dạng hiện ra thực chất đồng dạng sắc cơ. Nhưng giờ phút này, Hạ Dương Thiên, Âu Dương Cổn, Trừ Phác, Điền Cao Lược bọn họ đều là còn không có ngã xuống, chính mình còn vô pháp vòng qua Điền Cao Lược, gần đến Lâm Nguyệt bên cạnh. Bảnh Tông môn đệ tử trong khí hải thập trọng thiên cảnh giới đệ tử đã ngược lại hoàn tất, theo trọng lực trận tiếp tục tăng cường. Cái thứ nhất khí hải thập nhất trọng thiên đệ tử trận ngã xuống không tầm thường. Vừa qua một lát, rất nhiều xích hỏa môn nội môn đệ tử ngã xuống về sau, đi theo điển cao lược mà đến phong hoa cũng rốt cục một trương anh khuôn mặt tuấn tú bảng, kề sát tại trên mặt. Phong hoa ngược lại về sau giống như lâm nguyệt, ánh mắt chặt nhìn chăm chú về phía lộ thần, trong lòng cũng hống, ngay cả ta đều ngược lại, hắn lại còn không ngã. Ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là vượt quá ta ngoài ý muốn liệu. Bất quá ngươi thật giống như không hiểu, một tú vu lâm, phong tất tuổi tri cái này lý. Ngươi biểu hiện càng cường đại, cái này sẽ chỉ càng kiên định hơn ta giết ngươi quyết tâm. Ta lại ở ngươi ngược lại về sau, thân thủ đưa ngươi đầu lâu cắt bỏ." Hạ Dương Thiên lạnh lùng nói, dừng lại tới gần Lộ Thần tốc độ. Giờ phút này, Lộ Thần còn không có ngã xuống, Hạ Dương Thiên tới gần một bước, Lộ Thần liền lui lại một bước, Hạ Dương Thiên tạm thời còn không làm gì được Lộ Thần. "Ngươi dám?" Khâu Chấn Xuyên nói, thế dịch cước bộ, gian nan hướng Lộ Thần đi qua, tại tăng vọt trọng lực giữa sân, cho dù là chân cương cảnh tu vi hắn, hành tẩu tốc độ cũng giống như ốc sen sát. Đồng thời, Khâu Chấn Xuyên truyền âm phí hoành trần phí huynh cũng di chuyển cực bộ chậm rãi hướng lộ thần áp sát tới đôi người dự định tại lộ thần không tiên trì nổi về sau bảo vệ được lộ thần dương thiên ngươi buông tay hành động chính là chúng ta tự thay ngươi dọn sạch chứng ngại âu dương cuộn hướng trừ phát cùng điền cao lược làm một cái ánh mắt ba người cùng một chỗ hướng hạ dương thiên tới gần qua bảnh lộ thần quỳ một gối xuống cắn răng muốn lại đứng thân thể lại xem như điêu khắc đồng dạng một chút bất động xem ra ngươi đã đạt tới cực hạn mà ta cực hạn còn sớm hạ dương thiên cười nói theo phía sườn lộ thần hắn bước ra một bước thấy thế, thế Khâu chấn Xuyên cùng Phí Hoanh sắc mặt đột biến, liều mạng đi lại, nhưng tốc độ lại như cũ rất chậm. Âu Dương Cổn, trừ Phác cùng Điền Cao lược nhìn nhau xem xét, cũng tăng tốc tốc độ, nhưng tựa như không có tăng tốc một dạng. Vành! Vành! Lộ Thần Song Thủ đặt tại trên mặt, tại đan đường quảng trường gạch bên trên nén ra một đôi toái trường lớn. Vừa qua một lát, hắn hoàn toàn bị trọng lực trận đẽ sấp ở trên, hoàn toàn bất động. Rốt cục, Khâu chấn Xuyên cùng Phí Hoanh đuổi tới Lộ Thần phụ cận, nhưng lại bị đồng dạng đuổi tới phụ cận Âu Dương Cổn, Phác cùng Điền Cao lực ngăn cản xuống tới. Bành một tiếng, ưu ngược lại không tầm thường. Nàng vừa mới bước vào chân cương cảnh thực lực không bằng linh khanh nhi cùng hạ dương thiên, cái thứ nhất ngã xuống, u nặc ngược lại sau một lát, linh khanh nhi cũng không chịu nổi trọng lực trận mà ngược lại. linh khanh nhi vốn đang có thể nhiều kiên trì một khắc, nhưng nàng bế quan đột phá cảnh giới thất bại, còn thương tới kinh mạch, thực lực kém xa trước đây. giờ phút này, giữa sân chỉ có chút ít mấy người còn sừng sững không ngã, hạ dương thiên cùng mấy vị trưởng lão, mà khâu chấn xuyên cùng phí hoang bị Âu Dương Cổn trừ phát liên thủ với điển cao lược ngăn lại, đôi người vô pháp thay lộ thần ngăn trở hạ dương thiên tốc độ. Trọng lực còn tại tăng cường, Hạ Dương Thiên cái chán gân xanh này lên, hắn biết rõ chính mình thời gian cũng không nhiều, nhất định phải nhanh đi đến lộ thần trước người, nhưng tốc độ lại là chậm như ốc sen. Khoảng cách lộ thần còn có 10 bước với lúc, đột nhiên ở giữa bành một tiếng, Hạ Dương Thiên tựa như là lên bờ cá, trung điệp thở dốc, nhưng lại chỉ có thể áp sát vào trên mặt. Mới bước, còn kém 10 bước. Hạ Dương Thiên nộ hống, đồng thời giơ ngón tay lên, đầu ngón tay cương khí quang hoa lấp loé, y hắn muốn thôi động cương khí, theo bên cạnh xuyên thủng lộ thần thái dương Huyệt, chém giết lộ thần. Nhưng mà trọng lực chàng ảnh văn xuống, hắn thể nội cương khí vận chuyển đều trở nên vô cùng chậm chạp kết thúc lộ thần tính mạng đây là nhất sát chiêu cần thời gian đến nó đủ bành bành bành một lát sau khâu chấn xuyên phí hoanh âu dương cồn trừ phác điển cao lược bọn họ tất cả đều bị trọng lực trận đè sấp ở trên đến tận đây đan đường trên quảng trường lại không một người đứng thẳng mà đúng lúc này liếc xéo hạ dương thiên liếc một chút lộ thần trận cười nhẹ một tiếng cùng lộ thần ánh mắt va nhau hạ dương thiên trong lòng mặc danh phát lệnh Chương 303, tất phải giết người ánh mắt nhìn chăm chú hướng lộ thần chỗ vị trí đập vào mi mắt một màn lệnh hạ dương thiên cực độ rung động nỗi lòng chập trùng thoải mái Ánh mắt hắn trong nháy mắt trường lớn tròn tròn, tiểu thể nội chậm chạm vận chuyển cương khí đều đông nhiên trở nên hỗn loạn. Trên đầu ngón tay hội tụ cương khí vụ sáng nhấp nháy một chút tiêu tán ở vô hình. Hạ Dương Tiên nhãn thần lạnh lẽo, kiềm chế dưới trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Bởi vì đại lực trận ra thân duyên cớ, thể nội cương khí ngưng tụ cùng vận chuyển tốc độ quá mức chậm chạp. Sắt chiêu đã hỏng mất, lại ngưng tụ cần hao phí càng đã lâu ở giữa, hắn trực tiếp vận dụng chân cương cảnh võ tu sĩ độc huy tinh thần lực đến đối phó lộ thần. Một thanh từ tinh thần lực phối hợp tinh thần lực vận chuyển pháp quyết ngưng tụ mà ra tinh thần lực lợi kiếm đột nhiên ở giữa theo Hạ Dương Thiên Mi Tâm bên trong lao ra, ý muốn xuyên thủng lộ thần não vực, để lộ thần như vậy biến thành một cái ngu ngốc. Chỉ là đây là quỷ dị đại lực trận tựa hồ liền tinh thần lực đều có thể chấn áp xuống. Hạ Dương Thiên tinh thần lực lợi kiếm vừa mới hướng ra đến Mi Tâm, còn chưa bắn cách xa ba tấc, liền phảng phất bị một cái vô hình đại thủ hung hăng theo nhập trên bên trong. Đại lực trận chấn áp tinh thần lực lợi kiếm tốc độ quá nhanh, khiến cho Hạ Dương Thiên muốn thu hồi chính mình tinh thần lực đều làm không được. Vô hư vô trong không khí hình như có một thanh bảo kiếm bị thật sâu theo nhập trong viên đá, trận bảo kiếm xếp thành bảy, tám đoạn thanh âm truyền lại hướng một phía. Khoảng cách Hạ Dương Thiên chỗ Mi tầm xa ba tấc trên mặt, gạch đá toái, dày đặc giống mạng nhện vết nước, vết nước trung ương chỗ lưu lại một đoạn kiếm hình cái hố nhỏ, tinh thần lực lợi kiếm làm theo không còn sót lại chút gì. Tinh thần lực lợi kiếm gặp đại lực trận chấn áp mà bạo chết, Hạ Dương Thiên sắc mặt trợn tái đi, hai bên khỏe mắt tựa như là bị người xé rách, chậm rãi chảy ra đỏ thâm màu tươi. Hắc hắc, gặp Hạ Dương Thiên đầu ngón tay ngưng tụ sát chiêu tự sụp đổ, phóng xuất ra tinh thần lực lợi kiếm cũng bị đại lực trận tùy tiện hủy đi, lộ thần vừa cười nhẹ một tiếng. Lúc trước hắn liền nếm thử một phen, bởi vì đại lực trận tăng vọt cớ, hắn tức hải chi lực đều khó mà dọt theo qua. Bất quá cái này cũng có thể cùng hắn thức hải chi lực nhỏ yếu có quan hệ, hiện nay Hạ Dương Thiên tinh thần lực đồng dạng khó mà dò theo qua. Có thể thấy được, vô luận là chính mình thức hải chi lực hay là chân cương cảnh võ tu sĩ tinh thần lực, đều là khó tại đại lực giữa sân tùy ý phong thích. Cười đã chưa. Coi như vô pháp vận dụng tinh thần lực, ta muốn lấy ngươi tính mạng, một dạng như giết gà làm thịt chó, chỉ là cần một điểm thời gian a." Hạ Dương Thiên lạnh lùng nói, đầu ngón tay lại lần nữa có cương khí quang hoa lớp lóe, tinh thần lực công kích bị chớ nắp rớt, chỉ có thể lại lần nữa lựa chọn lợi dụng cương khí phát động sát chiêu. mà Lộ thần hai tiếng cười nhẹ, khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy mạng danh bất an, tựa hồ tiếp xuống sẽ có không tốt sự tình phát sinh, nhất định phải nhanh chém giết Lộ Thần, đem bất an bóp chết tại này sinh bên trong. Đáng tiếc ngươi thời gian không đủ. Lộ Thần nhàn nhạt nói. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Hạ Dương Tiên, tâm niệm khẽ nhúc ních, bản nguyên long tinh bên trong cuồng bạo long khí giống như viễn cổ hung thú đồng dạng điên cuồng xông vào toàn thân, khiến cho trong cơ thể hắn vừa sinh sôi ra một cỗ cường đại lực lượng. Mà trước đó hắn có thể cứng chắc đến liền khí hải thập nhất trọng thiên phong hoa đều nga xuống, hắn lại còn ngã xuống, dựa vào chỉ là trong khí hải hùng hồn vô cùng đủ để sánh ngang khí hải thập nhất trọng thiên võ tu sĩ chân khí. Mặt khác, tự nhiên là băng cơ chi thân. Giờ phút này, tinh thần lực vô pháp kéo dài, long khí vừa chỉ ở trong cơ thể hắn vận chuyển, lại có băng cơ chi thân phong tỏa hết thảy khí tức, hắn căn bản không lo lắng chính mình tu luyện long tộc công pháp, người mang bản nguyên long tinh bí mật bị người phát ra được. Côn bạo long khí ra chỉ, hắn mười ngón đũa ra, dần dần nắm thành quyền đầu, toàn thân cốt cách phát ra lộp bộp giống như sào lăn hạt đậu đồng dạng tiếng vang. Mọi người ở đây tất cả đều phụ phục, chỉ có hắn ý đồ tại đại lực trận cường đại áp bách bên trong một lần nữa đứng. Đương nhiên, hắn có nhất định phải đứng lý do. Nếu không đứng, Hạ Dương Thiên Sát chiêu sớm hội xuống, lấy hắn mạng con nữa, nếu không đứng, hắn lại như thế nào qua chém giết giờ phút này tất phải giết người. Cho dù có cung bạo long khí gia trì, thể nội lực lượng y nguyên không đầy đủ lệnh ta một lần nữa đứng, nhưng ta nhất định phải đứng. Tới đi. Hắn tâm trung kiên định, lấy cái chán tiếp xúc, che lại chỗ mi tâm biến hóa, một đầu chỉ lớn liệt diễm hỏa long theo hắn chỗ mi tâm tiêu tán mà ra. Liệt diễm hỏa long chợt vừa xuất hiện, cùng hạ dương thiên phát động tinh thần lực lợi kiếm một dạng, liền gặp đại lực trận liệt ảnh hưởng, phát ra cổ quái ken âm thanh, bên trong thức hải chi lực điên cuồng qua chỉ là một cái chớp mắt liệt diễm hỏa long liền chớp hiện bất định, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hỏng mất, mà sắc mặt hắn tùy theo tái nhận. khẽ cắn môi, hắn một hơi đem Thất Hải bên trong bảy thành biết nhiều biển chi lực toàn bộ quán chú đến chớp hiện bất định muốn sụp đổ liệt diễm hỏa long bên trong. liệt diễm hỏa long đạt được cố này Thất Hải hướng lực ra cẩm, mặc dù vẫn như cũ gặp đại lực trận chấn áp, nhưng lại tạm thời ổn định lại. tiểu hỏa long long vĩ trong chớp mắt chui vào đầu hắn phát bên trong, sau đó nhập vào sau cổ áo. giây lát, một đầu hỏa diễm cự long theo sau lưng của hắn nổi lên, mạnh mẽ mà chỉnh đốn long thân theo bên hông hắn cùng lồng ngực quấn quanh mà qua tới gần long vị hai cái long chảo chăm chú trừ tại hắn khoảng trường chỗ lùi trước hai cái long chảo làm theo đặt tại trên bả vai hắn long thủ cao cao ngẩng lên lượng long cần tung bay theo gió long thủ chợt biết miệng trùng thiên gào thét hung mãnh lực lượng theo liệt diễm hỏa long cùng hắn thân thể tiếp xúc địa phương trần bảo hung hôn chất khí băng cơ chi thân cuồng bạo long khí lại thêm liệt diễm hỏa long điệp ra ra lực lượng rốt cục làm hắn có thể chống lại đột nhiên rơi xuống đại lực trận giang dắc hai tay của hắn chống đỡ con người lên sau đó chậm rãi đứng lên tại eo thẳng tắp một máy mắt vị ổn định thân thể hắn hai chân mạnh mẽ độ mạnh dưới chân cứng rắn gạch xanh Tại hắn cùng đại lực trận trong đối kháng còn như đầu hũ giống nhau yếu ớt không chịu nổi, mà tại đứng thẳng thân thể một khắc này, trong lòng của hắn hào khí tỏa ra, chư quân tất cả đều phụ phục, duy ta sừng sững không ngã. Hắc hắc. Lộ Thần liếc xéo Hạ Dương Thiên liếc một chút, nhếch miệng lên một vòng bỉ hồi hề hề nụ cười. Hạ Dương Thiên mắt thấy Lộ Thần đại đứng chỉnh, con ngươi tiểu tử không tự kiềm hãm được run rẩy một chút. Nếu là hắn có Lộ Thần bực này bản sự, như thế nào lại để chính mình tuấn mỹ khuôn mặt áp sát vào dĩ vãng và chỉ có thể mặc cho chính mình bản chân trả đạp hèn mọn trên. Nhìn thấy một màn này, hắn cũng cuối cùng vô minh bạch, trong lòng bất an bắt nguồn từ nơi nào? Lộ Thần có thể tại Đại Lực trận chấn áp xuống đứng lên, hiện nhiên trước đó phủ phục, chỉ là bày ra địch lấy suy yếu à. Bên này dị thường động tĩnh, lập tức dẫn tới Trư Vị trưởng lao chú ý. Khâu Trấn xuyên cùng phí hoanh gian nan vặn vẹo cái cổ, đôi người nhìn nhau xem xét, đều sẽ tâm cười một tiếng. Lão môn chủ chọn chúng người, quả nhiên không tầm thường. Âu Dương Cổn trừ phát cùng điền cao lược sắc mặt trong nháy mắt khó coi, bị Đại Lực trận chấn áp về sau, liền bọn họ đều không cách nào lại một lần nữa đứng lên. Nhưng mà chỉ có khí hải cửu trọng thiên lộ thần lại làm đến bọn họ vô pháp làm đến sự tình Lộ Thần vốn cũng là trận này phong ba trung tâm, rất nhiều tông môn đệ tử ngã xuống lúc đều là mặt hướng lộ Thần chỗ vị trí. Giờ phút này bọn họ chuyển động con ngươi tiểu tử, đem ánh mắt hướng lộ Thần phương hướng quan tới. Hắn còn là người sao? Đã đến vừa đứng, mọi người đầy dây chấn kinh. Bọn họ tất cả đều phụ phục ở trên, chỉ có thể chuyển động con ngươi tiểu tử. Giờ phút này nhìn lại, lộ Thần là giữa sân duy nhất đứng thẳng người, thân hình hắn lộ ra vô cùng cao lớn thẳng tắp. Riêng là từ trên người lộ Thần quấn quanh mà qua, lại từ sau lưng của hắn đắp đỏ lên đầu lâu hỏa diễm cự long, khiến cho mọi người sợ hãi. Đây là gia hỏa khí lực thật là đủ lớn. Hồ Mỹ điệp bí môi, trong mắt lại là thoáng hiện dị sắc. Nàng phủ phục ở trên, trước ngực một đôi sung mãn đều bị đè ép biến hình, theo hai bên tràn ra, đem quần áo chống đỡ ra vòng tròn dấu vết. Bất quá quần áo đầy đủ rắn chắc, nàng tuyệt không lo lắng chính mình sung mãn sẽ căng phá y phục mà lộ thần có thể đứng, nhưng thật ra có thể thừa cơ thoát ly đây. Khương Phi Vân, Ninh Vũ, nô đảo cùng Thu Phong cũng chú ý tới Lộ Thần đã một lần nữa đứng lên, trong lòng chấn kinh sau khi, nhao nhao hướng Lộ Thần truyền âm, cáo chi Lộ Thần mau mau rời đi đây. Tân Kỳ, Linh Khanh Nhi, Giang Ly, Nặc bọn họ nao nao, sau đó cũng đều hướng Lộ Thần truyền âm. Ý tứ cũng là một dạng để Lộ Thần mau rời khỏi. Hiện tại vẫn chưa tới ta rời đi thời điểm. Lộ Thần ngắn gọn đáp lại mọi người một câu, sau đó liền che đậy lại đám người hướng chính mình truyền âm. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời bên trong tiếp tục chìm xuống mây đen và qua, toàn qua trung tâm một mảnh đen kịt, phản phất một cái cự đại thâm viên treo ngược tại xích hỏa sơn mạch bầu trời bên trong. Nếu là mây đen vòng xoáy là ta phải thôn vẽ hết đám người, hắn lại ở toàn qua hoàn toàn hàng lâm xuống trước đó, dốc hết toàn lực cứu ra hắn đủ khả năng có thể cứu ra người. Nhưng trước đó, hắn nhất định phải giết chết một người. Hắn trầm quay đầu, ánh mắt hướng một chỗ nhìn lại. Đây cũng không phải là hắn cố ý gây nên, mà chính là đại lực trận chân áp xuống. Hắn căn bản vô pháp làm ra nhanh chóng động tác, chỉ có thể một chút xíu chuyển động cái cổ. Hướng Lâm Nguyệt chỗ vị trí nhìn lại. Lâm Nguyệt lộ thân khẽ quát một tiếng, trong mắt hiện ra như ánh chớp sắc cơ. Đông, hắn hướng Lâm Nguyệt bước ra một bước, bản thân cường đại lực lượng, lại thêm đại lực trận áp bách, bàn chân hạ xuống tựa như là một thanh thiết chú ý đập chúng trên, đại trọng khoanh khắc thái. Mà giờ khắc này, đại lực trận còn đang tăng thêm bên trong, chỉ là gia tăng tốc độ chậm lại, nhưng áp bách lực ý nguyên vô cùng kinh khủng. Hắn một chân hạ xuống trong cơ thể liền có rất nhỏ mạch máu tại cường đại áp bách lực dưới sụp đổ rớt máu tươi từ da thịt trong vết thương tràn ra cuối cùng lưu lại một huyết sắc bàn chân đông một bước hạ xuống đại lần nữa thoái, đồng dạng vừa lưu lại một huyết sắc dấu chân nhưng mặc dù một bộ nhất huyết ấn, tất phải giết người không thể tha thứ theo từng bước một hạ xuống lộ thần trong mắt sắc ý cũng càng ngày càng tĩnh mịch nồng đậm tựa như bầu trời bên trong treo ngược tâm viên đồng dạng ngươi đừng đừng tới lâm nguyện phủ phục ở trên trong đôi mắt đẹp đầy tràn hoảng sợ cho dù là tại đại lực trận chân áp xuống nàng lùi lõm cũng rõ ràng run rẩy Ngươi coi nhiều người nói xấu ta lúc, phải chăng nghĩ tới chính mình sẽ có giờ khắc này? Lộ Thân lạnh lùng nói, cướp bộ lại không có dừng lại, hắn tựa như là nhất tôn tử thần, đẩy khai phủ chi môn, đạp nát lớn, chậm rãi hướng Lâm Nguyệt đi đến, theo hắn tốc độ, trong tay hắn hình như có một thanh lấp lóe dạng giữa hàn quang linh hồn chi nhận đang dần dần nâng cao. Ta không nghĩ tới lại là dạng này. Lâm Nguyệt đôi mắt đẹp buông xuống, mặt lộ vẻ buồn bã, nhưng lời nói lại là tại nguy biện. Nghe vậy, Lộ Thân khẽ lắc đầu, trong mắt chớp tắt qua một vòng thất vọng. Hồi tưởng thanh hà thành thời đủ loại, nếu là Lâm Nguyệt đây thời thượng chịu quay đầu, nệ tình Lâm Kim Tịch trên mặt mũi, hắn có thể tha Lâm Nguyệt không chết. Nhưng Lâm Nguyệt tự hồ đánh giá sai tình thế, không chết hối cải, cho là có điển cao lược cùng Phong Hoa tại, chính mình cũng không dám ra tay. Xích Hỏa môn chư vị trưởng lão lại nhìn, đây tiểu tử muốn sát nhân gì cậu? Điển cao lược lạnh lùng, ý đồ dùng cái này lệnh lộ thần từ bỏ chém giết Lâm Nguyệt. Ngươi dám đả thương nàng một sợi lông tơ, chân trời góc biển, ta tất sát ngươi, lại đem ngươi nghiền xương thành cho. Phong Hoa cũng giống, Lâm Nguyệt là hắn nữ nhân, đây là tại Thanh Tiêu Tông bên trong là mọi người đều biết sự tình, lộ thần chém giết Lâm Nguyệt, cũng là chém giết hắn bạn lữ, thù này không đội trời chung. Chương 304, đạp thiên mà đi không có để ý tới điển cao lược cùng phong hoa kêu gạo, Lộ Thần từng bước một hướng đi Lâm Nguyệt. Vừa qua một lát, hắn đứng định tân hình, mà Lâm Nguyệt liền phụ phục tại dưới chân hắn. Hắn một bên đối kháng đại lực trận, một bên chậm rãi trầm xuống, đồng thời giơ ra một cái tay, cứng rắn mà tu trưởng thủ chỉ chạm đến Lâm Nguyệt mềm mại ôn nhuận da thịt, sau đó hắn đại thủ nắm chặt Lâm Nguyệt trắng nõn mềm nhăn cái cổ. "Ta làm quỷ." Lâm Nguyệt đôi mắt đẹp đầy tràn đoán độc, nghẹn ngào gào lên. Lộ Thần thần sắc khốc, nắm chặt Lâm Nguyệt cái cổ đại thủ bất chợt tới phát lực. Khiếp người tiếng truyền lại hướng bốn phía, Lâm Nguyệt cổ bị vỡ nát bạo liệt, tiêu la âm thanh tùy theo im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi buông tay ra, Lâm Nguyệt đeo tinh xảo vật trang sức đầu lâu mềm gật nghiêng về một bên, cái cổ chật khúc thành một cái quỷ dị góc độ, trong đôi mắt đẹp xinh cơ đã tán loạn hầu như không còn. Nhìn đã chết đi Lâm Nguyệt, lòng hắn tự hơi hơi chập trùng một chút, nhưng ở trong trước mắt vừa khôi phục như thường. Đây là sớm đã không phải hắn lần thứ nhất động thủ giết người, nhưng cho đến tận này hắn chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội qua, huống chi có ân phải đền, có thủ tất báo, đây mới là hắn lộ thần. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Phong Hoa kêu gào, Hướng Lộ Thần nhìn lại, hắn nhăn thần độc vô cùng, cũng dám chém giết bản trưởng lão đệ tử thân truyền, bản trưởng lão há có thể tha cho ngươi? Điền Cao Lược lạnh lùng nói, những lời này chờ các ngươi đứng về sau lại nói với ta không muộn. Hủy bỏ Phong Hoa cùng Điền Cao Lược liếc một chút, Lộ Thần nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Phong Hoa cùng Điền Cao Lược sắc mặt đều kìm nén đến bỏ bừng, nhưng là một điểm tính khí cũng không. Đại Lực trận đem bọn họ chặt đặt tại bên trên, động một cái cũng không thể động. Đây là gia hỏa thật sự là quá điên cuồng. Tận mắt nhìn thấy Lộ Thần vặn gãy Lâm Nguyệt cái cổ, xem chừng mọi người trong lòng tất cả đều sinh ra một tia kính sợ. Lộ Thần không tiếp đối kháng Đại Lực trận, lưu lại một chuỗi huyết sắc dấu chân, vặn gãy Lâm Nguyệt cái cổ một màn, thật sâu khắc sâu vào mọi người trong óc hiện tại lộ thần càng là miệng mai chào phúng phong hoa cùng điển cao lược, mà phong hoa là thành tiêu tông thiên bảng thứ 9 bên trong cao thủ, điển cao lược là thành tiêu tông thực quyền trưởng lão. bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lâm nguyệt là phong hoa bạn lữ, vừa là điển cao lược đệ tử thân truyền, lộ thần đem chém giết lúc, liền lông mày đều không nháy mắt một chút, miệng mai chào phúng phong hoa cùng điển cao lược một phen, thật đúng là không có cái gì tốt kỳ quái. chém giết lâm nguyệt về sau, hắn không có nóng lòng đi lại, âm thầm cảm ứng một phen, uốn quanh tại hắn trên thân liệt diễm hỏa long, theo thức hải chi lực đại lượng sói mòn đã xuất hiện bất định, một phó tướng muốn tán loạn bộ dáng, nhưng đại lực trận theo vừa mới bắt đầu đã đỉnh chỉ tăng vọt. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, mây đen toàn qua tựa hồ nhận một loại nào đó không biết nguyên nhân ảnh hưởng mà đình chỉ chìm xuống. Cảm thụ đại lực trận biến hóa, trong lòng của hắn ẩn ẩn nắm chắc đến đại lực trận cải biến một tia quy luật. Đại lực trận sở dĩ sẽ cải biến, cũng là bởi vì mây đen toàn qua đột nhiên xuất hiện, mà bây giờ mây đen toàn qua đình chỉ chìm xuống, đại lực trận cũng theo đó đình chỉ tăng vọt. hưu Đột nhiên ở giữa, hắn đôi mắt hơi hơi sáng lên, nhưng đây cũng không phải là lòng hắn tự ba động gây nên, cũng không phải tận lực làm, mà chính là phản chiếu tại hắn trong đôi mắt mây đen toàn qua phát sinh kinh người biến hóa. Đen nhánh mây đen toàn qua trung tâm. Phản phất có nhất lưu tinh chớp tắt mà qua, đem toàn qua trung tâm hám thắp sáng một cái chớp mắt. Vù vù. Một bắt đầu lộ thần còn coi là tự mình nhìn mắt mở, nhưng tiếp theo, liền có càng ngày càng nhiều lưu tinh theo đen nhánh mây đen toàn qua trung tâm chớp tắt mà qua. Mây đen toàn qua trung tâm giống như một khối tấm màn đen, chớp tắt mà qua lưu tinh tựa như là từng trôi lưỡi đao, mà lưu tinh xẹt qua bầu trời quỷ tích cũng là lưỡi đao cắt đứt ra với nước. Một lát sau, mây đen toàn qua trung tâm lưu tinh vũ kết thúc. Mà giờ khắc này mây đen toàn qua trung tâm đã dậy được mấy chục vết nước, những này vết nước lúc lớn lúc nhỏ vừa lúc dài lúc ngắn. Lộ ra cực không ổn định, càng có lộn xộn cùng cực không gian chi lực ba động theo trong cái khe tiêu tán mà ra. Ánh mắt của hắn nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, tại đây là mấy chục vết nước phía sau lại có từng màn quang ảnh hiện lên. Khi hắn nếm thử cẩn thận qua nhìn chăm chú những cái kia chấp tác quang ảnh, lại có càng phát hơn hơn hiện, những cái kia chấp tắt quang ảnh hoặc là non xanh nước biếc, hoặc là trúc hải thành lâm, hoặc là một tòa tốc có không sinh từ núi liên tiếp biến hóa không thôi. Mà đây là liên tiếp biến hóa. Lệnh mây đen toàn qua trung tâm hắc ám mất đi, trở nên ánh sáng tự trách lục đi, liền phảng phất một cái cự đại màn kỳ ủ treo ngược tại bầu trời bên trong bị một cái vô hình đại thủ tùy ý treo chọc chuyển động, mấy chục trong cái khe không gian tùy theo chấp tác qua tần quang ảnh, trong cái khe không gian chấp tác qua một lượng quang ảnh lệnh lộ thần con mắt đột nhiên sáng lên, nếu như chính mình không có nhìn lầm, trúc hải là trúc tiết độc chi chủ dẫn, tất cả không sinh từ núi, cũng là chính mình lúc trước vận dụng tử hồ lô thay u nặc thu lấy hỏa chi tinh phủ địa phương. trầm tư một lát, hắn vô cùng xác định, trong cái khe không gian chấp tác qua hai cái này màn sáng cũng là vẹt cốt xâm lâm bên trong một chỗ ngóc nghé, khó mây đen toàn qua trung tâm bên trong đống nhiên xuất hiện những này vết nứt không gian thực là thông hướng vẹt cốt xâm lâm môn hộ, lộ thân tâm, khâu trưởng lão. Phí sư thúc, Linh sư tỷ. Các người mau nhìn toàn qua trung tâm, bên trong chớp tắt qua màn sáng có phải hay không vệ cốt sơn lâm bên trong mỗ một chỗ ngóc ngách." Lộ Thần hướng mọi người cao giọng nói. Hắn chỉ đi qua vệ cốt sơn lâm lần một, có thể theo mấy chục trong cái khe không gian chú ý tới chốc hải cùng tử sơn đã là vận khí cực dày. Nhưng bằng đây là hai nơi địa phương, còn vô pháp xác định những này vết nứt không gian liền nhất định thông hướng vệ cốt sơn lâm. Âu Dương Cuồn cùng Điền Cao lược bọn họ mặc dù gán hận Lộ Thần, nhưng bọn họ cũng nghĩ biết rõ mây đen toàn qua biến hóa, Lộ Thần vừa hỏi như thế, hiển nhiên trong lòng có chút suy đoán, là lấy đám người giờ phút này ngược lại an tĩnh lại thuận lộ thần lời nói, đem ánh mắt tìm đến phía bầu trời bên trong mây đen toàn qua, xem chừng mọi người tâm thần nguyên bản đều tại lộ thần trên thân, đều là không có chú ý tới mây đen toàn qua biến hóa. kinh hắn như thế vừa hô, cũng đều vội vàng chuyển động con ngươi tiểu tử nhìn hướng thiên không. giờ phút này mây đen toàn qua khoảng cách trên đã rất gần, mọi người đều phụ phục ở trên, càng là cảm giác mây đen toàn qua liền tại mọi người trên đỉnh đầu nhất phương. mây đen toàn qua cẩn trọng vô cùng, bên trong dày đặc biến hóa bất định vết nước không gian, trong cái khe không gian màn sáng lấp lóe không thôi, một màn này làm cho người không tự kìm hãm được cảm thấy rung động. một lát sau, rất nhiều người kêu la. Ta đi qua này một chỗ, ngay tại vệ cốt xâm lâm bên trong. Nơi nào là vệ cốt xâm lâm, vành đai an toàn một cái địa phương, ta từng ở nơi đó tìm tới một cái linh khí đoàn, đồng thời mượn nhờ linh khí đoàn tu luyện. Bởi vậy đối nơi đó ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Giật mình tiếng hô truyền vào lộ thần bên hai, trong lòng hắn nhất động, ánh mắt truyền qua, nhìn về phía khâu chấn xuyên bọn họ. Vệ cốt xâm lâm cực kỳ rộng lớn, ta chỉ có thể xác định vết nước không gian bên trong chớp tắt qua màn sáng bên trong, có một ít địa phương ngay tại vệ cốt xâm lâm bên trong. Khâu chấn xuyên vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng từ nơi này chút trong cái khe không gian nhận ra một chút địa phương, chúng nó ngay tại vệ xâm lâm bên trong. Phí Hoành: Ta cũng vậy, bất quá không nhiều, chỉ có một hai cái địa phương. Linh Khanh Nhi cùng Tần Kỳ mấy người cũng đều đáp lại Lộ Thần. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, Khâu Chấn Xuyên là dược đường trưởng lão, Phí Hoành là đan đường tam lão một trong, nhưng đôi người lúc tuổi còn trẻ cũng là xích Hỏa môn đệ tử, bởi vậy Khâu Chấn Xuyên cùng Phí Hoành đi qua phệ cốt sơn lâm số lần khẳng định phải so với Linh Khanh Nhi cùng Tần Kỳ bọn họ hơn rất nhiều. Khâu Chấn Xuyên cùng Phí Hoành theo trong cái khe không gian nhận thức ra địa phương nhiều một ít, cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người nghị luận, lại thêm Khâu Chấn Xuyên, Phí hoanh, Linh Khanh Nhi cùng Tần Kỳ bọn họ nói thẳng: khiến cho hắn xác định, mây đen toàn qua trung tâm mấy chục vết nứt không gian cũng là thông hướng về Phệ Cốt Sâm Lâm. Đột nhiên xuất hiện tại xích Hỏa Môn trên không mây đen toàn qua, tăng vọt đại lực trận, toàn qua trung tâm bên trong xuất hiện thông hướng về Phệ Cốt Sâm Lâm rất nhiều vết nứt không gian. Hắn thấp giọng trầm ngâm, chợt linh quang nhất thiểm, tựa hồ ẩn ẩn bắt được thiên biến đổi lớn nguyên nhân. Rời đi Phệ Cốt Sâm Lâm trước, Cổ Linh Lung nói muốn một người đơn độc lưu tại Phệ Cốt Sâm Lâm bên trong, còn nói trong vòng một tháng liền sẽ theo Phệ Cốt Sâm Lâm bên trong trở về Sích Hỏa Môn. Nhưng cho đến ngày nay, đã sớm từng lúc trước rước định kỳ hạn, mà Cổ Linh Lung còn không có trở về. Hắn mặc danh cảm thấy, mây đen toàn qua xuất hiện cùng vết nứt không gian sinh ra chỉ sợ cùng Cổ Linh Lung có chút quan hệ. Ngươi có phải hay không có phát hiện gì?" Khâu Chấn Xuyên nhíu mày hỏi. "Chưa nói tới phát hiện, nhưng ta suy đoán, mây đen toàn qua trung tâm những này vết nứt không gian chỉ sợ thông hướng hướng cũng là phệ cốt xâm lâm." Lộ Thần vẻ. Hắn không ngại trước mặt mọi người nói ra điểm này, màn sáng biến hóa tiếp tục không ngừng. Theo thời gian chuyển rời, hắn trong lòng người cũng đồng dạng sẽ sinh ra dạng này suy đoán, hắn chỉ là nhanh hơn người khác một bước nhỏ mà thôi. Mọi người nghe vậy, thôi hơi gật đầu, sau đó lâm vào suy tư, thẩm nghĩ tại sao lại xuất hiện mây đen toàn qua? Mây đen toàn qua bên trong vết nứt không gian vừa tại sao lại thông hướng phệ cõi Sâm Lâm. Đột nhiên, lộ thần sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, mây đen toàn qua trung tâm vết nứt không gian còn đang tăng thêm, mà thêm nữa với hắn trên thân đại lực trận lại xem như theo vết nứt không gian gia tăng mà bắt đầu chẳng giảm. Cũng tại lúc này, bởi vì thức hải chi lực tiêu hao hầu như không còn, liệt diễm hỏa long hoàn toàn tán loạn rớt. Nhưng đại lực trận giảm mạnh, lại thêm cùng bạo long khí vẫn như cũ sinh sôi ra cường đại lực lượng, khiến cho hắn không bị đại lực trận đè sập xuống tới. Hắn nhãn thần tỉnh táo, âm thầm phân tích, đại lực trận giảm mạnh, chân cương cảnh cường giả sẽ dẫn đầu có thể di động, tiếp theo cũng là nội môn đệ tử sau đó là ngoại môn đệ tử sau cùng trước đó đám người quay chung quanh chính mình chiến đấu dây dưa một màn hội lại lần nữa xuất hiện mây đen toàn qua cũng không phải là muốn đem mọi người thôn vẹt hết giờ phút này thừa dịp vô dương cồn cùng điển cao lược bọn họ chưa đứng dậy chính mình cấp tốc rời đi đây mới là hạ quyết tâm hắn lập tức phóng ra cướp bộ nhưng mà một bước phóng ra dưới chân đại không tại thoái chỉ vì hắn một bước vững vàng đạp ở hư vô trong không khí tựa như là trong không khí có xem xét không thấy thêm đá nâng lên chân tay hắn hắn cẩn thận cảm ứng một chút trong không khí Tịnh không có vô hình bậc thang mà chính là chính mình trên thân đại lực trận tựa hồ đảo ngược làm hắn có thể rất dễ dàng gần mây đen toàn qua, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác được, tùy theo đại lực trận tiếp tục giảm mạnh, chính mình hội không nhận khống chế trôi hướng mây đen toàn qua trung tâm bên trong vết nứt không gian. Đại lực trận còn tại yếu bớt, chúng ta rốt cục có thể đậu Cũng tại lúc này, Âu Dương Cổn, Điền Cao Lược, Chử Phác, Khâu Trấn Xuyên, phí huynh các loại chân cương cảnh tu vi người, lần lượt chậm rãi đứng dậy. Hạ Dương Thiên, Linh Khanh Nhi, Ún Nặc bọn họ lại là vẫn như cũ phụ thuộc ở trên. Âu Dương huynh, Trừ Phác huynh, các ngươi chỉ cần thay ta ngăn lại một lát, ta đến chém giết đây tiểu tử. Điền Cao Lược nhãn thần hung ác nhắm hiệm. Lạnh lùng nói, lập tức dậm chân hướng đi lộ thần. Âu Dương còn cùng trừ phát ngăn cản hướng khâu trấn xuyên cùng phí hoành. "Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào?" Điền Cao lược nhế răng cười một tiếng, hắn mặc dù chú ý tới lộ thần một chân treo lơ lửng giữa trời, nhưng đối nhất danh khí Hải Cửu Trọng Tiên võ tu sĩ mà nói, làm ra loại này tư thế tịnh vô nan tốc độ. Điền Cao lược chỉ coi lộ thần là bị chính mình vừa đứng mà hoàn sợ nốc. Lộ thần lại là ánh mắt nhất động, không biết sao, tác dụng vu điền cao lực trên thân đại lực trận mặc dù yếu bất nhưng không có đảo ngược. Bởi vì điền cao lực cước bộ hạ xuống lúc, không có cùng chính mình một dạng phản ứng. Hắc hắc. Lộ Thần cười nhẹ một tiếng. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Điền Cao Lược nhãn thần hung ác ngâm hiểm. Nay hỉ dù rèn ngươi đệ tử thân truyền, gặp lại lúc, ta nhất định chém ngươi bản tôn. Lộ Thần ánh mắt lạnh lùng nói, trong miệng mũi phun ra một chữ, liền lên trời một bước. Câu nói này nói xong, hắn đã người lập giữa không trung, quan sát Điền Cao Lược. Ngươi làm sao lại? Điền Cao Lược trong lòng rung động. Khí Hải, chân Cương, Nguyên đan, đây ba loại cảnh giới người đều không phi thiên chi lực, chỉ có Nguyên đan phía trên mới có tránh thoát thiên triệu chói, ủng, có thần kỳ khó lường trên trời nhập chi lực. Trong lòng mặc dù cực kỳ chấn động, nhưng Điền Cao Lược lập tức kịp phản ứng. Một kiếm chỉ chỉ hướng Lộ Thần, sắc bén kiếm khí bắn ra. Chương 305, vết nứt không gian khép lại. suy, một vàng màu nâu kiếm khí quang mang theo điền cao lực khép lại kiếm chỉ bên trên kích phát mà ra, như thiểm điện oanh sát hướng Lộ Thần. Lộ Thần thì lại lấy tức hải chi lực khóa chặt lại kiếm khí kích xạ mà đến quy tích, lang không đạp động cước bộ biến ảo, thân thể trợn trái trợn phải chấp động, tránh nẽ rất điển cao lực đây là một sắc bén kiếm khí công kích. Hắn một bên lưu ý điển cao lược, một biên quan chú đã ban cách này kiếm khí, chỉ gặp này kiếm khí bắn tới không trung hai trượng về sau, rời đi tốc độ bỗng nhiên chợt hạ xuống, một lát sau tính lại xem như nhảy lên tới điểm cao nhất, tiếp theo màu vàng nâu kiếm khí đại lực trận chân áp xuống nơi nào, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng nhanh chóng hướng phía dưới nhất phương người chém rơi vào mà đi. trưởng lao nhanh cứu ta a! phong hoa nghẹn nào gào lên, nhìn về phía này nơi nào chém tới sắc bén kiếm khí quan mang, trong mắt của hắn đầy tràn kinh hãi. tại đại lực trận chân áp xuống, hắn còn chưa đứng người lên, vẫn như cũng phụ phục ở trên, nhưng là phát giác được này nơi nào kiếm khí thật vừa đúng lúc hướng hắn chém giết mà đến. nói phải trùng hợp, nhưng cũng toàn không phải ngẫu nhiên. Hắn bị lộ thần anh ra phía sau lôi đài, liền đến đến Lâm Nguyệt bên cạnh, mà lộ thần đối kháng đại lực trận mà chém giết Lâm Nguyệt. Bởi vậy lộ thần đạp thiên rời đi hướng từ khoảng cách phong hoa rất gần, dẫn đến Điền Cao Lược đây là một kiếm khí rơi xuống về sau chém tới phong hoa. Vội cái gì? Điền Cao Lược hừ lạnh một tiếng, trong khẩu khí hiển lộ ra đối phong hoa mấy phần bất mãn. Nếu không có phong hoa thi xuất tam kiếm giải quyết không lộ thần, sự tình cũng sẽ không tiến triển đến như thế bước. Phong hoa thật muốn bị chính mình một kiếm chém giết, hắn ngược lại rơi vào cái thanh tịnh Nhưng đây là xích hỏa môn, mặc cho chính mình kiếm khí chạm sát nhà mình tông môn đệ tử. Chuyến đi chính mình đây là thành tiêu tông trưởng lão cũng phải nhận tông môn xử trí. Tại kiếm khí quang mang chém trúng phong hoa trước đó, Điền Cao Lược tiện tay manh ra nhất trưởng, đem kiếm khí đập tan. Nhưng mà kiếm khí mặc dù tán, nhưng uy lực lại không có hoàn toàn đánh mất rớt. Vỡ vụn kiếm khí như giọt mưa đồng dạng hướng về phong hoa. Điền Cao Lược đúng là đã giả bài chân cương cảnh cường giả, hắn một kiếm khí, cho dù là vỡ vụn rất dư uy, cũng hàm ẩn đáng sợ lực phá hoại. Suy suy suy, phong hoa trên thân lộn lấy mà tinh trong chớp mắt bị cắt đứt ra một khe, tựa như là bị một đám dã cẩu hung hăng căn xé một trận. Hắn phía sau lưng bại lộ ra đến. Dưới quần áo kiếm ngân năng dọc, huyết nhục hướng ra phía ngoài xoay tròn, máu tươi rơi xuống, nhuận đỏ toại y sam. Không những không như thế, còn lại kiếm khí xâm nhập hắn trong kinh mạch, tại nhìn bằng mắt thường không lưu ván, cắt đứt ra một vết thương, thương thế làm hắn phát ra thống khổ, như là thụ thương dã thú đồng dạng. Lộ thần, chân trời có biển, ta nhất định phải thân thủ làm thịt ngươi. Phong hoa nhãn thần đoán động, trong lòng nổ ống không thôi. Trong lòng của hắn minh bạch, điển cao lực hoàn toàn có năng lực hóa giải mất đây là một kiếm khí, điển cao lực là cố ý lưu lại những này kiếm khí dư vi đến trừng phạt chính mình làm việc bất lợi. Nhưng Điền Cao Lược là nhà mình tông môn bên trong vị trí cao quyền trọng trưởng lão, mặc dù Phong Hoa là thành tiêu tông trên thiên bảng bài danh thứ 9 tồn tại, giờ phút này hắn cũng không dám đối Điền Cao Lược sinh ra câu toán hận nào. Chỉ có đem hết thảy quy tội hướng Lộ Thần, đối Lộ Thần hận ý cũng càng sâu nặng. Sinh Hỏa môn rất nhiều đệ tử nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm đối Điền Cao Lược sinh ra một tia chán ghét. Điền Cao Lược không nhìn người khác, ánh mắt chặt chằm chằm Lộ Thần, hắn biết rõ chính mình công kích không làm gì được Lộ Thần, liền không hề lãng phí cương khí. tâm trung kỳ nhìn đại lực trận lần nữa cải biến, đem Lộ Thần hung hăng ná xuống. Khâu chấn Xuyên cùng phí Hoanh đều âm thầm buông lòng một hơi, nhìn nhau xem xét, đôi người trong mắt đều là toát ra một vòng cười khổ. Vừa mới một phen biên cô nói đến chậm chạp, kỳ thực giống như điện quang thạch hỏa, lộ thần chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị, lúc này mới hội không thèm để ý chọc giận Điền Cao lược. Nhưng bọn họ đôi người lại không phải sớm liền biết rõ, trong lòng quả nhiên là thay lộ thần một hồi lâu lo lắng. Đây là tiểu tử mặc dù hơi thở phách lối, nhưng làm lên sự tỉnh đến tâm tư kín đáo. Chúng ta thay hắn lo lắng, quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhìn tiếp tục thăng chức nhập bầu trời trung lộ thần, Khâu chấn Xuyên cười khổ một tiếng, hướng phí Hoanh truyền âm nói hắn đã đúng là đã giả môn chủ chọn chúng người, ta tin tưởng lão môn chủ ánh mắt, phí hoang trong mắt chớp tắt qua một vòng bị thương, chắc chắn nói, nhưng ở nhìn về phía lộ thần lúc, nàng vừa toát ra chịu mến vô cùng ánh mắt, nàng là theo xích hỏa môn một người ngoại môn đệ tử từ từng bước một trưởng thành là nay thiên đan đường tam lão một trong, chứ nàng tự thân thiên phú và nỗ lực không ngừng nỗ lực bên ngoài, còn nhận qua lão môn chủ rất nhiều chỉ điểm cùng dạy bảo, bởi vậy lão môn chủ ta thế, trong nội tâm nàng bi thương vô cùng, mà lộ thần đúng là đã giả môn chủ chọn chúng người. Nàng liền đem chính mình đối lão môn chủ cảm tình toàn bộ chuyển rời đến lộ thần trên thân, là lấy nhìn về phía lộ thần thân ảnh thời trong mắt đầy tràn chịu biến. Đại lực trận yếu bất rất nhiều, thân thể lại có thể động. Rất nhiều người mặt lộ vẻ kinh hỉ. Vừa qua một lát, một số người mục đích lộ ra ngạc nhiên, cao giọng gọi ta cảm giác chính mình thân thể muốn không tự chủ được trôi hướng toàn qua trung tâm. Đại lực trận tựa hồ đảo ngược. Mọi người nhao nhao nói ra chính mình cảm thụ. Quả nhiên không ngừng lộ thần một người có thể đạp về toàn qua trung tâm. Nhìn xung quanh bốn phía về sau, Khâu Chấn xuyên cùng phí huynh nhìn nhau xem xét, thấp giọng giao lưu. Hơi chút trầm âm. Khâu Chấn Xuyên cất giọng nói mọi người trước tạm ổn định, chớ xúc động. Đi qua ta cùng Phó trưởng lão quan sát, lộ thần trước đó nói có thể là đúng. Đây là mây đen toàn qua trung tâm bên trong vết nứt không gian là thông hướng vệ cốt xâm lâm. Nhưng mọi người hẳn là có thể với nhìn ra đến, những này vết nứt không gian đều cực không ổn định, bạo bội sông đi lên, có lẽ sẽ bị vết nứt không gian xoắn nát thành vỡ vụn không chịu nổi thi thối. Theo Khâu Chấn Xuyên lời nói, Đông đảo đệ tử nhau nhau an tĩnh lại, ngang đầu nhìn hướng thiên không bên trong một áo trắng tân ảnh bên trong có một một phần nhỏ lá gan đặc biệt đại đệ tử cho rằng đây là một trận khoáng thế cơ duyên vốn muốn giống như lộ thần đạp tiên mà đi từng bước thăng trước cuối cùng phóng tới mây đen toàn qua nhưng là tại nghe xong khâu chấn xuyên lời nói về sau bọn họ đều tỉnh táo lại con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía lộ thần chính như khâu chấn xuyên nói mây đen toàn qua trung tâm vết nước không gian tựa hồ bởi vì vừa mới sinh ra ra đến duyên cớ giờ phút này lúc lớn lúc nhỏ lúc dài lúc ngắn vẫn còn cực không ổn định trạng thái hiện tại liền sông đi lên chỉ sợ thực biết bị biến hóa bất định vết nước không gian xoắn nát thành nát mục thi khối Mà Lộ thần cũng là bọn họ tham lộ thạch, vừa vặn nhìn xem Lộ thần ứng đối ra sao những này dung chuyển vết nứt không gian. Mọi người trên không, trong chợ chỗ. Lộ thần đã đẩy đủ gần mây đen toàn qua trung tâm, mà bởi vì điên đạo lực chẳng duyên cớ, giờ phút này hắn cảm giác chính mình chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể tùy tiện tiến vào mây đen toàn qua trong cái khe không gian. Nhưng hắn miễn cưỡng không chế thân hình, điều chỉnh tư thái, chỉ hoàn chính mình tiến vào trong cái khe không gian thời cơ, coi như không có khâu chấn xuyên một phen, hắn cũng biết những này vết nứt không gian ở vào cực không ổn định trạng thái giờ phút này hắn tiếp xúc gần gũi vết nước không gian, bởi vậy có thể rõ ràng cảm nhận được cưỡng bức liệt không ở giữa ba động. trước mắt lúc lớn lúc nhỏ lúc dài lúc ngắn vết nước không gian tựa như từng con giã thú hé miệng, như muốn nhắm người mà phệ. nhưng trước mắt mấy chục cái giã thú miệng tạm thời còn không tính quá lớn, không đủ để hắn chỉnh người đều thông thuận đi ngang qua qua. hắn mặc dù là lần thứ nhất kiến thức đến vết nước không gian, nhưng đồng dạng lý hay là nghĩ đến thông. vết nước không gian liền giống như bầu trời bên trong mở ra một môn, hiện tại này môn chỉ tương đương với mở ra một cái khe hở, không đủ để cho người ta đi ngang qua mà qua. nếu như chính mình nhất định phải cưỡng ép mà qua, hoặc là muốn phá hoặc là chính mình cưỡng ép mà qua. Đối mặt quỷ dị không gian vết nứt, hắn không cảm thấy băng cơ chi thân có thể ngăn kháng vết nứt không gian để ép. Nghĩ một hồi, hắn quyết định tiếp tục chờ đợi thời cơ. Trước đó là đối kháng đại lực trận trấn áp, giờ phút này tình hình hoàn toàn nghịch chuyển tới. Tại sau lưng của hắn, hình như có một cỗ nhìn không thấy lực đẩy, muốn đem hắn một thanh lui vào trong cái khe không gian, hắn không muốn đối mặt vết nứt không gian để ép, nhất định phải cùng cỗ này lực đẩy phân cao thấp. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào đối kháng, thân thể cùng vết nứt không gian ở giữa cách ly độ tại một chút xíu rút ngắn. Vừa qua một lát, hắn cùng vết nứt không gian đã gần trong gang tấc. Thế thế Câu chấn xuyên cùng phí hoang bọn họ âm thầm lo lắng, vết nứt không gian cũng không phải huyên náo chơi đùa. Võ tu sĩ thân thể mặc dù mạnh mẽ hơn người bình thường một chút, nhưng đối mặt vết nứt không gian, tựa như là lấy trứng trọi đá, tùy tiện liền sẽ bị vết nứt không gian cắt nát thành từng khối máu thịt bé bé khối thịt. Điền Cao Lược cũng thận trọng, lộ thần chết không quan hệ, nhưng thi thể nhất định phải hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. bằng không hắn như thế nào theo lộ thần máu thịt bên trong tinh luyện ngày đó tài liệu bảo bối lực lượng, cũng là đầu này vết nứt không gian. Lộ thân nhìn chuẩn bên cạnh nhất phương vết nứt không gian, bộ biến ảo, không ngừng điều chỉnh tư thái, lúc đạt tới tốt nhất lúc, hắn lấy ngạ hổ dốc sức dè khí thế xuống tới mấy chục vết nước không gian cũng không phải là đồng thời sinh ra, mà chính là có thứ tự trước sau. trước hết nhất sinh ra vết nước không gian so sánh hắn vết nước không gian, muốn trước một bước hướng tới ổn định. hắn nhắm chuẩn đây là một vết nước không gian, cũng là lớn nhất bắt đầu sinh ra này một giờ phút này vết nước không gian mặc dù còn không có hoàn toàn ổn định lại, nhưng nó biến hóa đến nhỏ nhất trạng thái lúc cũng y nguyên bảo chỉ có nửa cái cửa sổ lớn, mà nửa cái cửa sổ khé hở đã đầy đủ lộ thần yên ổn đi qua. chui vào vết nước không gian, lộ thần thân ảnh theo mọi người trong tầm mắt chợt hoàn toàn biến mất. không qua hắn y sang một góc bị biến hóa vết nước không gian cắt đứt rớt, chậm rãi theo không trung bày xuống xuống tới mọi người nhao nhau hít một hơi lãnh khí, vết nước không gian cắt đứt lộ thần ý sấm lúc, lóe lên phát ra quang mang mặc dù nhu hòa, nhưng bên trong ẩn không gian chi lực ba động lại lệnh mọi người tìm tập nhanh. Khâu chấn Xuyên cùng phía mấy người này tâm bẩn đều nhạy cổ họng, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm. Mau nhìn. hắn tiến vào này vết nước không gian đang chậm rãi khép lại. Một người mắt sắc đệ tử phát hiện dị thường, cao giọng nói: thật đúng là kịp phản ứng. Mọi người lưu ý lộ thần đi qua này vết nước không gian, quả thật là tại một chút xíu thu nhỏ, chỉ có một lát thời gian chỉ còn lại lớn cỡ bàn tay, vừa qua một lát hoàn toàn biến mất vết nước không gian mặc dù còn chưa ổn định, nhưng số lượng lại là không đang gia tăng. Có người đi qua một vết nước không gian sau khi rời đi, đầu này vết nước không gian liền sẽ khép lại biến mất. Như thế suy đoán, có thể đi qua những này vết nước không gian mà tiến vào phệ cốt xâm lâm người là hữu hạn tốc độ. Phệ cốt xâm lâm ngay tại xích hỏa sơn mạch phía trước, thật muốn muốn đi phệ cốt xâm lâm, nửa ngày cước trình liền có thể đổi tới, mà đi qua những này vết nước không gian tiến vào bên trong ngược lại còn có lớn lao nguy hiểm. Mây đen toàn qua, vết nước không gian, có lẽ hiện nay phệ cốt xâm lâm cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện bước vào. chương 306 lại vào phệ cốt xâm lâm. Hô, Lộ Thần thân ảnh trong nháy mắt chui vào vết nứt không gian. Tiến vào vết nứt không gian nháy mắt, đột nhiên rơi xuống mảnh liệt mất trọng lượng cảm giác làm hắn trong mắt điểm đèn chớp loạn. Chỉ là mất trọng lượng cảm giác thoáng qua tức thì, chợt ánh mắt hắn một lần nữa thấy vật. Trước mắt là lộc lấy mà lộc lấy lưu quang, phản phất từng quả tinh thần theo bên cạnh hắn lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về phía trước không biết thần bí hướng phóng đi, lôi kéo ra từng đầu thật dài tinh thần hồ quang. Những này tinh thần hồ quang bên trong đạn sinh ra nhu hòa liên lụy lực, phản phất sợi tơ, rất kéo hắn thân thể cùng nhau hướng về phía trước không biết hướng phóng đi, thân thể liền muốn cùng tinh thần lưu quang đồng hóa đồng dạng. Hắn vươn tay Sờ về phía bên cạnh không ngừng Tân Sinh vừa tan biến lộng lẫy lưu quang, một cỗ kỳ dị ba động xuyên thấu qua xuyên thấu hắn ra thịt, mau tươi, cơ địa cùng cốt cách, nơi tay đen đuổi hậu phương hình thành từng cái hội tụ lưu quang tiểu hình dòng xoáy. Đây là kỳ dị không gian chi lực ba động. Ngay tại hắn còn phải lại tỉ mỉ quan sát thời khắc, chợt thân thể gặp một trận đè ép, lập tức liền bị một cỗ mạc danh lực lượng theo lộng lẫy lưu quang bên trong hung hăng kéo tốn ra đến, ném một chỗ khác mạc danh hướng. Mánh liệt mất trọng lượng cảm giác lần nữa buông xuống, khiến cho trong mắt của hắn chỉ có một mảnh mật tê dại chớp loạn điểm đen, mà không thấy cụ thể cảnh vật. Ngoài Lộ Thần song thủ ôm lấy đầu lâu, thân thể quận mình bảo vệ được yếu hại, như bóng da đồng dạng lăn lộn sông ra xa hơn 3 trượng. Ổn định thân thế về sau, hắn lập tức thuận cảm ứng, hướng chính mình sông ra địa phương nhìn lại, tiện hắn đi vào đây vết nứt không gian sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngưng thần hồi tưởng một chút, chỉ cảm giác chính mình tại trong cái khe không gian dừng lại có chút một lát, nhưng thực chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Loại này vết nứt không gian cùng u nặc ban đầu ở phệ cốt xâm lâm tử sơn bên trên kích phát cái viên kia cổ phù cực kỳ tương tự, khó cổ phù bên trong liền phong ấn một vết nứt không gian, hắn trong đầu hiện lên kỳ tư dịệu tưởng. Về sau hắn liền không có quá nhiều ngạc nhiên chính mình tại trong cái khe không gian kỳ dị kinh lịch, suy nghĩ rất mau trở lại về đến hiện thực tình cảnh bên trong tới. Quan sát tỉ mỉ một chút hoàn cảnh trung quanh, cao lớn lục thực, sốt bùn đất, một chút kỳ lạ côn trùng chấn kinh phía dưới, di chuyển tơ nện chi chân tại chạc cây cùng thảo diệp văn trên đường nhanh chóng bỏ sát. Mùi thở khẽ nhếch, có thể tùy tiện ngửi được không khí tràn ngập đặc biệt ở mức cùng hư thối mùi vị, một lát sau, hắn âm thầm xác định chính mình ngay tại phệ cốt sâm lâm bên trong một chỗ ngóc ngách. Cùng trước đó đoán trước một dạng, mây đen toàn qua bên trong sinh ra vết nứt không gian thông hướng phệ cốt xâm lâm. Nhưng vệ quốc xâm lâm cực kỳ rộng lớn, mà vết nước không gian vừa không làm cho hắn tùy tâm sở dụng đến một chỗ địa phương. Đối với chính mình giờ phút này vị trí hướng, hắn thực cũng không quen thuộc. Cũng may vận khí coi như không tệ, vết nước không gian tịnh không có đem hắn trực tiếp thả vào đến vệ quốc xâm lâm bên trong cái nào đó cường đại yêu thú trong sảo huyệt. Tạm thời không có tao ngộ tính mạng nguy hiểm, nhưng phòng ngừa chu đáo hay là rất có tất yếu. Hắn lân cận tìm kiếm một chỗ ẩn nấp trang sở, nhận liễm khí hơi thở ba động, đem chính mình tiềm tàng, tiềm tăng chỗ. Lộ thần đem tước hải chi lực tiêu tán ra ngoài, chú ý chính mình xuất hiện hướng sẽ hay không có người khác chạy đến. Đồng thời. Hán âm thầm tính toán, sinh hỏa sơn mạnh lúc tại đại lực trận chân áp xuống, chính mình chỉ chém giết lâm nguyện, mà không có đối hạ dương thiên cùng điển cao lược bọn họ đầu thủ. Vừa đến, hạ dương thiên giống như ưu nặc là quận hầu chi tử, hạ dương thiên trên thân chưa hẳn không có cùng loại cổ phù cường đại bảo mệnh thủ đoạn, tại không có 10 phần năm chắc trước, chính mình chỉ có thể tạm thời đè xuống đối với hạ dương thiên cấp đi vô cấu thạch lửa giận. Nếu như thật tại lúc ấy liền đối hạ dương thiên đầu thủ, thật không phải thần dũng, mà chính là lô mắng cùng ngu xuẩn tiến hành. Thứ hai, hạ dương thiên là hạ dương quận quận hầu chi tử, chính mình muốn đem sự tình làm việc, chỉ có âm thầm thi hành. Nếu không dẫn tới Hạ Dương quận hầu trả thù, sẽ liên lụy đến toàn bộ Sích Hỏa môn. Đây là hắn không thể không cân nhắc một điểm, cũng là lúc ấy ẩn nhận lại nguyên nhân chủ yếu. Về phần không có đối điển cao lược động thủ, thực cũng là một dạng lý. Điển Cao Lược đa mưu tóc chí, vừa là Thanh Tiêu Tông bên trong vị trí cao quyền trọng trưởng lão, đây là lão già trên thân bảo bệnh bài chỉ sợ so với Hạ Dương Thiên còn muốn nhiều chút. Lộ Thần trong lòng đởng trưởng, lúc ấy Hạ Dương Thiên cùng Điển Cao Lược, cùng Câu Trấn Xuyên, hoanh cùng Trừ Phác, đều có thủ đoạn có thể đánh vỡ đại lực trận áp. Lại lần nữa đứng. Nhưng mấy người kia đều không có làm như thế. Hiện nhiên đều không muốn tất cả tự thân trong lòng bài trước mặt mọi người bại lộ ra đến. Hiện nay, mình có thể đi qua vết nứt không gian tiến vào vệ cốt xâm lâm, người khác cũng một dạng có thể. Nghĩ đến đây là, lộ thần trong mắt hiện ra một vòng tinh mang. Tại xích hỏa sơn mạch lúc, hắn cần bận tâm quá mức, tựa như là khuôn sáo đồng dạng trói buộc chặt hắn tay chân, khiến cho hắn vô pháp tránh thức buông tay buông chân làm một vô lớn. Nhưng ở vệ cốt sâm lâm bên trong, hết thảy hạn chế đều biến mất rớt. Nơi này là yêu thú nhạc viên, cũng là võ tu sĩ nhạc viên, tử vong cùng thu hoạch mỗi một khắc đều tại sinh ra. Hắn hy vọng Hạ Dương tiên cùng Điền Cao Lược có thể đi qua vết nứt không gian tiến vào Phệ Cốt Sâm Lâm bên trong, dạng này chính mình mới sẽ có thời cơ đem hết thể đều giải quyết hết. đương nhiên, muốn làm đến đây hết thể đều phải hữu tương ứng thực lực. Lần trước tại Phệ Cốt Sâm Lâm bên trong, tao nộ thương Vân Tiêu lộ thần hiểu biết khai thần kiếm tái phiến mũi kiếm một chút bí mật. Hắn biết rõ chính mình tu luyện được tự thần kiếm tái phiến mũi kiếm thần kiếm dưỡng khí quyết, muốn đột phá khí hải cảnh, bước vào cao hơn một tầng chân cường cảnh, liền nhất định phải đạt được khối thứ hai thần kiếm tái phiến. Nếu không lĩnh viện cũng đừng hoang bước vào chân cường cảnh. Trở lại tông môn về sau, một bên luyện đan, một bên hỏa phong thủy hàn núi luyện nhưng tự thân tu luyện đồng dạng không có gương xuống, hắn ẩn ẩn nắm chắc đến chính mình tiếp xuống tu luyện một chút mạch suy nghĩ, không có khối thứ hai thần kiếm phách phiến, hắn liền vô pháp bước vào chân cường cảnh. mà khí hải cảnh chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, thần chi cảnh là có liên quan tinh thần lực tu luyện, nhưng chính mình đã mở ra thức hải, đạn sinh ra cao hơn tinh thần lực một tầng thức hải chi lực. nói cách khác, tại khí hải thần cảnh bên trong, hắn đã không cần tận lực qua tiến hành tinh thần lực ngưng luyện một loại tu luyện chỉ cần lệnh khí hải hoàn thành khí hải cựu trọng thiên đến khí hải thập trọng thiên thối biến về sau lại hoàn thành khí hải thập trọng thiên đến khí hải thập nhất trọng thiên thối biến cảnh giới tự nhiên mà vậy liền đem đạt tới khí hải đỉnh phong mà phệ cốt xâm lâm bên trong tràn ngập không thuộc tính thiên linh khí còn có rất nhiều linh khí đoạn chỉ cần tìm đến đủ nhiều linh khí đoạn hắn liền có thể điên cuồng tu luyện thần kiếm dương khí quyết mau chóng để bản tự thân luyện khí cảnh giới mặc dù trong lòng đã có quyết định nhưng hắn không có nóng lòng ra hướng hành động mà là tiếp tục tiềm tàng tại chỗ bí mật vận dụng thức hải chi lực âm thẩm chú ý chính mình xuất hiện địa phương nửa ngày vẫn như cũ không có người lần nữa theo chính mình xuất hiện địa phương hiện thân lộ thần như mày hắn đi qua vết nước không gian rời đi xích hỏa sơn mạch lúc trong ngoài môn đệ tử nhiều đã theo đại lực giữa sân đứng dậy nhưng đến nay còn có xích hỏa môn người xuất hiện thực sự có chút cổ quái hắn nghĩ tới một chút khả năng hoặc là còn lại vết nước không gian tại chính mình đi qua về sau liền hoàn toàn quan bế bất quá khả năng này cứ thấp hoặc là mỗi người đi qua vết nước không gian về sau đều bị mang đến phệ cốt xâm lâm bên trong khác biệt nơi hẻo lãnh, khả năng này rất lớn đương nhiên cũng có thể là hỏa môn mấy vị trưởng lão vẫn đang chờ đợi vết nước không gian ổn định lại để tông môn đệ tử chớ có tùy tiện nếm thử Vô luận loại nào tình huống, yếu điểm thời gian bên trong đều không có hắn xích hỏa môn đệ tử xuất hiện tại phụ cận. Lộ thần hơi chút trầm ngâm, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt vụ sáng lướt qua một vòng dị sắc. Toàn bộ phệ cốt sâm lâm bầu trời chẳng biết lúc nào đã trở nên u ám. Bầu trời bên trong từ đông đến nam phương hướng hiện hiện ba cái cự đại mây đen toàn qua, mây đen toàn qua ở trung tâm có tinh thần đồng dạng ánh sáng lấp lóe bất định. Cho dù cách rất xa khoảng cách, hắn cũng có thể cảm nhận được, có một chút kỳ dị không gian chi lực ba động theo những cái kia lấp lóe bất định ánh sáng bên trong tiêu tán mà ra, liền giống như nhật quang vẩy khắp phệ cốt xâm lâm mỗi khắp ngõ Ba cái mây đen toàn qua lộ thân ầm vang chấn động, trong đầu chợt hiện lên nhất linh quang đội vàng phân biệt một chút phương hướng. hắn cách nam phương vị trí mây đen toàn qua gần đây, liền phảng phất ở cái này mây đen toàn qua chính phía dưới, mà xích hỏa môn sơn mạch vào chỗ hướng vệ cốt xâm lâm chính nam phương hướng. mặt khác hai cái mây đen toàn qua, một cái ở vào chính đông phương vị, còn lại một cái mây đen toàn qua làm theo xen vào chính đông cùng chính nam ở giữa, mà ba cái mây đen toàn qua phương vị cùng xích hỏa môn, thất âm cốc, thanh tiêu tông, tam đại tông môn tại vệ quốc lâm bên ngoài phân bố vị trí lẫn nhau đối ứng. theo một phen xác nhận, trong lòng của hắn đản sinh ra một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ đây là chỉ sợ không phải trùng hợp mà chính là tất nhiên ba cái mây đen toàn qua bên trong một cái mây đen toàn qua đối ứng xích hỏa môn còn lại hai cái mây đen toàn qua đối ứng thanh tiêu tông cùng thất âm cốc. thiên biến đổi lớn không chỉ có chỉ phát sinh hướng xích hỏa môn thanh tiêu tông cùng thất âm cốc đồng dạng sinh ra thiên biến đổi lớn lộ thần trợn nhớ tới linh khanh nhi cùng hạ dương tiên rằng có lúc hắn ở một bên nghe được bí ẩn lời nói linh khanh nhi nói tam tông đều có tổ hấn thanh vân tam tông thế chân bạc không thể thiếu một còn nói hạ dương tiên làng địch tiên mà làm hiện tại thất âm cực thanh tiêu tông cùng xích hỏa môn đồng thời sinh ra thiên biến đổi lớn đồng thời xuất hiện mây đen toàn qua Tam Tông vừa ở vào phệ cốt xâm lâm bên mở, mà mây đen toàn qua tính cả Tam Tông cùng phệ cốt xâm lâm, đây hết thảy phải chăng cùng Tam Tông tổ hắn có quan hệ? Chỉ đáng tiếc Linh Khanh Nhi không ở bên cạnh, bằng không hắn nhất định phải cẩn thận hỏi một chút. Lập tức vừa nghĩ đến cái gì, thần sắc hắn hơi có chút khó coi. Đi qua huyết hồn lời thể cảm ứng, Lộ Thần biết rõ Cổ Linh Lung còn tại phệ cốt xâm lâm chỗ sâu, hiện nay Xích Hỏa môn, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đống nhiên đồng thời sinh ra thiên biến đổi lớn, mà mây đen toàn qua vừa liên thông phệ cốt xâm lâm, như thế đủ loại, khiến cho hắn cảm thấy chuyện này chỉ sợ cùng Cổ Linh Lung cởi không chốt mở hệ. Hắn nhượng nhờ vết nước không gian đào thoát điện cao lược chỉ là một, mà trong lòng ẩn ẩn cảm thấy xích hỏa phía trên không dây núi, mây đen toàn qua cùng vết nước không gian sinh ra cùng cổ linh lung có quan hệ, mới là khu động hắn đi qua vết nước không gian đi vào phệ cốt xâm lâm nguyên nhân thực sự. Chầm tư chốc lát, lộ thần trong lòng có quyết định, đi qua huyết hồn lời thể cảm ứng, hắn biết rõ cổ linh lung ở vào phệ cốt xâm lâm nơi cực sâu, nhưng lấy chính mình giờ phút này khí hải cửu trọng tiên thực lực xâm nhập phệ cốt lâm, vạn nhất tao nộ cường đại yêu thú, chính mình rất khó một mình đối, nhất định phải nắm chặt thời gian để bạt thực lực, chờ tu luyện tới khí hải đỉnh phong lại tiến về phệ cốt xâm lâm nơi cực sâu tìm cổ linh lung quyết định phương hướng lộ thần lách mình rời đi chương 307, quỷ dị năng lượng phệ cốt xâm lâm bên trong ẩn nồng đậm không thuộc tính thiên linh khí lộ thần một bên gấp rút lên đường một bên vận chuyển vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết thổ nạp luyện hóa thiên linh khí về phần tại tông môn thi đấu bên trên tự thân sở thụ thương thế bởi vì chính mình luyện thành bằng cơ chi thân, thân thể thương thế đã giữa bất chi bất giác tự lành rớt nửa ngày hắn vẫn như cũ không tìm được một chỗ linh khí đoàn nhưng theo tu luyện tiến hành hắn cảm thấy chỗ dị thường Cùng hắn lần thứ nhất tiến vào vực cốt xâm Lâm thời so sánh, giờ phút này vực cốt xâm Lâm thiên linh khí bên trong tụ hội nhiều một loại quỷ dị năng lượng, Thức Hải chi lực. Lộ Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, Thức Hải còn như mi trong lòng một vòng trăng sáng, Thức Hải chi lực làm theo như nguyên ánh sáng trong khoảnh khắc bao phủ xuống, nội thị thân thể. Hắn là tiên tiên kim thuộc tính linh căn, chân khí bày biện ra nhạt kim sắc trạch. Mà thần kiếm phái phiến mũi kiếm ở vào khí hải toàn qua trung dung, tiêu tán ra thanh sắc quang huy. Thanh sắc quang huy cùng nhạt kim sắc trạch xen lẫn, khiến cho hắn khí hải đồng dạng thời điểm đều bày biện ra một loại mỹ lệ thanh kim sắc mặt. Mà giờ khắc này, thanh kim sắc trong khí hải Theo hắn luyện hóa thiên linh khí mà lẫn vào tiến đến một chút quỷ dị năng lượng bắt đầu tự phát ngưng tụ báo đoàn. Vừa qua một lát, thanh kim màu sắc trong khí hải đã ngưng tụ xuất quyền nhức đầu một đoàn màu xám trắng quỷ dị năng lượng. Sở dĩ một lúc bắt đầu không có phát giác, là do ở lẫn vào thiên linh khí bên trong loại này quỷ dị năng lượng cực lưa thưa hơi. Mà theo hắn không ngừng tu luyện, khí hải một khắc không thôi thổ nạp thiên linh khí, trong khí hải trừ chân khí tăng trưởng bên ngoài, loại này quỷ dị năng lượng cũng tại một chút xíu tăng trưởng, biến hóa bởi vậy nổi bật ra đến. Đây là một đoàn màu xám trắng quỷ dị năng lượng tựa như là tại hắn trong khí hải sinh sôi một quả hữu át tính, theo quỷ dị năng lượng không ngừng trưởng thành, lộ thần cảm thấy thân thể cực không thoải mái. Phát giác được điểm này, lộ thần lập tức có tâm muốn ngăn cản trong khí hải quỷ dị năng lượng đoàn trưởng thành, nhưng màu xám trắng quỷ dị năng lượng mặc dù đã bị luyện hóa vào trong khí hải, lại căn bản không nhận chính mình khống chế. Mà hắn ý đồ ngăn cản xám trắng quỷ dị năng lượng đoàn hành vi, ngược lại trở nên gây gắt quỷ dị năng lượng, khiến cho nó tại khí hải bên trong lấy càng nhanh chóng tốc độ tụ tập đối kháng lộ thần cử động. Giây lát, trong khí hải quỷ dị năng lượng hoàn toàn tụ tập, ước chừng ba cái 5 năm lớn. Tại quỷ dị năng lượng hoàn toàn ngưng tụ một sát, lộ thân mày nhăn lại, rõ ràng cảm giác được chính mình khí huyết trôi qua tốc độ chợt tăng tốc chút. Dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì sinh linh khí huyết đều là hội theo thời gian trôi qua mà chậm rãi suy sụt. Cổ nhân nói, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, một ngày ba bữa cơm, cũng là đi qua nghỉ ngơi cùng thực vật đến bổ sung tự thân suy sụp khí huyết, coi như đi qua tu luyện, từ người bình thường trở thành một người võ tu sĩ, thể nội khí máu chạy trôi qua cũng một dạng như thế. Nhưng giờ phút này, hắn thể nội khí máu chạy trôi qua tốc độ rõ ràng không quá bình thường. Mặc dù khí huyết trôi qua tốc độ chỉ so với lúc bình thường mong mau. mau Nhưng giọt nước cũng có thể mà thạch. Nếu như tùy ý đây là đoàn quỷ dị năng lượng dừng lại tại khí hải bên trong, chính mình thế tất yếu nhận liên lụy, nhất định phải nhanh chóng đem theo chính mình trong khí hải loại bỏ ra ngoài. Nghĩ đến đây là phệ cốt xâm lâm bên trong, một cái đang chạy như bay chạy vội áo trắng thiếu niên bỗng nhiên ngừng thế sông, từ cực động trong nháy mắt biến thành cực tĩnh. Hắn lân cận tìm kiếm một chỗ ẩn nấp trang sở, thân hình chui vào bên trong, thu liễm lại hơi thở, lần nữa tiềm tàng xuống tới. Nửa cái đã lâu thần, thoáng một cái đã qua. Tiềm tăng chỗ, thiếu niên trao mảy, theo tiềm tàng xuống tới về sau. Hắn lập tức liền ngọc thủ loại bỏ quỷ dị năng lượng, nhưng sự tình tiến triển lại là ra dự kiến. Một bắt đầu lộ thần chỉ cho là đây là quỷ dị năng lượng là tự thân chân khí bên trong một đoàn tạp chất, nhưng mà tránh thức động thủ về sau, hắn phát hiện, quỷ dị năng lượng căn bản khó mà loại bỏ. Chân khí cùng thức hải chi lực đều là vô pháp dung chuyển trong khí hải quỷ dị năng lượng mảy may. Về phần long khí, hắn mặc dù có lòng nếm thử một phen, nhưng bởi vì quỷ dị năng lượng ở vào tự thân trong khí hải, mà long khí cùng chân khí bản thân là hoàn toàn khác biệt hai loại năng lượng, thôi động long khí tiến vào khí hải không những không vô pháp loại bỏ quỷ dị năng lượng, ngược lại sẽ còn dẫn đến tự thân khí hải hỗn loạn rớt trừ thi triển các loại thủ đoạn vô pháp dung chuyển quỷ dị năng lượng bên ngoài, hắn còn phát hiện tự thân khí huyết cũng không phải là vô duyên vô cớ trôi qua, mà chính là bị trong khí hải đây là một đoàn quỷ dị năng lượng hấp thu rớt. mặc dù hắn đã đình chỉ tiếp tục vận công luyện hóa thiên linh khí, sẽ không lại theo ngoại giới thiên linh khí bên trong thu hoạch càng nhiều quỷ dị năng lượng. nhưng trong khí hải đây là đoàn quỷ dị năng lượng nhưng như cũng đang phong thả trưởng thành nó đi qua hấp thu tự thân khí huyết mà trưởng thành. nửa cái đã lâu thần, tự thân trong khí hải quỷ dị năng lượng đã từ nguyên lai like ba cái 5 năm lớn, dài đến hiện nay 4 cái 5 năm lớn. quỷ dị năng lượng trưởng thành, hấp thu lộ thần khí huyết tốc độ cũng rõ ràng tăng tốc chút. Lộ Thần đã luyện thành băng cơ chi thân, mặc dù không dám nói rằng là cùng cảnh giới bên trong đệ nhất nhân, nhưng hắn thể nội khí máu mức độ độc đặc, tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. Chỉ là dựa theo quỷ dị năng lượng trước mắt hấp thu khí huyết tăng trưởng tốc độ đến suy đoán, hắn một thân nồng đậm khí huyết chỉ sợ khiên không đến thứ bảy thiên, mà đây là bảo thủ suy đoán. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, càng về sau quỷ dị năng lượng hấp thu tự thân khí huyết tốc độ hội càng mạnh lên thay đổi nhanh. Một đoàn nhỏ quỷ dị năng lượng liền làm Lộ Thần cảm thấy cực không thoải mái, theo quỷ dị năng lượng tiếp tục trưởng thành, hậu quả tuyệt đối sẽ không quá mỹ diệu. Nếu là không nghĩ biện pháp loại bỏ, đây là một đoàn quỷ dị năng lượng cuối cùng sẽ đem hắn khí huyết hấp thu đến giọt nước không gì, đem hắn biến thành một cỗ thây khô. Thức hải chi lực, chân khí cùng long khí đều là không làm gì được quỷ dị năng lượng, hắn mặc dù chi sự hình dáng khẩn trương không thể lạc quan, nhưng lại không có thất kinh. Cũng tại nguy cấp thời khắc, hắn ý thức được chính mình trừ thực lực bên ngoài, còn có khác một chút hắn khí quyết. Thí dụ như giờ phút này, chính mình cũng là nhận kiến thức vây khốn. Nếu như có thể biết rõ quỷ dị năng lượng đến tột cùng là vật gì, lại có gì chỗ thần kỳ, chính mình liền sẽ không hoàn toàn ở vào bị động cục diện. Vừa nếm thử một lát, đối với tự thân trong khí hải quỷ dị năng lượng, lộ thần vẫn như cũ không có đầu mối. Hơi chút trầm ngâm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lần đầu tiên tới Vệ Cốt xâm Lâm lúc, giống như mình vận công thổ nạp luyện hóa Vệ Cốt xâm Lâm bên trong nồng đậm thiên linh khí tiến hành tu luyện, nhưng lúc đó chính mình trong khí hải tịnh không có hình thành loại này quỷ dị năng lượng đoàn. Mà lần này, Xích Hỏa Sơn mạch phát sinh biến đổi lớn, mây đen toàn qua cùng vết nứt không gian liên thông đến Vệ Cốt xâm Lâm. Nói cách khác, Vệ Cốt xâm Lâm phải chăng cũng đồng dạng phát sinh biến đổi lớn? Linh khí bên trong thêm ra loại này quỷ dị năng lượng có lẽ liền có Vệ Cốt Sâm Lâm thiên biến đổi lớn có quan hệ. Mà cùng nhau đi tới Phệ Cốt Sâm Lâm Thiên Linh Khí bên trong đều có loại này quỷ dị năng lượng tồn tại. Phệ Cốt Sâm Lâm Thiên Linh Khí tựa hồ đã hoàn toàn bị loại này năng lượng ố rớt. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần trong lòng có chút phiền muộn. Nếu như thật sự là như thế, cho dù hắn thân ở Phệ Cốt Sâm Lâm bên trong cũng không cách nào tiếp tục đi qua Điên Cuồng Thổ Nạ luyện hóa Thiên Linh Khí mà tu luyện. Chầm tư một lát, trong lòng của hắn có lập kế hoạch. Bắt sống một chút yêu thú, có lẽ liền có thể nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Sau đó lại đem nướng ăn hết, bổ sung bởi vì quỷ dị năng lượng hấp thu mà đánh mất khí huyết. Đợi đến tìm tới giải quyết xử lý pháp chi về sau lại đem loại này quỷ dị năng lượng theo chính mình trong khí hải loại bỏ rớt. mà đối yêu thú mà nói, chúng nó cường hãn nhất vũ khí cũng là chính mình thân thể, mỗi một đầu yêu thú thân thể bên trong ẩn khí huyết, đều so với cùng cảnh giới võ tu sĩ ẩn khí huyết càng thêm nồng đậm rồi rào. cũng bởi vậy, những không có đó đặc thù mục đích yêu thú huyết đủ, bình thường đều sẽ bị luyện chế thành huyết đan, cung ứng cho võ tu sĩ nhóm chi tiêu hàng ngày. rời đi tìm tăng chỗ, lộ thân bắt đầu tìm kiếm yêu thú tung tích. trước đó, hắn mặc dù tại phệ cốt xâm lâm bên trong ghé qua, nhưng vì không tiết ngoại sinh nhánh, đều là thu liêm tự thân khí tức, tận lực tránh đi có yêu thú hoạt động tung tích khu vực bởi vậy một đường mà đến, không có cùng bất luận cái gì một đầu yêu thú phát sinh va chạm. Hiện tại làm theo cần tìm kiếm một đầu yêu thú, hắn nghĩ một hồi, quay đầu đi về, hắn nhớ ký trở về bốn, năm dặm đường đi bên trên liền có một chỗ rõ ràng yêu thú hoạt động tung tích. Từ nơi đó bắt đầu tìm kiếm, so với mục đích trước bốn chỗ tìm lung tung có quan hệ tốt bên trên rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền đến đến trước đó đi ngang qua vừa tận lực tránh đi một chỗ địa phương. Bốn phía chạc cây bẻ gãy, bên trên là một bãi hiện lên bắn tung tóe hình dáng vết máu, máu tươi sớm đã khô cạn bày biện ra hắc sát hạt. Vết máu bên trong trừ có đoạn rơi vào rất chạc cây cùng lá cây bên ngoài còn có đồng hoàng sắc lông tóc cùng vỡ vụ nội tạng thì nát cốt cạn bã trước mắt xem như một chỗ yêu thú săn bắt cùng ăn hướng lộ thần coi đây là nguyên điểm tại bốn phía cẩn thận tìm kiếm phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú bình thường đều sẽ không tùy ý chạy chúng nó đều có được chính mình dẫn bình thường cũng chỉ lại ở chính mình dẫn bên trong bắt được con ngồi phát hiện một chỗ yêu thú săn bắt cùng ăn hướng liền ý vị chính mình đã xâm nhập một cái yêu thú dẫn đồng thời cũng ý vị một đầu yêu thú đã cách chính mình không xa giây lát hắn ngay tại một cây cành khô bên trên tìm tới đồng dạng một tích huyết dấu vết cái này chưa từng che mặt yêu thú tại ăn no nê một hồi về sau Trừ hồ rất là vừa lòng thỏa ý, không có lau rất khỏe miệng vết máu, mặc cho chúng nó nhỏ giọt xuống, lưu lại rất nhiều dấu vết. Đương nhiên tại chính mình dẫn bên trong, yêu thú hoàn toàn có thể làm cản như thế. Truy một lát, bốn phía chỉ có vết máu, mà không có để lại bất luận cái gì dấu chân. Lộ Thần trong lòng ý thức được, chính mình tìm tới có thể là một đầu phi cầm loại yêu thú. Hắn dùng cả tay chân, xuôi theo mấy cây liên tiếp cất cao trạc cây nhảy vọt mấy lần, nhảy đến ngọn cây bên trên, ánh mắt tại xanh biếc trên lá cây tìm kiếm. So sánh trên, trên lá cây quả nhiên có càng nhiều khô cạn vết máu. Quả thật là phi cầm loại yêu thú chỉ có phi cầm loại yêu thú phi hành rời đi lúc mới có thể không lưu lại dấu chân mà chỉ để lại vết máu còn trên mặt vết máu tất nhiên là rơi xuống huyết tích vừa lúc xuyên qua là cây khe hở rơi vào tiến lên lộ thân như mày phi cầm loại yêu thú bình thường muốn so chỉ có thể ở trên mặt chạy võ yêu thú càng khó đối phó một chút bất quá một phen ghé qua xuống tới hắn đã xác định chính mình giờ phút này vị trí hướng là phệ cốt xâm lâm vành đai an toàn vành đai an toàn là phệ cốt xâm lâm tầng ngoài cùng một vòng đã sớm bị đến không hết võ tu sĩ nhóm quét sạch và an toàn bên trong đã không có cường đại yêu thú cũng không có giá trị khách quan dược tại cùng tài liệu, cùng thần bí hướng cùng kỳ dị lục thực, hoặc do chính là một đầu phi cầm loại yêu thú mới có thể tại phệ cốt xâm lâm vành đai an toàn bên trong tồn tại đến nay. đánh giá một phen, hắn xuôi theo vết máu, tăng tốc hướng phía trước đuổi theo. truy một chén trà nhỏ công phu, vết máu dần dần biến mất, cũng may lộ thần đi qua vết máu đã tìm tới đại thể phương hướng. tước trưởng qua hai cái đã lâu thần, hắn đi vào một chỗ khoáng đặc hướng, trước mặt là một chỗ to lớn linh khí đoàn, ẩn đồng đậm linh khí linh khí đoàn bên trong có cao một trượng mơ hồ thân ảnh. chương 308 tao nội chiến. linh khí theo linh tuyển nhãn bên trong phun gia Tại trên mặt địa phương nương tụ thành một cái linh khí đoàn. Trước mắt tần nồng đậm linh khí, linh khí đoàn lướt chừng hai trượng phương viên, tựa như là một đoàn rủi xuống gần trên dã rời mây trắng, lộ thân đến tiếng bước chân tuy nhỏ hơi, nhưng y nguyên kinh động linh khí đoàn bên trong này ám ảnh. Dưới tuyến mơ hồ ám ảnh, mắt trần có thể thấy lắc lư một chút, linh khí đoàn tùy theo phun trào. Đại nhận trà đạm phát ra nặng nề thùng thùng chân đủ, như là một mặt trống bị gõ chấn động, tiết ấu càng lúc càng nhanh. Ở vào linh khí đoàn ở trung tâm ám ảnh trong trước mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng, cuối cùng theo linh khí đoàn bên trong lao ra. quả nhiên là phi cầm loại yêu thú, nó một trượng còn lại cao thân ảnh tựa như là một bức giày đặc thành tường bánh liệt theo linh khí đoàn bên trong lao ra. Mặc dù cái này trượng cao yêu thú đem hai cánh chăm chú thu nạp ở trên lưng, nhưng nó trên lưng bốn phía rõ ràng nổi lên, khiến cho Lộ Thần liếc mắt liền nhìn ra, nó hết thảy có hai đôi to lớn cánh chim. Nó trên đỉnh đầu danh dự, bụng mềm mại nhất bộ vị lông tơ, cùng trên móng vuốt bao trùm ra vậy, đều là hiện ra băng lam sắc mặt, khiến cho nó như là một tòa sinh hoạt linh hoạt hiện băng điêu. Ánh sáng chiếu rọi xuống đến, làm nó băng lam sắc mặt danh dự bên trên chết xạ ra như gợn sóng mỹ lệ tinh con trạch. Một đôi nhìn chăm chú hướng Lộ Thần tròn căng ánh mắt lại là tĩnh mịch lục sắc, bên trong đầy tràn thị sát hung mang. Tứ Dực Băng Chuẩn. Lộ Thần liếc một chút nhận thức ra nó ra sao trùng yêu thú, trong lòng hơi hơi run lên. Tứ Dực Băng Chuẩn cùng tiệm điện biên bước khác biệt, cũng không phải là quần cư loại yêu thú, mà chính là độc hành hiệp. Lúc trước hắn theo Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng u nặc rời đi tiệm điện biên bước sảo huyệt, trở về xích hỏa môn lúc, trên đường liền tao ngộ qua một cái cường đại tứ dực văng chuẩn tướng cấp sơ giai. Nhưng lúc đó có Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn tại, tứ dực băng chuẩn linh trí rất cao, nó theo Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn trên thân tựa hồ người được chính mình hội tự văng vị, liền phi tốc rời đi, không có tìm kiếm lộ thần bọn họ phiền mà linh khanh nhi cùng nhóm người mình vừa vội trở về tông môn lại thêm tứ dực băng chuẩn là phi cầm loại yêu thú đám người tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện không có đi quản cái tia thức thời rời đi tứ dực băng chuẩn hắn âm thầm cảm giác hơi khẽ thở vào một cái trước mắt cái này tứ dực băng chuẩn cũng không phải là tướng cấp yêu thú mà chính là binh cấp đỉnh phong bất quá trước khác nay khác chính mình cũng là lẻ loi một mình ở đây đổi lại hắn bên trên chạy vội yêu thú lộ thân đều có 10 phần nắm chắc có thể đem chi trả giết nhưng đối phó một cái binh cấp đỉnh phong thực lực phi cầm loại yêu thú hắn phần thắng vừa phải thậm chí có khả năng muốn nuốt hận nơi này. Phía trước cái này Tứ Dực Băng Chuẩn hiện nhiên linh trí cực cao, trong mắt trừ lấp lóe đáng sợ thị sát hung mang bên ngoài, còn phun trào khôn khéo ánh mắt, nó lệch lạc đầu lâu lấy một cái tĩnh mịch lục sắc trong mắt quan sát dò xét Lộ Thần, nó tựa hồ tại lo lắng Lộ Thần chỉ là một cái mỹ vị mỗi nhử, bởi vậy không có nóng lòng đối Lộ Thần đập thủ. Hiệp Lộ tương phùng dũng giả thắng, mình cùng Tứ Dực Băng Chuẩn không hẹn mà gặp, lại dứt bỏ song phương nhất chiến phần thắng bất luận, duy nhất quyết không thể tại Tứ Dực Băng Chuẩn trước mặt toát ra lui é e sợ. Linh khí đoàn bên cạnh, một người một thú lấy ánh mắt giao phong. Lộ Thần một bên ngưng thần đề phòng Tứ Dực Băng Chuẩn bất kế tiếp cử động, một bên âm thầm suy nghĩ. Đồng thời lấy ánh mắt xéo qua dò xét bốn phía. Tại Vệ Cốt Sâm Lâm vành đai an toàn tao ngộ một cái binh cấp đỉnh phong yêu thú, đây là quá không tâm thường. Vành đai an toàn bên trong bình thường chỉ có một chút linh trí nhỏ yếu phổ thông thú loại, thôi cường đại một chút cũng chỉ là binh cấp sơ giai thực lực. Lại hướng lên, binh cấp trung giai một loại yêu thú đều có chút hiếm thấy. Nếu như trước mắt cái này Tứ Dực Băng Chuẩn không có ở Vệ Cốt Sâm Lâm bên trong bốn phía mù tản bộ thói quen, vậy nó cũng là vành đai an toàn bên trong một đầu cá lồ lưới. Lấy Tứ Dực Băng Chuẩn binh cấp đỉnh phong thực lực cùng linh trí, muốn tránh thoát một chút căn bản vô ý dò xét vành đai an toàn thám hiểm giả nhóm, xác thực không phải một việc khó đi qua vết nước không gian tiến vào phệ cốt xâm lâm lúc chính mình tịnh không có tao ngộ cường đại yêu thú chủ động tìm yêu thú lúc đã đến trực tiếp tại vành đai an toàn bên trong đột nhiên tao nộ một cái binh cấp đỉnh phong phi cầm loại yêu thú tứ dược băng chuẩn nghĩ đến đây là lộ thần trong lòng một trận lắc đầu bật cười xem ra chính mình vận khí là lúc tốt lúc xấu dưới mắt hướng cũng không phải là chỉ tứ dược băng chuẩn sao huyền theo lý tứ dược băng chuẩn tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây băng không hắn cũng sẽ không lô mạng như thế đi ra đến đến mức kinh động linh khí đoàn bên trong tứ dược băng chuẩn nhưng làm sao người tính không bằng trời tính trên đường đã đến xuất hiện một cái thành thuộc linh khí đoàn. Yêu thú thể nội đều có thú hoạch, mượn nhờ thú hoạch kỳ diệu. Chúng nó có thể dùng một loại khác hẳn với nhân tộc tu luyện phương thức, trực tiếp phun ra nuốt vào luyện hóa thiên linh khí. Từ linh tuyển nhãn phun trào mà hình thành linh khí đoàn, đối võ tu sĩ cùng vệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú sức hấp dẫn là không có khác nhau. đã có một cái thành thục linh khí đoàn ở đây, tứ dực băng chuẩn theo linh khí đoàn bên trong lao ra, thực sự không có mặc cho hà khả ngoài ý muốn. tứ dực băng chuẩn mặc dù linh trí cực cao, nhưng kiên nhẫn tuổi hồ tỉnh không tốt, gặp lộ thần một mực không có cử động, nó sâu lục sắc trong ánh mắt hiện ra một vòng hường quang, trong mắt thị sát hung mang càng nồng đậm nó đang linh khí đoàn bên trong tham lam phun ra nuốt vào thiên linh khí lộ thần đến cắt ngang nó hưởng dụng đến thời khắc này nó đã không nghĩ nữa qua xác định lộ thần có phải là hay không một cái mỹ vị môi nhử chỉ muốn dùng nó một đôi móng nuốt đem lộ thần nhấn ở trên sau đó dùng sắc bén đầu ngón tay đem lộ thần xé ra một rất lộ thần ngon tặng phủ. đối với võ tu sĩ mà nói phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú có thể nói toàn thân là bà bối. đối phệ cốt lâm bên trong yêu thú mà nói võ tu sĩ đi qua thiên linh khí tẩm bổ sau thân thể đồng dạng là tuyệt hảo mỹ vị hiu tứ băng chuẩn mãnh liệt mở ra đôi đôi cánh móng ở trên nhấn ra một đôi khe danh ấn nó cánh cường lực chớp, thân thể cao cao đằng không mà lên, giữa sân nhất thời cuốn phong tàn phá bừa bãi. Nhưng linh khí đoàn lại là không nhận cuồng phong ảnh hưởng, vẫn như cũ như một đoàn mây trắng, phiêu phù ở trên mặt địa phương. Cùng lúc đó, tứ dực băng chuẩn này so với lộ thần cánh tay còn dài hơn một chút lớn mỏ trận trên dưới mở ra. Tại ưu ám ánh sáng chiếu dọi xuống, sáng lên long lanh tiêu tán ra từng tia từng tia hàn khí băng lăng từ trong miệng phun ra. Hàn khí băng lăng ước trừng dài một thước, hai đầu bén nhọn như thương mũi nhọn, trung gian lại là thô như cánh tay. Hàn khí băng lăng mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng như gương, mà chính là dày đặc rất nhiều không có chút nào quy luật vụ băng nổi lên. Hàn khí băng lăng hướng lộ thần kích xạ mà đến, đánh xuyên không khí lúc, lôi kéo ra một đầu hàn khí cái đuôi, đồng thời phát ra một trận bén nhọn chói hai tiếng gào. Lộ thần đột nhiên biến sắc, đầu này biển bao xúc sinh, động thủ quả nhiên là không chút nào mập mờ. Thất hải chi lực trong nháy mắt tiêu tán ra ngoài, bắt được hàn khí băng lăng kích xạ mà đến quy tích. Hắn ngưng tụ chân khí hướng quyền phong bên trên, sau đó nhất quyền đảo ra, nên kích hướng chính mình lồng ngực phóng tới hàn khí băng lăng. Vô quyền đầu cùng hàn khí băng lăng đụng, giống như một lôi đỉnh lăng không nổ tung. Hàn khí băng lăng bị lộ thần nhất quyền đánh nát, trong nháy mắt hóa thành một đoàn to bằng cái thất nhạt làm sắc băng vụ. Đồng thời đại lớn nhỏ bàn nhỏ 10 cái băng lăng tóe phiến theo hắn quyền đầu phía trước đoàn ma bàn băng vụ bên trong bắn tung tóe ra, đánh xuyên không khí, lôi kéo hàn khí cái đuôi, gào thét kích xạ hướng bốn phía. Trong khoảnh khắc, đốt đốt vang động không dứt, một chút hàn khí băng lăng tóe phiến kích xạ hướng rừng cây chỗ càng sâu. Có khác một chút hàn khí băng lăng tóe phiến bắn tung tóe tại bốn phía cổ thụ thân cây, chặt cây cùng trên lá cây. Hàn khí băng lăng tóe phiến đánh trúng thân cây, trong nháy mắt ngay tại bên trên đánh ra một cái cái bát cái hố nhỏ, hàn khí đóng băng thân cây, khiến cho trở thành băng lam sắc mặt cái hố nhỏ. còn trạc cây cùng lá cây, làm theo trực tiếp bị hàn khí băng lăng tóe phiến đập gãy cùng xuyên thủng nhưng càng nhiều hàn khí băng lãnh băng lăng vẫn như cũ hướng lộ thần đánh tới. hắn đã sớm chuẩn bị, nhất quyền vung ra lúc liền trước người bố trí một tầng nhạt kim sắc chân khí phòng ngự cháo. hàn khí băng lăng toái phiến đánh tới, đánh vào nhạt kim sắc chân khí phòng ngự cháo bên trên, phát ra đinh đinh tương xứng ném thai tiếng vang. kích đập xuống, hàn khí băng lăng toái phiến hóa làm một bao quanh tiểu băng sương ngủ, mà tại chân khí phòng ngự cháo bên trên lấy bị hàn khí băng lăng toái phiến đánh chúng này một điểm vi trung tâm, nổi lên từng vòng từng vòng nhạt kim sắc gợn sóng, gợn sóng giao thoa trông rất đẹp mắt nhưng lại tràn ngập nguy cơ. một khi những này hàn khí băng lăng xoáy phiến có thể xuyên thủng chân khí phòng nữ cháo liền có thể thương tới hắn thân thể, mà loại này đơn giản chân khí phòng ngự cháo chỉ cần đạt tới khí hải cảnh thất trọng tiên trở lên người lĩnh ngộ chân khí biến hóa cùng vận dụng đều có thể thi triển ra đến, cũng không phải là độc hữu chiến kỹ. Nhất quyền đập nát hàn khí băng lăng, sau đó chân khí phòng ngự cháo ngăn trở hàn khí băng lăng toái phiến trúng kích. Nhưng tứ dực băng chuẩn đây là nhất kích cũng không như vậy kết thúc, thấu xương hàn khí như mũi tên đồng dạng muốn xuyên tấu hắn chân khí phòng ngự, hắn vàng thôi động hùng hồn chân khí tiếp tục tràn vào đến chân khí phòng ngự cháo bên trong, đem hàn khí bại xích bên ngoài. Nhưng mà tàn phá bùa bãi hàn khí mặc dù bị ngăn cản xuống tới, nhưng hàn khí bên trong lại có một màu xám trắng sợi tơ không nhìn hắn chân khí phòng ngự. Tùy tiện tùy xuyên thấu chân khí phòng ngự cháo, đây là màu xám trắng sợi tơ tựa như là một đầu mọc đầy răng nanh độc xà, tiếp theo vừa tùy tiện xuyên thấu hắn da thịt, chui vào đến trong cơ thể hắn. Xám trắng sợi tơ xuôi theo kinh mạch lũ được, không nhìn hắn chân khí, long khí cùng thức hải chi lực ngăn cản, trong nháy mắt chui vào đến trong khí hải, cùng này một đoàn màu xám trắng quỷ dị năng lượng hòa làm một thể. Trong khí hải quỷ dị năng lượng đoàn đạt được đây là một xám trắng sợi tơ về sau, hấp thu lộ thần huyết khí tốc độ vừa tăng tốc chút một màn này biến hóa ra hồ lộ thần dự kiến trong nháy mắt kinh ngạc khiến cho trời sinh nhạy cảm cảm giác tứ dực băng chuẩn bắt được lộ thần sơ hở Hiu hưu hưu tứ dực băng chuẩn vũ cánh bay động tại lộ thần hướng trên đỉnh đầu nhanh chóng xoay quanh đồng thời lớn mỏ tiếp tục vỡ ra hơn 10 hàn khí băng lăng từ trong miệng bắn ra lôi kéo thật dài hàn khí cái đuôi theo bốn phương tám hướng hướng hắn kích xạ mà đến phong bế hắn đường lui muốn đem quanh hắn giết dầm dầm dầm định thần lộ thần liên tiếp nâng quyền đánh kích quyền đầu như phong như dũng đem một hàn khí băng lăng đánh nát đồng thời quanh thân bố trí xuống chân khí phòng nữ cháo Hàn tựa như ở vào một cái nhạt kim sắc hơi mở vỏ trứng bên trong, hàn khí băng lăng xoáy phiến tại vỏ trứng bên trên kích đâm vào từng vòng từng vòng lẫn nhau giao thoa gợn sóng. Nhưng mà trước đó một màn lại lần nữa xuất hiện, chân khí phòng ngự cháo ngăn trở hàn khí xâm nhập, lại ngăn không được màu xám trắng quỷ dị năng lượng sợi tơ xâm đấu. 13 quỷ dị năng lượng sợi tơ, mãnh liệt xâm nhập lộ thần thể nội, cùng trong khí hải quỷ dị năng lượng đoàn hòa làm một thể, khiến cho quỷ dị năng lượng đoàn thôn phệ khí huyết tốc độ đột nhiên tăng tốc. Không hề nghi ngờ, hàn khí băng lăng bên trong lẫn xám trắng sợi tơ cùng chính mình trong khí hải quỷ dị năng lượng đồng tông giống nhau. Cho dù không bắt cái này, tứ dực băng chuẩn cẩn thận rõ xét, lộ thần cũng ẩn ẩn ý thức được, tứ dực băng chuẩn thể nội cũng đã có quỷ dị năng lượng tồn tại, mà tứ dực băng chuẩn tựa hồ có thể đem quỷ dị năng lượng dung nhập vào nó hàn khí băng lăng bên trong, cường hóa nó hàn khí băng lăng lực sát thương. Nghĩ đến đây là, lộ thần nhăn nhăn mi đầu. Mặc dù hắn không sợ binh cấp đỉnh phong tứ dực băng chuẩn, nhưng muốn chém giết có được bay lượng năng lực tứ dực băng chuẩn, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Mà theo sám trắng sợi tơ tiếp tục dung nhập, sẽ cực kỳ tăng tốc trong khí hải quỷ dị năng lượng hấp thu tự thân khí huyết tốc độ lâu dài xuống dưới, cục thế đối chính mình sẽ càng ngày càng bất lợi, chính mình chỉ sợ muốn trở thành cái này tứ dực băng chuẩn món ăn trong mâm. Cho dù sau cùng thành công chém giết cái này tứ dực băng chuẩn, đem nướng ăn hết, cũng nhập không đủ suất, sẽ còn ở đây lãng phí đại lượng thời gian, còn không bằng không chém giết. Còn nữa, chính mình đã xác minh ý nghĩ trong lòng, hạ quyết tâm, hắn cũng không dừng lại, từ bỏ tứ dực băng chuẩn, hướng một chỗ tránh đi. Tứ dực băng chuẩn phát giác được lộ thần ý đồ, coi là lộ thần đảm. Nó hưng phấn, há làm cho dạng này một cái tươi non mỹ vị theo chính mình mỹ mắt dưới chạy đi, vội vàng ngheo ra càng nhiều hàn khí băng lăng. Phong bế lộ thần đừng lui. Lộ thần lần nữa đánh nát hàn khí băng lăng, lại bị số quỷ dị năng lượng sợi tơ xâm nhập thể nội. Trong mắt của hắn chớp tắt qua một vòng phiền muộn, xem ra tứ dực băng chuẩn là không có ý định tùy ý hắn rời đi. Chương 309: Ám ảnh đến. Tứ dực băng chuẩn đôi đôi cánh bánh lật chớp, giữa sân hàn phong gào thét giống như đêm tối nạ cả nọ thú hú gọi, thấu xương hàn ý ảnh hưởng lộ thần né tránh. Tứ dực băng chuẩn làm theo xoay quanh tại nửa không trung, quanh không ngừng hướng lộ thần phun ra hàn khí băng lăng, phủ kín lộ thần lui. So sánh lục loại yêu thú mà nói, phi cầm loại yêu thú thân thể tương đối yếu đuối. Mà tứ dục băng chuẩn lại có thể thôi động sắc bén hàn khí băng lăng, bởi vậy nó căn bản không có cùng lộ thần cận chiến dự định. Mà hắn gần đây một đoạn thời gian đều tại linh khí đoàn bên trong phun ra nuốt vào nồng đậm thiên linh khí, thú hoạch bên trong tích xúc đầy đủ rồi rào thiên năng lượng, có thể để nó tùy ý tiêu xài. Nó đi qua không ngừng phun ra hàn khí băng lăng đến làm hao mòn lộ thần chân khí, chờ đến lộ thần kiệt lực lúc, là sẽ trở thành nó một hồi mỹ vị. Hàn khí băng lăng đánh tới, lộ thần lấy quyền lại, đem một kích bắn mà đến hàn khí băng lăng bạo thành nhạt lam sắc băng vụ, chậm rãi theo nửa không trung rơi xuống. Hắn cùng tứ dực băng chuẩn chiến đấu tiếp tục một chén trà nhỏ cơ vu, đối binh hướng trong khí hải bên trong chân khí, tự thân khí huyết cùng thức hải chi lực các loại đều không đoạn bị tiêu hao hết. Cùng lúc đó, hàng khí băng lăng bên trong ẩn quỷ dị năng lượng sợi tơ nhưng từ sụp đổ rất băng vụ bên trong xâm nhập mà đến, dung nhập vào hắn trong khí hải quỷ dị năng lượng đoàn, không ngừng lớn mạnh đây là một đoàn quỷ dị năng lượng. Khí huyết, chân khí cùng tức hải chi lực tất cả đều bị tiêu hao, mà quỷ dị năng lượng đoàn ngược lại tiếp tục cường đại. Này lên kia xuống, lộ thân sắc mặt dần dần tái nhợt, tóc trước trán quần áo màu trắng bên trên, tất cả đều ngưng kết ra hàn dương, hắn khí huyết ba động phủ phiếm không thôi. Mà khí huyết là tẩm bộ thân thể cội nguồn, thân thể vừa là thức hải cơ sở. khí huyết nhanh chóng trôi qua, hội làm thân thể trở nên suy yếu, tiến tới thức hải cũng gặp ảnh hưởng. thức hải bên trong nhấc lên vọt sóng, trở nên dung chuyển. sau cùng thức hải chi lực vận chuyển đều trở nên chậm chạp trì đột. lộ thần trong lòng hơi rét, giờ phút này hắn còn có lực phản kích, nhưng cùng tứ dực băng chuẩn chiến đấu tiếp tục như vậy tiến hành tiếp, hắn lực lượng cuối cùng rồi sẽ bị một chút xíu làm hao mòn rớt, cuối cùng bị thua chính là chính mình. vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn phun trào, chính mình cùng tứ băng chuẩn ở giữa, tất có một cái muốn nuốt hận nơi này mà khí hải cảnh võ tu sĩ còn không có trên trời nhập chi lực, hắn cũng không có đặc thù phi hành loại bảo khí, vô pháp bay lên không trung cùng tứ dực băng chuẩn chiến đấu. Tứ dực băng chuẩn lại là phi cầm loại yêu thú, trời sinh đôi đôi cánh, có thể chấp ra lãnh khốc lệ hàn phong. Mượn nhờ cường đại tiên thiên ưu thế, tứ dực băng chuẩn có thể tại không trung tùy ý hướng hắn phát động công kích. Hắn một bên hóa giải hàn khí băng lăng công kích, một bên suy tư đối sách. Chính mình vô pháp bay lên không trung đánh với tứ dực băng chuẩn một trận, giờ phút này chỉ có dương trường tránh đoạn. Một phen chiến đấu xuống tới, hắn phát hiện tứ dực băng chuẩn một cái chí mạng sơ hở. Phàm là tứ dực băng chuẩn muốn hướng chính mình ngự động hàn khí băng lăng lúc, đều sẽ trước nơi nào một phen, đem cùng chính mình khoảng cách rút ngắn đến 5 trượng trong vòng. Nhưng đến 5 trượng về sau, tứ dực băng chuẩn liền sẽ ngừng thế sông, sẽ không lại hướng lộ thần tới gần một tấc. Đi qua một phen né tránh, lộ thần xác định 5 trượng khoảng cách cũng là hàn khí băng lăng cực hạn khoảng cách. Lại viễn lời nói, mặc dù hàn khí băng lăng uy lực theo rời xa đại lực trận mà gia tăng, nhưng lại sẽ cực kỳ mất đi chính xác. Vô pháp đánh chúng con ngồi, hàn khí băng lăng uy lực lại lớn cũng chỉ là khoảng không tự lãng phí khí lực. Bởi vậy tứ dược băng chuẩn mỗi lần phóng thích hàn khí băng lăng lúc đều sẽ đem giữa hai bên khoảng cách rút ngắn đến 5 trượng bên trong. Năm trượng khoảng cách, nếu như lợi dụng được hoặc đồng ý lấy lịch chuyển chiến cục, mà cho đến tận này, hắn tu luyện có thành tiểu chiến kỹ, hết thề 4 loại thương pháp tông yếu liệt diễm hỏa lòng, dạo sát vực chẳng cung sát thần nhất chỉ. Mặc dù thương pháp tông yếu đã tu luyện tới thương vận cảnh giới, nhưng bây giờ lại là vô pháp thi triển vận cấp kỹ thuật bắn súng chiến kỹ. Chỉ vì huyền thiết trọng thương đã ở tông môn thi đấu bên trên tiếp được phong trước kiếm thời đã vỡ vụ rớt. Càng là tại chính mình thi triển sau cùng nhất thương, đem phong hoa huynh ra lôi lại lúc, còn thừa một nửa cán thương cũng vỡ vụn hầu như không còn. Thức hải chi lực có thể bao trùm 100 trượng phương viên, theo lý liệt diễm hỏa lòng công kích cực hạn cũng là 100 trượng phương viên. Là trước mắt đánh giết tứ dực băng chuẩn tốt nhất thủ đoạn. Nhưng ở Xích Hỏa Sơn mạnh chưa sinh ra thiên biến đổi lớn trước đó, Âu Dương Cổn hướng chính mình thi triển cường đại tinh thần lực thủy triều công kích. Tại cùng Âu Dương Cổn tinh thần lực thủy triều công kích trong đối kháng, chính mình thức hại chi lực đã tiêu hao có phần lớn. Về sau thiên biến đổi lớn, đại lực trận tăng vọt, Lộ Thần vì chém giết Lã Nguyệt, không những không vận dụng long khí Hoàn Thi thi triển liệt diễm hỏa long đến gia trì bản thân, đối kháng chấn áp xuống đại lực trận. Thất Hải chi lực tiêu hao so với đối kháng Âu Dương của lúc còn muốn nhiều được nhiều, mà đi qua vết nước không gian tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau, hắn một mực không có nghỉ ngơi, còn đại tấp nập vận dụng thức Hải chi lực, khiến cho thức Hải chi lực một mực tiếp tục chậm rãi trôi qua, cho tới bây giờ càng là gần như khô kiệt. Thức Hải bên trong còn lại thức Hải chi lực mặc dù còn có thể phát động ra liệt diễm hỏa long, nhưng uy lực lại là nhỏ đáng thương coi như đánh chúng tứ dược băng chuẩn, cũng chỉ là cho nó gai ngứa a coi như hắn tập được hắn thức hải chi lực công kích bí kỹ, kí, lấy hắn giờ phút này thức hải chi lực còn lại lượng, muốn trọng thương tứ dược băng chuẩn cũng là chén nước không cứu được xe tuổi đang cháy. Giảo sắt vực tràng thi triển ra đến cực hạn khoảng cách là trong vòng ba trượng, coi như thi triển ra đến, cũng làm sao bất tứ cánh băng chim cắt. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần trong lòng nhất động, một phen suy nghĩ xuống tới, hiện nay trong tay hắn bên trên có thể đối phó tứ dược băng chuẩn thủ đoạn, chỉ còn lại có sát thần nhất chỉ. Khí hải ngoại cảnh, bên trong, khí, thần linh, đặt tới khí chi cảnh về sau, liền có thể làm đến chân khí ly thể. Mà tại dưới tình huống bình thường, chân khí ly thể phạm vi cũng là khí hải cảnh võ tu sĩ ý niệm cảm giác phạm vi. Lộ thần khai mở thức hải, thức hải chi lực có thể bao trùm đến bốn phía trăm trượng khoảng cách, bởi vậy hắn chân khí theo lý cũng có thể ly thể trăm trượng. Nhưng chân khí chỉ là võ tu sĩ lực lượng cội nguồn, đơn thuần chân khí ly thể về sau, mặc dù có thể tạo thành lực sát thương, nhưng cũng không cường đại, ngược lại sẽ dẫn đến trong khí hải chân khí kịch liệt tiêu hao. Chỉ có đi qua chiến kỹ, mới làm cho lực lượng cội nguồn biến thành lực sát thương. Sát thần nhất chỉ cùng sát vực tràng là hoàn toàn khác biệt hai loại chiến khí nó công kích khoảng cách trên lý luận cùng lộ thần chân khí ly thể khoảng cách một dạng đều là trăm trượng. nhưng cùng tứ dực băng chuẩn kích phát ra hàn khí băng lăng một dạng, khoảng cách càng gần, sát thần nhất chỉ chính xác mới có thể càng chuẩn. nhất quyền oanh bạo chạm mặt tới hàn khí băng lăng, thừa dịp tứ dực băng chuẩn còn tại 5 trượng bên trong, lộ thần tay trái hướng không trung tứ dực băng chuẩn điểm ra sát thần nhất chỉ. ngay tại hắn thôi động sát thần nhất chỉ nháy mắt, trong mắt của hắn đột nhiên ở giữa chớp tắt qua một tinh mang. với anh, kim sát sát thần nhất chỉ như là một kim sắc tiềm điện, từ nôi đến đầu, kích xạ hướng cao không trung tứ dực băng chuẩn. Tứ dực băng chuẩn sâu lục sắc trong ánh mắt hiện ra dần mình, đôi đôi cánh cuốn quyết chớp, cất cao thú thể, đồng thời lớn mỏ vỡ ra, phun ra một thô đại hàn khí băng lăng, cùng sát thần nhất chỉ đối vành cùng một chỗ. Giữa không trung truyền đến cự đại tiếng vành mình, hàn khí băng lăng bị sát thần nhất chỉ tùy tiện điều bạo, hóa thành một đoàn nhạt lam sắc băng vụn, mà sát thần nhất chỉ cũng bị hàn khí băng lăng triệt tiêu mất. Hàn khí băng lăng bên trong ẩn quỷ dị năng lượng sợi tơ lần này không có tiếp tục xâm hướng lộ thần, du động một phen, không có tìm kiếm được mục tiêu, quỷ dị năng lượng sợi tơ lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, dần dần tiêu tán tại giữa trời. Mà liên tại vừa mới, hắn thi triển sát thần nhất chỉ thời khắc, trong khí hải quỷ dị năng lượng lại có một tia phản ứng, nhưng chỉ có giải quyết hết tứ dực băng chuẩn về sau, chính mình mới có thời gian qua suy nghĩ sát thần nhất chỉ cùng khí hải bên trong quỷ dị năng lượng ở giữa mạc danh hưởng ứng. nếu không, làm tứ dực băng chuẩn món ăn trong âm, hết thảy đừng nói, kiềm chế tâm tư, lộ thần liên tục thi triển mấy lần sát thần nhất chỉ, quanh sát hướng tứ dực băng chuẩn. vừa qua một lát, hắn thần sắc ngưng trọng, liên tục thi triển ra sát thần nhất chỉ, đều bị hàn khí băng lăng hóa giải mất. chính mình hay là làm sao bất tứ cánh băng chém cắt, cường đại phi cầm loại yêu thú quả nhiên là một chút cũng không tốt đối phó. hiện nay sát thần nhất chỉ cũng không được. Hắn đã không có hắn hữu hiệu thủ đoạn có thể đối phó tứ dược băng chuẩn, chiến đấu tiếp tục kéo dài, chính mình cuối cùng sẽ bị tứ dược băng chuẩn tươi sống mai chết, tươi sống mai chết. Đống nhiên, lộ thần đống nhiên phúc trí tâm linh nghĩ đến một cái cực kỳ lớn gan biện pháp, hắn vội vàng suy nghĩ, một bên hóa giải tứ dược băng chuẩn phát động hàn khí băng lăng công kích, một bên tôi diễn trong lòng sinh ra lớn mật ý nghĩ. Ngay tại lộ thần cùng tứ dược băng chuẩn chiến đấu thời khắc, một hắc sát thân ảnh phát được bên này dị thường động tĩnh, lặng yên gần tới. Đợi nhìn thấy lộ thần cùng tứ băng chuẩn ở giữa chiến đấu, đây là hắc sát thân ảnh ở áo bào bên trong đôi mắt không có chút nào hứng thú nhưng khi hắn nhìn thấy một bên linh khí đột lúc, hắn chợt nhăn nhăn mi đầu, hơi chút trầm ngâm, hắn nhận liếm khí hơi thở, ẩn nút tại phụ cận trô bí mật, chỉ lặng lặng chú ý giữa sân tình hình chiến đấu, đã không có xuất thủ, cũng không có lập tức rời đi. Hiu, vừa một hàn khí băng lăng kích xạ mà đến, lộ thần ngân quyền nên kích, nhưng mà thân hình lại cực không tự nhiên cứng ngắc một cái trước mắt, tựa hồ tích lũy thương thế tại thời khắc này toàn bộ bạo phát, khiến cho hắn vô pháp lập tức nhất quyền đánh bạo hàn khí băng lăng. một tiếng, lúc đầu kích xạ hướng lồng ngực hàn khí băng lăng xuyên thủng huyết đục, đâm thật sâu vào hắn phần eo, huyết bị đâm xuyên, tuy có máu tươi phun tung tóe nhưng lại không có một điểm máu tươi chảy xuôi xuống tới. Hàn khí băng lang bên trên tiêu tán ra từng tia từng tia hàn khí, trong nháy mắt liền đóng băng huyết độc vết thương, khiến cho vết thương hiện ra huyết hồng cùng lam nhạt giao nhau sắc thái, như là yêu dị băng hoa. Băng lang ngận hàn khí tiếp tục bạo phát xâm nhập, xôi theo huyết độc theo miệng vết thương hướng bốn phía lan tràn, muốn đem hắn huyết độc hết thảy đồng thành băng vấn đề. Mà hàn khí băng lang đâm vào thân thể một cái mắt, bên trong lẫn quỷ dị năng lượng sợi tơ liền xôi theo kinh mạch trôi vào hàn khí hải, cùng trong khí hải quỷ dị năng lượng đoàn hòa làm một thể, gia tốc khí huyết trôi qua. Duệ đau nhức trùng kích thức hải, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung la lung lay nhưng lại cắn răng chịu đựng. Thấy thế, tứ dực băng chuẩn nhận định lộ thần đã đến cùng đổ mặt lộ, hắn lớn mồm mở ra, phát ra vui sướng tiếng quay khiếu, đồng thời vừa phun ra một hàn khí băng lăng đánh út về phía lộ thần. ẩn nút tại trong bóng tối thân ảnh, lặng lặng nhìn chăm chú một màn này, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. tứ dực băng chuẩn cùng lộ thần bên trong vô luận chết cái nào, với hắn mà nói đều không đóng chẳng muốn. thậm chí, ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh, thầm suy nghĩ, nếu như chết là cái kia lộ thần, có lẽ tiếp xuống chính mình muốn làm sự tình hội càng giản duy nhất điểm. suy, hản khí băng lăng đánh tới, lộ thần thân hình lay động khiến cho đây là một cái hàn khí băng lăng thật vừa đúng lúc, lần nữa đâm vào hắn phần eo, láng diện trước đó một hàn khí băng lăng, hai cây lam tinh tinh hàn khí băng lăng cách xa nhau rất gần, tiêu tán tâu xương hàn khí, cắm ở hắn phần eo vị trí, phun tung tóe ra máu tươi bị hàn khí đông lạnh thành yêu dị hoa đóa, càng mạnh dượt đau nhức đánh tới, lần này lộ thần không thể chịu không nổi, thân thể run rẩy, lún về phía trước bùi nào, lộ thần đã ngược lại không tầm vương, nhưng tứ dực băng chuẩn lại không có lập tức đập xuống tới, nó tiếp tục lăng không xoay quanh, sâu lục sắc trong mắt chăm chú trầm trầm lộ thần nhất cử nhất động, lộ ra sánh ngang láo thợ săn đồng dạng cẩn thận cảnh giác, chương 310 giao dịch lộ thần ngược lại không tầm thường, đưa lưng về phía tứ dực băng chuẩn. Nhưng hắn tại ngược lại nháy mắt, liền đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, bao trùm đến 30 trượng phương viên. tứ dực băng chuẩn nhất cử nhất động đều là trốn không qua hắn thức hải chi lực rõ xét. Chỉ có binh giải đỉnh phong tứ dực băng chuẩn mặc dù căn bản không hiểu như thế nào thức hải chi lực, nhưng nó trời sinh cảm giác nhạy cảm, phát giác được một tia khác biệt chỗ tầm thường, càng cẩn thận. Mà cách đó không xa, ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh, khoảng cách lộ thần vẫn chưa tới 10 trượng. Tại lộ thần đem thức hải chi lực tiêu tán sau khi rời khỏi đây, lập tức liền phát giác được âm thầm người. Âm thầm cảm giác một phen, lộ thần trong lòng đắng chát. Nửa bên trên bỗng nhiên tao ngộ một cái binh cấp đỉnh phong thực lực tứ dực băng chuẩn đã đầy đủ làm hắn nhức đầu không thôi. Âm thầm chẳng biết lúc nào lại còn tiềm tàng một vị chân cương cảnh cường giả. Hơi chút trầm ngâm, lộ thần trong lòng có đại khái. Tao ngộ tứ dực băng chuẩn thời khắc, hắn liền từng vận dụng thức hải chi lực dò xét bốn phía. Lúc ấy đây phụ cận trăm triệu trừ chính mình cùng tứ dực băng chuẩn bên ngoài, lại không hắn vật sống. Tiềm tàng trong bóng tối chân cương cảnh cường giả, chỉ sợ là bị chính mình cùng tứ dực băng chuẩn ở giữa chiến đấu động tĩnh hấp dẫn tới âm thầm người tại chính mình cùng tứ dực băng chuẩn kịch liệt giao chiến thời chạy đến, là lấy chính mình không phát giác gì, cho tới giờ khắc này chính mình lần nữa tiêu tán ra thức hải chi lực, phát giác được người tới. trong lòng suy nghi không ngừng chấn động, cuối cùng lộ thần không có đem chính mình thức hải chi lực theo âm thầm người ẩn thân trôi rút lui rớt. vừa đến, thức hải chi lực đã tiêu tán ra ngoài. nếu như đối phương có thể phát hiện chính mình vận dụng là thức hải chi lực, coi như hiện tại rút lui cũng đã không kịp. thứ hai, âm thầm người ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, chính mình chỉ có đi qua thức hải chi lực mới có thể dò xét đến đối phương cử động, để phong âm thầm người tại sau cùng lúc đó tỏ nhận ngư ông đã lợi. Chầm tư một lát, Lộ Thần trong lòng có quyết đoán, Thức Hải chi lực vẫn như cũ bao phủ âm thầm người, nhưng cũng chỉ là phòng bị, mà không hề quan tâm quá nhiều âm thầm người, hắn muốn chuyên tâm ứng đối tứ dực băng chuẩn. Trú bí mật. Lộ Thần thức hải chi lực đảo qua lúc, âm thầm người nào nao, lập tức khẽ di một tiếng, nhìn về phía Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng dị sắc. Hắn là chân cương cảnh cường giả, sớm đã ngưng tụ ra tự thân tinh thần lực căn nguyên, mà hắn được chứng kiến Nguyên Đan cảnh cường giả vận dụng Thức Hải chi lực thời tình hình. Bởi vậy tại nào, nào về sau, hắn lập tức phân biệt ra, một cỗ Thức Hải chi lực bao phủ phụ cận hướng mà đây là một cỗ thức hải chi lực chủ nhân chính là phía trước vạn tạo nhốn máu cùng tứ dực băng chuẩn kịch đấu áo trắng thiếu niên rõ ràng là khí hải cựu trọng thiên lại có được thức hải chi lực âm thầm người than nhẹ một chút hiu mặc dù lộ thần đổ xuống bên trên nhất động bất động chỉ có yếu ớt hô hấp lại là đưa lưng về phía bầu trời nhưng tứ dực băng chuẩn tựa hồ biết rõ con ngồi giả hoạn phệ quất lâm bên trong liền một chút con ngồi ưa thích đi qua giả chết sau đó thừa dịp người săn đuổi không sẵn sàng một ngục lật, co liền chạy sau cùng thoát khỏi chết hiểu vì ngăn ngừa xuất hiện loại tình hình này Tứ Dực băng chuẩn quyết định tại đập xuống đến hưởng dụng lộ thần huyết nhục cùng tạng phủ trước đó trước phong bế lộ thần hết thể đường lui. Nó sâu lục sắc trong ánh mắt hiện ra thị sát hung mang lớn mỏ trên dưới vỡ ra một quanh quần hàn khí băng lăng lôi kéo ra thật dài nhạt làm sắc cái đuôi lăng không gào thét kích xả hướng lộ thần sau áo lót lộ thần vẫn như cũ nhất động bất động nhưng đi qua tiêu tán mà ra thức hải chi lực sớm đã đem hết thể đều đặt vào trong ngõ. Tại Tứ Dực băng chuẩn chưa kích phát hàn khí băng lăng thời khắc hắn nuốt máu quần áo màu trắng xuống trên lưng cơ địa ngay tại nhúc đích cũng như thức hải chi lực bắt được hàn khí băng lăng trên lưng hắn cơ địa điên cuồng núc đít cùng nhau hướng về sau áo lót rung mạnh lao tới khiến cho hắn sau áo lót ra hơi hơi hở ra, tựa như là nâng lên một cái cơ địa bao lớn cơ địa điên cuồng núc đít dẫn đến nuốt máu y sam jun jun nhưng tứ dực băng chuẩn cánh chớp động bốn phía cuồng phong gào thét gợi lên y sam bay phất phới cho dù tứ dực băng chuẩn chú ý tới lộ thần jun jun không thôi y sam cũng không có suy nghĩ nhiều su hàn khí băng lăng đột nhiên mà tới đâm vào lộ thần sau áo lót máu tươi phun tung tóe lại bị băng lăng bên trong ẩn thấu xương hàn khí đông lạnh thành một đóa yêu dị huyết hoa Lộ thân thuận thế thân thể run rẩy, nửa ngày, hắn đỉnh chỉ hết thảy đầu tĩnh, hô hấp, nhịp tim đờ hấp đờ, máu chảy, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều dừng lại. Hắn con người vô thần mà chống rỗng, phản phất mất đi sinh cơ. Hắn tu thành băng cơ chi thân, có thể tùy ý khống chế trong thân thể mỗi một đầu cơ địa luộc động, hô hấp, nhịp tim đờ hấp đờ, máu chảy, cuối cùng đều là nhận cơ địa điều tiết khống chế, chỉ cần hắn khống chế cơ địa luộc động, tự nhiên năng với san bằng hết thảy sinh mệnh dấu hiệu, mà bằng cơ chi thân lại có thể phong bế khí huyết ba động, khiến cho tự mình nhìn tựa như là thật chết mất đồng dạng. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước hắn mới có khả năng khống chế phía sau lưng cơ địa nhúc nhích hướng về sau áo lót, hình thành một tầng dày đặc băng cơ nhục tuấn phòng ngự, hắn có thể ngăn trở hàn khí băng lăng nguyên kích, không đến mức để chính mình trái tim thật bị hàn khí băng lăng xuyên thủng rớt. Muốn làm đến bước này, nhất định phải thức hại chi lực cùng băng cơ chi thân phối hợp đến đỉnh phong, không thể có bất kỳ sơ thất nào, nếu không, hắn đem không phải giả chết, mà chính là chết thật. Đây là cực mạo hiểm cùng điên cuồng tiến hành, nhưng cũng là giờ phút này chiến thắng tứ dực băng chuẩn duy nhất khả năng. Tứ dực băng chuẩn lại không biết lộ thần người mang như thế tới kỹ nhận định Lộ Thần đã chết, nó chậm dần cánh vỗ tần suất, hướng Lộ Thần bay thấp xuống tới. Đồng thời nó còn chưa thật hạ xuống, hai cái móng đuốt đã nô ra. Một cái móng đuốt nhắm ngay Lộ Thần Đầu Lâu, một cái móng khác nhắm ngay Lộ Trần Vân eo, sâu lục sắc trong ánh mắt hiện lên tham lam cùng khát máu, lớn mỏ bên bờ chạy ra mùi tanh sông vào mũi hoàng sắc nước bọn. Còn có một sát na, tứ dục băng chuẩn móng đuốt liền đem đè lại Lộ Thần Đầu Lâu. Ngay tại lúc giờ phút này, tứ dục băng chuẩn sâu lục sắc trong ánh mắt lóe ra một vòng hoang mang. Nó kích xạ ra một hàn khí băng lăng, xuyên thủng Lộ Thần trái tim, nhận định Lộ Thần đã đều chết hết về sau, vừa rồi quyết định rơi xuống hưởng dụng mỹ vị mà bây giờ nó móng vuốt dưới mỹ vị, lại là chính mình lật qua. Hô hấp, nhịp tim đờ ấp đờ, máu chảy. Trong nháy mắt khôi phục lại, lộ thần trong mắt hiện lên đáng sợ sắc cơ. Ba một tiếng, hắn hai tay nô ra vụ mạnh ở được tứ dực băng chuẩn ấn về phía chính mình móng vuốt chảo cổ tay. Giang rắc. giang rắc. Trong không khí đột nhiên vang lên một trận làm cho người hàm răng tê dại thanh âm, lộ thần mười ngón cứ thế mà xuyên thủng tứ dực băng chuẩn ra vẩy cùng chảo cổ tay, đâm tiến xương cốt chỗ sâu. Tứ dực băng chuẩn phát ra một tiếng thê lương thảm tuyệt tru lên, sâu lục sắt trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, đôi đôi cánh điên của ngũ một lòng chỉ muốn thoát ly trên, bay vào cao không trung, đúng là quên hướng lộ thần phát động công kích. Nhưng lộ thần sao lại tùy ý nó rời đi? Hai chân mạnh mẽ đập mạnh, như hai phát phong đồng dạng đâm vào dưới chân lớn, đồng thời vận chuyển chân khí, khiến cho thân thể một mực bám vào lớn hơn. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản hơi có vẻ gầy gò hai tay, đột nhiên ở giữa bắp thịt cuộn cuộn, gân xanh cổ động, hai tay đều là bạo phát ra số vạn cân cự lực. Cho ta nước. Hắn phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, hai tay mãnh liệt phía bên trái phải tách ra qua. Tư Dực băng chuẩn liền hô một tiếng gào thét cũng không kịp tiêu to ra, nó cường hãn thú thể liền bị lộ thần tay không xé thành hai bên. Binh cấp đỉnh phong thực lực tứ dược băng chuẩn vẫn giây lát lộ thân như mày bắt sống tứ dược băng chuẩn về sau tại hắn chuẩn bị tay không xé nát tứ dược băng chuẩn trước hắn liền tại trước người mình bố trí ra một nhạt kim sát chân khí phòng ngự cháo nhưng mà trong dự liệu tứ dược băng chuẩn máu tươi cùng nội tạng cùng nhau phun tung toé một màn tịnh không có phát sinh không những không như thế trước mắt hắn một điểm máu tươi cũng không có rơi xuống đây là rất không tầm thường sinh hoạt yêu thú đung nhiên bị một cố cường đại ngoại lực xé nát thành hai bên không có khả năng liền một điểm máu tươi đều không có phun tung toé ra đến. Lộ thân rõ xét liếc một chút tứ dực băng chuẩn thi thể, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Hướng trước bốn cánh băng chim cắt toàn thân khoác đảo lộn dày mật danh dự, hắn còn không có phát giác được gì thường, nhưng giờ phút này mắt trước bốn cánh băng chim cắt rõ ràng chỉ còn lại có một bộ khung xương, tụi nội tạng, mạch máu cùng cơ địa đều bị một tầng màu xám trắng cốt mô gói lại. Bên trong một chút mạch máu, tạng phủ cùng cơ địa bề ngoài trên đã hoàn toàn hóa xương, tựa như là những ngày nội tạng, mạch máu cùng cơ địa mặc vào một tầng đặc chất màu xám trắng cốt hải, một màn này mười phần quỷ dị, đây là căn bản không phải bình thường yêu thú. Có lẽ tứ dực băng chuẩn thú thể sẽ có lần này biến hóa, cùng thiên biến đổi lớn về sau. Phệ cốt xâm lâm bên trong đạn sinh ra quỷ dị năng lượng có quan hệ, mà thôi động sát thần nhất chỉ thời khắc, chính mình khí hải bên trong quỷ dị năng lượng có chỗ hưởng ứng, cũng cần rút ra thời gian đến, cẩn thận suy nghĩ một phen. Nhưng tất cả những thứ này đều phải chờ hắn giải quyết hết một cái khác tiềm ẩn nguy hiểm. Không nghĩ tới ngươi chỉ có khí hải cựu trọng thiên, lại có thể phản sát cái này, bình cấp đỉnh phong tứ dực băng chuẩn cũng tại lúc này, một khàn khàn thanh âm bỗng nhiên theo lộ thần hậu phương truyền đến, đem đây là khàn khàn thanh âm nghe nhập trong lỗ tai, lộ thần chỉ cảm thấy, tựa như là có người cầm nhánh cây tại tâm động chính mình mảng nhĩ Bất quá thanh âm không đóng chặt muốn, Lộ Thần đưa lưng về phía người tới, trong mắt tinh mang phun trào. Mà theo hắn quay người, hết thệ thần sắp tùy theo chuyển biến, chờ đến hắn đối mặt người tới lúc, trong mắt tinh mang sớm đã biến mất hầu như không còn, lấy mà thay thế là một bộ kinh hoàng cùng cảnh giác thân sắc, phản phất căn bản vốn không biết rõ còn có nhiều hắn cùng tứ dục băng chuẩn chiến đấu lúc liền tiềm tàng tại không nơi xa. Ánh mắt quan sát tỉ mỉ người tới liếc một chút, đối phương ẩn thân hướng một kiện cũ nát hắc sắc áo bào bên trong, thấy không rõ ra sao diện mục, thấy không rõ ra sao thân hình, thanh âm khàn khàn mà khó nghe. Căn bản không thể nào phân rõ người tới là nam hay là nữ bất quá đồng dạng nữ nhân đều không biết cái này nứt nhát, chúng chi là một cái tu luyện tới chân cương cảnh nữ nhân. tiểu tử, đừng tìm ta giả bộ. ngươi thức hải chi lực bao phủ đây 30 trượng triệu phương viên, sẽ còn phát hiện không ta vừa mới liền ẩn thân tại không nơi xa. người áo đen nói, lộ thân âm thầm đề phòng, nhìn liếc một chút đối phương trang phục liền không giống như là thiện nam tỷ nữ. đã đối phương nhìn ra chính mình tại khí hải cảnh liền có được thức hải chi lực, có lẽ sẽ đối chính mình lên lòng mơ ước. nhưng lộ thần mặt ngoài lại là thờ ơ, đối người áo đen một phen từ chối cho ý kiến, mà chính là ôn quyền hỏi không biết tiền bối cao tính đại danh. ta danh hảo, Ngươi hay là không được biết rõ đỡ một ít." Người áo đen nhàn nhạt nói, thân thể đứng tại nguyên nhất động bất động. Nghe vậy, Lộ Thần đối người áo đen đề phòng càng sâu. Bầu không khí ngưng trọng xuống tới. Một lát sau, người áo đen bỗng nhiên hướng Lộ Thần chậm rãi nói, "Mặc dù ta rất nhớ biết rõ ngươi như thế nào tại khí hải cảnh liền có thể có được thức hải chi lực, nhưng ta có chính mình nguyên tắc, sẽ không vì đây liền sát nhân giết khẩu. Bất quá nếu là ngươi chịu chủ động nói cho ta biết, ngươi là như thế nào mở ra thức hải, chúng ta có thể làm một khoản giao dịch." Chương 311: Từ khí ô hế Đang khi nói chuyện, người áo đen không có tận lực che giấu chính mình tinh thần lực ba động, ngược lại đem chủ động tiêu tán ra đến. Đây là một loại hướng lộ thần nói rõ tư thái cử động. Tựa như lúc trước lộ thần cùng U Nặc tại Tử Sơn phủ cận đụng phải Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân bọn họ, U Nặc cố ý sớm náo ra một điểm động tĩnh, để cho Mộ Băng Vân bọn họ phát giác được chính mình hai người tới đến một dạng. Minh bạch điểm này, lộ thần cũng không khách khí với người áo đen, lấy Thức Hải chi lực âm thầm cảm giác. Người áo đen tinh thần lực mặc dù rất là cường đại, nhưng chính mình Thức Hải chi lực trên bản chất so với tinh thần lực muốn cao cấp một tầng, bởi vậy có thể đem người áo đen tinh thần lực ba động khứ ngủ tổn chân cho dù hắn cùng người áo đen là mới thấy chạm mặt, nhưng lại có thể phân biệt ra, người áo đen nói lời nói này thời nội tâm thản nhiên, không, có một tia hương ngụy, càng không có tiềm tàng sắc cơ. Tiền bối không bằng nói nói phải cái gì giao dịch." Lộ Thần chắp tay nói. Giờ phút này, hắn phía bên phải phần eo cắm hai cây lân cận nhạt lam sắc bén nhọn hàn khí băng lăng, sau chỗ lưng cũng cắm một cây hàn khí băng lăng. Nhưng lúc nói chuyện, hắn thân thể thẳng tắp như núi, liền lông mày cũng không nháy mắt một chút. Về phần xưng hô người áo đen vì tiền bối, võ đạo một đường đạt giả vi tiên, đối phương đã là chân cương cảnh cường giả, mà hắn chỉ có khí hải cảnh. Sưng hô đối phương một tiếng tiền bối là đương nhiên sự tình, đây là không có cái gì tốt kỳ quái. Hắc bảo mũ trùm run, run run một chút, người áo đen khẽ bước cằm, thanh âm khàn khàn nói với lộ thần mặt ngươi sắc mặt như tờ giấy, thể nội khí máu ba động phủ phía bất định. Đây là mặc dù có cùng tứ dực băng chuẩn chiến đấu, cùng hàn khí băng lăng đâm vào thân thể duyên cớ, nhưng lớn nhất chủ yếu là bởi vì ngươi trong khí hải đã chiếm cứ một đoàn tử khí, mà đây là một đoàn tử khí không giờ khắc nào không tại hấp thu ngươi khí huyết mà trưởng thành, lâu dài xuống dưới, ngươi huyết khí liền bị tử khí hấp thu khô kiệt. Dừng một cái. Người áo đen nói tiếp một khi ngươi thể nội khí máu bị trong khí hải tử khí hấp thu khô kiệt, tiếp xuống ngươi liền đem trở nên bất nhân bất quỷ, cùng bị ngươi tay không xé nát tứ dực băng chuẩn một dạng tử khí lộ thần trong lòng khẽ nhúc đích. Người áo đen nói tới tử khí, hẳn là chỉ chính mình trong khí hải này một đoàn màu xám trắng quỷ dị năng lượng, tứ dực băng chuẩn kích phát hàn khí băng lăng bên trong ẩn quỷ dị năng lượng sợi tơ, chỉ sợ cũng là tử khí. Nghe người áo đen nói chuyện hơi thở, tựa hồ đối với đây hiểu biết rất là rõ ràng, khó vẻ cốt xâm lâm cùng tam tông thiên biến đổi lớn cũng không phải là đồng thời tiến hành. Nếu như Vệ Cốt Sâm Lâm Thiên biến đổi lớn trước Tam tông một bước tiến hành, mà Vệ Cốt Sâm Lâm lại cực kỳ rộng lớn, ở trên trời biến đổi lớn thời Vệ Cốt Sâm Lâm đúng trọng tâm không chừng có thật nhiều đang thám hiểm võ tu sĩ. Có một đoạn quá độ thời gian, đã sớm tại Vệ Cốt Sâm Lâm bên trong một số người thật có khả năng trước hiểu rõ Vệ Cốt Sâm Lâm Thiên biến đổi lớn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Quay đầu nhìn đã biến thành hai bên tứ dực băng chuẩn liệt một chút, Lộ Thần nhíu mày một chút, tứ dực băng chuẩn mặc dù bị xé nát, nhưng đến nay cũng không có chạy ra một điểm máu tươi. Tứ dực băng chuẩn nội tạng, cơ địa, mạch máu, thậm chí ngay cả trái tim Tất cả đều bị, bị một tầng màu xám trắng cốt mô gói lại, có chút thậm chí đã an toàn hóa xương. Mà hàn khí băng lăng bên trong ẩn tử khí, tử khí hấp thu xong tứ dực băng chuẩn khí huyết, dẫn đến tứ dực băng chuẩn huyết đục thú khu khô héo, dần dần bạch cốt hóa. Chân khí vô pháp ngăn cản tử khí theo trong cơ thể ngươi hấp thu khí huyết, thức hải chi lực cũng một dạng. Bất quá, ta có biện pháp có thể đem đây là một đoàn tử khí theo ngươi trong khí hải loại bỏ ra ngoài, khiến cho ngươi không cần rơi vào giống như tứ dực băng chuẩn hạ trạng. Người áo đen nói, ngụ ý, nếu như lộ thần nguyện ý đem tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải phương pháp cáo chi với hắn. Hắn liền sẽ xuất thủ thay lộ thần loại bỏ trong khí hải tử khí, để lộ thần miễn ở rơi vào giống như tứ dực băng chuẩn hạ trạng bị tử khí hấp thu xong khí huyết, sau đó hoa xương, trở nên bất nhân bất quỷ. Bởi vì hắc bảo mũ trùm che lấp duyên cớ, lộ thần thấy không rõ người áo đen nói chuyện thời thần tỉnh, nhưng hắn chỉ dựa vào người áo đen lúc nói chuyện hơi thở liền có thể tưởng tượng ra, người áo đen vạn phần tự tin. Loại này tự tin, bắt nguồn từ người áo đen thật có biện pháp đối phó tử khí. Lộ thần lại không có lập tức trả lời người áo đen, muốn một hồi, hắn âm thầm thi triển lên thủ đoạn. Trước đó hắn thi triển ra sát thần nhất chỉ lúc, trong khí hải một đoàn tử khí có chỗ phản ứng. Nhưng giờ phút này người áo đen đang ở trước mắt, chính mình liền không tốt trực tiếp thi triển ra sát thần nhất chỉ. Vạn nhất người áo đen suy nghĩ nhiều, coi là chính mình muốn cùng hắn vắt mắt, này liền được trả bằng mất. Hắn vận chuyển lên sát thần nhất chỉ, nhưng chỉ là tại tu luyện sát thần nhất chỉ, mà không phải thi triển ra sát thần nhất chỉ. Trong khí hải tử khí đã đến đồng dạng có phản ứng, thậm chí so trước đó hắn thôi động sát thần nhất chỉ hưởng ứng còn muốn mãnh liệt hơn chút. Một tử khí như là bỗng nhiên chen vào cánh, nhau nhau thoát ly khỏi hắn khí hải, hướng hắn ngón trỏ tay phải hội tụ mà đi. Giờ phút này hắn ngón trỏ tay phải xương ngón tay, tựa như là biến thành một cái cần cung bố. Miệng lớn miệng lớn đem bay giật mà đến tử khí thôn vệ hết. Theo ngón trỏ tay phải không ngừng thôn vệ tử khí, trong lòng của hắn bỗng nhiên liền minh bạch, tử khí có thể dùng hướng sắt thần nhất chỉ tu luyện, để bà sắt thần nhất chỉ vi lực. Minh bạch điểm này, Lộ Thần âm thầm rung lòng một hơi, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn không những không không cần loại bỏ tử khí, ngược lại còn cần luyện hóa càng nhiều tử khí đến tu luyện sắt thần nhất chỉ. Người nghĩ thông suốt, người áo đen thấy thế, lúc nói chuyện hơi thở đều lộ ra một tia rất nhỏ kích động. Mặc dù thay lộ thần loại bỏ trong khí hải tử khí cần hao phí hắn không ít công lực, nhưng cùng đổi lấy đến khai mở thức hải phương pháp so sánh, một chút công lực hao tổn căn bản không đáng nhắc đến. Tại chỗ mi tâm ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, là thành tựu chân cương cảnh tiêu chí một trong. Mà lấy tinh thần lực căn nguyên vị cơ sở mở ra tự thân thức hải, là thành tựu nguyên đan cảnh tiêu chí một trong. Nếu như hắn có thể sớm mở ra thức hải, tự thân thực lực liền đem đạt được cực lớn đề bạn, đồng thời hắn tấn thăng nguyên đan cảnh tốc độ cũng sẽ càng nhanh một chút. Với hắn mà nói, có thể nói chỗ tốt rất nhiều, hắn tự nhiên khó tránh khỏi tâm tình kích động. Tiền bối, cái này giao dịch ta chỉ sợ không có biện pháp đáp ứng ngươi. Lộ Thần nói, đồng thời thức hải chi lực âm thẩm chú ý người áo đen nhất cử nhất động. Vì cái gì? Người áo đen vô cùng ngạc nhiên, giật mình hỏi khó ngươi muốn trở nên giống như tứ dược băng chuẩn, huyết nhục khô héo bất nhân bất quỷ sao? Ta có biện pháp đối phó xâm nhập thể nội tử khí. Lộ Thần đáp lại một câu. Sắc thư nói, hắn cũng không phải là đối phó tử khí, mà chính là thay đổi hại vì bà bối, lợi dụng tử khí đến tu luyện. đương nhiên, đây là bên trong cụ thể như thế nào, không cần hướng người áo đen giải thích rõ ràng. Bất quá. Tại chính mình minh xác nói ra cự tuyệt về sau, người áo đen vẫn như cũ hướng hắn triển lộ ra tinh thần lực ba động, mà người áo đen trên thân tịnh không có một tia sát cơ hiện lên, đây là lệnh lộ thần trong lòng đối người áo đen cảm quan tiến một bước đại bạn. Cái này người áo đen có lẽ cũng không phải là thiện nam tử nữ, nhưng ít ra cho đến trước mắt là cái nói lời giữ lời người. Điều đó không có khả năng. Người áo đen trấn kinh chân khí căn bản làm sao không chết khí, Thức Hải chi lực cũng làm sao không chết khí, ngươi làm sao lại có biện pháp hóa giải mất xâm nhập thể nội từ khí? Trong khẩu khí lộ ra thất vọng, nhưng từ đầu đến cuối, hắn tinh thần lực ba động đều hướng lộ thần rộng mở không có đối lộ thần lên bất luận cái gì sát tâm. Vừa qua một lát, người áo đen tỉnh táo lại, lộ thần có thể tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải, hiện nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Lộ thần không có hướng người áo đen làm nhiều giải thích, mà chính là lấy thức hải chi lực diễn hóa ra linh hồn quả bộ dáng, nói với người áo đen tiền bối, ta có thể tại khí hải cảnh liền mở ra thức hải, có được thức hải chi lực cũng là bởi vì từng chiếm được đây là mai kỳ dị quả. Nếu là tiền bối có thể tìm tới loại này kỳ dị quả, ta có thể nói cho tiền bối như thế nào lợi dụng nó đến mở ra tự thân thức hải. Lộ thần mặc dù không biết linh hồn quả là loại nào phẩm cấp thiên tài bà bối. Nhưng linh hồn quả đến từ thất tinh phong cấm là bạch cốt cự thủ chi chủ bả bối hiện nhiên cực kỳ bất phàm. Vừa đến, linh hồn quả khẳng định cực kỳ khó kiếm. Thứ hai, nếu là người áo đen thật có thể tìm tới linh hồn quả, chính mình truyền thụ cho hắn lợi dụng linh hồn quả khai mở thức hải phương pháp, đồng thời thu hoạch linh hồn quả nơi phát ra hướng. Đến lúc đó chính mình cũng không tính ăn thì thôi. Còn nữa, người áo đen là cái nói lời giữ lời người, hiện nay chính mình thân ở phát sinh thiên biến đổi lớn vẹn cốt xâm lâm bên trong, cùng một vị chân cương cảnh cường giả kết xuống địa duyên, tính không được là một chuyện xấu. Như thế đủ loại, lộ thần mới có thể quyết định lấy thức hải chi lực đem linh hồn quả diễn hóa ra đến. Người áo đen chăm chú chằm chằm lộ thần lấy thức hải chi lực diễn hóa ra một quả quả. Một lát sau, hỏi nó là cái gì? Mặc dù trước mắt linh hồn quả cũng không phải là thực thể, vẹn vẹn chỉ là lộ thần lấy thức hải chi lực diễn hóa ra đến, nhưng có lẽ linh hồn quả bản thân liền cực kỳ bất phàm, cho dù là thức hải chi lực diễn hóa ra đến cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng, ẩn ẩn cảm giác được viên này quả tất có khác biệt chỗ tầm thường. Cái này xem như bước họa một dạng, nếu như một bắt đầu thực thể liền rất thị phi phàm, cho dù là một bức họa giống. Người khác cũng có thể từ đó cảm nhận được thực thể bất phàm. Ta đây không biết, ta chỉ biết như thế nào lợi dụng nó đến mở ra thức hải. Lộ Thần về, lấy thức hải chi lực diễn hóa ra linh hồn quả làm theo dần dần tán đi. Nếu là ta tìm tới đây là trùng quả thực, nên đi nơi nào tìm ngươi?" Người áo đen muốn một hồi hỏi. Trong lòng của hắn minh bạch, bởi vậy không có hướng Lộ Thần trực tiếp hỏi đạt được quả về sau, lợi dụng quả khai mở thức hải phương pháp. Lộ Thần có thể bảo hắn biết quả sự tình, đã làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Lộ Thần không có đem hết thảy đều nói ra đến, khẳng định là trong lòng đối với hắn còn có đề phòng, đây là không thể tránh được sự tình đổi lại là hắn chính mình, giờ phút này cũng sẽ lưu lại thủ đoạn. Xích hỏa môn, lộ thần, lộ thần chi tiết về. Xích hỏa môn, lộ thần, thanh vân tam tông đệ tử. Trong ngâm một hồi, người áo đen nói với lộ thần đã ngươi có biện pháp hóa giải mất xâm nhập thể nội tử khí, ta liền không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chẳng qua hiện nay phệ cốt xâm lâm bên trong phát sinh thiên biến đổi lớn, tử khí lan tràn toàn bộ phệ cốt xâm lâm, thiên linh khí, yêu thú, lục thực, nguồn nước, đất đai các loại hết thảy đều đã bị ô nhiễm rớt, mà phệ cốt lâm bên bờ có nồng đậm tử khí cấm chế phong tỏa. Còn tại vệ cốt xâm lâm trung võ tu sĩ đều phải lấy tự thân chân khí đối kháng ô huyết rất thiên linh khí, mà vệ cốt xâm lâm bên bờ tử khí cấm chế cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tiêu trừ sạch. Đoạn này thời gian võ tu sĩ đeo trên người tư nguyên sẽ từ từ hao hết, vệ cốt xâm lâm cũng sẽ tùy theo trở nên càng nguy hiểm. Ngươi cẩn thận một chút. Nghe vậy, lộ thần trong lòng nhiên. Tử khí ô huyết toàn bộ vệ cốt xâm lâm, mà chính mình cùng người áo đen có biện pháp đối phó tử khí, không đại biểu còn tại vệ cốt xâm lâm bên trong hắn võ tu sĩ cũng đã có biện pháp đối phó tử khí. Bọn họ bao giờ cũng không cần lấy tự thân chân khí, hoặc là cương khí đối kháng tử khí. Một lúc sau vừa vô pháp đi qua ngoại giới thu hoạch được năng lượng bổ sung, một khi đeo trên người tư nguyên hao hết, liền bị tử khí cuốn thân, sắp thực sẽ trở nên cực nguy hiểm. Mà một số người khẳng định hội phong ngừa chủ đáo, lấy giết người cấp của đến kéo dài tự thân tính mạng. Tiên bối, Phệ cốt Sâm Lâm bên bờ sinh ra tử khí cấm chế, đây là là lúc nào sự tình? Lộ Thần nhíu mày hỏi. Đã có 4 năm ngày thời gian. Phệ cốt xâm Lâm phát sinh tiên biến đổi lớn về sau, đã trở nên không thích hợp nữa ta trải qua nguy hiểm, ta liền quyết định rời đi Phệ cốt Sâm Lâm. Đi vào Phệ cốt Sâm Lâm bên bờ về sau, ta mới phát hiện tử khí cấm chế. Người áo đen đem chính mình phát hiện chi tiết cáo chi lộ thần. Lộ thần nắm giữ lợi dụng linh hồn quả khai mở thức hại phương pháp, hắn tự nhiên không hy vọng lộ thần chết yếu ở phệ cốt sâm lâm bên trong. Bằng không hắn như tìm được linh hồn quả, muốn đi hướng người nào hỏi tham khai mở thức hại phương pháp, đã ngươi có biện pháp đối phó tử khí, chỗ này linh khí đoàn liền để cho ngươi." Người áo đen hào phóng. Lộ thần thành tạ, lại nhìn qua lúc, người áo đen thân ảnh đã biến mất, không biết qua hướng phệ cốt sâm lâm nơi nào. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, khó trách thiên biến đổi lớn, mình sẽ ở phệ cốt sâm lâm vành đai an toàn đụng phải một người chân cương cảnh cường giả, nguyên lai người áo đen là ta phải cứ vậy rời đi rút cuộc bị Phong Bế Vệ Cốt Sâm Lâm Tử Khí cấm chế ngăn cản trở về. Chương 312, luyện hóa tử khí. Vệ Cốt Sâm Lâm phát sinh thiên biến đổi lớn thời gian là tại 4 năm ngày trước, xích Hỏa Sơn mạnh phát sinh thiên biến đổi lớn lại không đến bao lâu. Mà xích Hỏa môn cơ hồ vào chỗ hướng Vệ Cốt Sâm Lâm biên giới. Nhưng xích Hỏa môn trung thượng đến trưởng lao xuống đến tông môn đệ tử lại là một điểm tin tức cũng không có thu đến. Việc này cố nhiên cùng xích Hỏa môn đang cử hành tông môn thi đấu bực này chuyện quan trọng có quan hệ, nhưng Vệ Cốt Sâm Lâm phát sinh thiên biến đổi lớn động tĩnh nên tù nhỏ, mà tử khí cấm chế chỉ sợ có thể ngăn cách Vệ Cốt Sâm Lâm bên trong cùng Vệ Cốt Sâm Lâm ngoại liên hệ. Ba cái to lớn vô cùng mây đen vòng xoáy ở trung tâm mấy chục vết nước không gian chỉ sợ là hiện nay tiến vào vẹt cốt sâm lâm duy nhất thông lộ thần chợt nhớ tới cái gì? Cho mày sắc mặt trở nên khó coi. Chính mình đã rời đi xích hỏa môn, tông môn thi đấu phòng ba lắng lại xuống tới về sau. Linh Kha Nhi, Phong Thủy Hàn, U Nặc cùng hắn tông môn đệ tử khẳng định sẽ thông qua mây đen vòng xoáy bên trong vết nước không gian tiến vào vẹt cốt sâm lâm. Bọn họ không biết vẹt cốt sâm lâm bên trong phát sinh hết thảy, bao gồm thiên linh khí hiện nay đã bị tử khí ô uế rớt tiến đến về sau sợ rằng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Âu Dương cuộn phè phái tông môn đệ tử lộ thần tự nhiên sẽ không lo lắng mà hắn tông môn đệ tử bên trong mặc dù cũng có một chút đối với hắn người bất mãn nhưng những người này còn nhiều nhận âu dương cồn trừ phát cùng điển cao lược bọn họ nôn từ ảnh hưởng hắn không phải bụng dạ hẹp hòi người tự nhiên sẽ không đối những này tông môn đệ tử sinh ra hận ý mà linh cang nhi phong thủy hàn ưu nặc giang ly tần kỳ khương phi vân ninh vũ bọn người là trước kia tránh thức lo lắng cho hắn muốn người, lộ thần tự nhiên không hy vọng chính mình bằng hữu tiến vào phệ cốt xâm lâm sau gặp bất chắc nghĩ đến đây là hắn đung nhiên đản sinh ra một cái suy nghĩ vội vàng lấy xuất thân phần thành bài. Sau đó đem thân phận thạch bài nhắm ngay bầu trời bên trong này một chỗ hướng xích hỏa môn mây đen vòng xoáy, nếm thử lấy thân phận thạch bài liên hệ Linh Khanh Nhi bọn họ. Vết nứt không gian tựa như là một môn hộ, trực tiếp liên thông phệ cốt xâm lâm cùng xích hỏa môn, có lẽ mình có thể đi qua vết nứt không gian liên hệ thượng Linh Khanh Nhi bọn họ cũng nói bất định. Lấy thân phận thạch bài câu thông một phen, không có kết quả. Lộ thần trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng cũng biết chính mình vừa mới nghĩ Pháp có chút quá nghĩ đương nhiên chút. Vết nước không gian sắc thực tương đương với một chỗ môn hộ, nhưng bên trong ẩn huyền diệu không gian chi lực ba động. Chính mình vừa không tinh thông không gian chi lực, muốn lấy thân phận thạch bài cách không liên hệ đến còn tại trong tông môn người khác là rất khó sự tình. Xác định vô pháp lấy thân phận thạch bài liên hệ thượng linh khanh nhi bọn họ, hắn không làm suy nghĩ nhiều, thu hồi thân phận thạch bài, lách mình đi vào tứ dực băng chuẩn hai bên trước thi thể. Hắn hướng tứ dực băng chuẩn thi thể duỗi ra một cái tay, năm ngón tay vừa lấy vừa để xuống, tứ dực băng chuẩn đã mất mạng, danh dự mặc dù kiên cố, nhưng lại ngăn không được hắn một phen hành động, như tuyết hoa đồng dạng dị dào hạ xuống, một bộ trắng như tuyết bạch cốt không xương hiện ra ở trước mắt. Bành bành. Lộ thân cấu chỉ gõ gõ một cây cánh cốt, đờ a nện ra một trận ngưng thực thanh âm. Tứ Dực Băng chuẩn khí huyết tuy bị tử khí hấp thu rớt, huyết nục khô héo, thú thể hóa xương, nhưng lại không ảnh hưởng bình thường thân thể vận chuyển hoạt động, vẫn như cũ giữ lại nguyên bản bình cấp đỉnh phong thực lực, điểm này gọi hắn cảm thấy không bình thường ngạc nhiên. Tứ Dực Băng chuẩn vốn là yêu thú, bị tử khí hấp thu huyết khí hóa xương về sau, thú thể cấu tạo đã không còn là yêu thú. Nếu như Tứ Dực Băng chuẩn giờ phút này còn sinh hoạt, đã không phải yêu không phải thú, được xưng tụng là khác một cái chủng tộc trong lòng của hắn một bên nghĩ, một bên đem thức hải chi lực cùng chân khí tràn vào đến tứ vực băng chuẩn thú thể bên trong. Tước chừng nửa cái đã lâu thần, hắn lấy thức hải chi lực cùng chân khí đem tứ vực băng chuẩn tạc phủ, cốt cách, ra vậy các loại đều cẩn thận kiểm tra một lần, đương nhiên lớn nhất chủ yếu kiểm tra bộ vị hay là tứ vực băng chuẩn đầu lâu bên trong thu hoạch. Tứ vực băng chuẩn mặc dù bị tử khí hấp thu một thân khí huyết, tạc phủ cùng ra vậy các loại hóa xương, nhưng chiến lực không có yếu bớt, ngược lại còn có điều tăng cường. Tử khí cải biến tứ vực băng chuẩn thú thể, làm cốt cách càng kiên cố hơn, tạc phủ ngoại hình thành một tầng cốt mô, cốt mô tiếp tục trưởng thành hóa xương tựa như là cho tứ dực băng chuẩn tạm phụ đều luyện chế một bộ chế tạo riêng quốc hải hắn lấy chân khí thử một chút bình thường chân khí công kích thủ đoạn căn bản phá không thành hình quốc hải phòng ngự riêng là tứ dực băng chuẩn nơi trái tim trung tâm bị từng tầng từng tầng chạm dông quốc hải trọng chồng lên xếp gói lại phòng ngự lực đơn giản kinh người so với tứ dực băng chuẩn trước đó thú thể còn cường hãn hơn rất nhiều nếu như lúc trước hắn không phải cứ thế mà đem tứ dực băng chuẩn xé nát thành hai bên mà chính là ý đồ đi qua tập kích tứ băng chuẩn trái tim đến đánh giết cái này tứ băng chuẩn hiệu chết vào tay hay còn khó có thể đoán trước co như hắn cuối cùng có thể phá vỡ tứ vực băng chuẩn trái tim cốt khai phong ngự, cũng tất nhiên phải bỏ ra rất lớn đại giới. Theo không ngừng phân tích tứ vực băng chuẩn hóa xương thi thể, hắn nhíu mày trầm tư. Thiên linh khí, yêu thú, lục thực, nguồn nước, đất đai. Hiện nay phệ cốt xâm lâm bên trong hết thảy tất cả đều bị tử khí ô uế rớt, chỉ sợ sẽ còn gặp được hắn cốt hóa yêu thú. Thời gian trôi qua số dưới, phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú hóa xương trình độ sẽ chỉ càng hoàn chỉnh. Lần nữa tao ngộ cốt hóa yêu thú, chính mình quyết không thể đem cốt hóa yêu thú nội tạng xem như một điểm. Do xét rõ ràng hóa xương tứ vực băng chuẩn về sau, tay hắn giải quyết sắt thần nhất chỉ công việc lúc trước sở dĩ có khí lực cự tuyệt cùng người áo đen giao dịch cũng là bởi vì sát thần nhất chỉ có thể luyện hóa hết trong khí hải tử khí, nếu không, chất khí, long khí cùng thức hải chi lực các loại, chính mình các loại thủ đoạn đều là cầm tử khí không thể làm gì, hắn chỉ có thể cùng người áo đen tiến hành giao dịch. nhưng coi như người áo đen bởi vì giao dịch xuất thủ cứu chính mình lần một, mà tại hết thể đều bị tử khí ô thế rất vẻ cốt xâm lâm bên trong, chính mình khó tránh khỏi sẽ không lại bị tử khí xâm nhập khí hải, đến lúc đó, đừng nói không chỗ tìm kiếm người áo đen, coi như tìm tới người áo đen, người áo đen cũng chưa chắc hội xuất thủ lần nữa thi cứu. người áo đen mặc dù không có nói rõ ra đến. Nhưng Lộ Thần có thể theo người áo đen tinh thần lực ba động bên trong cảm giác được, nếu thật vì chính mình loại bỏ trong khí hải tử khí, đối người áo đen mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Yêu thú có thể đi qua thu hoạch, thổ nạp luyện hóa thiên linh khí, thối luyện thú thể. Tứ Dực Băng chuẩn trước đó một mực đang linh khí đoàn bên trong thổ nạp luyện hóa thiên linh khí, là lấy thu hoạch, cốt cách, tạng phủ bên trong đều là ẩn nồng đậm tử khí. Lộ Thần tâm thần nhất động, vận chuyển sát thần nhất chỉ, không có lập tức hấp thu luyện hóa Dực chuẩn thú thể bên trong tử khí, mà chính là trước đem trong khí hải một đoàn tử khí luyện hóa hết. Nếu như không trước luyện hóa trong khí hải đây là một đoàn tử khí Chính mình khí huyết không giờ khắc nào không tại trôi qua. Trước đó người áo đen nói hắn sắc mặt như tờ giấy, khí huyết ba động phủ phiếm bất định, đây tuyệt đối là một câu lời nói thật. Giờ phút này, hắn khí huyết yếu ớt, thân thể bởi vì khí huyết đại lượng sói mòn, đã khô héo, lộ ra gầy trơ cả xương, khô quắc như là một cái tiểu lão đầu, hốc mắt lo mở xuống dưới, con ngươi tiểu tử làm theo lồi ra đến. Theo sát thần nhất chỉ vận chuyển, trong khí hải một đoàn màu xám trắng tử khí bị hết lần này tới lần khác hấp thu ra đến, chui vào đến hắn ngón trỏ tay phải xương ngón tay bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, trong khí hải tử khí biến mất hầu như không còn. Mặc dù trong khí hải tử khí đã bị hoàn toàn luyện hóa hết, nhưng hắn bị tử khí hấp thu rất khí huyết chi lực lại là sẽ không trở về, hắn thân thể vẫn như cũ là một bộ khô quắt khô héo bộ dáng. Hắn mở mắt ra màn, từ trong lực lấy ra một thanh huyết đan, vỡ ra khô gầy cái cằm, đem trong lòng bàn tay huyết đan đều nuốt rớt. Huyết đan nuốt vào trong bụng, hắn phong bế thân thể, không cho một tia khí huyết ba động tiêu tán ra đến. Một lát về sau, một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực theo bụng nhộn nhạo lên, thân thể tựa như là hạn hắn đã lâu lớn, đói khát đem hết lần này tới lần khác khí huyết thu nạp rớt. Đặt được huyết đan bên trong khí huyết bổ sung, thân thể dần dần khôi phục một chút, bất quá vẫn là rất khô gầy. mấy chục khỏa huyết đan, đầy đủ trèo chống hắn khí hải cảnh võ tu sĩ bảy tám ngày tiêu hao, giờ phút này lại chỉ làm cho hắn khôi phục hai thành khí huyết. Cô liễu diễu, dạ dày tiêu to, lộ thần vô vô cái bụng, trong lòng có phần có chút buồn bực. Hắn đây là một tiếp là đi qua vết nước không gian, vội vàng tiến vào phệ cốt sâm lâm bên trong, trên thân căn bản không có mang ra đầy đủ huyết đan. Vừa mới một thanh huyết đan, là trên thân sở hữu hàng tồn. Nếu là trước mắt cái này tứ băng chuẩn không có bị tử khí hóa xương. Hắn có thể một hơi đem cái này tứ dực băng chuẩn ăn chỉ còn lại có một bộ màu trắng cung xương. Gian xuống khó nhịn cảm giác đói bụng, hắn đưa tay nắm chặt bên cạnh tứ dực băng chuẩn thi thể một cây thô đại dược cốt, sắt thần nhất chỉ tiếp tục vận chuyển. Suy suy suy, tứ dực băng chuẩn màu tuyết trắng xương cốt bên trên bỗng nhiên hiện ra một màu xám trắng sợi tơ, sợi tơ như trong nước ngư nhi du động, cùng nhau đi vào lộ thần nắm chặt này một cây cánh cốt, sau cùng chui vào đến hắn ngón trỏ tay phải xương ngón tay bên trong, một cố rét lạnh cảm giác theo đầu ngón tay truyền tới, cũng không biết là do ở tử khí đến từ tứ băng chuẩn, hay là tử khí bản thân liền rõ ràng băng lãnh cảm giác. Thu hoạch, cốt cách cùng cốt khải tạng phủ bên trong lần tử khí nồng đậm nhất. Qua một canh giờ, lộ thần mới đưa tứ dực băng chuẩn thu hoạch, thú thể bên trong tử khí đều hấp thu luyện hóa hết. Bảnh, hơi dùng lực trong tay cánh xương vỡ nước rớt. Lộ thần trong lòng nhiên, xem ra hấp thu tử khí về sau, phản phất mang đi tứ dực băng chuẩn cốt cách bên trong tinh hoa, khiến cho cốt cách trở nên yếu ớt, không chống đỡ được hắn lực lượng tạo áp lực. Tại cánh xương vỡ nước chấn động ảnh hưởng dưới, giang rác một tiếng, tứ dực băng chuẩn thu hoạch theo đầu lâu bên trong lăn xuống tới. Lộ thần đưa tay nắm, giò xét một phen, thú hoạch bên trong nồng đậm tử khí cũng đã biến mất hầu như không còn bên trong vẫn như cũ ẩn bình cấp đỉnh phong yêu thú hàn thuộc tính năng lượng Cùng bình thường thú hạch không có bao nhiêu khác nhau duy nhất cũng là thú hạch bên bờ cũng xuất hiện một chút bạch cốt hóa có lẽ đợi đến thú hạch hoàn toàn hóa xương đây là thú hạch cũng sẽ không thể lại xương là thú hạch đem tứ dược băng chuẩn thú hạch thu hồi lộ thần hướng đi linh khí đoàn bên trong trước đó bởi vì tử khí duyên cớ hắn vô pháp bình thường vận công tu luyện hiện nay lại là không cần cố kỵ cái gì coi như tử khí xâm nhập trong khí hải cũng có thể đi qua sát thần nhất chỉ đem hấp thu luyện hóa hết bất quá một khi tử khí tiến vào khí hải liền sẽ hấp thu hắn thể nội khí huyết chi lực Lộ Thần chỉ có thể phân tâm nhị dụng, một bên vận công tu luyện công pháp, một bên tu luyện sát thần nhất chỉ. Phân tâm nhị dụng đối với khí hải cảnh võ tu sĩ mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cũng may hắn mở ra thức hải, vận dụng thức hải chi lực liền có thể làm đến phân tâm nhị dụng. Đi nhập linh khí đoàn bên trong, Lộ Thần không có nóng lòng tu luyện, mà chính là trước đem chính mình thức hải chi lực tiêu tán mà ra, vẫn như cũ bao phủ phương viên 30 trượng. Linh khí đoàn có thể hấp dẫn tứ dự băng chuẩn, tự nhiên cũng có thể hấp dẫn hắn cốt hóa yêu thú, điểm này không thể không phòng, nếu là ở linh khí đoàn trung tâm không không chuyên tâm tu luyện, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 313 Khí Hải mười trọng thiên, lộ thần đi đến linh truyền nhãn chỗ, ngồi xếp bằng, tầm mắt chậm rãi đóng lại, thân thể một chút bất động, chợt hắn thôi động bằng cơ chi thân bên trong từng con tiểu thao thiết. Trước em đã bị tử khí ô thế rất linh khí hết thảy đặt vào thể nội, lấy sắt thần nhất chỉ luyện hóa hết tử khí, sau đó lại luyện hóa tinh khiết linh khí. Rất nhiều tiểu thao thiết một khi thôi động, linh khí đoàn bên trong, lộ thân mặt ngoài thân thể, nhất thời hình thành một mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy. nhũ bạch linh khí điên cuồng tuần ra nhập linh khí vòng xoáy bên trong, cuối cùng chui vào đến trong cơ thể hắn. Một khắc đồng hồ về sau, lộ thần như mày. Sắt thần nhất chỉ luyện hóa tử khí tốc độ không kịp rất nhiều tiểu thao thiết thôn vệ ô thế linh khí tốc độ cung cấp lớn hơn cầu phía dưới, hắn không kịp lấy sắt thần nhất chỉ luyện hóa hết tử khí chỉ có thể mặc cho tại trong cơ thể mình chậm rãi tích xúc xuống tới. Ban đầu tử khí còn không tính quá nhiều, hấp thu khí huyết cũng rất là nhỏ bé, không đủ ảnh hưởng đến hắn. Nhưng thời gian kéo dài, tử khí càng để lâu càng nhiều, hắn muốn là khí huyết thấm hụt kinh không tầm thường tử khí tiếp tục đại lượng hấp thu khí huyết. Tiểu, hắn tâm niệm nhất động khẽ quát một tiếng, lơ lửng tại quanh thân linh khí vòng xoáy trong khoảnh khắc rút lại, thay đổi nhỏ một vòng, hắn âm thầm cảm giác thể nội tử khí luyện hóa tiến độ vừa qua một lát, hắn lần nữa nói tiểu, đi qua một phen điều chỉnh về sau, quanh người hắn linh khí vòng xoáy dần dần ổn định lại. như cung cấp lớn hơn cầu, thể nội tích góp được tử khí liền sẽ hấp thu tự thân khí huyết. như cung không đủ cầu, làm theo hội chỉ hoán tự thân tiến độ tu luyện, mà sát thần nhất chỉ ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, theo thiết thôn tiên kinh lại là theo thanh hà thành thời liền bắt đầu tu luyện, cả hai tạm thời còn vô pháp hoàn mỹ phù hợp, chỉ làm cho thao thiết thôn tiên kinh trước liền một chút sát thần nhất chỉ. một phen nếm thử, lộ thần tại tiểu thao thiết thôn ô linh khí cùng sát thần nhất chỉ luyện hóa tử khí ở giữa tìm tới một cái điểm thăng bằng. nửa ngày. Một cái áo trắng phía trên một chút suyết loang lộ vết ngõ buộc tóc thiếu niên xếp bằng ở bên trên, sớm tiên linh khí đoàn đã biến mất trong không. Lộ thân mặc dù không có sốc lên tầm mắt, nhưng lại biết rõ linh khí đoàn đã khô kiệt. Tiểu tọa hạ linh truyền nhãn, đều bị hắn vận công hấp thu sạch sẽ. Nếu là có thể toàn lực thôi động băng cơ chi thân trung tiểu thao thiết, hắn luyện hóa đây linh khí đoàn tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Cũng may lần này trong quá trình tu luyện tịnh không có cường đại yêu thú lục kích, phán đoán tiết kiệm hắn không không bao lâu ở giữa. Không có lập tức đứng dậy, hắn ngự động thức hải chi lực nội thị ngón trỏ tay phải xương ngón tay. Mặc dù ngón trỏ tay phải xương ngón tay hấp thu luyện hóa đại lượng từ khí, nhưng cùng trên tay phải còn lại bốn cái xương ngón tay cẩn thận so sánh một phen đây là một đoạn xương ngón tay trừ màu sắc hơi sâu chút bên ngoài tịnh không có quá mức rõ ràng biến hóa tiếp tục nội thị tử khí ngưng tụ tại xương ngón tay bên trong phảng phất đã cùng xương ngón tay hòa làm một thể mà đi qua sát thần nhất chỉ luyện hóa sau ngưng tụ tại xương ngón tay bên trong tử khí thay đổi dịu dàng ngoan ngoãn cũng sẽ không hấp thu hán khí huyết xương ngón tay tử khí mặc dù nhìn dịu dàng ngoan ngoãn nhưng lộ thần lại có thể từ đó cảm nhận được đáng sợ mà quỷ dị năng lượng phảng phất mang tử vong chi lực hắn lẩn lẩn cảm thấy nếu như giờ phút này lấy xương ngón tay bên trong ngưng tụ tử khí đến thi triển sát thần nhất chỉ sát thần nhất chỉ có thể dẫn phát uy lực tuyệt đối so với lấy tự thân chân khí thi triển sát thần nhất chỉ thời tạo thành uy lực càng cường đại mặc dù chân khí cũng có thể thi triển sát thần nhất chỉ nhưng sát thần nhất chỉ tựa hồ cùng tử khí càng thêm phối hợp lộ thân có lòng muốn muốn lấy chân khí cùng tử khí phân biệt thi triển lần một sát thần nhất chỉ làm đơn giản so sánh bất quá trầm tư một hồi hắn liền từ bỏ trong lòng suy nghĩ dưới mắt do sóng lặng thi triển chiến, chiến kỹ cũng là lãng phí còn nữa thi triển chiến, chiến kỹ trừ tiêu hao chân khí cùng tử khí bên ngoài sẽ còn tiêu hao tự thân khí huyết chi lực. Mà hắn hiện tại khí huyết thâm hụt lợi hại, đeo trên người huyết đan cũng đều hao hết, vệ cốt sâm lâm bên trong yêu thú hoặc hứa đô đã bị tử khí ô với rớt, muốn bổ sung khí huyết, phản mà chính là khó khăn nhất sự tình. Tự nhiên là có thể tiết kiệm khí huyết tiêu hao liền tận lực tiết kiệm khí huyết tiêu hao, cần kiệm mới có thể công việc quả ra. Đệ xuống trong lòng suy nghi, lộ thần tiếp tục nội thị, lấy thức hải chi lực nội thị đang điền khí hải. Mặc dù luyện hóa hết một cái linh khí đoạn, nhưng khí hải khoảng cách lần tiếp theo thuế biến còn cần càng nhiều linh khí. Lúc trước hộ tống ngu nặc bọn họ tiến vào vệ cốt sâm lâm lúc hắn chỉ có khí hải lục trọng thiên, mà rời đi phệ cốt xâm lâm thời đã là khí hải cửu trọng thiên. bên trong trừ không ngừng thôn phệ luyện hóa phệ cốt xâm lâm thiên linh khí bên ngoài, cổ linh lung vì hắn thu thập trở về bảy viên linh khí châu cư công chí vĩ. giờ phút này, hắn mặc dù không cần phân tâm lĩnh hội tinh thần lực, nhưng muốn đem khí hải thuế biến đến khí hải thập nhất trọng thiên, một cái linh khí đoạn còn còn thiếu rất nhiều. nghĩ đến đây là, lộ thần trong lòng có chút phiền muộn. lần trước tại phệ cốt lâm bên trong, cổ linh lung hết thảy thu thập bảy viên linh khí châu. lúc ấy hắn chỉ lo tu luyện, nhưng thật ra quên hướng cổ linh lung hỏi một câu, đến cùng như thế nào tìm kiếm đến hắn linh khí đoàn. Lại như thế nào đem linh khí đoàn luyện hóa thành linh khí châu tùy thân mang theo. Hắn xếp bằng ở bên trên, một tay đệ lại bắt đùi, một tay nhờ cái cằm, những mày suy tư. Lần này có thể tìm tới linh khí đoàn thực là may mắn. Hắn bản ý là ta phải tìm kiếm một cái yêu thú đến xác minh nội tâm ý nghĩ, nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể loại bỏ chính mình trong khí hải quỷ dị năng lượng. Rút cuộc bởi vì linh khí đoàn mà tao ngộ tứ dược băng chuẩn, vừa bởi vì muốn chém giết tứ dược băng chuẩn mà phát hiện sát thần nhất chỉ có thể luyện hóa hết quỷ dị năng lượng, thay đổi hại vì bà bối. Về sau vừa gặp được người áo đen biết được quỷ dị năng lượng cũng là từ khí, cùng phệ cốt sâm lâm bên trong một chút biến hóa. Nơi đây linh khí đoàn đã bị luyện hóa hết, muốn tìm đến kế tiếp linh khí đoàn liền không dễ dàng như vậy. Linh khí đoàn, linh truyền nhãn, một bên than nhẹ, một bên trầm tư, lộ thần trong đầu vụ sáng qua một địa quang, hắn vội vàng ổn định lại tâm thần âm thầm phân tích trong lòng suy nghi. Linh khí đoàn cũng không phải là bỗng Dương sinh ra, mà chính là đi qua linh truyền nhãn dâng trào ra linh khí không ngừng ngưng tụ mà thành. Nếu là thuận linh truyền nhãn tìm xuống dưới, có lẽ có thể tìm tới linh khí cội nguồn cũng nói bất định. Bất quá trong lòng hắn biết rõ, muốn tìm tới linh truyền nhãn tội nguồn hẳn không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn thức hải hướng lực cực hạn dò xét phạm vi là 100 trượng nếu là linh tuyển nhãn xâm nhập vượt qua 100 trượng, hắn cho dù có thức hải chi lực bản thân cũng không làm sao được. nhưng cũng nên thử một lần. nghĩ đến liền làm, hắn ngự động thức hải chi lực tiến vào linh tuyển nhãn bên trong. linh tuyển nhãn tựa như là một cái quái trùng gặm ăn dưới bùn đất cùng nhám thạch, tại đại trung mở ra một đầu thông, đầu ngón tay hơi biết uốn lượn khúc chết thông hướng. theo thức hải chi lực không ngừng kéo dài, hắn trong lòng nhất động, mặc dù linh tuyển nhãn chỉnh thể xu thế là thông hướng xuống, nhưng lại cũng không phải là thẳng đứng, mà chính là nghiêng. bên trong một chút địa phương, bởi vì linh khí đoàn đã bị ngắt lấy, linh khí cung ứng gãy mất, linh tuyển nhãn thông tắc ở được vượt qua những ngày tắt chỗ hắn tiếp tục dò xét rất nhanh linh tuyển nhãn thẳng đứng chiều sâu tịnh còn chưa đạt tới 100 trượng nhưng ngang khoảng cách lại vượt qua thức hải chi lực 100 trượng dò xét cực hạn thức hải chi lực khóa chặt dưới linh tuyển nhãn hướng đi hắn đứng dậy hướng một cái địa phương hướng phi chỉ mà đi bên trong linh tuyển nhãn hướng đi hỗn lượn biến hóa mặc dù một chút địa phương vượt qua thức hải chi lực dò xét cực hạn nhưng hắn kiên nhẫn bốn phía tìm kiếm cuối cùng nắm chặt linh tuyển nhãn thông hướng đi nửa ngày công phu tước trường tá ngoài mười dặm một chỗ dừng dậm linh tuyển nhãn đến nơi đây tựa hồ đi đến cuối cùng trước mắt rừng rậm biến mất, bị một đoàn bạch vụ gói lại, nhưng đây cũng không phải là bạch vụ, mà chính là một chỗ linh khí cực kỳ nồng đậm linh khí đoàn. Cũng không phải là sở hữu linh khí đoàn đều xuất hiện tại khoáng đạt hướng, hắn đi nhập linh khí đoàn bên trong, Thức Hải chi lực tiếp tục lan tràn, tìm tới ở vào rễ cây dưới linh tuyển nhãn. Cẩn thận dò xét một phen về sau, Lộ Thần con mắt mạnh mẽ sáng. Dưới linh tuyển nhãn thông hướng đi, tựa như là một gốc cây. Dưới mắt chỗ này linh tuyển nhãn là thân cây, trước đó bị hắn luyện hóa hết này, một chỗ linh tuyển nhãn chỉ là trên cành cây phân ra đến một cây nhỏ cây. Mà Thức Hải chi lực kéo dài 100 trượng, hắn phát hiện nơi đây linh tuyển nhãn bên trên còn có 4 phần ngã rẽ, có lẽ càng sâu vị trí còn có càng đa phần hơn ngã rẽ, nhưng này đã vượt qua hắn thức hải chi lực giò xét cực hạn. 4 phần ngã rẽ, bên trong hai điểm ngã rẽ bên trong còn có linh khí phung trào, nói rõ đây là hai điểm ngã rẽ cuối cùng linh tuyển nhãn ngưng tụ ra linh khí đoàn hễ còn tồn tại, còn lại hai điểm ngã rẽ không có linh khí lưu động, hiển nhiên linh tuyển nhãn tại hạ đường đi đã bị ngăn cản cất, đây là hai nơi linh tuyển nhãn linh khí đoàn chỉ sợ đã bị ngắt lấy dứt. tính cả trước mắt chỗ này cự đại linh khí đoàn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tìm hiểu nguồn gốc, một chút tìm tới ba cái linh khí đoàn. hắn không làm suy nghĩ nhiều vội vàng ngồi xếp bằng vận công luyện hóa linh khí đoàn mặc dù phệ cốt xâm lâm chính giữa linh khí đã bị tử khí ô hế rớt nhưng hắn y nguyên phải nắm chặt thời gian đem linh khí đoàn luyện hóa hết xong đi tìm kiếm khác hai nơi linh khí đoàn võ tu sĩ mặc dù sẽ không coi trọng những này đã ô hế rất linh khí đoàn nhưng phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú lại là sẽ không kén cá chọn canh nơi đây linh khí đoàn bởi vì ở vào linh tuyển nhãn trên cành cây so với trước đó cái kia linh khí đoàn vẹn to lớn sinh ra gấp 3. hắn một phen tu luyện xuống tới sát nhất chỉ luyện hóa tử khí tốc độ hơi có gia tăng hao phí thời gian chỉ so với luyện hóa trước đó cái kia linh khí đoàn thêm ra gấp đôi đem chỗ này linh khí đoàn luyện hóa hết về sau, hắn tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc. nhưng mà tứ linh tuyển nhãn, bên trong có đôi linh tuyển nhãn là sống, hắn phân thân pháp thuật chỉ có thể từng bước từng bước tới. chọn chúng bên trong một đầu linh tuyển nhãn, thức hải chi lực khóa chặt linh tuyển nhãn thông tại hướng đi, hắn nhanh chóng rời đi. từng có lần một truy tung linh tuyển nhãn kinh nghiệm, lần này lộ thần xui theo linh tuyển nhãn chạy vội tốc độ càng nhanh. hai cái đã lâu thần về sau, hắn liền đến đến ngoài trăm dặm một chỗ xanh biết sơn cốc, tìm được cái thứ ba linh khí đoàn. chặt cây bên trên ngưng tụ mà thành linh khí đoàn cùng trên cành cây ngưng tụ mà thành linh khí đoàn so sánh, quả nhiên nhỏ một vòng. Hao tổn phí một phen công phu đem linh khí đoàn hấp thu luyện hóa hết về sau, hắn vừa đường cũ trở về, về sau liền xuôi theo còn lại một đầu linh tuyền nhãn, tìm kiếm sau cùng một chỗ linh khí đoàn. Mấy cái canh giờ về sau, một chỗ nước suối thanh tịnh, tiếng nước dốc rách truyền bên dòng suối một chỗ, chỗ, ngồi xếp bằng một cái mắt đen buộc tóc thiếu niên. Nơi thứ ba linh tuyền nhãn vào chỗ với hắn ngồi xuống, linh khí đoàn làm theo đã bị hắn hấp thu luyện hóa hoàn tất, khí hải thập trọng tiên, lộ thân thanh nhẹ, hấp thu luyện hóa nơi thứ ba linh khí đoàn lúc khí hải bão hòa tiến tới thối biến, khiến cho hắn nước chảy thành sông bước vào khí hải thập trọng tiên. Không qua hắn bất vi sở động, thẳng đến hoàn toàn đem linh khí đoàn luyện hóa hoàn tất, vừa rồi đỉnh chỉ tu luyện, chậm rãi xuất lên tầm mắt, bước vào khí hải cựu trọng thiên đến nay cũng mới hơn một tháng thời gian, mà có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới, thực là cùng hắn không cần phân tâm tu luyện tinh thần lực, chỉ cần một môn tâm tư luyện hóa thiên linh khí vì tự thân chân khí liền có thể có quan hệ. Nếu như cần một bên luyện hóa thiên linh khí, một bên tu luyện tinh thần lực, lại là sẽ không có được như vậy tiến dài tốc độ. Nếu như có đầy đủ linh khí ủng hộ, chính mình có lẽ sẽ lấy càng nhanh chóng tốc độ đột phá đến khí hải thập nhất trọng thiên. Bất quá kế tiếp linh khí đoàn liền không như vậy dễ tìm, sự do người làm. Lộ Thần không làm suy nghĩ nhiều, đứng dậy, hướng bên dòng suối đi đến, liên tiếp tìm kiếm ba khu linh khí đoàn. Một khắc không thôi tu luyện, hiện nay bước vào khí hải thập trọng thiên, rốt cục có công phu hướng như nước. Hắn đi vào bên dòng suối, ngồi xuống gót lên thổi phồng thanh tịnh nước suối, chuẩn bị nhấm nháp một thanh mát lạnh tam liệt. Dầm. Đúng lúc này, một khối nắm đấm lớn hòn đá theo tuyển suối đối diện bay vụt mà đến, rơi vào trước mặt hắn nước suối bên trong, toé lên một đóa cực đại bão nước, ướp nhẹ bão cồn hắn. Chương ba một chỉ xuyên thủng. Lộ Thần gặp không sợ hãi, đối diện người chưa hiện thân lúc đã bị hắn thức hải chi lực hóa chặt đến về sau đối phương hiện thân lại đem một khối đá cuội đá hướng nước suối bên trong lấy bọt nước ướt nhẹp chính mình y sam lộ thần là lười đi đáp lại đối phương cho nên mới không có đi tránh tỵ thủy hoa hắn cầm trong tay thổi phồng nước sạch cuốn cạn lúc này mới chậm rãi đứng dậy đứng tại nước suối bên này ánh mắt hướng tuyển suối đối diện nhìn lại tiếng nước róc rách trong rừng vắng vẻ đối diện màu xanh đen trên bãi cỏ chẳng biết lúc nào đã đứng một người cao đại nam tử đây là nam tử thân trên một kiện đơn bạc da thu áo tròn ngắn chân trụi ra hơn phân nửa lực hạ thân là quá gối ba tấc da thu quần đùi quan đại bận chân hắn dáng người khôi ngô làn da ngăm đen thể mao tràn đầy một đôi như chung đồng đôi mắt thấu hung hãn tàn nhẫn, ánh mắt lại hướng về treo ở hung hãn nam tử trên cổ một chuỗi bạch cốt dây chuyển lúc lộ thần thần sắc nhất động. Đồng dạng võ tu sĩ đối chính mình thân thể cấu tạo đều tương đối quen thuộc, bởi vì lúc tu luyện thường sẽ dính đến, húng chi lộ thần còn mở ra thức hải, có thể lấy thức hải chi lực nội thị thân thể. Hắn liếc một chút nhận ra, đây là hung hãn nam tử trên cổ bạch cốt dây chuyển, thực là từ còn nhỏ ngón cái xương ngón tay chế thành, mặt trên còn có hai đoạn mới tinh xương ngón tay mang độ sẩm sắc mặt tơ máu. Vừa đến, hung hãn nam tử mười ngón kia toàn. Thứ hai hung hãn nam tử cũng không có khả năng phát thần kinh chém đứt tự thân xương ngón tay xuyên thành dây chuyển đeo tại trên cổ, mà đây là một chuỗi dây chuyển khoảng chừng bảy tám chục cái xương ngón tay, dây chuyển ngón giữa cốt chỉ có thể đến từ người khác. khí hải thập nhất trong thiên lộ thân tâm, đây là thời gian thức hải chi lực vừa dò xét đến một màn, khiến cho hắn mi đầu hơi nhíu lại. một lát sau, một trận tiếng bước chân truyền đến, lại có bốn người chạy tới nơi này. đi đầu một người cùng hung hãn nam tử trang điểm một dạng, cũng là một thân gia thú. bất quá về sau đầu người này thấp nhỏ một chút, thân hình cũng gầy gò một chút mà người này trên cổ không có xương ngón tay dây chuyển, trên tay lại là mang một chuỗi xương ngón tay vòng tay. đây là đôi người xem xét cũng là một đám, nhưng thực lực một cưỡng bức một yếu. về sau ra thú nam tử chỉ có khí hải thất trọng thiên, còn lại ba người, hai nam một nữ đều là y sam giả bộ, chỉ là trên quần áo vết máu lo lổ ba người thần sắc cũng một bộ chán nản bộ dáng xa dục nhị động chủ, làm sao không đi? về sau ra thú nam tử kinh ngạc hỏi, hắn ánh mắt bị hung hãn nam tử khôi ngô dáng người ngăn trở, tạm thời còn không có phát hiện bờ bên kia lộ thần. bị bì tam gọi là nhị động chủ sa dục, nhiên cười ha ha. một lát sau. Sa Dục vừa chợt liếm ngưng cười âm thanh. Con mắt thẳng câu câu chằm chằm lộ thần trên cổ tay vòng chữ vật, hắn mắt lộ ra hung quang, liếm liếm khóe miệng, Bì Tam, nhị động chủ hôm nay vận khí tốt đến cực độ, gặp được một cái tranh thức đại dê béo. Người tiếp cận ba người bọn họ, nhị động chủ tự mình đến thu thập cái này dê béo. Dê béo? Ở đâu? Bì Tam sững sờ sững sờ, trái phải nhìn quanh, lại là không thấy lộ thần thân ảnh. Hắn lập tức minh bạch, dê béo nên ngay tại Sa Dục đối diện, hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước, quả nhiên thấy nước suối đối diện lộ thần. Bì Tam chỉ quét lộ thần liếc một chút, lập tức liền để mắt tới lộ thần mang nơi tay trên cổ tay vòng chữ vật trong mắt lóe ra tham lam nhị động chủ hắn thật đúng là một cái đại dây béo bịtam một mặt hưng phấn nói lộ thần trong tay vòng chữ vật mặc dù chỉ là lớn nhất giản duy nhất loại nhưng cũng không rẻ lên giá liền sẽ biết một vạn quả linh thạch nhưng vòng chữ vật trừ bản thân giá trị bên ngoài hay là một loại thân phận tiêu chí đồng dạng tiến vào vệ cốt xâm lâm võ tu sĩ nơi nào sẽ có vòng chữ vật có thể khâm phục mang có thể đeo vòng chữ vật tiến vào vệ cốt xâm lâm võ tu sĩ bình thường đều là chân cương cảnh bên trong cường giả mà những người này bọn họ căn bản chiều không thể chơi vào Lộ Thần lại là chỉ có khí hải thập trọng tiên, quả nhiên là đưa đến cửa dây béo. Sa Dục cùng Bỉ Tam ở giữa nói chuyện với nhau, gây nên đằng sau ba người chú ý. Bên trong hai tên nam tử đều là một mặt chán nản, nhìn Lộ Thần liếc một chút về sau, liền đem ánh mắt thu hồi. Đối với sau đó phải phát sinh sự tình thờ ơ. Nhưng tên kia nữ tử tựa hồ trời sinh tính thiện lương, và môi núc ních, hướng Lộ Thần truyền âm: Ngươi còn tại làm gì ngẩn ra? Mau chạy đi! Bọn họ là vệ cốt xâm lâm bên trong bọn chuột nhát, bị bọn họ nhận định là dê béo người, đều sẽ chết rất thảm. Chúng ta có hai cái đồng bạn, đều chết tại vị này. Sa Dục nhị động chủ trên tay. Nữ tử, truyền âm nhập mật là lợi dụng tự thân chân khí tụ âm thanh thành đường lối, đem đưa vào đối phương trong tai. Mặc dù người khác vô pháp nghe được, nhưng cũng không phải tuyệt đối bí ẩn, chỉ vì tại truyền âm nhập mật lúc lại sinh ra yêu ớt chân khí ba động. Nữ tử hướng lộ thần truyền âm nhập mật, lần lượt bị sa dục cùng bì Tam phát giác. "Bảo ngươi xem trọng bọn họ." Sa dục chừng bì Tam liếc một chút. Bì Tam liên tục gật đầu nói phải, lập tức lách mình đi vào nữ tử trước mặt, trong mắt của hắn lóe ra hung quang, hướng nữ tử giống thiện nhân. "Còn dám lắm miệng một câu, xé nát ngươi nói chuyện." Lời còn chưa dứt, hắn hung hăng đánh nữ tiểu tử một hai mặc dù hắn không biết nữ tử hướng lộ thần truyền âm cáo chi cái gì nhưng đối bọn họ mà nói, tuyệt sẽ không là một chuyện tốt ba cái tát âm thanh quanh quẩn giữa khu rừng đây là nữ tử thực lực không cao giống như bị tam cũng là khí hải thất trọng thiên nhưng chân khí ba động lại là so với bị tam yếu rất nhiều bị tam một bạt thai đánh xuống nữ tử ngã sấp xuống tại trên bãi cỏ gương mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng đỏ khỏe mắt không tự kiềm hãm được chạy ra một hàng nước mắt nhìn về phía xa dục cùng bị tam lộ thần ánh mắt sắc bén mấy phần đối với sau lưng phát sinh một màn sa dục nhìn cũng không nhìn liếc một chút hắn rút dao nơi tay nét miệng lên một vòng nhe răng cười, bàn chân to trà đạm nước suối, giấm nát đá cuội, một bên hướng lộ thần đi đến, một bên hơi thở lạnh lẽo nói tiểu tử, ta có một đôi âm dương nhãn, có thể xem thấu ngươi tương lai, ngươi kiếp này là cái đoạn mệnh quỷ, để cho ta nhất đao đưa ngươi nhập phủ, ngươi chết sớm sớm siêu sinh đi thôi. Thoại âm rơi xuống, hắn đã đi tới lộ thần thân thể tiền tam tức chỗ. sáng như tuyết sắc bén trên lưới đao đột một tách ra sáng chói quang hoa, đao nhận mở ra không khí lôi kéo ra đồi khí lưu, nhất đao như lưu tinh bay ngang qua bầu trời, bổ về phía lộ thần cái cổ, vung đao bổ về phía lộ thần thời khắc, sa dục trong mắt hiện lên khát máu cùng hưng phấn hung mang. Hán phảng phất đã thấy lộ thần đầu người lan xuống, máu tươi từ không đầu trên cổ phun ra huyết tinh một màn. Lộ thần chỉ có khí hải thập trọng thiên, trên cổ tay lại mang vòng chữ vật, hiện nhiên là phệ cốt xâm lâm bên ngoài cái nào đó đại gia tộc bên trong, hoặc là cái nào đó tông môn trong cực trọng yếu đệ tử. Loại này đệ tử bình thường đều nuông chiều từ bé, không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, chỗ nào có thể cùng tại phệ cốt xâm lâm bên trong thân kinh bách chiến hắn so sánh, chúng chi hắn còn cao hơn lộ thần ra một cái cảnh giới. Nhất đao chém chết lộ thần, dư xài, xa cẩn thận vạn phần. Phệ cốt lâm lớn như vậy, ngươi lại vẫn cứ gặp gỡ ta, ngươi không là vận khí tốt đến cực độ mà chính là vận khí vô cùng gây go. Lộ Thần nhàn nhạt nói, đồng thời lấy thức hải chi lực bắt được Sa Dục đao được quy tích. Chợt, hắn một tay nô ra, cắt vào đối phương sáng chói đao mang bên trong, hướng đao bối trộm tới. Quả nhiên không có chiến đấu kinh nghiệm. Sa Dục tâm, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh miệt. Lộ Thần muốn bắt lấy đao bối, để hắn đao dừng lại, quả thực là buồn cười tiến hành. Loại này đột pháp, đổi thành đã ngưng tụ tinh thần lực căn nguyên chân cương cảnh cường giả đối với hắn thi triển ra đến còn tạm được, mà Lộ Thần chỉ có khí hải thập trọng thiên, quá khinh thường. Chết đi. Sa Dục gầm hống một tiếng. Mạnh Liệt Bạo Phát bổ về phía lộ thần cái cổ đao càng nhanh một điểm. Sắp bén đao nhận cắt qua không khí, thanh âm nghẹn ngào như lệ quỷ gào thét. Một cỗ mùi máu tươi tiếp cận mà đến, sa dục trôi này đao, tuyệt đối uống máu rất nhiều. "Ngươi đao, quá chậm." Lộ thần nhàn nhạt nói, năm ngón tay một nắm, đao nhận trong khoảnh khắc từ cực động biến thành cực tĩnh. Đao mang vẫn như cũ phun ra nuốt vào, nhưng lại vững vàng định tại không trung, không cách nào lại bổ về phía hắn cái cổ. Sa dục trong lòng Mạnh Liệt hơi hồi hộp một chút, đồng linh trong hai mắt hiện ra một vòng hãi nhiên. Hắn thân kinh bát chiến, chiến đấu ý thức cũng cực cao. Lộ Thần một tay định trụ hắn toàn lực nhất đao, nao nao về sau, hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, Lộ Thần đã có được bực này đáng sợ thực lực, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lần này hắn nâng lên tấm sắt, không, là đá thiết sơn. Lấy lại tinh thần, Sa Dục vội vàng liền sẽ biết lui nhanh. Sát thần nhất chỉ. Lộ Thần khẽ quát một tiếng, ngón trỏ tay phải chỉ hướng Sa Dục mi tâm. Sa Dục vừa mới trở nên thất thần, đầy đủ Lộ Thần giết hắn 10 lần, giờ phút này Lộ Thần sao lại để Sa Dục đào thoát? Một màu xám trắng năng lượng, theo Lộ Thần đầu ngón tay bắn ra. suy một chút, xuyên thủng Sa Dục mi tâm. Sa Dục trong mắt sinh cơ cấp tốc biến mất hầu như không còn, máu tươi từ chô mi tâm vết thương quần cuộn chảy ra. Lộ Thần định trụ Sa Dục đau, bởi vậy Sa Dục tuy bị hắn nhất chỉ xuyên thủng mi tâm mà chết, nhưng thi thể lại đứng yên tại nước suối bên trong. Dây lát, Lộ Thần như mày, trong lòng không có chút nào thích thúng. Hắn có thể cảm giác được, tiến vào Sa Dục thể nội này, một sợi tử khí tịnh không có biến mất, mà chính là chính tại điên cuồng hấp thu Sa Dục khí huyết, Sa Dục thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới, này một sợi lưu tại Sa Dục thể nội tử khí cũng đang không ngừng lớn mạnh. Mà chỉ cần hắn hơi động suy nghĩ, này một sợi tử khí liền sẽ trở lại đến trong tay mình. Một lát sau, Sa Dục trong thi thể khí huyết tựa hồ đã bị tử khí hoàn toàn hấp thu luyện hóa, khôi Ngô thân thể biến thành ra bọc xương, bộ dáng nhìn khủng bố dị thường. Ngay tại này một sợi tử khí hấp thu xong Sa Dục khí huyết về sau, muốn trở về trong tay mình, Lộ Thần chủ động cắt đứt tự thân cùng này một sợi tử khí liên hệ. Mặc dù hấp thu đây là một sợi tử khí về sau, hắn sát thần nhất chỉ sẽ coi đề bạn, nhưng tử khí lại là hút khô Sa Dục một thân khí huyết mới lấy lớn mạnh. Mà chính mình giống như Sa Dục, đều là nhân tộc. Nếu đem đây là một sợi tử khí một lần nữa đặt vào trong tay, Lộ Thần luôn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Hắn rút ra Sa Dục trong tay đao cầm tại trong tay mình, chuẩn bị tam đi đến. Sa dục thi thể ngã xuống, như một đoạn khô mục, nhẹ tung bay rơi vào nước suối bên trên, không thông báo theo nước suối hướng chảy nơi nào. Lạc Yên không một tiếng động đi vào bì tam sau lưng, Lộ thần đem đao nhẹ nhàng khoác lên bì tam trên bờ vai, sắc bén sáng như tuyết lưỡi đao đối diện bì tam cái cổ. Bì tam đang gắt gao trầm trầm nữ tử ba người, nghiêng liếc liếc một chút đao nhận, hắn tuyệt không khẩn trường, lấy ngón tay đạn đạn vào đao, cười nhị động chủ, nguyên cây đao này lên người đến không dính một giọt máu, quả nhiên là đao tốt ta. đau nhận bất động, bì tam vẫn như cũ không khẩn trường trong lòng biết xa dục đến vòng chữ vật chính tâm tình rất tốt cùng chính mình nói đùa đây nhị động chủ bị tam niên đầu lại nhìn về phía sau lưng đột nhiên hắn tựa như là một cái đang đánh minh gà trống bị người bóp lấy cổ thanh âm im bặt mà dừng hắn khỏe mắt run rẩy không thôi lại xem xét đã theo nước suối trôi hướng nơi xa thấy khô bị tam gian nan nuốt một ngụm nước miếng nơi xa này một cỗ thấy khô không phải nhị động chủ xa dục, thì là ai dây béo không đây là tiểu tử giết nhị động chủ mời siêu tầm bản trạm duyệt mới nhất tiểu thuyết chương 315 thử động liệm sát giả bằng hữu tha mạng Bị Tam coi như chấn định nói, hắn mặc dù không có tận mắt thấy lộ thần cùng Sa Dục ở giữa chiến đấu, nhưng Sa Dục khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới bảy ở này, mà Sa Dục là nhị động chủ, thực lực há có thể khinh thường. Rốt cuộc Sa Dục lại chết tại lộ thần trong tay, mà hắn chỉ có khí hải thất trọng thiên, so với lộ thần còn thấp ba cái cảnh giới. Đối mặt lộ thần, Bị Tam sinh không tầm thường mệnh may phản kháng suy nghĩ. Về phần ba người khác, giờ phút này đều là một mặt chấn kinh nhìn về phía lộ thần, cũng như Sa Dục hướng đi lộ thần lúc, bọn họ liền đều ở trong lòng nhận định lộ thần đã là kẻ chắc chắn phải chết, mà bọn họ đã tự thân khó đảm bảo vừa nhận định lộ thần hẳn phải chết đối với một người chết hai tên nam tử tự nhiên biểu hiện thờ ơ chỉ có nữ tử tại một bắt đầu truyền âm nhập mật nhắc nhở lộ thần cho ngươi ba hơi thời gian nói ra một cái để cho ta sẽ không chém đứt ngươi đầu lý do lộ thần lạnh lùng đối diện bì tam cái cổ sắc bén sáng như tuyết lưỡi dao hướng về phía trước một tấc gần sát bì tam gia thịt hắn đối bì tam không có cảm tình gì hoàn toàn không ngại một đao kết liêu bì tam bất quá mặt khác hai nam một nữ khí tức có chút cổ quái bởi vậy hắn không có một chút đao chém chết bì tam ta ta ta nghe vậy bì tam nao nao trợn hốt Dĩ vãng câu nói này đều là hắn nói với người khác, giờ phút này câu nói lại là lộ thần đang hỏi hắn. Hắn rốt cục cảm nhận được, trên đối với vấn đề này mà thúc thủ vô sách lúc, trong lòng là hạng gì hoàng sợ cùng bi thương. ấp đúng đường này, Bì Tam thực sự đắp không lên, phản phất hắn liền bị lộ thần nhất đao chém chết. Vị này bằng hữu, ba người chúng ta đều thân chúng kỳ độc, người này trên người có giải dược, có thể hay không tha cho hắn nhất mệnh, để hắn hiểu biết chúng ta trên thân độc. Một người nam tử lấy lại tinh thần, vội vàng nói với lộ thần: Hắn là thật lo lắng, lộ thần nhất đao chém chết Bì Tam. Như thế bọn họ trên thân độc, liền không người có thể hiểu biết. Nam tử lời vừa nói ra, giống như một câu điểm tỉnh người trong động. Bì Tam liên tục gật đầu, nói với Lộ Thần đúng đúng đúng, ba người bọn họ thân chúng bị độc, hiện nay nhị động chủ đã chết, giờ phút này chỉ có ta biết rõ làm sao giải độc. Bằng hưu nếu có thể tha ta nhất mệnh, ta hiện tại liền thay bọn họ ba vị giải độc. Lộ Thần trong lòng nhiên, trước mặt hai nam một nữ, hai cái nam tử, một cái khí hải thập nhất trọng thiên, một cái khí hải thập trọng thiên, mà một bắt đầu nhắc nhở chính mình nữ tử là khí hải thất trọng thiên. Nếu như chính diện đối kháng, sa dục cùng Bì Tam hẳn không phải là ba người này đối thủ mới là, nhưng ba người lại phản bị quản chế hướng sa dục cùng Bì Tam nếu như là xa dục cùng bì tam hướng ba người này dùng độc này hết thể liền giải thích thông nhìn tên tiên nữ tử liệt một chút lộ thần trong lòng có quyết đoán hắn không có nhất đao chém chết bì tam lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì đây là nữ tử tại chính mình muốn gặp rủi ro thời truyền âm nhập mật nhắc nhở chính mình qua thay bọn họ giải độc nếu dám dở trò gian hắc hắc lộ thần thu đao cười nhẹ một tiếng bất quá trong lòng hắn liệu định bì tam không dám giải độc một chuyện bên trên động tay chân gì trừ phi bì tam chính mình không muốn sống nhưng bì tam hiển nhiên là cái người sợ chết không dám không dám tuyệt đối không dám bì tam lắc đầu liên tục trong lòng buông lòng một hơi bởi vì lúc trước quá khẩn trương giờ phút này một hơi thư giãn xuống tới thân thể tựa như là bị rút ra chỉ khí lực hắn cất bộ phù phiếm, lắc lắc rằng giặc hướng ba người đi đến thấy thế ba người bên trong một người bạch kiểm nam tử liền đem thân thể xích lại gần tới chuẩn bị để bị tam cái thứ nhất thay chính mình giải độc sai trạch sư đệ không nếu như để cho hắn trước thay đường tiến sư muội giải độc hai chúng ta đợi thêm một hồi không muộn ba người bên trong một cái khác mày rậm mắt to nam tử nói hoặc chấn sư minh nói phải sai trạch nao nào lui về đến đưa tay đặt tại bên hông trên chuôi kiếm chương mắt hướng Bì Tam nói ngươi trước thay Đường Thiến sư muội giải độc, nếu dám động cái gì lệch lạc tâm tư, ta trong tay lợi kiếm tha không được ngươi. không dám, không dám. Bì Tam vừa làm một trận lắc đầu, ba chân bốn cẳng hướng Đường Thiến đi đến. sau đó Bì Tam lấy ra giải dược thay Đường Thiến giải độc, Sai Trạch cùng Hoắc chấn thì tại một bên ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ. chúng độc dễ dàng giải độc khó, Bì Tam tuy có giải dược nơi tay, nhưng muốn thay Đường Thiến giải độc vẫn cần một đoạn thời gian. Lộ Thân đem ba người cùng riêng phần mình tính danh dò số chỗ ngồi về sau, gặp giải độc cần một đoạn thời gian, mà hắn cũng vô ý quan sát Bì Tam thay ba người này giải độc liền xuôi theo nước suối hướng thượng du phương hướng đi đến người khác mặc dù đi nhưng thức hải chi lực lại có thể bao phủ bì tam bọn họ nếu là bì tam có chút dị động hắn liền có thể phát giác được đợi không nhìn thấy bì tam bọn họ về sau hắn tẩy xuống y sam xuyên vào nước suối bên trong lùm này còn tại tông một lúc hắn liền tụ thương trên quần áo khắp nơi đều là vết máu mặc tại thân bên trên thực không thoải mái chỉ là đây là một đoạn thời gian bể bội nhiều việc tu luyện hắn nhưng thật ra không có quá nhiều quan tâm việc này tại nước suối bên trong ngâm một tắm tẩy đi trên thân dơ bẩn vừa tẩy sạch y sam Hắn phóng xuất ra một đầu tiểu liệt diễm hỏa long, đem trên thân cùng trên quần áo chỉnh độ nhanh chóng sấy khô, một lần nữa mặc trên y sam sau liền cảm giác thoải mái rất nhiều. Làm xong đây hết thảy, Lộ Thần Đường cũ trở về, thứ hải chi lực bao phủ bên trong, bị Tam đã thay Hoắc Chấn bọn họ giải độc hoàn tất. Lộ Thần đi tới, kinh động bốn người. Hoắc Chấn đứng dậy, sai Trạch cùng Đường Tiễn theo sát sau. Hoắc Chấn trầm trầm Lộ Thần quần áo màu trắng quan sát tỉ mỉ liếc một chút, trong lòng nghi hoặc tiêu hết, trong mắt tràn đầy kính nể, hắn hướng Lộ Thần ôm quyền một lễ nguyên lai like bằng hữu là Sách Họa môn nội môn đệ tử, tại Hạ Phong Lôi tông Hoắc Chấn mang theo sư đệ xài chạy, sư muội đường tiến, đa tạ bằng hữu trưởng nghĩa cứu rốt, hóa chấn được chứng kiến xích hỏa môn nội môn đệ tử phục sức, trước đó không có liếc một chút nhận thức ra lộ thần thân phận, là do ở lộ thần trên quần áo tràn đầy vết máu, hiện nay lộ thần tắm làm tỉnh y rìa sam, hắn lập tức nhận thức ra lộ thần là xích hỏa môn nội môn đệ tử thân phận, xích hỏa môn là thanh vân quận tam đại tông môn một trong, lộ thần vừa là xích hỏa môn nội môn đệ tử, vừa cấp chạm giết một sự tình, đối tam đại tông môn nội môn đệ tử mà nói, tuyệt đối không phải một việc khó, lộ thần lưu bị tam nhất mệnh, thật là cứu bọn họ sư huynh muội ba người, chấn ba người đây là thi lễ, hắn thản nhiên nhận hướng. Còn Phong Lôi Tông, hắn không lắm hiểu biết, nhưng Thanh Vân Quận trừ thành tiêu, thất âm cùng xích Hỏa Tam Đại Tông môn bên ngoài, còn có hắn rất nhiều thực lực suy yếu tiểu tông môn. Đây là Phong Lôi Tông muốn tới cùng Khang Dĩ Đình, triệu trí trạch chỗ Vân Hải Tông một dạng, chỉ là không biết là Tam Tông bên trong này một tông hạ hạ tông môn. Xích Hỏa môn đệ tử Lộ Thần. Lộ Thần ôm quyền đáp lại. Lúc này, Lộ Thần trên cổ tay vòng chữ vật hiện lộ ra đến, khiến cho Hoắc Chấn ba người nào nào, bất quá Hoắc Chấn trong mắt ba người lại không có toát ra nửa phần tham lam, ngược lại đối Lộ Thần càng cung kính. Sích Hỏa môn nội môn đệ tử, vừa đeo vòng chữ vật có thể nhẹ nhõm vượt cấp chém giết xa rùa lộ thân cho dù là tại xích hỏa môn nội môn đệ tử bên trong chỉ sợ cũng thân phận cực cao gặp qua lộ huynh. hoắc chấn cùng xài trạch. gặp qua lộ sư minh đường thiến ba vị có thể nói một chút trước đó sự tình còn có người này là chuyện gì xảy ra lộ thân hỏi lần trước hắn cùng u nặc bọn họ cùng nhau tiến vào phệ cốt xâm lâm lúc tình không có đụng phải ra thú người bởi vậy trong lòng có chút nghi hoặc hoắc chấn hít sâu một hơi trong mắt hiện lên nỗi khiếp sợ vẫn còn rãi nói lộ minh đến bây giờ còn bình yên vô sự chắc hẳn đã biết do phệ cốt Sâm Lâm bên trong hết thảy đều đã bị một loại quỷ dị năng lượng ô uế rớt, chúng ta nhất định phải lấy tự thân chân khí đối kháng loại này quỷ dị năng lượng mới được. Chúng ta sư huynh muội 6 người cùng nhau tiến vào phệ cốt Sâm Lâm thám hiểm, phệ cốt Sâm Lâm phát sinh thiên biến đổi lớn lúc, chúng ta đại sư huynh lúc ấy đang tu luyện, luyện hóa bị ô uế thiên linh khí. Mặc dù đại sư huynh phát hiện dị thường, nhưng lại thì đã trễ, sau cùng bị xâm nhập thể nội quỷ dị năng lượng hút khô khí huyết, biến thành một cô thầy khô. dừng một cái, Hoắc trấn nói tiếp về sau chúng ta sư huynh muội 5 người vốn muốn rời đi phệ cốt Sâm Lâm, nhưng lại gặp được thử động liệp sát giả, bọn họ giấu ở âm thầm hướng chúng ta ngũ hạ nhân độ chúng ta vô ý chúng độc, hai vị sư đệ mệnh tăng sa dục đoạ hạng, chúng ta sư huynh nội ba người thì bị bọn họ bắt sống xuống tới, thử động liệp sát giả. Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, hắn hay là lần đầu nghe nói, trước đó Đường tiến hướng hắn truyền âm nhập mật, nói sa dục cùng Bỉ Tam là bọn chuột nhất lúc, hắn còn không có suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra cùng thử động liệp sát giả có quan hệ. Lộ Huynh không biết. hoắc chấn, sai trạch cùng Đường tiến hai mặt nhìn nhau, một mặt ngạc nhiên, thực không dám dâu dím, đây là ta lần thứ hai tiến vào vẹn cốt lâm, trước kia đều là tại trong tông môn vùi đầu tu luyện, hôm nay là lần thứ nhất đụng phải hai cái này ra thú người. Lộ thần báo chi tiết. Nghe vậy, Hoắc Chấn Ba người đều là một trận hâm mộ. Tam đại tông môn đệ tử đại nộ cũng là tốt, có thể tâm vô bảng vụ tại trong tông môn tu luyện, không giống bọn họ những này tiểu tông môn bên trong đệ tử, là một điểm điểm tu luyện tư nguyên, liền sẽ biết tiến vào phệ cốt lâm lâm bên trong liều mạng, thôi không cẩn thận liền sẽ thân tử tiêu tan. Bọn họ một hàng sáu người, đại sư huynh bởi vì luyện hóa ô uế rất thiên linh khí mà chết, có khác hai vị sư đệ chết tại tự động liệm sát giả trong tay, hiện nay đã chỉ còn lại có bọn họ sư huynh muội ba người, cũng không biết đi ra phệ cốt lâm lâm lúc, còn có thể sống sót mấy người. Lấy lại tinh thần, Hoắc Chấn Hướng lộ thần giải thích phệ cốt Sâm Lâm bên trong thường xuyên sẽ có người làm ra giết người cấp của tiến hành, bất quá có ít người là ngẫu nhiên làm, có ít người lại là coi đây là sinh, thử động liệp sát giả cũng là coi đây là nguồn sống. Mà phệ cốt Sâm Lâm bên trong có một loại hình thể mập mạp loài chuột yêu thú, chúng nó hội tại hạ khai mở xảo huyệt. Thử động liệp sát giả nhiều lựa chọn tìm tới loại này loài chuột yêu thú, chém giết chúng nó, lại chiếm cứ chúng nó xảo huyệt. Về sau coi đây là động phụ xảo huyệt, tại phệ xâm Lâm trung hành giết người cấp của sự tình, thử động liệp sát giả bởi vậy gọi tên. Những ngày thử động liệp sát giả giết người cấp của về sau sẽ đem bị sát giả tay trái ngón út cắt bỏ, sau đó đem loại bỏ huyết đục xương ngón tay xuyên, mang tại thân bên trên, lẫn nhau gặp mặt, dùng cái này biểu dương cùng so sánh người nào giết người nhiều. Đường Thiến bổ sung một câu, nhìn về phía bị tam, trong mắt hiện lên thống hận. Hai vị kia chết đi sư huynh, đối nàng rất có chiếu cố. Những người này đều tội ác chống chất, hiện nay chúng ta độc đã giải khai, không bằng đem hắn sai trạch làm một cái cắt cổ động tác. Hoắc Trấn mặc dù đồng dạng thống hận bị tam, nhưng lại biết rõ việc này không phải do bọn họ sư huynh nội ba người làm chủ, lập tức hắn hướng lộ thần thấp giọng nói việc này từ lộ huynh định đoạt, lộ thần trong lòng nhiên xem ra trước đó chính mình suy đoán không tệ, sa dục trên cổ dây truyền ngón giữa cốt đều đến từ bị sa dục giết chết người. lập tức, ánh mắt của hắn liếc nhìn một chỗ, cách đó không xa một mực không dám lên tiếng bị tam gặp lộ thần ánh mắt hướng tự mình nhìn đến, hắn không dám đưa tay đọc đến sau lưng, chỉ có thể ngón tay giữa cốt vòng tay dán tại bên hông ra thú bên trên, bên trên có bốn cái xương ngón tay. giờ phút này, hoa trấn ba người đều là toát ra giết hắn chi ý, hắn lại không dám lên tiếng, rất sợ chọc giận hoa chấn ba người. giây lát, lộ thần thu hồi ánh mắt, con mắt chợt sáng lên. trước đó bị hắn nhất chỉ xuyên thủng sa dục là thử động sát giả nhị độc chủ có lẽ cả sa dục cùng bì tam đây là một động nên còn có một cái đại động chủ loại hình tồn tại những này thử động liệp sát giả mỗi cái tội ác trong chất nếu như vị kia vốn không che mặt đại động chủ thực lực không đủ chính mình vừa vặn đi tìm những người này suối quậy vơ vét một chút huyết đan nghĩ đến đây là lộ thần hướng bì tam vây tay chương 316, bàn sân động thế thế bì tam thành thành thật thật hướng đi lộ thần ở di động phủ trong động phủ có bao nhiêu người vừa theo thứ tự là gì thực lực lộ thần đi thẳng vào vấn đề hỏi lời nói này xong ba một tiếng hắn đem đao gác ở bì tam trên cổ đồng thời thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài. Bắt bị Tam ý niệm ba động. Nếu như Bì Tam có một tia nói dối, thức Hải chi lực liền có thể cảm giác được không một dạng ý niệm ba động. Nghe vậy, Bì Tam do dự một chút, đoán không ra lộ thần vì sao có câu hỏi này, nhưng nhà mình trong động phủ đám người thực lực xem như một cọc bí mật, hắn có thể tùy tiện nói ra. Lộ thần trong lòng một trận bật cười, đây là tham sống sợ chết hướng hàng, lại còn không chịu hướng chính mình nói rõ. Trong tay đao lúc trước một điểm, nhất thời ngay tại Bì Tam trên cổ cắt ra một tơ máu, từng hạt đỏ thấm huyết châu thấm ra đến. Lộ thần nhìn Bì Tam liếc một chút, hơi thở lạnh lùng nói một lời đã nói ra, ta tự nhiên sẽ không béo nhờ nuốt lời hại ngươi tái mạng. Nhưng ngươi nếu không chịu nói, hoặc là nói với ta láo, vậy liền tội sống khó thể tha. Lộ Sư minh, ngươi yên tâm hành động. Hắn nếu không nói, hoặc là nói dối, trước hết chém đứt hai cánh tay hắn, lại chém rứt hắn hai chân, sau đó cắt mất hắn đầu lưỡi, đâm mù hắn hai mắt, trọng biết hắn hai lỗ tai, ta tự có biện pháp cam đoan hắn sẽ không lập tức chết mất." Đường Tiên nói, nói xong, nàng còn hướng bị Tam phát ra cười lạnh một tiếng. Lời vừa nói ra, Hoắc Chấn cùng xài Trạch nhìn nhau xem xét, cũng nhịn không được đánh ra chiến tranh lạnh. Lộ thân nhìn Đường Tiên liếc một chút, trong lòng biết Đường Tiên là tại uy hiếp Bỉ Tam, để Bỉ Tam ngoan ngoãn trả lời chính mình vấn đề. Đường Thiến mặc dù thống hận Bì Tam, nhưng nàng thật muốn giết Bì Tam, sẽ chỉ một chiêu rút cuộc Bì Tam thánh mạng. Đường Thiến lời nói ác độc vô cùng, cười lạnh bị Bì Tam nghe lọt vào trong thay, liền giống như âm phong kiếm người, hắn không tự kìm hãm được run rẩy một chút, tâm độc nhất là lòng dạ đàn bà. Chậm, hắn không đợi lộ thần hỏi lại, liền vội vang nói đừng đừng tạm biệt. Các ngươi cứ hỏi, ta Bì Tam biết gì nói nấy. Lộ Thần cung hoắt chấn bọn họ lặng lặng chờ đợi. Bì Tam đây là mới hồi phục tinh thần lại, Lộ Thần vừa mới đã hỏi, chúng ta đây là một động gọi bán sân động, tinh cạ xa rụt nhị động chủ ở bên trong, cùng sở hữu mười người. Bên trong đại động chủ thực lực mạnh nhất là chân cương cảnh nhất trọng thiên cường giả. Nhị động chủ sa dục thực lực thứ hai là khí hải thập nhất trọng thiên cường. Cảnh giới. Nói đây là, Bì Tam lúc đầu dự định xưng sa dục cũng là cường giả, nhưng lại nghĩ đến sa dục đã bị lộ thần vượt cấp chém giết, Bì Tam vội vàng đổi giọng. Còn lại chưa người bên trong thực lực tối cao người một người, khí hải cửu trọng thiên, còn lại đều là khí hải bảy, bắt trọng thiên, tại phệ cốt xâm lâm 108 trong động, chúng ta bản sơn động xếp tại trung thượng. Bì Tam lo lắng chính mình trả lời không thể làm lộ thần bọn họ hài lòng, bởi vậy nhiều lời rất nhiều. Chân cương cảnh nhất trọng thiên Lộ Thần nhíu mày suy tư, hắn có thể vượt cấp chém giết Bản Sơn Động nhị Động Chủ Sa Dục, là bởi vì hắn cùng Sa Dục đều là tại khí hải cảnh, giữa lẫn nhau chỉ thua kém nhất cấp. Mà Sa Dục mặc dù trà trộn vệ cốt xâm lâm bên trong, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng cùng cùng tại khí hải thập nhất trọng thiên phong thủy hàn so sánh, Sa Dục thực lực hay là yếu rất nhiều. Mà mình có thể cùng Phong Thủy Hàn đối luyện không rơi vào thế hạ phong, vượt cấp chém giết Sa Dục, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng khí hải cảnh cùng chân cương cảnh lại là có bản chất khác biệt. Vừa đến, liền xem như chân cương cảnh nhất trọng thiên, cũng tất nhiên đã ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, có thể phát động tinh thần lực công kích. Thứ hai, khí hải thập trọng thiên chân khí mặc dù hùng hồn vô cùng, nhưng cùng cương khí so sánh, hay là suy yếu một bậc. Chầm tư một lát, Lộ Thần trong lòng có quyết định. Chân khí sắc thực không bằng cương khí, nhưng hắn liền âu dương cổn cường đại tinh thần lực thủy triều công kích cũng có thể ngăn lại, chân cương nhất trọng tiên tinh thần lực công kích lại có thể làm sao hắn? Liệt diễm hỏa long ngược lại hay là chính mình đòn sát thủ, lại thêm y lực để bả sát thần nhất chỉ, chính mình chí ít có thể cùng vị kia bản sơn động chủ chia bốn sáu. Coi như không địch lại, tự vệ không ngại. Đây là bản sơn động, đi một chuyến lại có làm sao? Hoa huynh, Sai huynh, Đường sư muội, chúng ta xin từ biệt sau này còn gặp lại, lộ thần chắc tay, liền sẽ biết mang bị tam rời đi. Chấm đã, ngươi muốn cùng hắn cùng đi bản sơn động? Đường Thiến tiến lên một bước, hỏi. lộ thần cũng như đường thiến bọn họ mặt hướng bị tam hỏi thăm bản sơn động sự tình, đường thiến có thể nhìn ra ý hắn đổ cũng là bình thường, không có dấu diếm, lộ thần chi tiết về đúng vậy. hoắc trấn cùng sai trạch mặc dù cũng ở một bên nhìn lộ thần hướng bị tam hỏi thăm bản sơn động sự tình, nhưng đôi người một bắt đầu chỉ coi lộ thần là hiếu kỳ. giờ phút này nghe được lộ thần khẳng định trả lời, đôi người nao nao, vừa rồi hậu chi hậu giác kịp phản ứng, trận đều là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía lộ thần bọn họ muốn theo lộ thần trên mặt nhìn ra một kia trò đùa ý vị, nhưng lộ thần thần sắc lạnh nhạt, hiển nhiên đây không phải một câu lời nói đùa. ngươi thật muốn qua bàn sơn động a? hoắc chấn cùng xài chạy cùng tiêu lên chấn kinh hỏi. lộ thần hơi hơi gật đầu. thấy thế, Bì tam con mắt mạnh mẽ sáng, tâm đây là tiểu tử đã đến không biết sống chết muốn đi bàn sơn động, thật sự là quá tốt. hắn giết nhị động chủ cũng là tử tội. đợi đến bàn sơn động, đại động chủ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. không được, ba người khác nhất định sẽ khuyên hắn đừng đi, chỉ cần ý nghĩ thuyết phục hắn mới được. bị tam liền vội vàng nói mấy vị có chỗ không biết, phệ quốc xâm lâm lần này phát sinh thiên biến đổi lớn chúng ta bản sơn trong động cũng tổn thất nặng nề mấy vị thử động liệp sát giả lúc tu luyện luyện hóa ô thế rất thiên linh khí nhập thể đã hết thể biến thành một cô thấy khô hiện nay bản sơn động chỉ còn lại có 10 người thực lực kém xa trước đây cho nên đại động chủ mới có thể điều động nhị động chủ cùng ta ra đến cầm một chút máu mới về bản sơn động nếu là ngày trước bọn họ một hàng năm người cuối cùng chỉ có thể còn sống sót một người mà thôi đang khi nói chuyện bì tam nhìn đường tiến liếc một chút nam nhân giết chết nữ nhân mang về độc phủ đây là bọn họ thử động sát giả nhất quán hành sự phong cách người muốn chết sao Đường thiến lạnh lùng nhìn Bì Tam liếc một chút, trong mắt hiện lên thống hận. Nàng tự nhiên biết rõ thử động liệp sát giả hành sự phong cách, biết chắc chỉ còn lại có chính mình một người bị sa dục cùng Bì Tam mang về bản sơn động về sau, nàng sẽ đối mặt với hạng gì kết cục bi thảm biến thành bản sơn động đám người đồ chơi. Bì Tam coi lại rồ cổ. Hoắc Chấn cùng Sài Trạch giờ phút này trong lòng mới hiểu rõ, khó trách sa dục trước đó không có đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, nguyên lai là dự định đem bọn họ cũng đặt vào bản sơn động dưới trướng. Thủ động liệp sát giả mỗi cái đều vô cùng coi chừng bên trong có lựa dối. Huống hồ liền bản tính sơn động hiện nay thực lực kém xa trước đây cũng còn có chân cương cảnh đại động chủ tòa chấn, chân cương cảnh cường giả cùng khí hải cảnh võ tu sĩ thực lực so sánh là khác nhau một trời một vực. Hoa chấn vội vàng nhắc nhở, lộ thần cứu bọn họ sư minh nội ba nhân tính mệnh, hắn không muốn lộ thần vạch trần đi chịu chết. Ngươi một người đơn độc qua bàn sân động, quả thực là dê nhập hồ khẩu. Sai trạch cũng quên không coi trọng lộ thần, lộ thần lắc đầu, hướng hoa chấn cùng sai trạch thành tạo một phen. Hoa chấn cùng sai trạch không biết chính mình bài, có đây lo lắng đúng là bình thường, nhưng việc này hắn cũng không tiện hướng hoa chấn cùng trạch làm nhiều giải thích. Thấy thế, bị tam trong lòng đại hỉ. Hoắc chấn cùng Sai Trạch cực lực thuyết phục, gặp lộ thần không nghe khuyên bảo. Hoắc chấn ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Đường Thiến, sư muội, ngươi đừng chỉ nhìn, cũng khuyên nụ lộ hình, để hắn khắc làm chuyện điên rồ. Đôi người thuyết phục lộ thần lúc, Đường Thiến một mực đang trầm tư. Nghe vậy, trong mắt nàng hiện lên tinh mang, tựa hồ đã làm ra quyết định gì, tiến lên một bước, hướng lộ thần hỏi thăm chúng ta có thể hay không theo lộ sư huynh cùng nhau qua bản sân đậu. Hoắc chấn cùng Sai Trạch ngác đứng tại nguyên, để Đường khuyên một chút lộ thần, cuộc Đường đã đến nói ra muốn theo lộ thần cùng nhau qua bản sân động Tam Tâm bên trong vui, đơn giản vui vô cùng. Ngươi cũng theo điên hay sao? Lấy lại tinh thần, Hoắc Chấn cùng xài Trạch cùng teo lên nói: "Các ngươi trên thân còn có bao nhiêu đan dược?" Đường Thiến đột nhiên hỏi. "Không nhiều." Hoắc Chấn cùng xài Trạch nao nao đáp. Chợt đôi người nhìn nhau liếc một chút, vẻ mặt nghiêm túc, ẩn ẩn ý thức được Đường Thiến tại sao lại có đây quyết định. Hơi chút trầm ngâm, Đường Thiến đem ý nghĩ trong lòng nói ra: "Hiện nay phệ cốt xâm lâm bên trong hết thảy đều đã bị ô uế rớt, phệ cốt xâm lâm bên bờ lại có quỷ dị năng lượng phong cấm, ngăn cản chúng ta đi ra phệ cốt lâm. Chỉ bằng chúng ta đeo trên người tư nguyên, dùng không bao lâu liền sẽ chân khí khô kiệt, rốt cuộc ngăn không được quỷ dị năng lượng xâm nhập, đến lúc đó chúng ta đều muốn biến thành một bộ cỗ thời khô, mà thử động liệp sát giả xào huyệt tất nhiên cất dấu phong phú. Nếu là chúng ta có thể cùng lộ sư vinh cùng nhau cầm hạ bản sơ động, bằng vào bản sơn trong động cất dấu, tự nhiên không cần lo lắng chân khí hao hết một chuyện. Chỉ là hoắc chấn cùng sai Trạch do dự. Tuy nói cầm hạ bản sơ động, lập tức liền có thể thu được càng nhiều đan dược, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn bốn người bọn họ có thể cầm hạ bản sơn động mới được. Nếu không tiến đến bản sơn động, chỉ là bị chết càng nhanh một chút ta. Bị ta mặt ngoài không lên tiếng trong lòng xem thường chỉ bằng bốn người các ngươi lại còn muốn cầm hạ bàn sân động cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi đại động chủ một cái tay liền có thể bóp chết các ngươi đường tiến tự nhiên biết do hoắc chấn cùng xài chạy đang lo lắng cái gì nàng phân ra một sợi chân khí phong bế bì tam mà nhĩ để bì tam nghe không được nàng lời nói lúc này mới hướng hoắc chấn cùng xài chạy giải thích nói lộ sư huynh đã dám một thân một mình qua bàn sân động tự nhiên sẽ không không có chút nào chuẩn bị hắn là xích hỏa môn nội môn đệ tử lại có thể vượt cấp chém giết xa rụng chắc hẳn còn có hắn lợi hại hơn bài có thể đối phó chân cương cảnh cường giả chỉ sợ chúng ta cùng nhau tiến đến còn tính là vương diễu Hắn chưa chắc sẽ mang lên ba người chúng ta. Lộ Thân mỉm cười, Đường Tiễn lời này, không có tránh đi hắn, Đường tiến muốn nhưng thật ra thấu triệt. Hắn không có mời Hoắc Chấn, Sài Trạch cùng Đường tiến, cũng là bởi vì mang lên ba người, phản mà chính là một cái vương hữu. Hắn như một người tiến đến bàn sơn động, coi như không địch lại bàn sơn động chủ, tùy thời liền có thể thoát thân. Nếu là mang lên Hoắc Chấn ba người, lần này đi liền hung hiểm rất nhiều. Nghe xong Đường tiến một lời nói, Hoắc Chấn cùng xài Trạch trầm tư. Một lát sau, đôi người nhìn nhau xem xét, cũng làm ra quyết định. Lộ huynh mặc dù đối với chúng ta có ơn cứu mạng, nhưng chúng ta sẽ không theo Lộ huynh qua được điên cuồng sự tình hoạt chấn, sư muội, bàn sơn động không phải dễ dàng như vậy cầm xuống, qua cũng là chịu chết. sai trạch bù một câu, đôi người đều là không đồng ý đi theo lộ thần tiến đến bàn sơn động. ruồng cho các ngươi hay là ta sư huynh đâu, thực lực cũng so với ta cường đại, hai cái đại nam nhân lại còn không bằng ta một cái nữ tử, không đi bàn sơn động, chúng ta sớm muộn là chết. như qua bàn sơn động, ngược lại còn có một đường sinh cơ. huống hồ, nếu là không có lộ sư huynh xuất thủ, chúng ta đều muốn bị mang vào bàn sơn động. đường tiến bẩn thỉu một câu, sau đó nhìn về phía lộ thần, khẳng định các ngươi không đi, ta qua. lộ thần nhìn đường tiến liếc một chút tâm đây là nữ tử một khi làm ra quyết định ngược lại so với nam tử còn muốn quả quyết lời vừa nói ra hoắc trấn cùng xài trạch sắc mặt đỏ bừng thân là nam nhân lớn nhất không thể chịu đựng bị một cái nữ nhân nói chính mình không bằng nàng một lát sau hoắc trấn cùng xài trạch cùng kêu lên chúng ta cũng đi ba người ánh mắt nhìn về phía lộ thần các ngươi như qua ta không ngăn trở bất quá chuyện xấu nói trước nếu là ở bàn sơn trong động gặp được nguy hiểm ta chỉ sợ chỉ có sức tự vệ chưa hẳn có thể xuất thủ cứu các ngươi lộ thần nói hoắc trấn xài trạch cùng đường tiến nhìn nhau xem xét cùng nhau gật đầu bị ta mừng rỡ không thôi Muốn đi bản sơn động, chỉ có thể từ hắn đến mang đường. Đem Lộ Thần bốn người đưa vào bản sơn động, hắn liền vì bản sơn động lập đại công, đại động chủ tất có ban thưởng. Chương 317: Từ khí diệu dụng. 108 động đều ở vào phệ cốt xâm lâm nguy hiểm khu vực, bản sơn động cũng không ngoại lệ. Từ bì Tam dẫn đường, Lộ Thần bọn họ bước vào phệ cốt xâm lâm nguy hiểm khu vực. Trên đường đi mọi người cũng không phải ngựa không dừng vó gấp rút lên đường, mà chính là đi đi nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi lúc, Lộ Thần luôn luôn tránh đi mọi người, tìm một chỗ ẩn nấp hướng một mình tu luyện. Hiện nay, vệ cốt xâm lâm bên trong hết thảy đều đã bị tử khí ô huyết rớt, mà mình có thể luyện hóa tử khí, đã quỷ dị, vừa tương đương với nhiều một bài. Chuyện này biết rõ người tự nhiên là càng ít càng tốt. Nếu như hóa trấn, sai trạch cùng đường tiến nhìn thấy mình có thể luyện hóa bị tử khí ô huyết rất thiên linh khí, ba người nhất định phải kinh ngạc không thôi. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mà tu luyện chính là mỗi người bí mật, hóa chấn bọn họ không nghi ngờ gì. Trừ tu luyện bên ngoài, lộ thần lấy tự thân chân khí chìm đắm nhận mình nguyệt đao. này đao là hắn đánh giết xa dục về sau, thu hoạch được chiến lợi phẩm là một kiện phẩm cấp hạ phẩm bảo khí. Không biết đao nguyên danh. Lộ Thần liền cho nó lên một cái mới tên. Đao dài bốn thước có thừa, dao rộng nhất chỗ có một thước, sắc bén đao nhận như tuyết sáng ngời, thân đao giống như trăng sáng chiếu dọi hàn quang tuyết nhận minh nguyệt đao bởi vậy mà đến. Thương pháp tông yếu, liệt diễm hỏa long, dạo sát vực tràng, sắt thần nhất chỉ, hắn tinh thông tứ môn chiến, kỹ bên trong, chỉ có thương pháp tông yếu cần dùng đến trường thương một loại binh khí mới có thể thi triển ra tráng thức uy lực. Nhưng huyền thiết trọng thương đã ở tông môn thi đấu bên trên vỡ vụn rớt, hiện nay chỉ có tay không tất sát đối địch. Hắn mặc dù không biết bất kỳ đao pháp chiến kỹ, nhưng luyện thành băng cơ chi thần, thân thể lực lượng vô cùng, nhất đao nơi tay, lúc đối địch quản nó cái gì đao pháp chiến kỹ, trực tiếp dốc hết toàn lực. Tuyết nhận minh nguyệt đao nơi tay, mặc dù không có đao pháp chiến kỹ tới phối hợp, nhưng dĩ lực phá pháp cũng uy lực vô cùng, bình thường khí hải cảnh võ tu sĩ ngăn không được hắn nhất đao. Lộ thần không ngừng lấy tự thân chân khí chìm đắm Tuyết nhận minh nguyệt đao, hắn chân khí hùng hồn vô cùng, chỉ ngắn ngủi số thiên thời ở giữa, liền để Tuyết nhận minh nguyệt đao cùng chính mình có một tầng huyết lục tương liên cảm giác, đao phất thành cánh tay kéo dài tới, đây chính là bảo khí kỳ diệu. Huyền thiết trọng thương mặc dù theo hắn thời gian dài hơn một chút, nhưng cũng không phải là bảo khí Vô luận hắn như thế nào lấy tự thân chân khí chìm đắm huyền thiết trọng thương đều sẽ không đản sinh ra như vậy kỳ diệu cảm giác. Đây là một ngày nghỉ ngơi lúc, đem quyết nhận Minh Nguyệt đao tế luyện hoàn tất, hắn lại lần nữa hồi tưởng đánh với Sa Dục một trận, đi qua không ngừng tại trong óc hồi tưởng trước đó nhất chiến đến ma luyện sắt thần nhất chỉ. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, con mắt mạnh mẽ sáng. Ánh mắt hướng một chỗ nhìn lại, sau đó đứng dậy hướng nơi đó đi tới. Xuyên qua trùng điệp cổ thụ, Bì Tam đang ngồi ở một gốc dưới cây cổ thụ nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng chợt mạc danh dâng lên một cỗ hàn chính nghi hoặc thời khắc, một bóng người nói sáng như tuyết lưới đao chớp động mà đến. Bì Tam giật mình, định thần, nhìn về phía người mới tới, vội vàng nói đường dẫn ta, đây là còn chưa tới bàn sân động, lại nói coi như đến bàn sân động, như không ta chỉ dẫn, các ngươi cũng vô pháp tìm tới nhập động phương pháp. đừng lúc đích, lộ thần khép quát một tiếng, tay trái nói đau, ngón trỏ tay phải búng ra một chút, một màu xám trắng sợi tơ kích xạ mà đi, chui vào bì tam mu bàn tay, đồng thời thức hải chi lực khóa chặt lại bì tam này một đầu cánh tay, âm thầm cảm giác, nếu là đây là một sợi chui vào bì tam thể nội tử khí có chút dị động, hắn liền sẽ chém đứt bì tam cái tay này, lấy bảo trụ bì tam mạng. giây lát, lộ thần thần sắc nhất động. Hắn vừa mới đối bì Tam thi triển sát thần nhất chỉ, sáng trắng sợi tơ chính là tử khí. Chui vào bì tam thể nội này một sợi tử khí, đã đến thật không có gì động. Ngoan ngoãn dừng lại tại bì tam mu bàn tay máu thịt bên trong, mà không có hấp thu luyện hóa bì tam khí huyết. Vài ngày trước đánh với sa dục một trận, sát thần nhất chỉ xuyên thủng sa dục mi tâm, chui vào sa dục thể nội tử khí, không ngừng hấp thu khí huyết chi lực mà lớn mạnh. Về sau này một sợi tử khí càng là muốn trở về ngón trỏ tay phải xương ngón tay bên trong, lúc ấy chính mình tâm thần nhất động, chủ động chặt đứt cùng này một sợi tử khí liên hệ, vừa rồi không để cho này một sợi tử khí trở về ngón trỏ tay phải xương ngón tay cùng chân khí khác biệt, chui vào hắn trong thân thể tử khí tựa hồ vẫn như cũ nhận chính mình khống chế. hiện nay thử một lần, quả thật như thế. lộ thần trong lòng nhất động, tử khí tại bì tam thể nội du tẩu lại không có hấp thu bì tam khí huyết. bì tam có thể rõ ràng cảm nhận được tại chính mình cánh tay bên trong du tẩu này một sợi dị trùng năng lượng, hắn một cử động cũng không dám. ánh mắt kinh hãi nhìn về phía lộ thần. Andy, lộ thần trong lòng khẽ quát một tiếng. trong khoảnh khắc, du tẩu tại bì tam cánh tay bên trong này một sợi tử khí liền phảng phất một đầu đói ngàn vạn năm, phá lồng mà ra mãnh thú, mở ra buồn máu miệng lớn, điên cuồng hấp thu bì tam cánh tay bên trong khí huyết chi lực mà lớn mạnh. Bỉ Tam một đầu cánh tay thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát xuống dưới, tựa như là cơ địa nóng nó chạy, hư không tiêu thất không thấy đồng dạng. Tha mạng, tha mạng a. Bị Tam nghẹn nào gào lên, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, trơ mắt nhìn chính mình một đầu cánh tay khô quát xuống dưới, đây là hạng gì khủng bố sự tình. Ngừng. Lộ Thần vừa trong lòng quá khẽ. Mặc dù tử khí lớn mạnh, nhưng ý nguyên nhận chính mình khống chế. Hắn tâm thần nhất động, tử khí chui vào đến Bỉ Tam trong khí hải liên tính lại. Bên này động tĩnh lập tức gây nên cách đó không xa hoát chấn, sai cùng Đường Thiên chú ý, ba người kết thúc nghỉ ngơi, nhanh chóng hướng Lộ Thần cùng Bị Tam chạy đến. Đường Thiến đến về sau, nhìn về phía Lộ Thần, nhắc nhở còn không có đến bàn sơn động. Ngụ ý, Bì Tam tạm thời còn giết không được. Nàng trước hết nhất chủ trương hộ tống Lộ Thần một bàn sơn động, là thật tâm hy vọng hợp bốn người chi lực, nhất cử đem bàn sơn động cầm xuống. Bởi vậy tại chưa tới đến bàn sơn động trước đó, nàng không hy vọng Bì Tam có việc. Hoát Trấn cùng Sai Trạch cũng đều khuyên, đi qua những ngày gần đây, bọn họ đôi người cũng nghị thông, giờ phút này cũng cùng Đường tiến là một dạng tâm tư. Ta vừa mới thi triển động môn thủ đoạn, tại nhập bàn sơn động trước đó, trước trưởng không lấy hắn xin tử. Lộ Thần nói, liên quan tới tử khí liền không có làm nhiều giải thích. Ba nhân tướng xem xem xét, đều bông lòng một hơi. Lại nhìn bì Tam liếc một chút, giờ phút này bì Tam trong mắt đầy tràn hoảng sợ, thân thể hơi hơi run rẩy, cũng không phải là làm ra vẻ, hiển nhiên lộ thần thủ đoạn đã đạt thành. Hoắc Chấn Hâm mộ nói việc này, ba người chúng ta trước đó âm thầm thương lượng qua lần một, chỉ là khổ vì không có cái gì hữu hiệu thủ đoạn, liền không có hướng lộ huynh nói rõ. Không nghĩ tới lộ huynh lại còn có bực này thủ đoạn, coi là thật gọi người bội phục. Nếu không dùng động, có thể trưởng không hắn nhân sinh chết thủ đoạn, đều có giá trị không nhỏ, giống bọn họ những này tiểu tông môn đệ tử, căn bản không có khả năng người mang bực này kinh hại nhân thủ đoạn. Lộ Thần không hổ là Tam Đại Tông môn nội môn đệ tử, Sai Trạch cùng Đường Thiến đồng dạng mắt lộ ra hâm mộ. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng nhất động, chính mình là ý tưởng đột phát, thử một chút tử khí diệu dụng, lúc này mới cầm bì Tam Luyện Thủ, quả nhiên là đánh bửa chính. Mà Hắc Chấn bọn họ lại là sớm liền nghĩ đến khống chế lại bì Tam Sinh Tử, để xác định bản sơn động một hàng ô thỏa. Cùng Hắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến so sánh, chính mình kinh nghiệm hay là khiếm khuyết chút, bất quá Hắc Chấn bọn họ thường xuyên tiến vào vệ cốt sâm lâm, chính mình là lần thứ hai tiến vào vệ cốt sâm lâm, song phương kinh nghiệm có khác, cũng là không thể làm gì sự tình nhưng loại này kinh nghiệm lời tuyên bố cũng không phải hoàn toàn đều là nếu như hoàn toàn lấy kinh nghiệm khoảng trường làm việc chính mình liền sẽ không để cho bị tam dẫn đường qua sông bản sân động dừng lại suy nghĩ, lộ thần thuận miệng giải thích một câu đây cũng không phải là sư môn truyền thừa ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp nắm giữ trường không tử khí hấp thu khí huyết mà trường không bị tam sinh tử thôi có chút tà môn Sích hỏa môn là thanh vân quận tam đại tông môn bực này tà quỷ thủ đoạn hay là không nên cùng hỏa môn sinh ra liên quan khá hơn chút chợt lộ thần ánh mắt chuyển qua nhìn về phía bị tam lạnh lùng nói đừng cho là ta không biết người tâm lý dự định Ta đã nói qua sẽ không lấy ngươi thánh mạng, tự nhiên sẽ không béo nhờ nuốt lời. Nhưng bản sơn động một hàng, ngươi nếu dám âm thầm dở trò chuyện xấu, mặc kệ chúng ta bốn người bên trong người nào bởi vì ngươi mà chết, ngươi đều phải liều mình cho cùng. Như hết thảy thuận lợi, chờ đến hết thảy đều kết thúc, ta tự rút ra thời gian, đem lưu tại ngươi trên thân thủ đoạn giải trừ rớt. Không dám dở trò, bị tam trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, khóc tang mặt hướng lộ thần cam đoan. Vừa mới chui vào hắn cánh tay bên trong này một sợi quỷ dị năng lượng nuốt chừng hắn khí huyết, vô luận hắn như thế nào thôi động chân khí quá nhiều, cũng không thể tới một điểm. Này một sợi quỷ dị năng lượng tựa hồ không đem hắn một thân khí huyết tươi sống hút khô thế sẽ không bỏ qua. Bì Tam mặc danh cảm thấy lộ thần thi triển ra tà quỷ thủ đoạn, tựa hồ cùng phệ quất xâm lâm chính giữa biến đổi lớn có chút tương tự. phệ quất xâm lâm thiên biến đổi lớn, liền đại động chủ cũng không thể phá được. nếu không trong động những luyện hóa đó ô hế thiên linh khí huynh đệ cũng sẽ không từng cái tươi sống biến thành thời khô. càng nghĩ càng thấy đến cùng bố, Bì Tam không tự kìm hãm được đánh ra một cái chiến tranh lạnh, cũng không dám có dị tâm. vì hướng lộ thần biểu trung tâm, Bì Tam trầm tư một lát, lại có một lượng thiên công phu liền sẽ đến bản sân động. chỉ là mấy vị như vậy qua. Ngay lập tức sẽ bị thủ động đám kia huynh đệ phát hiện hành dấu vết, đến lúc đó đại sự khó thành, còn cần sớm chuẩn bị một phen mới là. Bỉ Tam chuyển biến quá nhanh, Lộ Thần một trận lắc đầu bật cười. Đường Tiễn nhìn Bỉ Tam liếc một chút, mắt lộ ra xem thường. Sau đó nàng hướng Lộ Thần giải thích những này tự động lập sát giả lấy giết người cấp của chiến thắng sinh, cùng một trong động chư nhân tướng lẫn nhau ở giữa nhìn như tình nghĩa thâm hậu, kỳ thực đều là một chút rượu thịt tình nghĩa. Bọn họ thờ phụng nhân bất vi kỳ thiên chu diệt, đến tránh thức liên quan đến chính mình sinh tử thời khắc, mỗi cái trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Đường Tiễn nói phải sự thật, Bỉ Tam ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ có thể liên tục gật đầu nói phải. Lộ thần trong lòng nhiên, họ như thế nào chuẩn bị? Bàn sơn trong động đến tột cùng là cái gì tình huống? Chính mình cùng hoắc chấn bọn họ đều không rõ ràng. Bị tam nguyên bản cũng là bàn sơn động người, ngược lại rõ ràng nhất bàn sơn động tình hình. Việc này nếu do bị tam thành tâm lưu đồ, bọn họ nhất cử cầm hạ bàn sơn động, vừa hội gia tăng 1 hai thành nắm chắc. Nếu như chính mình sớm đi lĩnh hội gia tử khí diệu dụng, để thân là bàn sơn động nhị động chủ sa dục cũng phản bội đại động chủ, nhất cử cầm hạ bàn sơn động nắm chắc vừa lại ở đây trên cơ sở lại tăng thêm đôi bà phần Bất quá sa dục đã biến thành khô, không để cập tới cũng được. Chấm Tư chốc lát, Bì Tam nói ta cùng Sa Dục nhị động chủ cùng nhau xuất động bắt máu mới, nếu là ta một người mang các ngươi bốn người trở về, trong động vinh đệ tất nhiên sẽ có chỗ hoài nghi, chỉ cần Bì Tam đem trong lòng dự định nói ra đến, mọi người một phen chấm tư, hoặc trấn hướng Lộ Thần đề nghị liền từ chúng ta sư vinh muội ba người ra vẽ tù binh, cũng tốt. Lộ Thần gật đầu. Bì Tam nói ra kế hoạch về sau, Lộ Thần liền có để hoát chấn bọn họ ra vẽ tù binh dự định, hoát trấn vừa chủ động nói ra đến, hắn tự nhiên sẽ không chối từ. Đám người vừa thương lượng một phen chi tiết, về sau riêng phần mình chuẩn bị, lúc này mới khởi hành tiến về bàn sơn động. Chương 318 mượn các ngươi đầu người một dùng. Hai ngày sau, xa xa, xa xa, lộ thần, bì tam cùng hóa trấn các loại một hàng năm người đi vào bản sơn động phụ cận. Chưa đến bản sơn thâm nhập quan sát nói, mọi người phía trước chỗ trong bụi cỏ trận truyền đến văn động, xem như còn có nhiều gậy lá chuối tây. Giây lát, theo mấy mảnh màu xanh đen lá chuối tây hậu phương thoát ra một người cầm trong tay hình mũi khoan binh khí, diện một hung ác nam tử. Nam tử trang điểm cùng bì tam cực kỳ tương tự, đều là một thân gia thú khe hở chế y sam. Trên cổ tay đồng dạng mang một chuỗi xương ngón tay vòng tay, bên trong xuyên bảy tám cái trắng như tuyết xương ngón tay. Theo hắn lui ra đến thân hình. Vòng tay xương ngón tay lắc lư và chạm, chỉ cốt tướng lẫn nhau và chạm thanh âm tại yên tĩnh trong rừng rậm nghe phá lệ rõ ràng. Nam tử nhìn thấy một người cầm đầu là bị Tam về sau, thân sắc thoáng gương lòng chút, ấn xuống trong tay hình mũi khoan binh khí, lập tức nhàn nhạt quét liếc một chút đi theo sau lưng bị Tam lộ thần bọn họ. Ánh mắt của hắn chỉ từ lộ thần, hoa chấn cùng xài chạy trên thân khẽ quét mà qua. Khi thấy Đường Thiến thời lại là con mắt mạnh mẽ sáng, Nam tử ánh mắt tại Đường Thiến sung mãn hai ngọn núi cùng tinh tế vòng eo bên trên qua lại rõ rệt, trong mắt dâm tục hiện lên, hầu kết run run, hắn vô ý thức liếm liếm môi, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta móc xuống ngươi mắt chó. Đường thiến tức giận, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía nam tử, chân khí ba động chập trùng, nhưng lại rất là bất ổn. Hoắc Chấn cùng sai Trạch cũng đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, nhưng bọn họ đôi người trên thân chân khí ba động giống như Đường thiến, ba người đều là một bộ chúng động chưa giải bộ dáng. Tiêu Nam bị, vẫn rất hung. Nam tử thấy thế, cười nhẹ nói, may may không để bụng, bất quá cũng là đem ánh mắt thu hồi. Không có quên chính mình canh giữ ở đây là chính là sự tình, hắn nhìn về phía Bỉ Tam, thấp giọng hỏi Bỉ Tam huynh đệ, ngươi cùng nhị động chủ cùng nhau ra ngoài, làm sao chỉ có ngươi một người trở về, nhị động chủ đâu? Chuyến này thu hoạch không nhỏ. Nhị động chủ liền phân phó ta cùng Như Bát huynh đệ trước đem ba người bọn hắn áp tại bản sơn động. Nhị động chủ làm theo quyết định một mình một người đơn độc ở bên ngoài tiếp tục đi dạo, nhìn xem có thể hay không có càng nhiều thu hoạch. Nhi động chủ vì lớn mạnh bàn sơn động thực lực, quả nhiên là cúc cung tất tụy. Bì Tam đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác với Mây Hai tới. "Ngưu Bác." Nam tử nói thầm một câu, nhãn thần cảnh giác quan sát tỉ mỉ lộ thần liếc một chút. "Chậc, hắn không để ý một bên Bì Tam, cầm trong tay hình mũi khoan binh khí lên, nhắm ngay lộ thần, nhíu mày quát hỏi chúng ta bản sơn trong động giống như không có gọi Như Bát huynh đệ, ngươi ra sao đừng đi." Lộ thần thần sắc lạnh nhạt. Huynh đệ, không nên kích động. Bì Tam Tiến lên một bước, một cái tay đè lại Nam Tử hình mũi khoan binh khí, hướng nhìn hai bên một chút, vừa tận lực đè thấp thanh âm. Lúc này mới hướng Nam Tử giải thích, ngươi có chỗ không biết. như Bát là Sa Nhị động chủ xếp vào tại Thiên Phong trong động hai mắt, Tự Đại động chủ cũng không có gặp qua như Bát huynh đệ chân dung. Như Bát huynh đệ vốn cũng không tại bản sơn trong động, ngươi tự nhiên không có gặp qua. Hiện nay vệ cốt xâm lâm phát sinh thiên biến đổi lớn, như Bát huynh đệ lần này bí mật trở về bản sơn động là có một kiện chuyện quan trọng cần ở trước mặt hướng đại động chủ bẩm báo. Nhị động chủ xếp vào tại Thiên Phong trong động hai mắt, Nam Tử nhịn không được hôi nhỏ một tiếng. Việc này liên quan đến Thiên Phong Động, vừa là Sa Nhị Động chủ tự mình ngăn bài, thủ động nam tử lúc này không nghi ngờ gì. Việc này người biết cực ít, không thể lộ ra. Huống hổ chúng ta bản sơn trong động cũng không sạch sẽ, sẽ, nếu như ta vì Thiên Phong Động thay mắt một chuyện trong động người người đều biết, ta nguy hiểm tính mạng rồi. Đến lúc đó nhị động chủ cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi tháy mạng, ngươi có thể minh bạch, lộ thần nghiêng nam tử liếc một chút, như mày nói, minh bạch, minh bạch. Nam tử liên tục gật đầu, thần sắc cung kính hướng lộ thần cam đoan như đại người cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ không muốn phía lộ ra việc này, sẽ chỉ làm cái này bí mật mục tại chính mình trong bụng. Nam tử biết rõ, Thiên Phong động cùng Bản Sơn động địa bàn giáp rới, bởi vì địa bàn tranh đoạt duyên cớ, song trong động quán hận chất chứa rất sâu, đôi động người chạm mặt, bình thường đều sẽ bạo phát một trận ác chiến. Nưu Bác đã là nhị động chủ sa dục xếp vào tại Thiên Phong trong động hai mắt, tất nhiên là nhị động chủ thân tín. Tương lai Bản Sơn động diệt trừ rất Thiên Phong động, đây là Nưu Bác trở về Bản Sơn động, hẳn là trong động thực quyền nhân vật, bởi vậy hắn đối lộ thần xương hô đều thay đổi, sửa đổi gọi Nưu đại người. Lộ thần vứt cho Tam một cái ánh mắt, ra hiệu việc này bị Tam xử lý không tệ. Bỉ Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, lùi sang một bên. Nam tử thấy thế, đối lộ thần càng cung kính. Bỉ Tam cũng là nhị động chủ thân tín, bất quá giờ phút này bị Tam làm việc, còn phải xem vị này như bắt sắc mặt. Khẽ mứt cằm, Lộ Thần hỏi ta lâu không tại bản sơn động, hiện nay trong động là cái gì tình huống, ngươi cùng ta tinh tế nói đến. Bỉ Tam đi theo xa dục rời đi bản sơn động, đến nay đã xem gần nửa tháng. Trong nửa tháng này, nói bất định bản sơn trong động lại có mới biến hóa, Bị Tam tự nhiên không có khả năng sớm biết rõ, bởi vậy Lộ Thần có câu hỏi này, cũng là vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đáp ủ một hồi, nam tử nói xâm lâm phát sinh thiên biến đổi lớn, trong động không ít đệ chết oan chết uổng. Những này sự tình bì Tam đã nói với ta, nói chút ta còn không biết." Lộ Thần như mày. "Không chi sự." Nam tử nghĩ một hồi, vội vàng nói hồi bẩm Nưu đại người, "Đại động chủ hiện nay đang người động trong đại điện, cùng thôn vân động động chủ, Độc Long động động chủ thương nghị chuyện quan trọng. Còn hắn, nhưng thật ra cùng bì Tam huynh đệ trước khi rời đi một dạng, không có quá nhiều biến hóa." Lộ Thần trong lòng cảm giác nặng nề, khoát tay ta trở về một chuyện biết rõ người càng ít càng tốt, phân phó phía trước huynh đệ, không được tại cản đường tìm hiểu. "Nưu đại người yên tâm." Nói xong, thủ động nam tử hướng nơi xa truyền âm bản giao một fan. Lộ Thần cùng Bỉ Tam áp hốc trấn. Sai Trạch cùng đường tiến tiếp tục hướng Bản Sơn thâm nhập quan sát nói đi đến. Đại động chủ lại thêm thôn vân động động chủ cùng Độc Long động động chủ, hiện nay Bản Sơn động cũng là một chỗ long đàm hổ huyệt, các ngươi nếu là đi vào chỉ có một con đường chết. Bì Tam hướng đám người truyền âm nói, lộ thần bọn họ thân tử tiêu tan việc nhỏ, mấu chốt là hắn cũng phải theo lộ thần bọn họ đi chết. Thật sự là không may. Sai Trạch truyền âm thán, mặt lộ vẻ tiếc hận, hiển nhiên đã không muốn lại vào Bản Sơn động. Người tính không bằng trời tính, không nghĩ tới lúc này đã đến có khác hai vị động chủ tề tụ Bản Sơn trong động, diệt Bản Sơn động một chuyện, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn một phen. Hoặc chấn động dạng đánh lên chống nuôi quân. Đường Thiến nhìn lộ thần liếc một chút, gặp lộ thần trầm tư, nàng liền không có lên tiếng. Một lát sau, chúng ta đã đi tới bản sơn động, hiện tại căn bản không có bàn bạc kỹ hơn thời gian. Giờ phút này nếu là rút lui, sau đó chắc chắn sẽ kinh động bản sơn động động chủ. Nếu như lại đến mưu đồ bản sơn động, cũng là thật tự đầu quân hồ khẩu. Lộ thần truyền âm nhập mật, hướng Bỉ Tam hỏi này thôn Vân động cùng Độc Long động ở vào nơi nào? Thôn Vân động động chủ cùng Độc Long động động chủ vừa theo thứ tự là gì thực lực? Nếu là lấy Thiên Phong động vì trung tâm, bản sơn động, Thôn Vân động cùng Độc Long đại động chí phân bố Thiên Phong động bốn phía thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ giống như đại động chủ đều là chân cương nhất trọng thiên cường giả bị tam lời vừa nói ra hóa chấn cùng xài chạy tâm nhất thời chìm đến gốc đường tiến khuôn mặt biến sắc thần sắc do dự ba vị chân cương cảnh lộ thần trầm ngâm ánh mắt nghiêm trọng coi như thật không để ý hóa chấn xài chạy cùng đường tiến thánh mạng an nguy một khi tiến vào bản sơn trong động bị ba vị chân cương cảnh tu vi động chủ vây khốn hắn cũng không có mười phần năm chắc có thể theo ba vị động chủ thủ hạ trốn xuất xi thiên đúng lúc này trong khí hải thần kiếm phái phiến mũi kiếm đột nhiên ở giữa rung động một chút hắn lập tức đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài. Âm thầm cảm giác phía trước bên trong động tĩnh. Giờ phút này Bản Sơn động chủ động trong đại điện có ba vị chân cương cảnh động chủ, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngự động thức hải chi lực, để tránh đả thảo kinh sạ. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vui mừng, chậm rãi thu hồi thức hải chi lực, hướng Hoắc Chấn bọn họ nhập động về sau, các ngươi một mực đối phó Bản Sơn trong động hắn thử động liễm sắc dạ, Bản Sơn, thôn vân, độc long, ba vị này động chủ để ta tới xử trí. Ngươi muốn một người đơn độc đối phó ba vị chân cương cảnh động chủ? Hoắc Chấn, sai trách cùng đường tiến trấn kinh. Hắc hắc, ta tự có biện pháp. Lộ Thần cười nhẹ một tiếng. Bản Sơn động chủ động đại điện Bàn đá tam vương, tọa ba tên nam tử. Ba người này một thân khí tức ba động, so với khí hải cảnh võ tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, chính là bàn sơn động, thôn vân động cùng độc long động ba vị động chủ. Ba vị động chủ tướng mạo khác nhau, dáng người khác nhau, áo khác nhau, bất quá ba người cổ bên trên mang một chuỗi dài xương ngón tay dây chuyển, so với sa dục trên cổ xương ngón tay dây chuyển còn muốn mọc ra rất nhiều. Bàn sơn động động chủ tọa tại vị trí đầu nào, thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ ở riêng hai bên. Ba người bên trong ở giữa trên bàn đá bày đặt một khối trường bốn cái năm đấm lớn thuần hắc sắt hòn đá. Ngồi tại hai bên thôn Vân động động chủ cùng Độc Long động động chủ nhìn về phía thác thạch, trong mắt lộ ra nồng đậm tham lam. Trên thủ vị bàn sơn động động chủ cười nhạt một tiếng, hướng tả hữu hai người nói: Thôn Vân huynh, Độc Long huynh, đây thạch là ta sớm mấy năm theo vẽ cốt xâm lâm bên trong một chỗ thần bí hướng thu hoạch được. Nó tên là Hắc Hổ Kiếm ý Thạch, bên trong ẩn cường đại Hắc Hổ Kiếm ý, Nếu là cầm đây thạch tu luyện tương ứng kiếm, đem làm ít công to. Dưng một cái, bàn sơn động động chủ hào phóng mời hai vị huynh đệ có thể thử một lần đây trong đá ẩn kiếm A, Vân động động chủ cùng Độc Long động động chủ nhìn nhau xem xét, thần sắc vội vàng. Bọn họ đều là tu luyện kiếm đã sớm cảm giác được khối này hắc sắc trong viên đá ẩn kiêu ý, chỉ cần cắt đi một khối nhỏ, liền đối bọn họ tu luyện rất có ích lợi. Khối chi là lớn như thế một khối hắc hổ kiêu ý thạch. Đôi người trong lòng thực đã sớm kìm nén không được, nhưng mặt ngoài lại là hỏi thật có thể. Tự nhiên, Ban Sơn động động chủ cười bất quá đây là hắc hổ kiêu ý trong đá ẩn kiêu ý rất là cường đại cùng nồng đậm, hai vị nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bàn Sơn động động chủ lời còn chưa dứt, thôn Vân động động chủ cùng Độc Long động động chủ liền không kịp chờ đợi tế ra riêng phần mình tinh thần lực hấp thụ hướng hắc hổ trên đá. Không cần bàn sơn động động chủ nhắc nhở, đôi người cũng có thể cảm nhận được hắc hổ kiếm ý thạch tiêu tán ra cường đại mà đáng sợ hắc hổ kiếm ý. Hai cỗ tinh thần lực chợt hấp phụ đến hắc hổ kiếm ý trên đá. thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ đột nhiên ở giữa không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Hắc hổ kiếm ý trong đá ẩn kiếm ý cực kỳ nồng đậm, mà đôi người rất là lòng tham, như là hai đầu sói đói nhào vào hắc hổ kiếm ý trên đá. Một lòng chỉ muốn luyện hóa bên trong ẩn cường đại hắc hổ kiếm ý, nhất thời liền bị cường đại hắc hổ kiếm ý thạch thương nhẹ tinh thần lực. Tốt thạch. Thuôn vân động động chủ sợ hai thán phụ. Hảo kiếm ý. Độc long động động chủ tán thưởng đôi người tuy bị kiếm ý thương nhẹ tinh thần lực nhưng lại không những không giận mà còn lấy làm mừng tán thưởng liên tục đủ để thấy trong lòng bọn họ đối hắc hổ kiếm ý thạch chú ý hiện nay vệ cốt xâm lâm phát sinh thiên biến đổi lớn các động đều có không nhỏ tổn thất này thiên phong động cũng giống như thế nếu là hai vị động chủ chịu cùng ta bàn sơn động hợp lực nhất cử tiêu diệt diệt thiên ống thông gió ta cầm đến ra đây thạch cùng hai vị huynh đệ chia sẻ ném ra ngoài hắc hổ kiếm ý sau đá, bàn sơn động động chủ đi thẳng vào vấn đề nói thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ nhìn nhau xem xét riêng phần mình trầm tư đại điện yên tính lại ken ken kết đúng lúc này người động đại điện cửa đá mở ra một bóng người chớp động tiến đến sau đó cửa đá vừa tự chậm rãi qua bế là cái kia không có mắt không biết đại động chủ ta đang cùng thôn vân cùng độc long hai vị huynh đệ thương nghị chuyện quan trọng sao trong động việc khắc nghi dùng sau lại bàn bàn sơn động động chủ nhìn lộ thần liếc một chút nói lăn ra ngoài ba vị động chủ thiên phong động động chủ để tại hạ hướng ba vị mượn một vật dùng ánh mắt liếc nhìn một vòng lộ thần nhàn nhạt nói bàn sơn động động chủ thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ đều là trong lòng du lên bọn họ đang trong đại điện thương nghị chung tiêu diệt thiên phong động một chuyện Thiên Phong đến trong động người đã đến xông thẳng đến bàn Sơn động chủ động đại điện, khó Thiên Phong động động chủ còn có, có thể không cần đoán cũng biết. Nhưng bọn họ ba vị chân cương cảnh động chủ tổng hợp ở đây, liền tính Thiên Ống Thông gió động chủ giờ phút này đứng tại trước mặt, ba người cũng hoàn toàn không có ý sợ hãi. Rất nhanh, ba người khôi phục chân định. "Vật gì?" Ba người cùng kêu lên hỏi. "Đầu người." Lộ Thần nhàn nhạt về. "Chương 319, đại động chủ có thể nhận biết đạo này." Lộ Thần lời vừa nói ra, bàn Sơn động chủ động đại điện trong khoảnh khắc an tính lại. Giờ phút này liền xem như một cây châm rơi xuống bên trên, cũng có thể nghe thấy thanh âm. Sau một lúc lâu, Bàn Sơn, Thu Vân cùng Độc Long nhìn nhau xem xét, chợt bạo phát ra cười vang. Ba vị chân cương cảnh cường giả trắng trợn không kiêng sợ đại phi cười, cương khí ba động hoàn toàn không có ngăn cản, nhất thời dẫn phát Bàn Sơn động chủ động đại điện chấn động không thôi. Cũng may đây động là loài chuột yêu thú khai mở ra đến, bản thân kiên cố dị thường, sẽ không vì vậy mà đổ sụp. Qua tốt một khắc, Bàn Sơn, Thu Vân cùng Độc Long vừa rồi thu liễm lại riêng phần mình tiếng cười, nhưng nhìn về phía Lộ Thần lúc, ba người trong mắt lộ ra nồng đậm kinh miệt. Bọn họ đều là chân cương cảnh tu vi, đã ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên hơi chút phóng xuất ra tinh thần lực cảm giác liền nhìn thấu lộ thần chân thực cảnh giới chỉ có khí hải thập trọng thiên việc này đã phát sinh ở bàn sơn trong động bàn sơn minh chúng ta đôi người lại không được này huyền tân đoạt người sự tình. thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ nhìn nhau xem xét cùng kêu lên cười nói lời nói này xong đôi người bày ra một bộ mặc cho sóng gió lên ổn thỏa bông cần bộ dáng đều là một mặt treo tức nhìn về phía lộ thần bọn họ ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết liền xem như thiên phong động động chủ bản tôn ở đây hắn cũng không dám nói ra lớn lối như thế mà ngươi chỉ có khí hải thập trọng thiên đã đến muốn giết chúng ta ba người biết rõ hiện tại là cái gì canh giờ ạ, ngươi có phải hay không còn không có tình ngủ? thủ tọa bên trên, khuôn mặt thu kịch bàn sơn động động chủ cười, không qua hắn trong tươi cười tràn đầy lanh ý. mặc kệ lộ thần là ai, dám đạm đương hắn vị này đại động chủ trên, tại bàn sơn động chủ động trong đại điện làm cản, chỉ có một con đường có thể đi đi chết. bàn sơn động động chủ đi xuống thủ tọa, hướng lộ thân đi tới, hắn một thân cương khí ấp ủ, giống như hỏa sơn muốn phun trào đồng dạng, rốt cục có thể lộ thân tâm. hắn dĩ không có vừa tiến vào người động đại điện liền động thủ, thực là tại cùng trong khí hải thần kiếm tái phiến mũi kiếm câu thông. Mặc dù thần kiếm trái phiến mũi kiếm chỉ là một cái kiếm hướng trái phiến, nhưng ẩn ẩn có thể cảm giác cùng phối hợp hắn ý niệm đến hành sự. Đại động chủ có thể nhận biết đau này. Lộ thần cười hỏi, đang khi nói chuyện, hắn cổ tay nhất chuyển, trong tay thình lình xuất hiện một thanh đao nhận như bạch tuyết, thân đao như trăng sáng trường đao, chính là đánh giết Bản Sơn động nhị động chủ sa dục sau thu hoạch chiến lợi phẩm Tuyết nhận minh nguyệt đao. Giờ phút này Lộ thần ngược lại không phải cố ý muốn tại Bản Sơn, thôn vân cùng độc long ba vị động chủ trước mặt khoe khoang trong tay mình vòng chữ vật mà chính là bởi vì sa dục là Bản Sơn động nhị động chủ, đao này là thiếp thân bảo khí chính mình đến bản sơn động, nếu đem Tuyết nhận Minh nguyện Đao lộ ở bên ngoài, trong khoảnh khắc liền sẽ biết lộ thầy. Vòng chữ vật. Thôn Vân động động chủ cùng Độc Long động động chủ đập tòa mà lên, chấn kinh gọi. Lộ thần dũng dưng lấy ra một cây đao đến, đeo tại trên cổ tay bạch ngọc vòng tay không phải vòng chữ vật, vừa lại là vật gì? Đôi người con mắt như con địa đồng dạng chăm chú bám vào lộ thần cổ tay vòng chữ vật, tiến lên bọn họ đều là chân cương cảnh cường giả, càng là phệ cốt xâm lâm bên trong nhất động trí chủ, nhưng lại không có tài lực mua sắm một cái vòng chữ vật đeo tại thân. Đây là tiểu tử làm sao hết lần này tới lần khác đến bàn sơn động chịu chết, tại sao không đi chúng ta trong động chịu chết? Trăm trăm lộ thần, thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ thầm hận không thôi. Giờ phút này lộ thần tại bàn sơn trong động muốn chết, vòng chữ vật là không thể nào có bọn họ đôi người phần, chỉ có thể tiện nghi bàn sơn động động chủ. Bàn sơn động động chủ nao nao, trong lòng đã chân kinh lộ thần chỉ có khí hải thập trọng thiên lại có thể đeo một cái vòng chữ vật, vừa sợ xá nhà mình nhị động chủ sa dục tiếp thân bảo khí đại đao đã đến xuất hiện tại lộ thần trong đây. Đao này mặc dù một kiện phàm cấp hạ phẩm bảo khí, nhưng là sa dục toàn bộ giá sản, trừ phi dục đem mệnh đưa xong, nếu không sao lại đem đao giao phó người khác. Nghĩ đến đây là. Bàn Sơn động động chủ trong lòng trong nháy mắt nhiên, sa dục nhất định là lật tuyển trong mương, đưa tại trước mặt đây chỉ có khí hải thập trọng thiên cảnh giới tiểu tử trong tay. Sa dục khí hải thập nhất trọng thiên, thân thể tại Bàn Sơn động nhị động chủ, chính là hắn thủ hạ một viên đại tướng, có thể so với trợ thủ đắc lực. Lộ thần chém giết sa dục, khiến cho Bàn Sơn động thực lực đại tổn. Bàn Sơn động động chủ trong mắt hiện lên sát cơ cùng hận ý, nộ hứng hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, hắn nhanh chóng hướng Lộ thần lướt đến, đồng thời lấy tinh thần lực trùng kích Lộ thần, chỉ gặp hắn tinh thần lực biến ảo thành một cây đao, nhanh như thiểm điện, chém về phía Lộ thần tâm. Bàn Sơn động động chủ tự tin vạn phần, chân cương cảnh cường giả tiện tay nhất kích liền có thể nghiền ép khí hải cảnh võ tu sĩ. Chỉ vì vô luận là cương khí hay là tinh thần lực, đều là không phải khí hải cảnh có thể tới. Riêng là chân cương cảnh cường giả thi triển ra tinh thần lực công kích, tận lực cẩn tàng bên dưới vô hình vô chất, đối phó khí hải cảnh võ tu sĩ, quả nhiên là giết người hướng trong lúc vô hình. Đây là một cái tinh thần lực hướng đao chém ra về sau, đủ để trọng thương lộ thần ý niệm, khiến cho hắn mơ màng nghiêm túc, không biết làm sao, chỉ có mặc người trầm giết. Giang Giác Bàn Sơn động động chủ tinh thần lực hướng đao trung điệp, hung hăng chém về phía Lộ Thần Mi Tâm, nhưng ở hắn cảm giác bên trong, chính mình nhất đao chạm dưới lại xem như chém vào một tòa đã luyện chế thành bảo khí trên tường thành. Chân cương cảnh niên ép khí hải cảnh tinh thần lực hướng đao tựa như là một đoạn cánh khô, mãnh liệt đứt gai rớt. Ngao Bàn Sơn động động chủ phóng tới Lộ Thần thân hình đột nhiên ngã quỵ, hắn hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng thê lương mà thống khổ chu lên. Đây là tiểu tử của quái thôn Vân động động chủ, xuất thủ, Độc Long động động chủ. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, đôi người trong mắt đột một nổ bắn ra tim mang. Bàn Sơn đây là một cái tinh thần lực hướng đao coi như đổi lại bọn họ đến đương đối cũng phải cẩn thận. Mà lộ thần chỉ có khí hải thập trọng tiền, lại không những không cản hạ bản sơn tinh thần lực hướng đao, còn lệnh bản sơn tinh thần lực hướng đao bẻ gãy rớt. Lộ thần tất nhiên thân thể hoài năng với tới chân cương cảnh cường giả tinh thần lực công kích đặc thù bảo khí. Vừa nghĩ đến đây, đôi người trong lòng hòa nhiệt. Hiện nay bản sơn tinh thần lực thụ trọng thương, bọn họ xuất thủ chính là thời cơ. Nhất cử cầm xuống lộ thần, vong chữ vật cùng có thể tới tinh thần lực đặc thù bảo khí, liền đem người gặp có phần. Đôi người hai chân mãnh liệt phát lực, đằng không mà lên, như hung ác liệt ứng theo hai bên nhào về phía lộ thần. Lộ Thần sao lại ngồi chờ chết, phá mất bản sơn tinh thần lực hướng đao lúc công kích, hắn liền nhanh chóng lui nhanh, hướng đại điện động khẩu cửa đá phóng đi. Thấy thế, Thôn vân động động chủ cùng Độc Long động động chủ Mi đầu đều là hơi nhũ lên, trong lòng nổi lên nói thầm, Lộ Thần lôi thanh đại vũ điểu tiểu, phá giải rất bản sơn nhất kích về sau liền sẽ biết lui nhanh thoát đi, cái này cùng Lộ Thần một bắt đầu xông vào đại điện, một mình đối mặt ba vị chân cương cảnh cường giả mà lẫm nhiên không sợ khí thế tương phản quá lớn. Có lẽ là hắn kiến thức đến chân cương cảnh cường giả chỗ cường đại, đã tỉnh táo lại. Đôi người tâm, Lộ Thần xông vào đại điện vốn cũng là cổ gáy cùng cực cử động hiện tại lại phải lui nhanh rời đi, mặc dù kỳ quái, nhưng cùng lộ thần sông vào đại điện cử động so sánh, ngược lại không tính là gì. nhìn ngươi chạy đi đâu, đôi người cười lạnh một tiếng. tính cả bàn sơn, bọn họ tổng cộng là ba vị chân cương cảnh cường giả, nếu để cho lộ thần tại bọn họ ba người mí mắt xuống tới cái một vào một ra toàn thân trở ra, việc này truyền đi về sau, phệ cốt xâm lâm bên trong hắn 108 động động chủ há không được, cười rất răng hàm. đôi người phân biệt theo khoảng trừng đánh tới, ngọc thủ bên trong chiêu thức lại là phủ kín lộ thần toàn bộ đường lui. vậy anh, chiêu thức chưa hạ xuống đã bị phong chặn lộ thần trận biến mất không thấy gì nữa thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ sát chiêu đụng vào nhau chấn động người động đại điện đã đến để hắn trốn đôi người hừ lạnh một tiếng sắc mặt khó coi vô cùng lộ thần tựa như là trong nước cá trạch tránh đi đôi người liên thủ nhất kích tránh về cách đó không xa đôi người manh liệt quay người quay đầu nhìn về phía một chỗ đợi nhìn thấy lộ thần thân ảnh về sau trong lòng bọn họ đột nhiên minh bạch hắn là vì hắc hổ kiếm ý thạch mà đến coi như bắt được hắc hổ kiếm ý thạch ngươi thì phải làm thế nào đây bắt rùa trong hữu mà sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ cười lớn một tiếng, cùng thái lộ ra, tiếp tục thẳng hướng lộ thần. giờ phút này, bàn sơn động động chủ cũng theo một bắt đầu tinh thần lực trọng thương bên trong khôi phục lại, nhãn thần đoán độc vô cùng nhìn về phía lộ thần, nên biết tinh thần lực bị thương so với thân thể bị thương càng thêm khó mà khôi phục. lộ thần lệnh hắn tinh thần lực hướng đao bẻ gãy, đây thương tổn không có nửa năm thời gian tu dưỡng khó mà khỏi hẳn. người chết đi cho ta. bàn sơn như là một đầu thụ thương gia thú, phẫn nộ gào thét. sang năm hôm nay cũng là ba vị ngày dỗ thời điểm không còn sớm, ba vị đến lượt lên đường, không cần lại cho ta khách sáo. lộ thần nhàn nhạt nói. Hắn đứng tại thạch trên bàn, trong tay tuyết nhận mình nguyệt đao, nhanh như thiểm điện, đột ngột hướng phía dưới hất hổ kiếm ý thạch hung hăng chém tới. Bàn sơn động động chủ, thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ con ngươi tiểu tử run lên, một cỗ khí lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Ngươi, ngươi, ngươi. Điên! Bàn sơn động động chủ hơi thở run rẩy nói, nguyên bản hướng lộ thần phóng đi thân thế cũng tại trong khoảnh khắc cứ thế mà ngừng. Tỉnh táo! Hất hổ kiếm ý thạch trung kiếm ý bạo phát ra đến, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết ta. Thôn vân động động chủ cực lực khuyên, cướp bộ lui về sau qua. Ngươi một chết, cũng đừng kéo chúng ta cùng một chỗ. Thôn vân động động chủ nổ hống trong lòng e ngại tới cực điểm ba người đều vô cùng thất vọng lộ thần trong tay đao thế có thể sau đó một khắc dừng lại giờ phút này nếu không có bản sơn động động chủ chính mình cũng ở tại chỗ bên trong thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ thậm chí hội hoài nghi đây là bản sơn động động chủ cố ý thiết hạ một ván ý đồ lệnh bọn họ hai vị động chủ nuốt hận nơi này lộ thần nét miệng lên một vòng tại như vậy đủ cười trong tay đao thế không ngừng giang giác hắn nhất đao chẳng xuống hắc hổ kiếm ý thạch tướng thanh sụp đổ thành một mịn bên trong cường đại nồng đậm kiếm ý trắng trợn không sợ phát tiết ra đến người động trong đại điện hắc sắc lưu quang kích sạng Hình thành mắt Trần có thể thấy hắc hổ kiếm ý không khác biệt công sát hướng đám người lộ thần nhất đao chém nát hắc hổ kiếm ý thạch hắc hổ kiếm ý bạo phát hắn tự nhiên là thủ đơn hướng. hắn bị hắc sắc lưu quang từng tầng từng tầng gói lại cơ hội nhìn không thấy thân hình giờ phút này là đánh giết lộ thần tốt nhất thời cơ nhưng Bàn Sơn thôn Vân cùng Độc Long ốc còn không mang nổi mình bộ kiếm ý đánh tới ba người chỉ cảm thấy hình như có vô số đầu hắc sắc manh hổ hình kiếm khí tại chính mình trong óc sinh ra cường đại kiếm ý chẳng muốn giết phá hủy sẽ nát bọn họ tinh thần lực căn nguyên bảnh bảnh bảnh ba vị động chủ thất khiếu chảy máu lần lượt ngược lại, sinh cơ hoàn toàn không có. Người động đại điện bên ngoài cửa đá, hai cái nghe lén trong đại điện động tinh thủ vệ, đương nhiên thất khiếu chảy máu, ngược lại run rẩy, trong mắt sinh cơ đã biến mất hầu như không còn. Cách đó không xa, Hoắc Chấn bọn họ thấy thế, đã chấn kinh vừa kích động, khẽ quát một tiếng, "Động thủ!" Ba người cùng nhau thẳng hướng bàn sơn trong động còn lại bọn chuột nhất liệp sát giả. Bì Tam do dự một chút, khẽ cắn môi, cũng đều vung binh khí, đi theo Hoắc Chấn bọn họ đằng sau, hướng bàn sơn động hắn bọn chuột nhất liệt sát giả đâm lao tử. Chương 320, phân bảo. Phệ cốt lâm tiên biến đổi lớn dẫn đến bàn sơn trong động chỉ còn lại có 10 người, bàn sơn cùng sa dục đều là đã mất mạng, bàn sơn hai cái thủ điện tâm phúc cũng bị hắc hổ kiếm ý chém giết. hiện nay bàn sơn động trừ bỏ đã quy hàng bị tam, còn sót lại còn lại 5 người, mà đều là chút binh tôn tướng cua. hóa chấn khí hải thập nhất trọng tiên mang xài chạy, đường tiến cùng bị tam, quả nhiên là mạnh hổ nhập bảy cửu. không đến một chén trà nhỏ cướp phu, bốn người liền đem bàn sơn động quét sạch, xử lý sạch thi thể về sau, hóa chấn bọn họ chạy tới người động đại điện. ken két. cửa đá chậm rãi mở ra, đám người bước vào trong đại điện. cách đó không xa, bàn sơn. Thôn Vân cùng độc Long ba vị chân cương cảnh động chủ nằm tại băng lảnh trên mặt nhất động bất động, đều là thất khiếu chảy máu diện mục dữ tợn đáng sợ, liền xem như lệ quỷ của thân, trong mắt bọn họ sinh cơ sớm đã biến mất hầu như không còn, ba vị chân cương cảnh động chủ cùng đại điện bên ngoài hai tên thủ vệ tử trạng như lúc mở dạng. Thế thế, hoặc chấn bọn họ nhịn không được khỏe mắt run rẩy không thôi. Bọn họ mặc dù trong lòng biết Lộ Thần đã giải quyết hết ba vị động chủ, nhưng tận mắt thấy ba vị động chủ tử trạng, đám người hay là ức chế không nổi trong lòng chấn kinh. Khác nói phải ba vị chân cương cảnh động chủ, coi như để bốn người bọn họ đụng phải ba con chân cương cảnh tu vi heo, bọn họ cũng chỉ có đảm mệnh phần. Hoát chấn mấy người này tâm bên trong hiếu kỳ, Lộ Thần đến tột cùng là như thế nào chém giết ba vị chân cương cảnh độc chủ. Nhưng bọn họ cũng biết, Lộ Thần chém giết ba vị chân cương cảnh độc chủ, hẳn là vận dụng cực kỳ đáng sợ bài. Bực này cường đại bài, Lộ Thần tất nhiên sẽ không dễ dàng hướng bọn họ ra. Tam đại tông môn đệ tử cũng là không tầm thường. Sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người buông lòng một hơi, hiện nay bản sơn động xem như hoàn toàn an toàn. Mặc dù chém giết mấy người, nhưng hoát chấn bọn họ đều là không có cảm thấy không ổn. Bản sơn trong động không người hiền, những này bọn chuột nhất liệt sắc giả, đều là song thủ dính đầy máu tươi người. Theo xương ngón tay vòng tay bên trên liền cũng có thể thấy được chút ít. Giờ phút này, Lộ Thần chính xếp bằng ở đại điện trung ương trên bàn đá nhất động bất động, bốn phía quanh quần hắc sắc lưu quang, nhưng hắc sắc đó lưu quang tán phát ra cường đại mà đáng sợ khí bí. Hoặc chấn nghĩ một hồi, hướng sai chạy, đường tiến cùng bị tam ném cái ánh mắt. Mọi người giọn dễn, trước tiên đem ba vị chân cương cảnh động chủ thi thể vận ra người động đại điện. Cũng như hắc chấn bọn họ lần nữa trở lại người động đại điện lúc, lộ thần quanh thân hắc sắc lưu quang đã còn thừa không có mấy. Vừa qua một lát, hắc sắc lưu quang hoàn toàn biến mất. Lộ Thần chậm rãi mở mắt ra màn, hắn mặc dù một mực ngồi xếp bằng tại thạch trên bàn nhưng thần kiếm tai phiến mũi kiếm một khi chủ động thôn phệ kiếm ý ngược lại không có hắn chuyện gì chỉ là không thể tùy ý đi lại bởi vậy người động trong đại điện tình huống hắn hay là biết rõ gặp hoắc chấn bọn họ không thiếu một cái một cái không thương tổn đứng tại trước mặt mình đám người cũng đều một bộ vẻ mặt tươi cười vui vô cùng bộ dáng lộ thần liền biết rõ bản sơn trong động đã không còn đáng ngại nhưng vẫn là hướng hoắc chấn hỏi một câu để tránh có khác hắn biến cố trong động bây giờ là cái gì tình huống đang khi nói chuyện hắn đi xuống bàn đá toàn động quét sạch thu hoạch không nhỏ hoắc chấn cười về nói xong về sau hắn cái thứ nhất đi lên trước đem chính mình thu được chiến lợi phẩm hết thề bày ở phía trước. Sai trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam tùy theo nhau nhau tiến lên, đem riêng phần mình đoạt lại chiến lợi phẩm bày ở một bên. Các loại chiến lợi phẩm lộn xộn xếp thành tứ tiêu trong chất, hoắc chấn bọn họ nhìn trước mặt chiến lợi phẩm, trong lòng một mảnh hòa nhiệt, trong mắt lộ ra khát vọng, nhưng đám người đều rất quý cũ, không có tư tàng bất luận một cái nào chiến lợi phẩm. Trước đó lộ thần một mực ngồi xếp bằng tại thạch trên bàn, giống như tại tu luyện, đám người lo lắng ấy nhiều đến lộ thần, bởi vậy liền không có thay lộ thần thành tẩy nhận chỉnh những này chiến lợi phẩm. Trước kiềm kê, lộ thần cười, mọi người gật đầu, lộ thần cũng không có nhàn rỗi cùng hót trấn bọn họ cùng nhau kiểm kê chiến lợi phẩm, không một hồi liền đem lộn xộn tứ tiểu trồng chất chiến lợi phẩm kiểm kê, phân loại hoàn tất. Ba kiện phàm cấp trung phẩm bảo khí có giá trị không nhỏ, nhất là đáng chú ý. Hai thanh trường kiếm cùng một bộ liễu diệp song đao. Hai thanh trường kiếm theo thứ tự là thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ bộ kiếm, liễu diệp song đao là bản sơn động động chủ thiếp thân bảo khí. Sau đó, chính là ba quyển chân cương cảnh tu luyện cảnh giới công pháp. Lộ thần trong lòng nhất động, chỉ có mới vào chân cương cảnh người mới có thể đem đi tu luyện cảnh giới công pháp thiếp thân cất giữ, lấy thuận tiện tùy thời tu luyện. Một khi tu luyện có thành tựu, liền sẽ đem cảnh giới công pháp hủy đi, miễn cho rơi vào tay ngoại nhân, khiến người khác theo cảnh giới công pháp bên trong tìm ra tự thân sơ hở. Bởi vậy có thể thấy được, Bàn Sơn, Thôn Vân cùng Độc Long, ba người đều là tấn thăng chân cương cảnh không lâu, còn cần tùy thân mang theo riêng phần mình tu luyện cảnh giới công pháp. Mà lần này có thể nhất cử chém giết ba vị chân cương cảnh, quả nhiên là thiên thời lợi, mình tựa như là một cái. Vừa đến, Bàn Sơn, Thôn Vân cùng Độc Long mới vào chân cương cảnh, thực lực còn không tính quá cường đại, ba người này đều là vô pháp cùng Âu Dương Cổn, điển cao lược bực này, lâu năm chân cương cảnh cường giả so sánh. Thứ hai Hắc Hổ Kiếm Y trong đá ẩn kiếm y vô cùng cường đại. Đây là đã không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Hổ Kiếm Y Thạch. Ban đầu ở Tông Môn thi đấu bên trên, Thanh Tiêu Tông tiên bảng thứ 9 Phong Hoa thi triển ra Hắc Hổ Kiếm Y chính là bằng vào bên hông một khối hắc thạch ngọc bội. Hắc thạch ngọc bội cùng Hắc Hổ Kiếm Y Thạch nhất mô hình một dạng, chỉ là bàn sơn động chủ động trong đại điện Hắc Hổ Kiếm Y Thạch càng thêm to lớn chút, bên trong ẩn kiếm y cũng càng nồng đậm đáng sợ. Bởi vậy, lộ thần mới tại bàn sơn ngoài động liền cảm giác được Hắc Hổ Kiếm Y Thạch tồn tại. đương nhiên, cho dù không có Hắc Hổ Kiếm Y Thạch, hắn cũng một dạng không sợ, chọn tiếp tục bước vào bàn sơn trong động bất quá coi như có tính nhầm vô ý, muốn đối phó ba vị chân cương cảnh cường giả hay là có phần phí chút thủ đoạn, không bằng nhất đao chặt bạo hắc hổ kiếm ý thạch đến gọn gàng. Chứ bảo khí cùng cảnh giới công pháp bên ngoài, còn có một số đan dược, dự tải, tinh quáng chờ chút. Đan dược chủng loại phức tạp, liệu thương dùng, tu luyện dùng, bên trong thậm chí còn có có thể lệnh khí hại cảnh võ tu sĩ đều cầm giữ không được tình thuốc. Loại này tình thuốc ra sao mục đích, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nếu như lộ thần không có chém giết sử dụng, hóa trấn, xài trạch cùng đường thiên bọn họ bị mang về bán sơn động về sau, đường thiên hạ chẳng tất nhiên thê thảm nhất. Loại này đang dược, còn để lại nó làm gì?" Đường tiến hư lạnh một tiếng, đem tình thuốc thu hút trong lòng bàn tay, hiện nhiên là muốn đem hướng xử lý sạch. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Vài quặng dược tài đều là phân cấp, cũng là không tính quá hiếm thấy. Còn lại là một đống đủ mọi màu sắc hoặc sáng hoặc tối tinh quáng, đám người đối tinh quáng đều hiểu biết không nhiều, phân biệt không ra là tốt là xấu. Ban Sơn, thôn vân cùng độc long thu nhận những này tinh quáng, cũng chỉ là biết rõ chúng nó là tinh quáng, có lẽ sẽ có giá trị, có lẽ giá trị không cao. Nhưng lưu tại thân một bên, nói bất định ngày nào liền sẽ dùng đến cuối cùng là một cái gia thú quyển, mở ra một góc lộ ra sơn thủy hành tích, hiển nhiên là đồ một loại. Lộ thần quét liếc một chút, nhìn thấy gia thú quyển thời trong lòng nhất động, đem gia thú quyển thu hút trong tay. Còn lại chiến lợi phẩm bên trong tịnh không hắn đặc biệt nhu cầu cấp bách chi vật, nghĩ một hồi, liền làm năm phần, chúng ta tất cả lấy một phần. Nghe vậy, Hoắc Trấn, Sai Trạch cùng Đường tiến nhìn nhau xem xét, trong mắt hiện lên khó có thể tin. Dứt bỏ gần tám thành chiến lợi phẩm đến từ ba vị chân cương cảnh động chủ điểm này bất luận, nếu không có Lộ thần một người chém giết ba vị chân cương cảnh động chủ, bọn họ há có tiêu diệt toàn bộ bản sơn động thời cơ. Lộ Thần coi như đem sở hữu chiến lợi phẩm đều lấy đi, cũng không đủ, cũng đã có ta. Bì Tam con mắt trường lớn trần tròn tròn, chấn kinh. Lộ Thần không lấy chính mình tính mạng, Bì Tam liền cảm ơn đái đức, không nghĩ tới còn có chiến lợi phẩm như cẩm, lấy lại tinh thần. Bì Tam kích động xoa xong thủ, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, đám người kích động, Hoắc Trấn coi như tỉnh táo, trầm tư một lát, quyết định chúng ta từ đó chọn lựa một chút chính mình cần chi vật, còn lại tất cả đều thuộc về Lộ Hinh. Lời nói này xong, Hoắc Trấn cùng xài trạch riêng phần mình lấy đi một thanh bảo kiếm, chính là Thuôn Vân động động chủ cùng Độc Long động động chủ bộ kiếm hai kiện phẩm cấp trung phẩm bảo khí trường kiếm, bọn họ đôi người đi là kiếm lộ tiểu tử, dị vang trên tay dùng trường kiếm, chỉ là phổ thông binh khí a căn bản không có thể phát huy ra đôi người tránh thức thực lực, hiện nay đạt được phẩm cấp trung phẩm bảo khí, đôi người tất nhiên là như hổ thêm cánh, vút ve trong tay bảo kiếm, đôi người yêu thích không buông tay, trong mắt đầy tràn vui mừng. Đường tiến theo sau cùng một đống tinh quáng bên trong chọn lấy một khối nửa cái nắm đấm lớn ám tử sắc mặt quan thạch, cười nói ta cảm giác khối này tinh quáng đối ta hữu ích chỗ, ta liền muốn nó. Bì Tam vừa đi vừa về nhìn, làm sao chọn nửa ngày, cũng không có chọn đến phù hợp chính mình cuối cùng chỉ có thể tuyển một bình tu luyện dùng đang ăn dược. nếu là dựa theo lộ thần trước đó nói, làm năm phần, đám người tất cả lấy một phần, là hắn có thể thu hoạch càng nhiều. bất quá hóa chấn, sai trạch cùng đường thiến bọn họ đều là chỉ chọn hữu dụng, hắn nào có đảm lượng nói chia đều sự tình. lộ thần âm thầm gật đầu, hóa chấn, sai trạch cùng đường thiến đều không có lòng tham, quả thật chỉ chọn lựa đối tự thân hữu dụng chi vật. mà bì tam mặc dù lòng tham, lại không có đảm lượng quá tham. đợi đến đám người chọn tốt về sau, lộ thần nhìn cũng không nhìn, vung tay lên, liền đem còn lại chiến lợi phẩm tất cả đều thu nhập vòng chữ vật bên trong. nhìn thấy vòng chữ vật kỳ diệu. Thoát chấn bọn họ tất nhiên là một fan hâm mộ mang bọn ta qua bàn sơn động bảo khố đi dạo lộ thần nhìn về phía bị tam nhàn nhạt nói những này chiến lợi phẩm chỉ có thể coi là ngoài ý muốn thu hoạch hiện nay vệ cốt xâm lâm phát sinh thiên biến đổi lớn hết thảy đều đã bị tử khí ô huyết rớt nếu là tử khí mau chóng tiêu tán liền cũng được nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy ô huyết vệ cốt xâm lâm tử khí sẽ không quá nhanh tiêu tán rớt chỉ vì lúc tu luyện hắn có thể cảm thấy tử khí còn tại tăng cường đương nhiên đây là có lẽ cũng cùng hắn xâm nhập hướng vệ cốt lâm có quan hệ bất quá vô luận là loại nào tình hình chỉ cần tử khí không rời thời gian kéo dài xuống dưới cuối cùng phệ cốt xâm lâm bên trong lớn nhất chân quý không phải bảo khí, công pháp, dựa tài, tinh quang các loại, mà chính là tầm thường thời điểm không đáng giá tiền nhất huyết đàn. Tâm thương thời điểm võ tu sĩ đều là luyện hóa thiên linh khí đến bổ sung tự thân chân khí, mà hiện nay phệ cốt xâm lâm chính giữa linh khí bị tử khí ô huyết rớt, chưa có người có thể luyện hóa ô huyết dứt thiên linh khí, liền xem như lộ thần, cũng là trước luyện hóa tử khí, lại luyện hóa thiên linh khí. Hắn võ tu sĩ phần lớn không những không vô pháp luyện hóa thiên linh khí, tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau, bọn họ còn cần lấy tự thân chân khí đến chống cự tử khí xâm nhập. Một lúc sau chân khí không ngừng tiêu hao mà không chiếm được bổ sung, chỉ có thể lấy tiêu hao khí huyết vì đại giới nhắc tới luyện chân khí. Huyết đan sẽ chỉ càng ngày càng gấp thiếu, mà Bản Sơn động là bọn chuột nhắc liệp sát giả xảo huyệt, bên trong tất nhiên sẽ có sớm dự trữ huyết đan. Bì Tam gật đầu, vì lộ thần bọn họ dẫn đường. Chương 321, lần nữa đột phá. Nơi này là Bản Sơn động tu luyện thất, thông thường thời điểm chỉ có đại động chủ cùng nhị động chủ mới có tư cách tiến vào trong phòng tu luyện tu luyện. Nếu là trong động vị nào huynh đệ là công, cũng sẽ bị khen thưởng tiến vào bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Lộ thần cùng hoách bọn họ đi ngang qua một chỗ đóng chặt cửa đá lúc, Bỉ Tam giải thích nói: hoắc chấn bọn họ đều là hứng thú thể nhạn hiện nay vệ cốt sâm lâm bên trong hết thể đều đã bị quỷ dị năng lượng ô vơi rớt tu luyện thất đã không có một chút tác dụng nào lộ thần nhìn tu luyện thất liếc một chút trong lòng nhất động hỏi muốn thế nào mở ra tu luyện thất cửa đá chìa khóa ở đây Bì tam liền tranh thủ chìa khóa dâng lên hoắc chấn bọn họ xử lý bàn sơn động chưa người thi thể lúc Bì tam cũng ở một bên giúp đỡ hoắc chấn bọn họ nhưng thật ra không có để ý những này chìa khóa Bì tam lại là biết rõ những này chìa khóa tác dụng hắn liền lưu thêm một cái tông nhãn đem bản sơn trên thân chìa khóa đều thu thập nhận chìa khóa lộ thần hơi hơi gật đầu nhưng hắn không có lập tức muốn đi vào tu luyện thất ý đồ, hay là tìm được chiếc huyết đan trọng yếu. Mà thu thập huyết đan về sau, còn có một cái chuyện quan trọng cần làm. Hắn ghi lại tu luyện thất vị trí, ra hiệu mọi người tiếp tục tiến lên. Tu luyện thất cùng bảo khố đều là bàn sơn động trọng, cả hai phụ cận. Một lát sau, mọi người lại đi tới một chỗ đóng chặt trước cửa đá, bị tam lấy ra chìa khóa bên trên trước mở ra cửa đá, lại từ hắn dẫn đường, mọi người cùng nhau bước vào bàn sơn động bảo khố. Trong bảo khố, một chút kim ngân tài bảo tùy ý tán ở trên, hắn đổ vật cũng là lộn xộn trống chất nhìn một cái, liền biết rõ không có cái gì đáng tiền hàng. Trước mắt mặc dù là bản sơn động bảo khố, nhưng cũng không phải là chất đầy các loại có giá trị không nhỏ bảo vật. Mọi người trong lòng cũng không khỏi có chút nho nhỏ thất vọng. Làm sao chống giống? Chìa khóa tại trên tay ngươi, ngươi có phải hay không đã đem nơi này đều sớm rời đi? Sai trạch trứng mắt về phía Bì Tam. Bì Tam hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lắc đầu liên tục. Bởi vì cái gọi là thọ không chết cho săn đấu, hiện tại đám người đã cầm hạ bản sơn động, hắn trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Mấy người chỉ sợ là muốn coi đây là lời cớ, tiện hắn quy tiên, tự tiến vào bản sơn động, hắn một mực đi theo tại chúng ta bên người nào có thời gian lạng đi trong bà cố. Hoắc Trấn nhăn nhăn mi đầu, đứng ra đến thay Bì Tam nói một câu công đạo lời nói. Đây là đoạn thời gian bên trong, Bì Tam thành thành thật thật quy quy củ cụ, xử lý thi thể công việc bẩn thỉu việc cực cũng là thường tại bọn họ mấy người trước đó đi làm. Hoắc chấn đối Bì Tam giác quan thoáng cải biến chút, sai trạch nghĩ một hồi, trong lòng biết Hoắc Trấn nói đều là tình hình thực tế. Hắn vừa mới là bởi vì trong lòng trên lệnh có chút lớn, cho nên mới sẽ mất đi lý trí mà trách tội đến Bì Tam trên đầu. Đem có thể sử dụng bên trên trả lại ra đến, lộ thần thoát tay, mọi người chia ra hành động. Một khắc đồng hồ về sau mọi người một lần nữa tụ tại bảo khố trước cửa đá, riêng phần mình đều có một ít thu hoạch, hoặc chấn bọn họ đem riêng phần mình điểm qua đến chiến lợi phẩm đặt chung một chỗ. bàn sơn trong động, chân chính có giá trị đều bị bàn sơn lưu tại chính mình trên thân, trong bảo khấu ngược lại như nước sạch nhạt nhẽo. hoắc chấn, sai trạch cùng đường thiến sớm tại trước đó lần một phân bảo bên trong thu hoạch không ít, lúc này ba người đều là không tiếp tục thu lấy ý tứ, lộ thân thấy thế, trong lòng biết hoắc chấn bọn họ giờ phút này còn không có ý thức được huyết đan giá trị, hắn không nói thêm gì, trực tiếp đem sở hữu vật tư đều thu nhập chính mình vòng chữ vật bao gồm bên trong hơn 1.000 quả huyết đan. Bì Tam nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt hiện lên tham lam, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều. Mấy vị tiếp xuống có tính toán gì không? Lộ Thần hỏi. Trầm tư chốc lát, Hoắc Chấn Lộ Minh nếu không chú ý, chúng ta sư minh muội ba người muốn lưu ở đây là bản sơn trong động, chờ đợi phệ cốt xâm lâm thiên biến đổi lớn tiêu trừ sau lại được rời đi. Đường thiến cùng Sai Trạch đều không có tốt hơn chú ý, đôi người đồng ý Hoắc Chấn quyết định. Hú hồn, Lộ Thần là Xích Hỏa môn nội môn đệ tử, mặc dù chỉ có khí hải thập trọng tiên, nhưng lại thủ đoạn kinh người, có thể lấy sức một mình chém giết ba vị chân cương cảnh cường giả. Cùng với Lộ Thần, trong lòng bọn họ sinh ra cường đại cảm giác an toàn. Tự nhiên sẽ không chú ý. Không qua nội ta có một việc muốn mời ba vị hỗ trợ xuất lực, đương nhiên sẽ không để cho ba vị bạch ra khí lực. Lộ thân cười, chỉ cần hóa chấn, xài trạch cùng đường thiến không đội rời đi, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Khách khí, hóa chấn chắp tay chỉ cần chúng ta sư huynh muội ba nhân lực có thể bằng, lộ huynh cứ nói đừng ngại, chúng ta tất nhiên sẽ không chối từ. Nếu không có lộ thần chém giết bản sơn động nhị động chủ sa dục, bọn họ sư huynh muội ba người hiện tại vận mệnh thế thảm. Bây giờ trở về lo lắng bản sơn động sa dục nhị động chủ lúc trước thật đúng là muốn chết. Sa Dục đem Lộ Thần xem như một cái dây béo, muốn chém giết Lộ Thần, thu hoạch Lộ Thần vòng chữ vật, nhưng Lộ Thần lại có được chém giết ba vị chân cương cảnh cường giả thực lực. Lộ Thần đối bọn họ sư huynh muội ba người có ân cứu mạng, hiện nay thay Lộ Thần xử lý một kiện sự tình, Hoắc Chấn tự nhiên sẽ không chối từ. Sai Trạch cùng Đường thiến cũng đều nhao nhao gật đầu. Thôn Vân cùng Độc Long hai vị động chủ chết ở đây, giờ phút này thôn Vân động cùng Độc Long trong động bọn chuột nhát không đầu, ba vị không bằng qua thôn Vân cùng Độc Long đôi trong động đi một chuyến, đến lúc đó thu hoạch chiến lợi phẩm, ta chỉ cần bên trong huyết đan, hắn hết thảy tất cả thuộc về các ngươi chính mình sở hữu." Lộ Thần cười nói. Hoắc trấn. Sai Trạch cùng Đường tiến nhìn nhau xem xét, bọn họ nhưng thật ra quên điểm này. Trong mắt ba người hiện lên ý động, lập tức liền muốn muốn làm một vụ lớn. Hoắc Trấn dẫn đầu khôi phục tỉnh táo, chúng ta nhưng thật ra muốn đi, nhưng lại liền thôn Vân Động cùng Độc Long Động ở đâu cũng không biết. Nghe vậy, Sai Trạch cùng Đường tiến cũng như một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, tát diệt tâm bên trong hỏa nhiệt. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Bì Tam, qua thôn Vân Động cùng Độc Long Động sự tình, ngươi nếu chịu dẫn đường, cũng cùng bọn họ là một dạng, thu được chiến lợi phẩm bên trong, ta chỉ lấy với đan. Hoắc Trấn bọn họ cùng nhau nhìn về phía Bì Tam, bọn họ dần mình đám người có thể tìm tới bản sơn động, cũng là bởi vì Bỉ Tam dẫn đường, nếu không coi như bọn họ biết rõ bản sơn động ở đây, cũng tìm không thấy nhập động phương pháp. Bỉ Tam do dự, thôn vân cùng độc long mặc dù nuốt hận bản sơn trong động, nhưng thôn vân động cùng độc long trong động đều đều có cùng sa dục một dạng nhị động chủ. Nếu là Lộ Thần cũng cùng nhau tiến đến, Bỉ Tam tự nhiên sẽ không do dự. Nhưng chỉ có Hắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến, chưa hẳn có thể gặm dưới thôn vân cùng độc long đây là hai khối cứng rắn xương cốt, bọn họ tiến đến, ngược lại còn có nguy hiểm đến tính mạng. Hắc, hắc ngươi tin không qua chúng ta thử lực. Sai Trạch bạc ra bộ kiếm hướng bị Tam Dũ ra một đóa kiếm hoa, chân khí nhói nhói bị Tam ra thịt. Ta qua. Bị Tam nhãn tỉnh sáng lên, cắn răng nói. Lúc trước hắn cùng Sa Dục bắt giữ mấy người lúc, Sa Dục không có trực tiếp xuất thủ, mà chính là trước hạ độc hàng phục hóa trấn bọn họ, cũng là bởi vì Sa Dục kiên kỵ hóa trấn thực lực. Hiện nay hóa trấn cùng xài trạch đều là đạt được một thanh phẩm cấp chúng phẩm bảo khí, đôi người thực lực tăng nhiều, chính là Sa Dục còn sinh hoạt, cũng cầm hóa trấn không làm sao được. Thuôn Vân động cùng Độc Long động vừa các nơi một phương, mọi người tiêu diệt từng bộ phận, chưa hẳn không thể đem đồi động tiêu diệt. Lộ Minh ngay tại bản sơn động trung đẳng thời điểm chúng ta tin tức tốt đi. Hóa trấn cười. Nói xong, hoắc trấn, sai trạch, Đường Tiễn cùng bị Tam cùng nhau rời đi bản sân động, lộ thần hướng đi tu luyện thất. Ken két, cửa đá mở ra, một cỗ mở mịt linh khí đập vào mặt, bất quá linh khí bên trong đồng dạng ẩn tư khí. Lộ thần hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nho nhỏ một cái bản sân động, tu luyện thất trong linh khí đúng là như thế nồng đậm. Nên biết vệ cốt Sâm Lâm Thiên biến đổi lớn phát sinh đến nay, mới không đến một tháng thời gian, mà thiên linh khí bị ố bế, tu luyện thất tự nhiên bị phế đưa. Nhưng trong vòng một tháng tích lũy ra như thế nồng đậm thiên linh khí, có thể thấy được bản sơn ở chỗ này uyên tạo ra một cái tu luyện thất cũng không phải là lung tung hành động cũng có lẽ khai mở nơi đây động phủ loài chuột yêu thú, chính là bởi vì linh khí nồng đậm, mới có thể tuyên trị ở đây. Mặc kệ như thế nào, chỗ này tu luyện thất hiện tại là tiện nghi chính mình. Muốn mở ra tu luyện thất cửa đá, một là có được chìa khóa từ bên ngoài mở ra, hai là người bên trong theo nội bộ mở ra. Nếu là không có chìa khóa, mà chưa trong phòng tu luyện người cho phép, cũng chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ tu luyện thất cửa đá. Lộ Thần quan bế cửa đá, không có lập tức liền tu luyện, mà chính là lấy ra một vật. Chính là trước đó phân bảo lúc, hắn người chọn đầu tiên tuyển ra gia thu quyển. Triển khai gia thu quyển cẩn thận xem xét một phen, một lát sau, trong mắt của hắn tinh mang phun trào. đây là gia thu quyển giản lược rất nhiều, nhưng cùng lúc trước vân hải tông khang dĩ ninh giao cho chính mình bí đồ quyển trục một dạng, đều ghi chép phệ cốt xâm lâm bên trong một chỗ thần bí hướng. khang dĩ ninh giao cho chính mình quyển trục bí đồ, cuối cùng chỉ dẫn hướng thiểm điện biên bức xào huyệt, chính mình bên trong tìm tới huyết lý mộ. mà gia thu cuốn trung bí đồ chỉ dẫn hướng bản sơn đạt được hắc hổ kiếm ý thạch chi. hắn vốn đang dự định như tại về cốt xâm lâm gặp được phong hoa, nhất định phải nghĩ biện pháp theo phong hoa trong miệng liền được hắc hổ kiếm ý thạch nơi phát ra. không nghĩ tới cầm hạ bản sơn động lại còn có thể có dạng này thu hoạch chứ huyết đan bên ngoài, đây là gia thu cuốn tại sở hữu chiến lợi phẩm bên trong giá trị lớn nhất. lộ thần có một loại lập tức dựa theo gia thu quyền chỉ dẫn, tiến về thần bí hướng xúc động, liền làm chấm ngâm về sau, hắn dần xuống trong lòng suy nghi. Phệ quốc xâm lâm thiên biến đổi lớn, giờ phút này thu thập huyết đan một chuyện không giống bình thường, hay là ổn thỏa đến xử lý, trước chờ hoặc chấn bọn họ tiêu diệt thôn vân cùng độc long đôi động sau mang hồi huyết đan, chính mình lại tiến về gia thu cuốn chúng ghi chép thần bí hướng. huống chính mình vừa vặn thừa này thời cơ tu luyện một phen, tất kỹ gia quyền, lộ thần một phen, vứt bỏ các loại suy nghi, điên cuồng tu luyện chỉ trước mắt 3 ngày qua trong phòng tu luyện linh khí dung chuyển hắn khí hải lại một lần nữa thổi biến bước vào khí hải thập nhất trọng thiên tu luyện thất trong linh khí mặc dù không kịp linh tuyển nhãn ngưng tụ ra linh khí đoàn nhưng thắng ở linh khí cung ứng tiếp tục không ngừng mà trên thân dự trữ hơn một ngàn khỏa huyết đan hắn không đang lo lắng khí huyết tiêu hao vung ra tiểu thao thiết thôn vệ luyện hóa thiên linh khí tu luyện tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều bất quá huyết đan tiêu hao cũng là 10 phần khủng bố ba ngày trời hắn liền ăn hết hơn ba trăm huyết đan mà sát thần nhất chỉ luyện hóa càng nhiều tử khí uy lực cũng đã có không nhỏ để bàn khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới lại lần nữa đột phá, lộ thần dừng lại tu luyện, nhũ mảy, trầm tư, lại đứng lên. nếu như không thể bước vào trong truyền thuyết cảnh giới, liền muốn tiến vào chân cương cảnh. bất quá không có khối thứ hai thần kiếm thái phiến bước vào chân cương cảnh với hắn mà nói là chuyện không có thể. nhưng u nặc mượn nhờ hỏa chi tinh phủ đều không có tìm hiểu ra bước vào khí hải thập nhị trọng thiên bí mật, linh khanh nhi cũng là theo khí hải thập nhất trọng thiên tiến vào chân cương cảnh, chính mình sợ rằng cũng phải cùng bọn họ một dạng. không vào khí hải thập nhị trọng thiên cũng là khuyết điểm. đồng thời loại này khuyết điểm càng về sau đối tự thân tu luyện ảnh hưởng càng lớn, hắn đã biết loại này khuyết điểm. Tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, dạo bước tiến lên khí hải thập nhị trọng thiên. Trong lòng thầm suy nghĩ, hắn thực chất bên trong có một cỗ cao nạo đồng dạng bướng bình khí. Chương 322, đường ra bị chặn. Bước vào khí hải thập nhất trọng thiên, khí hải hoàn thành lần một thuế biến, chữ nạp chân khí càng thêm hùng hồn cường đại. Thân thể cần một đoạn thời gian đến thích tương thuế biến khí hải cùng cường đại chân khí. Lộ thân dừng lại tu luyện, một bên chuyên tâm vững chắc trước mắt cảnh giới, một bên suy tư chính mình tiếp xuống tu luyện công việc. Chỉ trước mắt, ba ngày qua, hắn sớm đã hoàn toàn nắm giữ lại một lần nữa thuế biến khí hải. Về phần khí hải cảnh tiếp xuống tu luyện cũng suy nghĩ ra một chút diện mạo vừa đến, nếu như không chiếm được khối thứ hai thần kiếm bách phiến, hắn liền vô pháp bước vào chân cương cảnh. Thứ hai, hắn vừa sớm đã mở ra thức hải, tu luyện ra cao hơn tinh thần lực một tầng thức hải chi lực, khí hải thần cảnh tu luyện có thể nói thông suốt. Bởi vậy chỉ cần không ngừng luyện hóa thiên linh khí, để tự thân khí hải không ngừng thay biến, hắn có lẽ có thể tu luyện tới trong truyền thuyết cảnh giới khí hải thập nhị trọng tiên. Nghĩ đến đây là, hắn vừa nuốt mấy chục khóa huyết đan, tiếp tục luyện hóa đã bị tử khí ô rất thiên linh khí. từ khí luyện vào ngón trỏ xương ngón tay bên trong, tinh khiết tiên linh khí làm theo luyện hóa vào khí hải. Ngay tại tu luyện say sưa thời khắc. Tiêu tán ra thứ hại chi lực đột nhiên thu nạp trở về. Hắn chợt mở mắt ra màn, đứng dậy mở ra tu luyện tất cửa đá, đi ra ngoài. Bốn quen thuộc bóng người xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, chính là trước đó tiến về thôn Vân động cùng độc long động hóa trấn, xài chạy, đường tiến cùng bị tam. Chỉ gặp hoạch chấn bọn họ trên thân tất cả đều nhiễm một cái không gói nhỏ, mà môi cái trên ngậm thỏa mãn nụ cười. Bọn họ không có vòng chữ vật, chỉ có thể đem chân quý đồ vật đóng gói thành gói lại nhiễm tại thân tiến lên lộ thần thấy thế, trong lòng biết chuyến này thôn Vân động cùng độc long động chi hành chấn bọn người thu hoạch không nhỏ. Để lộ minh đợi lâu, may mắn không làm được mệt. Hoắc Chấn tiến lên một bước, từ phía sau lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị kỹ càng gói nhỏ, đưa về phía Lộ Thần, cười trong này tất cả đều là huyết đan, tổng cộng là 2.638 quả. 3 quả bên trong 2.638 quả huyết đan, tự nhiên là Hoắc Chấn, Xài Trạch, Đường thiến cùng bị Tam, bốn người chuyến này thôn văn động cùng độc long động chi hành thu được sở hữu huyết đan. Mà Lộ Thần cùng đám người sớm đã đã nói trước, thôn văn động cùng độc long động chi hành hết thảy thu hoạch hắn đều sẽ không cầm lấy mảy may, duy chỉ có đôi trong động huyết đan muốn đều thuộc về hắn. Hoắc Chấn bọn họ đã sớm đem riêng phần mình thu tập được huyết đan đều đặt chung một chỗ. Giờ phút này Hoắc Chấn đem huyết đan giao phó cho Lộ Thần, một bên xài trạch, Đường Thiến cùng bì Tam tự nhiên không có ý kiến. Lộ Thần tiếp nhận gói lại, lập tức đem rời nhập vòng chữ vật bên trong. Bàn Sơn trong động hết thảy đạt được hơn 1000 quả huyết đan, thôn Vân động cùng Độc Long động thực lực chỉ cùng Bàn Sơn động tương đương, đôi động nhất động thu được hơn 2.600 quả huyết đan, so với trong dự liệu số lượng còn nhiều hơn một chút, Hoắc Chấn bọn họ không có âm thầm cắt xén huyết đan hiểm nghi. Lần này thôn Vân động cùng Độc Long động chuyến đi, chúng ta có thể lấy nhỏ nhất đại giới, thu hoạch lớn nhất đại thu hoạch, còn phải nhờ có Bỉ Tam muốn ra một chút chủ ý. Căn cứ Bỉ Tam một bắt đầu đề nghị, chúng ta chém xuống thôn vân cùng độc long hai vị động chủ thủ cấp mang lên hai vị động chủ thủ cấp tiến về thôn vân, độc long đôi động, đôi động người đều là sợ hãi vô cùng, đối mặt chúng ta thế công, bọn họ không có chút nào chiến ý. hoắc chấn chủ động nói, đem bị tam tại tiêu diệt toàn bộ thôn vân động cùng độc long trong động tích cực biểu hiện hướng lộ thần em hai tới, sai trạch cùng đường thiến cũng ở một bên hơi hơi gật đầu, lộ thần sau khi nghe xong, nhìn bị tam liếc một chút, trước mắt phảng phát hiện lên một màn, động chủ thủ cấp lăn nhập trong động, thôn vân cùng độc long, đôi động người quân lính tăng dã bị hoắc chấn bọn họ từng cái tiêu diệt, hoắc chấn chủ động hướng tự mình nói rõ những này. Hắn là ứng bì Tam Chi ngôn, tại trước mặt mình, thay Bì Tam kể một ít lời hữu ích. Xem ra chuyến này thôn Vân động cùng Độc Long động chuyến đi, bốn người sóng vai tác chiến, Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến, ba người đối Bì Tam ấn tượng trở nên hữu hảo rất nhiều. Bì Tam đứng ở một bên, trong lòng có chút tâm thần bất định. Hiện nay bản sơ động, thôn Vân động cùng Độc Long động tất cả đều bị tiêu diệt, bởi vì cái gọi là thọ không chết cho săn đấu, hắn vô cùng lo lắng Lộ Thần hội tại một ý niệm kết liêu cái mạng. Đối với Hoắc một phen, Lộ Thần từ chối cho ý kiến. Hoắc cho Bì Tam một cái ánh mắt, ra hiệu chính mình có thể làm đều đã làm đến sau đó thần sắc ngưng trọng hướng lộ thần chuyến này thôn vân động cùng độc long động chuyến đi trừ những này thu hoạch bên ngoài chúng ta còn có hắn trọng đại phát hiện cho dù đến thời khắc này tại thôn vân động cùng độc long động phát hiện vẫn như cũng lệnh hoắc chấn cảm thấy khó có thể tin là lấy không có một hơi nói ra mà chính là lại một lần nữa lâm vào trầm âm. sai trạch đường thiến cùng bì tam cũng đều an tĩnh lại thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều a lộ thần ánh mắt chuyển qua nhiều hứng thú nhìn về phía hoắc chấn nói một chút là cái gì trọng đại phát hiện Chầm tư chốc lát hoắc chấn chúng ta là đi trước thôn vân động ngay tại chúng ta tiêu diệt thôn vân động rời đi thời khắc gặp được thanh tiêu tông viên thiếu gia kỳ lần cùng thất âm cốc cửu bộ miểu, chẳng qua là lúc đó chúng ta ở trong tối, viên thiếu gia kỳ lần cùng cửu bộ miểu ở ngoài sáng, bọn họ tịnh không có phát hiện chúng ta bốn người. Lúc ấy chúng ta đều là cho rằng viên thiếu gia kỳ lần cùng cửu bộ miểu là liên thủ đến tiêu diệt thôn vân động, chỉ là bị chúng ta vượt lên trước một bước đắc thủ mà thôi. Dừng một cái, hóa chân nói tiếp không có suy nghĩ nhiều, chúng ta lặng yên rời đi thôn vân động về sau, liền thẳng đến độc long động. đợi đến chúng ta tiêu diệt độc long động liền muốn rời đi thời khắc, đã đến lại một lần nữa đụng phải chạy đến độc long động viên thiếu gia kỳ lần cùng cửu bộ miểu ta âm thầm cảm thấy kỳ quái, lần một còn có thể nói phải trùng hợp, hai lần liền chưa chắc là trùng hợp. thế là chúng ta bốn người núp trong bóng tối, nghe lén viên thiếu gia kỳ lần cùng cựu bộ miểu nói chuyện với nhau. mới biết tam đại tông môn tinh anh đệ tử giờ phút này cơ hồ đều đều tại phệ cốt xâm lâm bên trong, mà thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người cầm đầu đã đến ý đồ liên hợp 108 đường động chủ, cùng đối phó xích hỏa môn lần này tiến vào phệ cốt xâm lâm đệ tử. bọn họ muốn đem xích hỏa môn đệ tử đều chém giết hướng vệ cốt xâm lâm. thanh tiêu tông, thất âm cốc cùng xích hỏa môn cùng là tam đại tông môn, thanh tiêu tông cùng thất âm cốc đệ tử vì sao muốn liên thủ đối phó xích hỏa môn đệ tử? Sai Trạch, Đường thiến cùng bì Tam cũng đều nhìn về phía Lộ Thần, Lộ Thần là Sích Hỏa môn nội môn đệ tử, hiện ra thủ đoạn cũng cực kỳ tương đại. Đám người đều là cho rằng Lộ Thần tại Sích Hỏa môn bên trong vị trí rất cao, nên biết được một chút liên quan tới Sích Hỏa môn bí mật, có lẽ biết rõ Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc vì sao muốn liên thủ đối phó Sích Hỏa môn. Lộ Thần ầm vang chấn động, đi qua thiên biến đổi lớn sau vết nước không gian tiến vào phệ cốt sơn lâm đến nay, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc động tĩnh. Nhưng mà đối thân là Hỏa môn đệ tử hắn mà nói, đây cũng là cực tin tức xấu. Một lát sau, hắn khẽ lắc đầu, đối với thanh tiêu tông cùng thất âm Cốc đệ tử liên thủ đối phó xích hỏa môn đệ tử nguyên nhân trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút suy đoán nhưng lại đoán không được liền không có hướng hóa bọn họ nói rõ viên thiếu gia kỳ lần cùng cựu bộ miệu ra sao thực lực lộ thần chợt nhớ tới cái gì Những mày hỏi thanh tiêu tông có một cái thiên bảng viên thiếu gia kỳ lần danh liệt thứ 7. thất âm Cốc cũng đã có cùng thanh tiêu tông thiên bảng cùng loại chiến lược bảng cựu bộ miệu tại thất âm Cốc chiến lược trong bảng xếp tại 10 vị trí đầu thực lực cùng viên thiếu gia kỳ không kém bao nhiêu nhưng đôi người cũng còn không có bước vào chân cứng cảnh còn dừng lại tại khí hải Đinh phong chấn thuộc như lòng bàn tay. Thanh vân quận tam đại trong tông môn càng là thực lực cường đại, thiên phú bất phàm đệ tử, càng trở nên mọi người đi biết rõ. Thí dụ như thanh tiêu tông thiên bảng thứ nhất Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc chiến lực bảng thứ nhất Diệp Bất Phàm, còn có Sích Hỏa môn hạ Dương Thiên, ba người này được tôn là thanh vân tam tuấn. Còn có thanh tiêu tông Lạc Vân Phi, Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng cùng Sích Hỏa môn Linh Khanh Nhi, đây là tam nữ được tôn là thanh vân tam mỹ. Đương nhiên, luôn có cá biệt trường hợp đặc biệt. Tại Hoắc Chấn bọn họ xem ra, Lộ Thần cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Khí Hải thập trọng tiên Lộ Thần, nhẹ nhõm vượt cấp trạm sát khí biển thập nhất trọng thiên bản sơn động nhị động chủ sa dụng. Càng là khi tiến vào Bản Sơn Động về sau, nhất cử diệt sát ba vị chân cương cảnh động chủ. Bực này khủng bố thực lực, so với thương vật điều, diệp bất phàm, hạ dương thiên bọn họ, chỉ sợ cũng có hơn chứ không kém. Viên thiếu gia Kỳ lần xếp tại Thiên bảng thứ 7, Cựu bộ miểu cùng viên thiếu gia Kỳ lần thực lực tương đương. Lộ Thần thăng nhẹ, chợt ngẩng đầu nhìn hoát chấn, sai trạch, Đường Thiến cùng bị Tam liếc một chút, trong lòng đột nhiên dâng lên một báo động, lúc này quả quyết vô cùng Bản Sơn Động đã không an toàn, chúng ta bây giờ liền đi. Vì sao? Chứ người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Lộ Thần hít sâu một hơi, Trầm giọng ta cùng thành Tiêu tông Thiên bảng thứ 9 Phong Hoa từng có lần một giao thủ, Viên thiếu gia Kỳ Lân lần tại Thiên bảng bên trong bài dành còn tại Phong Hoa phía trên, Cửu bộ Miểu lại cùng Viên thiếu gia Kỳ Lân thực lực tương đương. Ta cũng không phải là cố ý rèm pha các ngươi, nhưng đây là đôi người nói chuyện với nhau sao lại tùy tiện bị người khác âm thầm nghe lén đến. Hoặc Minh là khí hải thập nhất trọng thiên, có thể nghe lén đến liền cũng được. Nhưng đường cô nương cùng bì tam đều chỉ có khí hải thất trọng thiên, muốn thế nào giấu giếm được Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu bộ Miểu. Ngươi nói là? Hoắc Chấn đột nhiên thu lời lại đầu, sắc mặt biến, mắt hiện ra ý sợ hãi bọn họ là cố ý để cho chúng ta bốn người nghe được, sai trạch cùng đường tiến cùng tiêu lên, đem hóa chấn đằng sau lời nói bù đắp. nghe vậy, bì tam cũng e ngại, hắn mặc dù là bọn chuột nhắt liệp sắc giả, nhưng giờ phút này lại cùng lộ thần bọn họ buộc chung một chỗ, thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người muốn giết lộ thần, hắn tự nhiên cũng khó thoát vận rồi. chỉ sợ bọn họ không những không cố ý để cho các ngươi nghe lén, còn theo đuôi các ngươi đến đây bản sân động, lộ thần nói ra kết quả xấu nhất. hóa chấn, sai trạch, đường tiến cùng bì tam nhìn nhau xem xét, trong lòng sinh ra một tia không ổn cảm giác, lộ thần nói là vô cùng có khả năng sự tình ba. Ba ba, ba ba. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay đột nhiên ở giữa tại bàn sơn trong động quanh quần. Véo động ánh sáng thạch chiếu dọi xuống, ba bóng người theo một chỗ khác hướng lộ thần bọn họ đi tới. Hoắc Trấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng bị Tam nghe được một trận này tiếng vỗ tay lúc, bốn người chỉ cảm thấy có một cỗ hàn khí theo đuôi xương cụt bay thẳng bọn họ đỉnh đầu, toàn thân đều là dựng thẳng. Chính như lộ thần nói, viên thiếu gia kỳ lần cùng cửu bộ miểu là cố ý để bốn người bọn họ nghe là đến, sau đó theo đuôi bọn họ đi vào bàn sơn động. Nếu là viên thiếu gia kỳ lần cùng cửu bộ miệu nửa đường động thủ, bốn người bọn họ nào có mệnh trở lại bàn sơn trong động? Nghĩ đến đây là, bốn người sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên ý sợ hãi. Lộ Thần làm theo bình thản tự nhiên không sợ. Hắn đã dự liệu được kết quả xấu nhất, cho nên đang suy đoán ra Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cựu bộ Miểu ý đồ về sau, không có lập tức phóng thích thức hại chi lực. Nếu như Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cựu bộ Miểu đã tại bản sơn trong động, hắn làm như vậy, ngược lại sẽ còn sớm bại lộ bài, để Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cựu bộ Miểu đối chính mình có chỗ cảnh giác. Mời siêu tầm bạn chạm duyệt mới nhất tiểu thuyết. Chương 323: Chiến Viên thiếu gia Kỳ Lân. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, ba người thân phận liếc một chút rõ ràng phía trước nhất đôi người đều là trắng non khuôn mặt, kiếm mi tà phi nhỏ tấn, nhãn thần sắc bén mà âm lưu, mũi như treo gan, môi như bôi son, cao ráo dáng người, phối thượng hoa quý mà tinh xảo y sam, khiến cho phía trước đôi người đều là diện mạo bất phàm, một phái danh gia đệ tử phong phượng, đây là đôi người không thể nghi ngờ là thành tiêu tông viên thiếu gia kỳ lần cùng thất âm cốc cửu bộ miểu. phía sau hai người còn có một người nam tử, người kia một thân da thu trang phục, cùng bi tam cực kỳ tương tự, ánh mắt của hắn tiềm tàng hung ác, mà trên mặt còn có một giữ tợn vết sẹo, tựa như một đầu nô công ghé vào trên mặt hắn, một mực theo khoe mắt trái kéo dài đến thay phải căn khiến cho hắn chỉnh mỗi người lộ ra càng khủng bố, hiển nhiên là một người bọn chuột nhát liệp sắc giả. Thiên Phong động nhị động chủ Tạ Phi, Bì Tam nhận ra hậu phương một người, hướng Lộ Thần cùng Hoắc Chấn bọn người nói khó trách bọn họ có thể trực lai trực vãng thôn vân động cùng độc long động, nguyên lai là có người cho bọn họ dẫn đường. Ban Sơn động cùng Thiên Phong động phụ cận, đôi động từ trước đến nay bất hòa, thường xuyên bạo phát xung đột, đôi động người đều rất là quen biết, huống chi Ngô Công vết xẻo mặt nam tử hay là Thiên Phong động nhị động chủ Tạ Phi, bởi vậy Bì Tam liếc một chút nhận ra hắn. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Hoắc Chấn bọn họ lộ ra một bộ giật mình bộ dáng. Nếu không có Bì Tam dẫn đường, Đám người căn bản tìm không thấy bản sân động, thôn vân động cùng độc long động xào huyệt. Viên thiếu gia kỳ lần cùng cựu bộ miểu là tam đại tông môn đệ tử, như thế nào lại biết rõ thôn vân động cùng độc long động xào huyệt chỗ, nhưng nếu có Tạ Phi dẫn đường, nhưng vấn đề này cũng liền không còn tồn tại. Tạ Phi cười quái dị một tiếng, đối xử lạnh nhạt chầm chầm bì tam liếc một chút, Phệ cốt xâm lâm 108 động, các động ở giữa quan hệ mặc dù cũng không phải là hoàn toàn hòa thuận, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám mượn tay ngoại nhân tham dự vào các động trong chiến đấu, đây là 108 động cùng tuân thủ quy củ. Bì Tam, người lớn năng lực. Bán nhà mình động chủ còn không biết dựng lại còn dẫn người qua tiêu diệt thôn Vân động cùng Độc Long động, Phệ Cốt Sâm Lâm mặc dù lớn, nhưng từ nay về sau nơi này lại không người lập truy hướng. Đi qua tại thôn Vân động cùng Độc Long động thấy, cùng bàn sơn ngoài động vô số cỗ thi thể, giờ phút này lại gặp được Bì Tam cùng Lộ Thần bọn họ đứng chung một chỗ, Tạ Phi nhất thời nghi do giang hết thảy. Nghe vậy, Bì Tam sắc mặt khó coi, mà trong lòng của hắn đã có quyết định, một khi Lộ Thần giải trừ rất lưu tại hắn trên thân nguy cơ, hắn liền vĩnh viễn ly khai Phệ Cốt Sâm Lâm. Việc này đều tại ta, là ta quá không cẩn thận. Lấy lại tinh thần, hóa hướng Lộ Thần tạ lỗi. Sai Trạch cùng Đường Thiến cũng nho nhau, nhau hướng Lộ Thần biểu thị ấy nấy. Bọn họ lần lượt đi qua phụ Cận Thiên Phong động, thôn Vân động cùng độc Long động, lại có làm người bọn họ dẫn đường, cho dù các ngươi hành tung không có bại lộ, bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm đến bàn sân động, việc này không có quan hệ gì với các ngươi." Lộ Thần khoát khoát tay, ra hiệu quát chấn bọn họ không cần hướng chính mình tạ lỗi. Một bên khác, Tạ Phi còn muốn tiếp tục nói cái gì, lại bị một người nhãn thần âm nhu nam tử đưa tay ra hiệu cắt ngang. Tạ Phi lúc này không dám nhiều lời, hướng lui về phía sau một bước, lấy đó cung kính. "Ôn chuyện lời nói liền đến đây là kết thúc đi." Nam tử ánh mắt chuyển qua, Quan sát tỉ mỉ lộ thần liếc một chút, chợt lấy mệnh lệnh giọng điệu nói quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tại Hạ Thanh Tiêu Tông Viên Thiếu gia Kỳ Lân, ngươi cùng chúng ta đi một chuyến, Thương sư minh muốn gặp ngươi. Thương Vân Tiêu trở lại Thanh Tiêu Tông về sau, chuẩn bị lộ thần bức hoạ, mà Viên Thiếu gia Kỳ Lân liền gặp qua lộ thần bức hoạ. Đã hắn muốn gặp ta, để hắn tới là được. Lộ thần nhàn nhạt đáp lại một câu. Viên Thiếu gia Kỳ Lân nhãn thần lạnh lùng, chằm chằm lộ thần, hơi thở lạnh lùng nói Thương sư huynh là ta Thanh Tiêu Tông đại sư huynh, thân phận hạng gì tốt quý? Ngươi vừa là gì thân phận, há có thể cùng Thương sư huynh đánh đồng? Thương sư minh muốn gặp ngươi, là ngươi vinh hạnh, mà thương sư minh cũng vẹn vẹn chỉ là muốn gặp ngươi một mặt mà cũng không phân chết sống. Thương Vân Tiêu không dám tự mình đến gặp ta, liền phái các ngươi hai cái tới chịu chết, chỉ đáng tiếc các ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết. Lộ Thân lắc đầu thán, dám nói ra lần này khoác lác, Thôn Vân, Độc Long cùng bản Sơn ba vị chân cương cảnh động chủ là ngươi chém giết ta. Viên thiếu gia kỳ lân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra khinh miệt, tiếp tục chậm rãi nói có thể vượt cấp chém giết ba vị chân cương cảnh. Ngươi sát thực có thể đắc chí vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng vượt cấp chém giết đối thủ với ta mà nói chỉ là chuyện thường ngày không đáng giá nhắc tới. Đây chính là người cùng chúng ta ở giữa chiến lệnh. Hung chi vẫn chỉ là phệ cốt xâm lâm bên trong ba cái rác rưởi động chủ, bọn họ cho dù tu luyện tới chân cứng cảnh, ở trong mắt chúng ta cũng không chịu nổi nhấc kích. Đã ngươi đang nghĩ đến, ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, Viên thiếu gia Kỳ Lân lật tay ở giữa lấy ra một thanh màu xanh đen trường đao, đao trên thân ẩn hiện phù văn, hiển nhiên là một kiện bảo khí. Mà trường đao chống rồng xuất hiện, có thể thấy được Viên thiếu gia Kỳ Lân trong tay có một kiện chữ vật bảo khí. Lộ thân liếc Viên thiếu gia Kỳ lần cổ tay liếc một chút, mi đầu hơi nhíu lại. Sinh Hỏa môn bên trong cho dù là linh khanh nhi cùng phong thủy hàn đều không có vòng chữ vận, viên thiếu gia kỳ lần chỉ ở thành tiêu tông thiên bảng bên trong bài danh thứ 7, lại có thể có được vòng chữ vận, hai tông thực lực bởi vậy liền có thể thấy được chút ít. Các ngươi lùi ra phía sau. Lộ thần khẽ quát một tiếng, trở tay rút ra phía sau tuyết nhận minh ngửa đao. Hoắc chấn, xài Trạch, đường tiến cùng bị tam nhìn nhau xem xét, nhao nhao thối lui. Bàn sơn trong động động phủ giữa mặc dù rộng lớn, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Bình thường đám người bình thường hành tẩu tự nhiên không có cái gì trở ngại, nhưng tránh thức chiến đấu, không gian liền lộ ra rất là khó các. huống chi Lộ Thần cùng Viên Thiếu gia Kỳ Lân giờ phút này đều là muốn vung đao chiến đấu, mà đao pháp vốn là càng chú trọng đại mở đại hợp, bởi vậy hội càng thêm chiêm cứ động phủ giữa không gian. Một đoạn giữa, Lộ Thần cùng Viên Thiếu gia Kỳ Lân đem tại giữa bên trong bộ bạo phát chiến đấu. Hoắc Chấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng bì tam ở vào giữa một mặt, cựu Bộ Miểu cùng Tạ Phi làm theo ở vào một chỗ khác. Vừa đến, không gian không đủ. Thứ hai, Hoắc Chấn bọn họ căn bản không đủ gây sợ, bởi vậy Cửu Bộ cùng Tạ Phi không có ở giờ phút này hướng Hoắc Chấn bọn họ xuất thủ, song phương đều là lựa chọn xem Lộ Thần cùng Viên Thiếu gia Kỳ Lân nhất chiến. Cứu bộ cùng Tạ Phi thần sắc lạnh nhạt. Phạm Vất đã thấy Lộ Thần bị Viên Thiếu gia Kỳ Lân chạm giết một mạng. Hoảng chấn, sai trạch, Đường Thiến cùng bị Tam làm theo vô cùng thần trương, bọn họ cùng Lộ Thần làm một bên, Lộ Thần như bại, Viên Thiếu gia Kỳ Lân cùng Cựu Bộ Miểu Tuyệt sẽ không bỏ mặc bốn người bọn họ bình yên vô sự rời đi. Người cũng dùng đao. Gặp Lộ Thần rút ra binh khí là một thanh đao nhận như tuyết, thân đao như nguyệt trường đao, Viên Thiếu gia Kỳ Lân chợt lại cười, trong mắt hinh miệt càng tăng lên. Khó chỉ cho ngươi một người dùng đao. Lộ Thần hờ hững. Thế thế, đứng ở một bên quan chiến Cựu Bộ một trận lắc đầu bật cười, thần sắc càng thêm lạnh nhạt. Hắn cùng Viên Thiếu gia Kỳ Lân mặc dù không tại cùng một tông trong môn, nhưng lại hiểu nhau tương giao, là một đôi có quan hệ tốt bằng hữu. Hắn cùng Viên Thiếu gia Kỳ Lân luận bản qua vài lần, biết rõ Viên Thiếu gia Kỳ Lân tại Đao Pháp vừa lên cường đại. Lộ Thần tại Viên Thiếu gia Kỳ Lân trước mặt đùa bỡn đao, cũng là muốn chết. Ngươi thật sự là muốn chết, nhất trọng đao sóng kình. Viên Thiếu gia Kỳ Lân gầm thét một tiếng, chợt người theo đao lên, hóa thành một màu xanh đen tiệm điện ánh sát hướng Lộ Thần. Mặc Lục Trường đao mở ra không khí lúc, đã đến bạo phát ra giống như biển động Lôi Minh đồng dạng nổ hống, u u tiếng vang tại động phủ giữa bên trong quanh quần không dứt. Chấn động đau nhức màn nhĩ khiến cho trên mặt mọi người hiện ra thương khổ, đao vận xâm nhập mà tới, không khí đều trở nên sắc bén mà nặng nghề, phảng phất chống rỗng xuất hiện từng mảnh từng mảnh sắc bén đao nhận, đông đảo đao nhận hội tụ vào một chỗ, như là một đợt đao hướng sóng lớn cắt chém hướng mọi người ra thịt. đứng sau lưng lộ thần hoắt chấn, sai trạch, đường thiến cùng bị tam nhìn này chém về phía lộ thần mặc lục trường đao liệt một chút, giờ phút này bọn họ tất cả đều sợ hãi kinh hãi, chỉ cảm thấy viên thiếu gia kỳ lần đây là nhất đao bổ xuống, bốn người bọn họ cũng phải theo lộ thần cùng một chỗ, bị mặc lục trường đao hoanh sắt tứ phân ngũ liệt, lấy lại tinh thần, hoắt chấn bọn họ nhãn thần hải nhiên, nho nhau, nhau lui nhanh. Viên thiếu gia kỳ lần đây là nhất đao cũng không phải là muốn chém giết bọn họ, bởi vậy sẽ không đả thương đủ bọn họ thân thể. Nhưng nếu tiếp tục dừng lại tại Nguyên, chỉ sợ đám người tự thân ý niệm, tinh thần, suy nghĩ đều sẽ bị đây là nhất đao tùy tiện chém chết rớt, biến thành một cái ngu ngốc. Đây là đao vận, tốt cường đại. Chỉ là đao vận dư uy liền làm chúng ta khó có thể chịu đựng, không hổ là thành tiêu tông thiên bảng bài danh thứ 7 nhân vật. Hoặc chấn không tự kìm hãm được thì thảo. Sai trạch, Đường Thiến cùng Bỉ Tam đều là âm thầm đầu, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía Lộ Thần đám người liền đây là từng đao vận dư huy đều không chịu nổi, mà viên thiếu gia kỳ lần đây là nhất đao công sát người yêu là lộ thần, lộ thần tiếp nhận áp lực so với bọn họ càng nhiều càng lớn, không biết lộ thần có thể hay không ngăn lại đây là nhất đao. lộ thần hai chân mọc dễ, như tiêu thương đồng dạng cắm ở bên trên, thân hình thẳng tắp, lù lù bất động. đột nhiên ở giữa, một cỗ cường đại vận theo hắn trên thân tràn đổ ra, chính là thương vận. vận cùng trong tay có không có thương loại binh khí không quan hệ, cho dù không có huyền thiết trọng thương nơi tay, hắn cũng một dạng có thể phóng xuất ra thương vận. hư vô trong cơ khí, hình như có một cây cắn trường thương hiện hiện mà lên hội tụ thành một bức thành tường, đem công sắt mà đến đao hướng sóng lớn nữa được kim thiết giao kích thanh âm truyền ra lộ thần cùng viên thiếu gia kỳ lần ở giữa một tầng không khí như là màn che đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ vụn rớt như thế nào là thương vận viên thiếu gia kỳ lần nhướng mày cưỡng bộ hơi ngừng lại hắn thân là thành tiêu tông tiên bảng thứ bảy tồn tại tự nhiên gặp biết nhiều phổ biến liếc một chút liền nhận ra từ trên người lộ thần tiêu tán ra vận thuộc về loại nào lại một lần nữa cảm giác xác định là thương vận về sau viên thiếu gia kỳ lần mày nhíu lại đến càng sâu chút chợt viên thiếu gia kỳ lần nghĩ đến cái gì Sắc mặt nhăn nhiên trở nên lạnh, rõ ràng là thương vận, lại cầm một cây đao đến cùng ta chiến đấu, ngươi là đang cố ý nhục nhã ta không? Thông minh, ngươi còn chưa xứng ta động thương. Lộ Thần biết miệng lên một vòng bỉ ổi hề hề nụ cười. Nếu như hắn có một cây bảo khí trường thương nơi tay, tự nhiên sẽ không dùng đao. Sát phạt thời khắc, tối kỵ khinh địch, dĩ kỵ chi đoạn, tấn công địch chi trường, càng là tối kỵ. Nhưng Huyền Thiết trọng thương đã phế bỏ, đao chỉ là bất đắc dĩ hướng tuyển. Lần này tình hình thực tế, hắn đương nhiên sẽ không hướng viên thiếu gia kỳ lần làm nhiều giải thích, để viên thiếu gia kỳ lần tâm tình phiền muộn đi thôi. Muốn chết. Hơi hơi một hồi về sau, Viên thiếu gia Kỳ Lân lấy càng hung mãnh mà trầm trọng đao pháp giết tới, Mặc Lục Trường đao hướng Lộ Thần chém ra. Lộ Thần rút đao lên kích, Nhạc Kim sắc chân khí rót vào trong trong thân đao, giống như một vòng tuyết lãnh minh nguyệt, đột nhiên bị người vùng, chém về phía Mặc Lục Trường đao. Trong khoảnh khắc, Mặc Lục Trường đao cùng Tuyết nhận minh nguyệt đao kích đụng vào nhau, cường đại lực lượng xuyên thấu qua thân đao tùy ý phát tiết. Nhạc Kim sắc quang huy cùng Mặc Lục đao mang lẫn nhau đập đến, xé lẫn, chôn bụi. Phát họa ra một màn lộng lẫy rực rỡ cùng cực hình ảnh, nhưng mà lại ẩn vô cùng nguy hiểm. Vỡ vụn đao mang thật sâu khảm vào động phủ giữa đem lộ thần cùng viên thiếu gia kỳ lân ở giữa một đoạn giữa vách đá cắt đứt ra nhất trường bao quát mà có mấy xích trường đao ngấn khé ráng. Những này vỡ vụn rất như ba quang đồng dạng bốn phía bắn tung tóe đàm mang đủ để hoành sát nhỏ yếu khí hải cảnh võ tu sĩ. Đôi người giao thủ đã có thể so với chân cương cảnh cường giả tạo thành uy lực. Động phủ giữa bên trong như là lôi đình nổ tung đánh phía không rước giữa bốn vách tường đều chấn động nhỏ bé đá vụn theo mọi người trên đỉnh đầu rơi xuống. Đá vụn nện ở hoắt chấn bọn họ trên thân bọn họ lại là không phát ra gì chỉ vì lộ thần hình như ngăn lại viên thiếu gia kỳ lân đây là nhất đau mà lộ thần chân khí ba động lại là khí hải thập nhất trọng thiên. Lúc này mới mấy ngày không thấy, Lộ Thần đã đến tại bọn họ bốn người tiêu diệt toàn bộ thôn vân động cùng độc long động trong lúc đó, đột phá nguyên bản cảnh giới. Lộ Thần lúc trước thu liễm chân khí ba động, cho nên Hoắc Chấn đám người cũng không phát giác, giờ phút này Lộ Thần cùng Viên thiếu gia Kỳ Lân giao thủ, thực lực triển lộ không bỏ sót. Bất quá tiêu diệt toàn bộ bản sơn động lúc, Lộ Thần đạt được tu luyện tư nguyên nhiều nhất, bởi vậy Hoắc Chấn đám người cũng không nghĩ tới, Lộ Thần có thể luyện hóa phệ cốt sâm lâm bên trong ô huế rất thiên linh khí. Chương 324, đao sóng kình. Lộng lấy đao màng sen lẫn chỗ Đôi người ảnh theo tương phản phương hướng bỗng nhiên lói ra, tất cả tự bạo lui một trượng. Viên thiếu gia kỳ lần cầm đao mà đứng tinh thần nhất định, lộ thần phóng xuất ra thương vận lúc. Hắn liền biết rõ lộ thần thực lực không yếu, đây là nhất đao chỉ là muốn thử nô ra lộ thần thực lực sâu cạn mà thôi. Nhìn về phía lộ thần cùng viên thiếu gia kỳ lần, Tạ Phi trong lòng chấn động vô cùng, thầm suy nghĩ nếu là chính thức giao thủ, chính mình không phải viên thiếu gia kỳ lần cùng lộ thần bên trong bất luận một vị nào đối thủ. Viên thiếu gia kỳ lần thi triển cường đại đao pháp chiến kỹ, nhất đao liền có thể kết liễu hắn. Lộ thần mặc dù sẽ không đao pháp chiến kỹ, nhưng chân khí hùng hồn vô cùng, lực lượng vô cùng kinh khủng. Đơn giản cũng là một người cầm đầu hình hung thú. Đơn thuần lực lượng nguyên ép, liền có thể tùy tiện lấy hắn cánh mạng. Chỉ sợ tấn thăng đến chân cương cảnh mới có thể có được cùng bọn họ tướng cường ngạnh thực lực, tam đại tông môn đệ tử, từng cái quả nhiên đều là yêu nghiệt. Dạ Phi trong lòng thán, Viên thiếu gia kỳ lần trước đó từng nói vượt cấp chém giết chân cương cảnh, như chuyện thường ngày không đáng giá nhắc tới, hiện nay xem ra thật không phải nói chơi đùa. Mà trước đó, Viên thiếu gia kỳ lần nói bàn sơn, thôn vân, độc long ba vị chân cương cảnh chủ, là bị Lộ thần chém giết. Lộ thần không có phủ nhận điều này, có thể thấy được sự thật cho là như thế. Đây là sách hỏa môn nội môn đệ tử Lộ Thần, cũng là một cái nhân vật. Tiêu bộ miểu làm theo thần sắc lạnh nhạt. Lộ Thần thể hiện ra thực lực đều là nằm trong dự liệu của hắn, Bàn Sơn, thôn Vân, Độc Long ba vị động chủ dù sao cũng là chân cương cảnh tu vi, Lộ Thần có thể chém giết ba người này, làm thế nào có thể một chút điểm thủ đoạn đều không có. Nếu như giờ phút này, Lộ Thần một điểm thực lực đều không có bại lộ ra đến, ngược lại có gì đó quái lạ. Lạch cạch. Lạch cạch. Lộ Thần ổn định thân thế sau kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt nghiêng liếc chính mình cầm đao cánh tay liếc một chút. Rách gan bàn tay, máu tươi tuôn ra đỏ thâm huyết tích nhỏ xuống tại giữa trên mặt, phát ra từng đợt rõ ràng tiếng vang. Mà cánh tay bên trong còn có một cỗ huyền diệu mà cường đại kình khí ở trong cấy phá tàn phá bờ bãi, phá hủy cánh tay huyết đủ kinh mạch, cốt cách, khiến cho cánh tay bên trong bằng cơ hơi hơi run rẩy. hắn cẩn thận cảm giác một phen, cánh tay bên trong cỗ này huyền diệu kình từ thủy thuộc tính chân khí ngưng tụ mà thành, tựa như là gợn sóng, nhất trọng tiếp nhất trọng, liên miên bất tuyệt, lực phá hủy kinh người. Thủy thuộc tính chất khí, tự nhiên là đến từ viên thiếu gia kỳ lân. trong khoảnh khắc lộ thần trong lòng bình tĩnh. Viên thiếu gia kỳ lân là thanh tiêu tông thiên bảng thứ bảy tồn tại, tu luyện cảnh giới công pháp khẳng định cùng tự thân linh căn hoàn mỹ phù hợp. Bởi vậy viên thiếu gia kỳ lân là tiên thiên thủy thuộc tính linh căn, khó trách khí tức căm nu. Một bên cựu bộ miệu cùng viên thiếu gia kỳ lân khí tức tương tự, chỉ sợ cũng là một vị tiên thiên thủy thuộc tính linh căn người. Suy suy, lộ thần thôi động chất khí, đem xâm nhập cánh tay bên trong nhất trọng đao sóng kình đều chấn áp, vỡ nát, loại bỏ. Trong lòng thầm nghĩ, viên thiếu gia kỳ lân thực lực mặc dù mạnh hơn phong hoa chút, nhưng giờ phút này chính mình thân thể cường hãn chỗ tốt hiện hiện ra đến, đổi thành người khác. Tại viên thiếu gia kỳ lân đây là nhất đao xuống cánh tay hội hoàn toàn phế bỏ, mà chính mình chỉ là nhận một điểm tương thế, cánh tay tịnh không có hoàn toàn mất đi tác dụng. Cùng tại khí hải thập nhất trọng thiên, chính mình chân khí so với Viên thiếu gia Kỳ Lân chân khí còn muốn càng hùng hồn lớn mạnh một chút, lực lượng cũng tương tự so với Viên thiếu gia Kỳ Lân càng thêm cường đại. Nhưng bởi vì chính mình không có xứng đôi đao pháp chiến kỹ, liền vô pháp phát huy ra tự thân hùng hồn chân khí cường đại ý lực, dẫn đến dưới một đao, chính mình ở thế yếu, cũng như vô pháp dĩ lực phá pháp, dốc hết toàn lực lúc, chiến kỹ tác dụng liền hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không có tương ứng đao pháp chiến kỹ. Lộ thân thâm nhẹ, não vực chỗ sâu chợt hiện ra một cái cổ quái suy nghi trước mắt mình liền có một bộ có sẵn sinh hoạt đạo pháp chiến kỹ. Chỉ là muốn theo cùng viên thiếu gia Kỳ Lân giao thủ trung học hội nhất trọng đao sóng kiếm, tuyệt đối khó so với lên trời. Thương pháp tông yếu, liệt diễm hỏa long, dạo sát vực tràng, sắt thân nhất chỉ, cùng giờ phút này nhất trọng đao song kiếm, đều là một môn chiến kỹ. Chiến kỹ là võ tu sĩ đối tự thân chân khí nắm giữ cùng vận dụng, tự nhiên mà vậy liền sẽ liên quan đến chân khí đặc thủ vận chuyển pháp môn. Đây là một môn chiến kỹ giữ kín không nói ra chỗ, cũng là tránh thức tinh túy chỗ, sao lại tùy tiện bị người khác học. Nếu như không phải biết rõ một môn chiến kỹ bao hàm chân khí vận chuyển pháp môn, cưỡng ép thi triển ra đây là một môn chiến kỹ Nhẹ thì hỏa hộ không được phép phản loại chó, nặng thì chân khí nghịch loạn phản vệ, tự thân thụ trọng thương. Lộ Thần nỗi lòng như điện, suy tư lương sách. Giờ phút này, có như liệt diễm hỏa long dính đến thức hải bí mật mà không thể thi triển ra đến, hắn còn có giáo sát vực chẳng cùng sắt thần nhất chỉ có thể thi triển, bất quá Viên Thiếu gia kỳ lần cùng Cửu Bộ miệu là hắn bước vào khí hải thập nhất trọng thiên sau khó kiếm một khối đá mài đao, hắn không muốn tùy tiện liền mặt sát. Nếu là Viên Thiếu gia kỳ lần cùng Cửu Bộ Miểu biết rõ Lộ Thần lúc này ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tức giận đến thất khiếu bước lên khói đen mà đứng ở một bên quan chiến tạo phi nếu là biết rõ lộ thần ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ có bao xa liền trốn xa hơn tuyệt sẽ không tiếp tục lưu tại bản sơn trong động hài lòng quan chiến cùng ta giao chiến cũng dám phân thần ngươi đến tự kỳ đến nhất trọng đao sóng kình vào thời khắc này viên thiếu gia kỳ lân lạnh lùng nhất đao bổ tới vẫn như cũng là nhất trọng đao sóng kình màu xanh đen đao mang tựa như là tại dưới biển sâu bốc lên sóng lớn vô thanh vô tức bao phủ hướng lộ thần màu xanh đen đao mang những nơi đi qua giữa trên mặt từng khỏa đá lặng yên thành một miệng, xem như bị vô số thanh đao cắt qua biến thành nhỏ bé nhất hạt tròn Nhất đao chạm mà tới, đứng tại Lộ Thần hậu phương, Tình yên lặng nhìn nhìn Hoắc Chấn, sai trạch, đường tiến cùng bị tam, chỉ cảm thấy có một khủng bố sấm rền thật sâu dấu ở cận trọng tầng mây bên trong, thẳng đến mây đen hoàn toàn vây khốn con ngồi về sau, đây là sấm rền mới có thể tránh thức nổ bể ra đến bạo phát ra tuyệt cường nghi lực. Thật mạnh. Hoắc Chấn bọn họ chấn kinh. Tốt cường đại chiến kỹ. Tạ Phi cũng là chấn kinh, đồng thời trong mắt lộ ra hâm mộ, cùng Viên Thiếu gia Kỳ Lân thi triển ra đao pháp chiến kỹ so sánh, Tạ Phi chỉ cảm thấy chính mình tu luyện chiến kỹ chỉ có thể là đồ rắp rưởi. Cửu bộ miểu cười nhạt một tiếng, nhàn rỗi nham chán liên hướng một bên tạ phi giải thích đao sóng kình một tổng cộng chia làm tam trọng, tên đầy đủ tiểu tam trọng đao sóng kình, mua nhất trọng đao sóng kình đều không có dạng. Viên huynh nhất trọng nhất trọng thi triển ra đến, chỉ bất quá là tại cùng hắn chơi đùa mà thôi. Dừng một cái, Khu bộ Miểu nói tiếp lần này phệ cốt xâm lâm sự tình nếu là hoàn mỹ làm vào đáng, 108 động huynh đệ người người đều có thời cơ tu luyện tới như thế cường đại chiến kỹ, còn có hắn cảnh giới công pháp. Mắt khác, đan dược, dược tài, bảo khí, tài liệu các loại đều sẽ luận công hành thưởng, thỏa mãn 108 động các huynh đệ. Thiên Phong động động chủ đã mang trong động trừ vị huynh đệ tiến về hội hợp hướng. Tạ Mộ cũng chắc chắn kiệt lực mà làm. Tạ Phi hướng Cửu Bộ Miểu biểu trung tâm, đồng thời nhãn thần âm thầm vội vàng. Hắn bị Thiên Phong động động chủ sai khiến, chỉ huy viên thiếu Gia Kỳ lần cùng Cửu Bộ Miểu qua thôn vân, Độc Long cùng Bản Sơn, liên lạc đây ba vị động chủ, hiện nay sợ là muốn bỏ lỡ tốt nhất kiến công lập nghiệp thời cơ. Cửu Bộ Miểu cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý tới Tạ Phi. Lộ Thần mặc dù không có nghe được Cửu Bộ Miểu nói với Tạ Phi ra một phen giải thích lời nói, nhưng lại nhìn ra Viên Tiêu Gia Kỳ Lân đây là nhất đao bên trong ẩn lực lượng đã trở nên khác biệt. Ánh mắt của hắn hơi rét, đổi thành song thủ cầm Tuyết nhận minh nguyệt đao, điện quang thạch hỏa ở giữa, âm thầm cảm giác Viên thiếu gia kỳ lần thi triển ra đao pháp chiến kỹ mặc dù vẫn như cũ là nhất trọng đao sóng gừng, nhưng trước mắt đây là từng đao vận cùng bên trên nhất đao hoàn toàn khác biệt. Bên trên từng đao vận tựa như là đại hải bên trên sóng to gió lớn, đây là nhất đao là dưới biển sâu mãnh liệt tám lưu. Mãnh liệt tám lưu mặc dù vô thanh vô thức, nhưng uy lực không kém chút nào sóng to gió lớn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lộ thần song thủ vung tuyết nhận minh nguyệt đao, chân khí quán chú phía dưới, tuyết nhận minh nguyệt đao tiêu tán ra ánh đồng dạng quang Hắn liền như là ôm lấy một vòng sáng, hung hăng đánh tới hướng chặt chém mà đến màu xanh đen đao mang ám lưu dao động. ầm ầm sấm rền trận nổ tung, chấn động đau nhức màng nhĩ. Một vòng trăng sáng, quang huy ảm đạm xuống, mà màu xanh đen đau mang ám lưu dao động, bị rơi xuống trăng sáng oanh phân mảnh. Ma âm thầm tựa hồ còn có một lỗ thay nghe không được tiếng vang ba động. Theo tuyết nhận minh nguyệt đau cùng màu xanh đen đau mang và chạm cho hướng bốn phía nộn nhã lên. Đây là một cố kỳ dị mà nghe không được tiếng vang ba động cùng đám người thân thể sinh ra cậu mình, dẫn phát chư trong thân thể ngũ tạng lục phủ cử chiến, toàn thân cốt cách đều tùy theo vang lên kẹt kẹt, phảng phất muốn tại tiếng vang ba động bên trong vỡ vụn rất hóa chấn, xài trạch, đường tiến cùng bị tam đều là thân thể ầm vàng chấn động, cùng nhau phun ra một huyết tiễn. bọn họ đều bị đây là mạc danh tiếng vang kỳ dị ba động sáng tạo, nhận không nhỏ nội thương. nơi xa cửu bộ miệu cùng tạ phi lại là một bộ không phát giác gì bộ dáng, hiện nhiên đây là một cường đại quỷ dị tiếng vang ba động chỉ nhằm vào lộ thần cùng bốn người bọn họ. bốn người sắc mặt hãi nhiên, lại một lần nữa thối lui về phía xa. chỉ là trong lòng bọn họ đáng chát vô cùng, trừ phi rời đi bản sân động, hoặc là lộ thần chém giết viên thiếu gia kỳ lân bọn họ, nếu không bọn họ tiếp xuống chỉ sợ còn muốn tiếp nhận như thế như vậy đau vận dữ chỉ là giờ phút này đường ra bị lấp, căn bản không nói rời đi bản sân động. Viên thiếu gia kỳ lần vượt như thế cường đại, Lộ Thần chưa chắc là Viên thiếu gia kỳ lần đối thủ. Lộ Thần thân hình cũng là kịch liệt run rẩy, da thịt càng giống thời bị quấy mặt nước, nổi lên một gợn sóng, biểu hiện so với hoắc chấn bọn họ còn muốn mãnh liệt hơn. Chỉ vì hắn lại không có chống cự, ngược lại chủ động qua thu thập càng nhiều ba động ám lưu. Hắn luyện thành băng cơ chi thân, có thể tinh chuẩn mà xảo diệu khống chế thân thể bên trong mỗi một tia cơ địa hoạt động. Giờ phút này càng là tiểu tầng cơ địa, càng phát ra đi theo ba động ám lưu lấy đồng dạng hoạt động run rẩy, mà càng là tầng sâu cơ địa, làm theo càng phát ra yên lặng bất động, từng tầng từng tầng nhược hóa xuống tới. Ba động ám lưu không đả thương được hắn tạm phủ cùng cốt cách mảy may, hắn thì lại lấy tiểu tầng băng cơ luật động, cẩn thận trải nghiệm cùng cảm giác ám lưu ba động. Lần này ba động ám lưu, quả nhiên cùng đao thứ nhất thời xâm nhập cánh tay bên trong, phá hư hắn huyết đúc, kinh mạch cùng cốt cách thủy linh khí ba động khác biệt. Hắn đung nhiên tâm niệm nhất động, tầng sâu cơ địa lấy đao thứ nhất thời thủy linh khí ba động luật động, chậm rãi xâm nhập tiểu tầng trong cơ thể. Chật, một cỗ nhói nhói theo băng cơ bên trong sinh ra. Hắn nhíu mày, băng cơ hai loại luật động tựa như là hai đầu ba động đường cong, bên trong một chút địa phương độ cao lên, như là sơn phong chợt cất cao một đoạn. Uy lực mạnh hơn, băng cơ bên trong nhói nhói chính là bởi vậy mà đến. Một chút địa phương làm theo bởi vì lực lượng xung đột mà triệt tiêu lẫn nhau, lẫn nhau đều yếu bất uy lực. Lộ Thần đống nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt mạnh mẽ sáng. Viên thiếu gia Kỳ Lân là thanh tiêu tông thiên bảng thứ 7 tồn tại, đã đã tu luyện ra đau vận. Hai loại hoàn toàn khác biệt nhất trọng đao sóng kình, Viên thiếu gia Kỳ Lân khẳng định có thể đem hỗn hợp làm một. Mà Viên thiếu gia Kỳ Lân đem hai loại đao sóng kình hỗn hợp làm một, tự nhiên sẽ không để cho lực lượng lẫn nhau suy yếu, bởi vậy hỗn hợp làm một về sau, đao sóng kình uy lực khẳng định tăng mạnh. Nếu là còn có đệ tam trọng đao sóng kình, đệ tứ trọng đao sóng kình thậm chí nhiều hơn đao sóng kình, này môn đao pháp chiến kỹ sẽ càng ngày càng mạnh. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của hắn tràn ra một tia ý đậu. Thanh tiêu Tông không hổ là thanh vân quận tam đại tông môn một trong, theo một môn đao pháp chiến kỹ bên trên liền có thể thấy được chút ít. Này môn đao sóng kình đao pháp chiến kỹ, thật có đáng giá xương chi chỗ. Một bên khác, Viên Thiếu gia Kỳ lần không tiếp tục ra thứ ba đao, giờ phút này tình hình, khiến cho hắn cảm thấy hai đao cũng đủ để giải quyết hết lộ thần. Hắn cầm đao mà đứng, khoe miệng treo, treo tức ý cười, thưởng thức chính mình tác. Giờ phút này lộ thần tựa như là một cái mềm mại mị vắt, toàn thân tạo nên ngọn sóng. Giống bị đây là nhất đao uy lực tùy ý nhào nặn. Chương 325, chỉ có trả lại ngươi một đao. Vừa qua một lát, đao sóng kình cô kiệt. Trên da thịt gọn sóng biến mất theo hầu như không còn, lộ thần sừng sững tại nguyên, cơ địa, kinh mạch cùng cốt cách tịnh không có thụ trọng thương dấu hiệu. Đao thứ hai, ngăn trở. Hoặc chấn bọn họ đã chấn kinh vừa hoan hỉ, một bên khác, tạ phi chấn kinh lộ thần cường đại. Cửu bộ miểu vẫn lạnh nhạt như cũ. Viên thiếu gia kỳ lần sắc mặt âm trầm có coi, hắn vốn cho là thi triển ra loại thứ hai nhất trọng đao sóng kình cũng đủ để giải quyết hết lộ thần, không nghĩ tới vẫn chưa được. Đông dạng khí hải thập nhất trọng thiên. Khó mà tiếp được hắn hai đao biến hóa nhất trọng đao sóng kình. Nếu như thi triển ra hỗn hợp làm một đôi trọng đao sóng kình, càng là có thể quét ngang rất nhiều khí hải thập nhất trọng thiên võ tú sĩ. Về phần tam trọng đao sóng kình hợp nhất, là hắn áp dương tuyệt kỹ, tùy tiện sẽ không thi triển ra đến. Viên thiếu gia Kỳ lần trong lòng nhận định, Lộ thần không có tư cách làm hắn thi triển ra tam trọng đao sóng kình. Cho dù là hướng Lộ thần thi triển ra nhị trọng đao sóng kình, Viên thiếu gia Kỳ lần cũng tự nhận đây là đối chính mình vũ nhủ. Tiếp tục nhất trọng nhất trọng thi triển, bất quá chỉ cần tìm ra Lộ thần sơ hở, nhất đao chạm giết hắn. Nghĩ đến đây là, Viên thiếu gia Kỳ lần không có nóng lòng xuất đao âm thầm hồi tưởng trước hai đau lúc lộ thần phải chăng có lộ ra sơ hở? Lộ thần chỉ lưu ý viên thiếu gia kỳ lần, cựu bộ miểu cùng tạo phi động tĩnh. Mặc dù không biết viên thiếu gia kỳ lần vì sao không xuất đao, nhưng lộ thần không có chủ động qua công kích, mà chính là một bên đề phòng, một bên trầm tư. Đao thứ nhất thời đao sóng kình, hắn là lấy chân khí cương ép đem chấn áp, nghiền nát, loại bỏ đến hóa giải. Đao thứ hai thời đao sóng kình, thì lại lấy cơ địa luận động đến nhược hóa mà phá giải. Hai loại phương thức so sánh, lấy cơ địa hoạt động đến phá giải đao sóng kình càng thêm hữu hiệu, hiệu. Đột nhiên ở giữa. Hắn trong đầu chấp tác qua nhất linh ánh sáng giờ phút này, cho dù không có dao sóng kình gia thân, hắn trên cánh tay da thịt lại là lại một lần nữa ba động, là dưới da thịt băng cơ tại luật động, lấy cơ điệu luật động nhựa hóa mà hóa giải dao sóng kình, tự thân cơ điệu được lại nắm giữ dao sóng kình ba động. Theo cánh tay bên trong băng cơ không ngừng luật động, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, có một cỗ như mãnh liệt ám lưu lực lượng tiếp tục nhập ra, như muốn theo bàn tay mình tâm lý xung ra. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thân thể lực lượng lan truyền ra, tràn vào nhận minh nguyệt đao bên trong. Tuyết nhận minh nguyệt đao lấy mắt trần có thể thấy biên độ run rẩy một chút, trong thân đao khắc họa ảo phù văn hơi hơi lập lòe lấy một loại khó mà ước đoán phương thức đem hắn thân thể bên trong phun trào mà ra ba động lực lượng hấp thụ ngắn ngủi lưu tồn ở trong thân đao nếu như hắn giờ phút này xuất đao đây là nhất đao bên trong liền ẩn như mãnh liệt tám lưu đồng dạng đao sóng kình hoặc là đã không thể xưng là đao sóng kình dù sao viên thiếu gia kỳ lân là lấy đao pháp chiến kỹ thi triển ra đao sóng kình lộ thần là lấy băng cơ lột động thôi phát thân thể lực lượng hình thành tương tự giống như một loại lực phá hoại lượng lực lượng như sóng lớn nhất trọng với nhất trọng tiêu trọng lăng kính long hắn âm thầm cảm giác hắn phát ra được nhận minh nguyệt đao bên trong phủ văn cũng không thể khóa lại trọng lăng kính Tràn vào bên trong trọng lãng kính không giờ khắc nào không tại nhanh chóng trôi qua. Mặc dù phát giác được điểm này, nhưng hắn tỉnh không ngoài suy đoán. Từ được đến tuyết nhận minh nguyệt đao, hắn liền lúc đó lấy tự thân chân khí chìm đắm cùng tế luyện. Tuyết nhận minh nguyệt đao sớm đã điều khiển như cánh tay. Trong lòng của hắn rõ ràng, phàm cấp bảo khí lấy chân khí đến thôi động, bên trong khắc họa phù văn, nhiều con có phát huy ra chân khí uy lực mục đích. Đối với thân thể lực lượng ngược lại không có quá nhiều tăng cường tác dụng, tuyết nhận minh nguyệt đao có thể hoàn mỹ tồn tại ở được thân thể lực lượng một cái trước mắt liền đã rất là không tệ. Hắn cuối cùng không có xuất đao, mặc cho tuyết nhận minh nguyệt đao bên trong trọng lãng kính trôi qua. Chỉ ngắn ngủi số giây lát, bên trong tồn tại trọng lãng kính đã biến mất hầu như không còn. Chất, cánh tay bên trong băng cơ lần nữa hoạt động, vừa một cỗ trọng lãng kính sinh ra ra đến. Trước đó một cỗ trọng lãng kính là mãnh liệt tám lưu, giờ phút này cánh tay bên trong sinh ra trọng lãng kính tựa như là sóng to gió lớn đồng dạng. Tuyết nhận minh nguyệt đao lần nữa chấn động, bên trong phủ văn hơi hơi lập lòe, một lát sau, tràn vào trọng lãng kính vẫn như cũ trôi qua hầu như không còn. Hắn nhãn tình sáng lên, cho tới bây giờ đã nắm giữ hai loại khác biệt trọng lãng kính. Trọng lãng kính mặc dù thoát thai từ viên thiếu gia kỳ lân đao pháp chiến kỵ nhất trọng đao song kính, nhưng thi triển trọng lãng kính lúc Lộ thần căn bản không cần lo lắng, hỏa hổ không được phép phản loại chó, hoặc là chân khí nghịch loạn phản phệ tự thân. Chỉ vì Trọng Lãng Kính đã nhảy ra nhất trọng đao sóng kình vì đao pháp chiến kĩ phạm chủ, hắn là lấy đơn thuần thân thể lực lượng đến thi triển Trọng Lãng Kính, căn bản sẽ không liên quan đến một môn chiến kĩ bên trong nhất là trọng yếu chân khí vận chuyển pháp môn. Mà băng cơ luật động mặc dù có thể đàn sinh ra khác biệt Trọng Lãng Kính, bất quá tự sáng tạo toàn tân nhất loại Trọng Lãng Kính cũng không phải là chuyện dễ. Trong chi Viên thiếu gia Kỳ Lân đang ở trước mắt, chỉ cần Viên thiếu gia Kỳ Lân lại thi triển ra không cùng một loại đao sóng kình, chính mình liền lấy băng cơ luật động đến sở chìm trùng lập ra một loại hoàn toàn mới trọng lặng kính, vừa cần gì phải bỏ gần mà cầu viễn. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần đem Tuyết nhận mình nguyệt đao cầm trước người bên trên, song thủ gấp lại để lại trôi đao cuối cùng, thân hình hắn mặc dù hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại thẳng tắp như tiêu đường, giờ phút này sử đao mà đứng, lộ ra một cỗ sắc bén ba khí. Nhan nhạt nhìn Viên thiếu gia Kỳ Lân liếc một chút, hắn nói nhất trọng đao sóng kình, quả nhiên không xấu. Đao thứ nhất là sóng to gió lớn kình, đao thứ hai là mãnh liệt tám lưu kình. Nếu như ngươi có thể thi triển ra càng nhiều kình đến, làm báo đáp, ta hội nhất đao chém chết ngươi." Nghe vậy, Viên thiếu gia Kỳ lần nhãn thần âm lãnh, tận không thể loạn đao băm lộ thần. "Viên huynh, không cần thiết mắc lựa, hắn là tại hướng ngươi học trộm tam trọng đao sóng kình." Cử Bộ Miểu vội vàng gọi. Viên thiếu gia Kỳ lần không có chú ý tới lộ thần cơ địa không bình thường hoạt động, Cử Bộ Miểu lại là ở một bên thấy rõ toàn bộ hành trình. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê, Bộ Miểu xem thấu lộ thần ý đồ. Học trộm. Viên thiếu gia Kỳ lần nao nao, liếc xéo lộ thần liếc một chút, trợn ánh mắt của hắn truyền qua nhìn về phía cựu bộ miểu, nạo khí lăng nhiên cầu hình, ngươi quá để cao hắn. Tam trọng đao sóng kình chính là ta thanh tiêu tông bên trong tuyệt đỉnh đao pháp chiến kỹ, tu luyện độ khó khăn độ cao, chính là thanh tiêu tông bên trong một chúng tu luyện đao nội tông đệ tử, cũng chỉ có chút ít hơn 10 người sơ quy môn kính a mà có thể tu luyện thành tam trọng đao sóng kình người, đạo ít lại càng ít. Cuối cùng có thể đem tam trọng đao sóng kình hỗn hợp làm một người, trừ ta ra, thanh tiêu tông bên trong chỉ có tống sư huynh một người. Nghe vậy, cựu bộ miểu lắc đầu bật cười, viên thiếu gia kỳ lần lời nói không vô lý, chính mình có chút quá nghi thần nghi quỷ muốn đem một môn chiến kỹ tu luyện có thành tựu, há có thể không nắm giữ tương ứng chân khí vận chuyển pháp môn, mà không có tương ứng chân khí vận chuyển pháp môn, cường ép thi triển lạ lẫm chiến kỹ, nhẹ thì họa hổ không được phép phản loại chó, nặng thì chân khí nghịch loạn phản vệ, tự thân thụ trọng thương, lộ thân học trộm tam trọng đao sóng đỉnh, quả thực là tự tìm khổ ăn. bất quá lại nghĩ tới viên thiếu gia kỳ lân nâng lên vị kia thanh tiêu tông tống sư minh, cửu bộ miệu thần sắc nghiêm trọng, tống sư minh, khó là vị kia xếp tại thanh tiêu tông thiên bảng thứ ba, danh sương tống tam đao yêu, cao thủ. tạ phi vốn muốn nói ra yêu nghiệt hai chữ, nhưng nghĩ tới tống tam đao là viên thiếu gia kỳ lần sư minh. Vừa đội vàng đổi giọng. Đúng là hắn. Cửu Bộ miệu gật đầu, đối với Tạ Phi nghe nói Tống Tam Đao tên tuổi, hắn không có không ngoài suy đoán. Viên thiếu Gia Kỳ lần bằng vào một môn Tam Trọng Đao sóng kình liền có thể giết tới thiên bảng thứ bảy, trừ bản thân thiên phú và ngộ tính bên ngoài, cũng có thể gặp này môn đao pháp chiến kỹ trố bất phàm. Mà nghe nói Tống Tam Đao đối Tam Trọng Đao sóng kình nắm giữ, so với Viên thiếu Gia Kỳ lần còn muốn càng sâu một chút, chúng chi Tống Tam Đao còn là một vị chân cương cảnh cường giả. Đem Viên thiếu Gia Kỳ lần, Cửu Bộ Miểu cùng Tạ Phi, ba người nghị luận lời nói thu vào trong hai, lộ thần trong mắt chớp tắt qua một vòng thất vọng. Tam Trọng Đao sóng kình Tên như ý nghĩa, này môn Đao Pháp Chiến Kỹ chỉ sợ chỉ có 3 loại khác biệt Đao Sóng Kình. Nghĩ lại, Lộ Thần vừa thoải mái, tam trọng dù sao cũng so hai trọng tốt, chúng chi chính mình đã nắm giữ hai loại Đao Sóng Kình, chỉ kém sau cùng một loại Đao Sóng Kình. Hắn vẫn như cũ không có xuất thủ, mà chính là kiên nhẫn chờ đợi, miễn cho dọa đến Viên Thiếu Gia kỳ lân không dám thi triển ra loại thứ 3 Đao Sóng Kình. Viên Thiếu Gia kỳ lân nói xong, trong mắt hiện ra một tia cảnh giác. Vừa mới hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, trước đó hai lần trong lúc giao thủ, Lộ Thần Tịnh không có lộ giá sơ hở. đương nhiên, đây cũng không phải là nói là Lộ Thần hết thảy xuất thủ, đều đã hoàn mỹ không một tí vết ngược lại lộ thần bất kỳ lần nào xuất thủ đều sẽ có sơ hở bại lộ ra đến chỉ là lấy viên thiếu gia kỳ lần nhã lực căn bản nhìn không ra lộ thần sơ hở mà hắn nhìn không ra lộ thần sơ hở dù kỳ lộ thần cùng hắn thực lực tương đương hoặc là so với cao hơn một chút viên thiếu gia kỳ lần tự nhiên có khuynh hướng cái trước hiện tại thanh tiêu tông trên thiên bảng bài danh thứ 7, sinh hỏa môn bên trong có thể nhập hắn pháp nhãn người chỉ có chút ít mấy cái thí dụ như hạ dương thiên linh khanh nhi cùng phong thủy hẳn lộ thần làm theo không xuất hiện nếu là hắn có thể ngăn trở thứ ba đao liền có tư cách để cho ta đối với hắn thi triển ra hỗn hợp làm một đôi trọng đao sóng đỉnh. Viên thiếu gia kỳ lân tâm, chợt trong tay mặc lục trường đao lần nữa nở rộ sáng chói đau mang, mà tiêu tán suất đao vận lại có rất nhỏ biến hóa, cùng hai lần trước khác biệt, lộ thần nhãn tỉnh sáng lên, ung ra tâm thần, cảm giác trải nghiệm viên thiếu gia kỳ lân đây là nhất đao bên trong gần đao vận, quả thật lại có khác nhau. Đao thứ nhất là sóng to gió lớn, đao thứ hai là mánh liệt thắm lưu, đây là thứ ba đao, hoàn toàn là một loại khác con đường, lại cho hắn một loại phản phát quy chân kỳ diệu cảm giác. Phong khởi hướng thanh bình hướng loạn, sóng thành hướng gợn sóng ở giữa, sóng to gió lớn cùng mánh lẹt lưu phản quy chân, chính là gợn sóng. Gợn sóng nổ nạo lên, ba quang liêm diễm nhưng bên trong lại hàm ẩn đáng sợ lực phá hoại. Đao chưa đến, Đao Vận đã gần thân thể. Lộ Thần quanh thân băng cơ tại Đao Vận dưới lột động, chấn, lộ trên da thịt tạo nên một mảnh tinh tế tia mi sóng. Những nẻ tinh tế tia mi sóng bên trong có Đao Vận tạo thành, nhưng càng nhiều là hắn lấy băng cơ lột động, đem thân thể lực lượng chuyển hóa làm trọng lăng kính. Gợn sóng giật dần, với một cỗ trọng lăng kính phun trào. Viên thiếu gia kỳ lần thứ ba Đao chưa hoàn toàn thi triển ra đến, Lộ Thần đã lĩnh ngộ loại thứ ba trọng lăng kính, trọng lăng kính đã tu thành, đa tại chỉ giáo, không thể báo đáp, chỉ có trả lại ngươi nhất ao. Lộ Thần điện quang thạch hỏa ở giữa hắn không chút hoang mang hướng viên thiếu gia kỳ lân chắp tay thi lễ, chậm chậm rãi rút tại trước người tuyết nhận minh nguyệt đao, hai tay băng cơ lượn động, loại thứ ba trọng lãng kính không ngừng kích xúc, như yên tĩnh lại sinh hoạt hòa sơn, chờ đợi bạo phát trong chớp mắt ấy. thương vận hóa giải đau vận, tuyết nhận minh nguyệt đao giơ lên, hắn như là vừa vận vòng tiêu tán dạng dỡ quang huy trăng sáng, chậm rãi bổ về phía viên thiếu gia kỳ lân, mà trăng sáng như nước, ngóng nhìn qua bên trong hình như có liêm diễm ba quang, cố lộng huyền hư, viên thiếu gia kỳ lân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh miệt, mặc lục trường đao đột ngột tách ra càng mang, hung hăng hướng lộ thần chém xuống, nhưng mà tỉnh không có kinh tiên động đánh phía hai thanh đao đều như là cắt vào trong nước vô thanh vô tức đây chính là chỉ có loại thứ ba đao sóng đỉnh ngươi điều đó không có khả năng viên thiếu gia kỳ lần trong mắt đầy tràn chấn kinh đây là nhất đao lại để hắn có một loại cùng chính mình giao thủ hạo giác hắn tựa như cầm đao bổ về phía một mặt có thể bắn ngược hết thảy công kích bảo kính nhất đao chặt xuống kỳ thực tại cùng chính mình đối chiến nhưng chỉ giây lát viên thiếu gia kỳ lần con ngươi tiểu tử run dậy, hắn mặc lục đao mang đang một chút xíu vỡ vụn mà lộ thần đao kình lại liên miên bất tuyệt sinh sôi không ngừng giống như nắm giữ loại thứ ba đao sóng kình tinh túy như trên mặt hồ liễm diễm ba quang hướng bốn phía nhộn nhạo lên nghiền nát hắn mặc lục đao mang ta khổ luyện tam trọng đao sóng kình năm năm thời gian ngươi cùng ta giao thủ đến nay bất quá một khắc đồng hồ cũng không biết tam trọng đao sóng kình chân khí vận chuyển pháp môn có thể nào nắm giữ tránh thức tam trọng đao sóng kình ta không tin đây hết thảy bất quá là ngươi tại cố lộng miên hư viên thiếu gia kỳ lân mục đích lộ ra điên cuồng giống lộ thần không đáp chỉ có tuyết nhận minh nguyệt đao như chậm thực nhanh đẩy về phía trước tiến hắn cùng viên thiếu gia kỳ lân ở giữa không khí như là biến thành một đoạn lâm nước theo tuyết nhận minh nguyệt đao cùng mặc lục trường đao chạm chỗ tạo nên tầng tầng lớp sóng, hướng viên thiếu gia Kỳ Lân Dũng mãnh lao tới. Gợn sóng nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, viên thiếu gia Kỳ Lân chỉnh mỗi người tựa như là trong nước hình chiếu, bởi vì mặt nước nhấc lên gợn sóng, đây là một thân ảnh trở nên vặn vẹo cùng mơ hồ. Giang rắc. Giang rắc. Xương cốt sụp đổ đáng sợ tiếng vang theo viên thiếu gia Kỳ Lân thể nội truyền ra, hắn nắm mặc lục trường đao cánh tay dẫn đầu mềm nhũn xuống tới, rốt cuộc ngăn không được Lộ Thần Tuyết nhận đao. Một vòng tiêu tán dạng quang huy Trăng sáng chém xuống, đầu người rơi vào, nhưng lại không có máu tươi phun tung thoẻ. viên thiếu gia Kỳ đủ, tạm phủ Cốt cách sớm đã tại Lộ Thần đây là Nhất Đao Trọng Lãng Kính bên trong bị phá hư hầu như không còn. Viên Thiếu gia Kỳ Lân vẫn. Chương 326, nói ngươi cũng không hiểu. Theo Viên Thiếu gia Kỳ Lân không đầu thi thể ầm vang ngược lại, bàn sơn động giữa bên trong như là một mảnh hàn phong thổi qua, hết thể yên tĩnh lại. Hoắc Trấn, Sai Trạch, Đường tiến cùng bị Tam, bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt kinh hỉ cùng chấn kinh giao thế biến hóa. Lộ Thần cường đại, đã vượt xa bọn họ tưởng tượng. Nhất Đao Trảm thủ Thanh Tiêu Tông Thiên Bảng thứ 7 Viên Thiếu gia Kỳ Lân, đây là đã không phải là thắng qua Viên Thiếu gia Kỳ Lân đơn giản như vậy mà chính là lộ thần thực lực nghiền ép viên thiếu gia kỳ lân, mà thất âm cốc cựu bộ miểu cùng viên thiếu gia kỳ lân thực lực tương đương, lộ thần đã có thể nhất đao chạm giết viên thiếu gia kỳ lân, ném lăn cựu bộ miểu cũng chỉ là nhất đao vẫn là hai đao vấn đề. kinh hỉ cùng sau khi hết khiếp sợ, hoãn chấn bọn họ dần dần yên bình, không phải đơn giản tỉnh táo, mà chính là trên tâm cảnh hoàn toàn yên bình. trước đó bốn người bọn họ đầu tựa như cắm tại riêng phần mình dây lưng quần bên trên, lộ thần cùng viên thiếu gia kỳ lân nhất chiến, lộ thần bị thua thời khắc, cũng là bốn người mất mạng thời điểm. hiện nay lộ thần thể hiện ra cường han thực lực, bọn họ lại vô tính mệnh ngưỡng lo, một trước một sau, liều ám hóa rõ tuyệt cảnh vùng sinh lệnh chư nhân tâm cảnh thổi biến cô liễu diễu viên thiếu gia kỳ lần đầu người hướng về sau lan xuống thật vừa đúng lúc lăn đến tạ phi dưới chân viên thiếu gia kỳ lần chừng to mắt chống rỗng vô thần nhìn về phía tạ phi tạ phi thân là thiên phong động nhị động chủ giống như sa dục trên cổ treo một cái màu trắng xương tay dây chuyền hắn tất nhiên là giết người không tính toán sớm đã nhìn quen rơi vào đầu người nhưng khi viên thiếu gia kỳ lần trống rỗng vô thần hai mắt nhìn về phía hắn lúc một cô sợ hãi ngăn chặn không khỏi theo trong lòng của hắn điên cuồng sinh sôi ra đến nếu như không phải là thất âm cốc cựu bộ miệu còn đứng ở một bên hắn lập tức quay đầu trốn bán sống bán chết Hắn trước kia giết những người kia, đều là một chút tán tu, hoặc là tiểu tông môn đệ tử, mặc dù cũng không phải là mỗi cái thực lực nhỏ yếu, nhưng chỗ nào có thể cùng thành tiêu tông tiên bảng thứ 7 Viên Thiếu Gia Kỳ Lân đánh động. Chính là Thiên Phong động động chủ gặp được Viên Thiếu Gia Kỳ Lân bực này cường giả, cũng phải cuốn đi, để tránh sai lầm. Lộ thần nhất đao chạm giết Viên Thiếu Gia Kỳ Lân, bực này cường đại thực lực, Tạ Phi chỉ cảm thấy chính mình trên cổ chính là dài 10 khóa đầu, cũng không đủ Lộ thần nhất đao chạm. Nhìn về phía Lộ thần, Tạ Phi thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hắn vốn cho rằng thay Viên Thiếu Gia Kỳ Lân cùng tiểu bộ miểu dẫn đường, mặc dù không vất được chất béo nhưng tuyệt không bất luận cái gì nguy hiểm có thể nói, ai có thể nghĩ liền viên thiếu gia kỳ lần đều bị nhất đao chạm thủ, mà hắn giờ phút này đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục lưu lại bản sơn trong động quan chiến. Tạ Phi trong lòng sinh ra một loại tốc độ dây lắt như cảm giác cả năm. Nguyền Tạ Phi liếc một chút, cựu bộ miểu nhãn thần âm lãnh, ánh mắt chuyển qua, nhìn thẳng vào hướng lộ thần. Mặc dù lộ thần nhất đao chạm thủ cùng hắn thực lực tương đương viên thiếu gia kỳ lần, nhưng cái này cũng không hề có thể làm cựu bộ miệu cảm thấy hoảng sợ cùng nối bước. Thân là thất âm cốc bên trong kiệt xuất đệ tử, hắn nội tâm đã sớm bồi dưỡng được một cố độc hưu vô địch tự tin. Nhưng lộ thần chém giết viên thiếu gia kỳ lân, thực cũng đã cựu bộ miểu nhìn thẳng vào, chỉ ít lộ thần có trở thành hắn đối thủ tư cách. Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đến tuyệt cùng là như thế nào nắm giữ tam trọng đao sóng kình, ta có thể cho ngươi một cái thông khái. Cựu bộ miệu chăm chú nhìn chăm chú về phía lộ thần, đây là hắn tránh thức để ý một điểm. Loại này quỷ dị năng lực, đặt ở lộ thần trên tay cũng là lãng phí. Nếu như từ hắn đến nắm giữ, là hắn có thể càng tiến một bước, nhờ vào đó phát hiện đối thủ sơ hở, trở thành tranh thức cùng cảnh giới vô địch. giả Mà cùng hạ dương thiên thương vân tiêu cùng diệp bất phàm hàng ngũ nổi danh, ta xem ngươi nhãn thần không ánh sáng là thiên tư ngu dốt người, nói ngươi cũng nghe không hiểu, lộ thần làm như có thật, lắc đầu nói. nghe vậy, cửu bộ miệu thần sắc đống nhiên trở nên lạnh, trong lòng lửa giận dâng trào, trong mắt lóe ra đáng sợ sắc cơ, hóa chân các loại nhân tướng xem xem xét, trong lòng âm thầm bật cười, lộ thần lời nói này thật sự là quá tổn hại người. cửu bộ miệu tốt xấu là thất tâm cốc bên trong kiệt xuất đệ tử, thực lực cùng viên thiếu gia kỳ lần tương đương, hắn thiên tư mặc dù so với không trời xanh vân tiêu, diệp bất phàm cùng hạ dương thiên hàng ngũ, nhưng tuyệt đối là thất âm cốc bên trong hàng đầu tồn tại, cho dù là đem tam đại tông môn đệ tử đặt chung một chỗ so sánh, cửu bộ miệu cũng là tốt nhất hướng thiên tư cùng lộ tính. Khi sâu một hơi, Cửu Bộ Miểu chậm rãi nói tam trọng đao sóng kình, hết thảy 15 thức. Bên trong cơ sở đao sóng kình chỉ có 3 loại, sóng to gió lớn, mãnh liệt 8 lưu cùng gợn sóng dập dần. Nhất trọng đổi nhất trọng thi triển, tổng cộng là tam thức, cũng là lực phá hoại yếu nhất tam thức. Nếu đem đôi trọng đao sóng kình hỗn hợp là một, có thể diễn hóa bước phát triển mới lục thức đao sóng kình. Đây là lục thức đao sóng kình ý lực, so với tiền tam thức càng mạnh. Nếu là đem tam trọng đao sóng kình toàn bộ hỗn hợp là một, lại có thể diễn hóa ra lục thức đao sóng kình. Sau lục thức đao sóng kình ý lực, với so với trước cửu thức càng mạnh. Dừng một cái, tiêu Bộ Miểu nói tiếp Viên Thiếu Gia Kỳ Lân đã xong toàn trưởng nắm tam trọng đao sóng kình 15 lực, nếu không có hắn chấn kinh ngươi nắm giữ gợn sóng dập dờn đao sóng kình, tâm thần có một tia thất thủ, ngươi ha có thể nhất đao chạm giết hắn. Nếu là hắn đem tam trọng đao sóng kình sau lục tức thi triển ra đến, ngươi bất quá là một đám mỗ hợp, làm sao có thể ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Tiêu Bộ Miểu cùng Viên Thiếu Gia Kỳ Lân là hảo hữu, mà hắn cùng Viên Thiếu Gia Kỳ Lân luận bàn qua vài lần, biết rõ tam trọng đao sóng kình một chút huyền diệu cùng chỗ cương đại. Nhưng hắn không tiếc miệng lưỡi hướng Lộ Thần giới thiệu tam trọng đao sóng kình, thật không phải xuất phát từ thiện ý, mà chính là muốn dựa vào cái này vỡ nát rất lộ thần đi qua chém giết Viên thiếu gia Kỳ Lân mà tích lũy lòng tin cùng khí thế. Đây là công tâm chi thuật còn bạn người, trước bại tâm. Ngươi quả nhiên tiên tư ngu rốt, tiểu bảy ở trước mắt sự thật đều thấy không rõ lắm. Nhìn cứu bộ miểu liếc một chút, lộ thần trên mặt lộ ra lộ ra một bộ ngươi quá ngu, không có thuốc nào cứu được thần sắc, lắc đầu thán Viên thiếu gia Kỳ Lân mặc dù bại, nhưng ít ra dám hướng ta giúp đao, hắn dù chết nhiên dũng, khí vẫn còn tồn tại. Mà ngươi đối ta một trận dùng ngòi bút làm vũ khí, lại là tại thay một người chết tranh luận coi như như lời ngươi nói hết thể đều là đối lại có thể thế nào? Viên thiếu gia kỳ lần đã là ta đau hạ vong hồn. Ai là một đám mua hợp, người nào tại nói khoác mà không biết ngượng. Thiên chi, biết rõ. Theo lộ thần mấy lời nói vừa dứt, cựu bộ miểu sắc mặt đột biến, quanh thân giật tán khí hơi thở đều rõ ràng hỗn loạn một chút. Giờ phút này, một bên quan chiến hoắt chấn bọn họ vừa rồi dư vị tới, chư nhân thủ tâm lý đều là chạy ra mồ hôi lạnh. Ban đầu đường đi thần cùng cựu bộ miệu ở giữa giao phong sớm đã bắt đầu. Cứu bộ miệu nói với lộ thần ra một phen, là ta phải bại hoại lộ thần khí thế cùng lòng tin, là chu tâm chi ngôn. Ma lộ thần nói với cựu bộ miểu ra một phen, ý đồ đánh tan cựu bộ miểu không gì phá nổi tự tin, đồng dạng là chủ tâm chi luôn. Đôi người một phen giao phòng, lộ thần tinh thần nhất định, cựu bộ miểu làm theo khí tức hỗn loạn một cái trước mắt, hiện nhiên là lộ thần càng hơn một bậc. Vô dụng nhất là nhanh mồm nhanh miệng, để cho ta tới tiễn ngươi về tây thiên. Cựu bộ miểu hơi thở lạnh lẽo nói, nói xong về sau, cựu bộ miểu tiến lên một bước, song thủ hướng khoảng trừng mở ra, một đoàn to bằng chậu dựa xanh đậm sắc mặt thủy cầu chợt xuất hiện tại trung gian. Cựu bộ song thủ ôm ở cùng một chỗ, không nhanh chóng kết tấn, xanh đậm sắc mặt thủy cầu nhất thời tiêu tán ra nhu hòa quan huy đem trọn cái giữa đều chiếu rọi xanh mênh mang. Lộ Thân có một loại bỗng nhiên đưa thân vào nước sâu bên trong ảo giác. Giữa bên trong không khí nguyên bản rất là khô giáo, nhưng ở cựu bộ Miệu Tế ra xanh đậm sắc mặt thủy cầu một máy mắt, bốn phía không khí đột nhiên ở giữa trở nên ẩm vô cùng. Lộ thần chỉ cảm thấy như bị một tầng ướt đấm vải bao lấy thân thể, đầu vai hơi hơi trầm xuống, hình như có một cỗ trầm trọng thủy áp bách tại chính mình trên thân, khiến cho hắn muốn động đạn một chút ngón tay đều cực kỳ khó khăn. Sau lưng hắn cách đó không xa, truyền đến hoắt chấn bọn họ tiếng gì gì? Bảnh, bảnh. Cũng tại lúc này, một điểm dọt thủy châu. Theo giữa vách đá đỉnh đầu gặp gành thạch lăng bên trên rơi xuống, cũng không biết là xanh đậm sắc mặt thủy cầu bản thân tạo thành, vẫn là xanh đậm sắc mặt thủy cầu hấp dẫn đến dưới chi thủy. Những này giọt nước rõ ràng chỉ là phổ thông giọt nước, nhưng giờ phút này rơi xuống phía dưới từng khỏa giọt nước lại là có thể đem trên họng to bằng miệng chén cái hố nhỏ. Nếu như khiến cái này giọt nước tiếp tục không ngừng dày đặc độc chúng, cho dù lộ thần cũng phải bị tươi sống đập chết. Tại hắn hướng trên đỉnh đầu, một giọt thủy châu đột nhiên như rơi xuống vẫn thạch đánh tới hướng lộ thần. Ha ha, tranh cãi ngươi không bằng ta, động thủ ngươi càng không bằng ta. Lộ thần cười lớn một tiếng, dầm chân mà động. Hắn mặc dù cùng thái lộ ra nhưng tâm tư lại cực kỳ tỉnh táo. tại hướng trên đỉnh đầu này một giọt thủy châu hội tụ thời điểm, hắn liền đã có phát giác. nhưng mà di chuyển cước bộ nhưng lại còn thật bước ra qua, hắn mày nhân lại, bốn phía hình như có từng mảnh từng mảnh vô hình màn sân khấu quấn quanh tại hắn trên thân, đem hắn giam cầm tại nguyên, khiến cho hắn khó mà di động mạnh may. giờ phút này giọt nước nhỏ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh tới hướng hắn đỉnh đầu cốt, lộ thân hư lạnh một tiếng, bộ đạp thật mạnh xuống, tiếng sèo không ngừng truyền ra, hình như có từng tầng từng tầng bền bị màn sân khấu bị hắn cưỡng ép xé rách mà gãy vỡ rớt. Mành. Ngay tại lộ thần bước ra một bước về sau, giọt nước xuyên thủng mà qua, đem hắn nguyên bản đứng thẳng trên hòng một cái to bằng cái thất cái hố nhỏ. Nếu để cho đây là một giọt nước đập chúng, chính là lấy hắn băng cơ chi thân cũng phải bị thương. Lộ thần trong lòng nhất động, bất luận là Viên thiếu gia Kỳ Lân, vẫn là cựu bộ miểu, tam đại trong tông môn tinh anh đệ tử mỗi cái người mang tuyệt kỹ, cũng không phải là chỉ là hư danh. Ở mức không khí giống như màn sân khấu, nhưng lại chịu trói không khỏi hắn, ngược lại bị hắn không ngừng xé nát. Mà hắn đỉnh đầu tựa như lớn một ánh mắt, dậm chân đi lại, tránh đi rơi xuống giọt nước. Chỉ là giữa đỉnh đầu giọt nước giống như đội giết hắn, hắn dừng chân ở nơi nào? Phía trên giọt nước liền sẽ tự động rơi xuống phía dưới, đem trên hỏng một cái cự đại cái hố nhỏ. Né tránh thời khắc, Lộ Thần bỗng nhiên chú ý tới một màn, những cái kia rơi đập giọt nước vẫn như cũ dừng lại tại cái hố nhỏ trung ương, nhưng mà không rời, bảo chỉ rơi xuống trước đó hình thái. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, âm thầm để phòng những này đã hạ xuống giọt nước. Vừa qua một lát, hắn cố ý đang tránh né thời điểm lùi một bước. Khống chế xanh đậm sắc mặt thủy cầu cự bộ miểu chợt nhãn tình sáng lên, thủ dẫn nhanh chóng biến hóa. Trọng lực chàng đột nhiên phá vỡ, Lộ Thần dưới chân một điểm dừng lại tại giữa trên cái hố nhỏ trung ương giọt nước, nhiên hướng giữa đỉnh đầu tiên bắn đi. Thế thế Lộ Thần lông mày nhíu lại, quả nhiên cùng hắn đoán trước một dạng. Bất quá đây chỉ là hắn cố ý lộ ra sơ hở, tự nhiên năng tùy tiện né tránh. Bành. Nay một giọt thủy châu, xoa bên hông hắn y sang mà qua, tại giữa đỉnh đầu hỏng một cái càng lớn cái hố nhỏ. Hắn âm thầm cảm giác, những này giọt nước thật là phổ thông giọt nước, nhưng xanh đậm sắc mặt nước đoàn hẳn là một loại thủy thuộc tính kỳ vật, đạt được xanh đậm sắc mặt nước đoàn lực lượng gia trì, cho dù là phổ thông một giọt nước giọt cũng biến thành rất là khủng bố. Tránh thức quan trọng, vẫn là bị bộ miệu lấy thủ ấn khống chế xanh đậm sắc mặt nước đoàn. Suy nghĩ một phen về sau, Lộ Thần hứng thú tẻ nhạt. Thu hồi những thứ vô dụng này thủ đoạn, một chiêu phân thắng bại đi. Vô dụng thủ đoạn, xem ra là thật bị người khác xem nhẹ a. trong trang lộ thần, cựu bộ miệu lộ ra một vòng nụ cười, nhưng trong tươi cười ẩn chứa vô cùng lạnh ý. Nước chảy đá mòn, cựu bộ miệu nói. Một điểm dọt thủy châu lang không lơ lửng, trận lấy vân thạch rơi xuống chi thế, từ bốn phương tám hướng kích xạ hướng lộ thần. Rất nhiều dọt nước kích dụng, bạo phát ra sóng lớn vô bờ đồng dạng tiếng vang. Vậy ra giọt nước bên trong, lộ thần lưu tại nguyên thân ảnh dần dần vỡ vụn. Trông thấy một màn này, cựu bộ miệu trợ toàn thân lông tơ dựng thẳng. Cũng tại lúc này, một lời tiếng nói tại hắn bên tai vang lên. Như là phụ chi môn hướng hắn chậm rãi mở ra mà truyền ra u linh thanh âm. "Ta nói qua một chiêu phân thắng bại, ngươi cho ta cùng ngươi nói chơi đùa." Lộ Thần nhàn nhạt nói. Thể nội chân khí sôi trào mà lên, Nhạc Kim sắc quang mang đem Tuyết Nhận Minh Nguyệt đao hoàn toàn bao phủ. Băng cơ hở ra, thân thể lực lượng đều bộc phát ra. Bởi vì tốc độ cao di động, cuốn phong sốc lên hắn một mảnh góc áo, hơi có vẻ gầy gò thân hình, giờ phút này bắp thịt cuộn cuộn, hắn như là một đầu viễn cổ hung thú. Sóng to do lớn, mãnh liệt tạm lưu, gần sóng dập dờn. Lộ Thần liên tiếp hướng cửu bộ miểu chém ra tam đao, tam đao chém tất cả hướng cửu bộ miểu cái cổ. Hắn khi nào đi vào phía sau mình, Cựu Bộ Miểu Tâm chấn kinh sau khi trong lòng vừa phiền muộn đến muốn thổ huyết, hắn rất muốn hỏi một câu, lộ thần số thuật đến tột cùng là ai dạy? Sóng to gió lớn, bánh lìa tam lưu, gợn sóng dập dồn, đây là một chiêu sao, đây là một chiêu sao. Thủy Long âm. Lan Thủy Bảo Giáp, Tiêu Bộ Miểu cuồng hống một tiếng, ôm ở cùng một chỗ song thủ, mười ngón nhanh trong biến hóa, lưu lại một tàn ảnh. Trước mặt xanh đậm sắc mặt nước đoàn chợt một phân thành hai, một nửa diễn hóa làm một đầu toàn thân khoác đạo luận lam sắc giáp thủy giao long, gào thét xông về phía lộ thần. Một nửa khắc ngưng tụ thành lớn cỡ bàn tay làm quang dạng dỡ bảo giáp, nên phong tăng trưởng trục vào cựu bộ miểu chính mình thân thể. Chỉ là thủy giao long cùng nước bảo giáp, vừa hành động đến một nửa, liền trọng tan thành xanh đậm sắc mặt nước đoàn Một mảnh liền ảnh đao mang hiện lên, chật một cái đầu người cao bay cao lên, không đầu thi thể ầm vàng ngược lại. Bàn sơn động giữa, lại vẫn một người cựu bộ miểu.